c h ư ơ n một trăm hai mươi ba trực tiếp g â y hoàng thất canh thứ hai n g h e xong chu thụ nhân phát tích lịch sử phương thần giật lúc này trong lòng chỉ muốn nói hai chữ n g ư bức nói như vậy gia hỏa này đều không biết mình rốt cuộc là làm sao nhánh lăng lên có thể nói đợi đến hắn nhánh lăng sau khi đứng lên hắn vẫn còn một mực ở vào n mộng bức trạng thái ba nguyên bản còn muốn hỏi hỏi cái này gia hỏa tất nhiên n g ư bức như vậy như vậy vì sao còn phải đem công ty cổ phần xuất thủ nhưng là khỏe mắt liếc qua quét một bên đi m ồ đái l ờ i đến khỏe miệng lại nuốt trở vào h ơ chút suy nghĩ lúc này mới tiếp tục đối với trong điện thoại chu thụ nhân nói ra ba cái kêu láo chu ta bên này có cái trung đông giá hỏa cùng ta trang bức nói ta mua không được chúng ta nước không đợi phương thần giật nói hết lời bên kia chu thụ nhân lập tức liền văn tụng ngoa tạo đám này đổ nhà quê thật đúng là dám đánh giam a cũng không sợ do lớn tránh đầu lưỡi của hắn như vậy phương tổng ngươi bây giờ cho ta cái vị trí ta lập tức cho ngươi kéo hai tấn nước đi qua quay đầu ngươi trực tiếp đem cái này nước đều ngược lại trong bù tám ta vậy cái này nước tắm rửa ách giá hỏa này cũng quá nhân tài a phương thần giật trong lòng quả thực bị đối phương trực tiếp lôi cái ngoài cứng trong mềm hơi có chút im lặng mở miệm nói ra dùng một vạn usd một chai nước tắm rửa cái này cho dù là chính nhà mình nước chúng ta cũng không thể phá của như vậy a này chuyện có bao l ớ n a ta trước đó không phải cùng ngươi nói nhà cái này nước chính là chúng ta nhà hậu viện cái kia trong con suối nước muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đừng nói là tắm rửa chúng ta chính là dùng nó múc nước trận chiến cũng không phải là một sự tình a không còn gì để nói qua đi phương thần giật nhưng là khoát tay h áo nói ra đừng rồi đừng à dạng này chúng ta có chút giày xéo đồ vật cũng không có ý nghĩa ngươi dạng này người này gọi đỉ mô đải là trung đông đệ tam đại nguyên giàu thương nghiệp cung ứng như tử n g ư ờ i bên kia phải có lập hồ sơ a ta một hồi dùng tiếng anh nói một lần ý tứ nói đúng là chặt đứt đối với hắn cái này nước cung ứng sau đó các ngươi liền thông chi hắn bên kia bởi vì ta ra lệnh về sau sẽ không còn đối với hắn cung ứng nguồn nước nói đến đây phương thần giật thoáng dừng lại một chút ngay sau đó tiếp tục nói sau đó ngươi bên kia chờ ta thông chi liền tốt ngươi yên tâm đi cắt đứt hắn cung ứng hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp thông qua người khác tiến hành mua này phương tổng ngài cái này nói là lời gì à chúng ta bây giờ là người một nhà chuyện của ngươi chính là câu chuyện của công ty ngươi yên tâm đi ta khẳng định đem việc này xử lý h n thỏa cái kia Nói. Nói c á ok no sợ bất lợi b ố n nói xong câu đó phương thần giật trực tiếp cúp điện thoại mà cùng lúc đó đĩ mổ đã có chút buồn cười thanh â m cũng vang lên à phương ta đến các ngươi hoa hạ vừa học được một dạng thú vị bản lĩnh kia liền là thổi ngữ bức c h ặ t đức ta cung ứng quyền hạn nói đùa không nói ngươi gọi điện thoại rốt cuộc là ai cho dù thật là a v d u ú t công ty bọn họ cũng sẽ không ngốc đến chặt đức ta cung ứng quyền hạn ngươi cũng đã biết ta tại trung đông lực ảnh hưởng nếu như ta một câu như vậy ngươi biết a v d u ú t sẽ tổn thất bao nhiêu trung đ ô n g quý tộc hộ khác h sao ba nhưng mà tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống không đợi phương thần giật nói tiếp đĩ mổ về sau lưng một cái bảo tiêu trong tay điện thoại nhưng là văng lên vẫy vây tay để bảo tiêu cầm đi tới nhìn một chút dĩ nhiên là bạn tốt của mình gọi điện thoại tới hướng về phía phương thần g ậ t tay nay mới bay bản thân nhận điện thoại nói ra theo lộ bụt tệ ngươi có biết hay không ta bây giờ ở nơi nào điện thoại thanh âm rất lớn. đợi đến hắn thoại âm rơi xuống trong điện thoại liền truyền đến một cái rất là thanh â m hô hoán a được chớ ta hiện tại cũng không muốn biết ngươi ở đâu ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc là làm sao chọc tới av đốt người vì sao bọn họ sẽ chặt đứt đ ố i ta cái k i a năm mươi chai nước cung ứng để m ồ đ à i n g h e vậy sức sở đây là có chuyện gì av đốt vì sao ngừng bản thân vị bằng hữu này nước cung ứng Bực k ệ có phải hay không là ngươi không có nói trước cho bọn hắn chuyển đến đây no no no bọn họ đã đem ta khoản lùi cho ta trở về chẳng những là của ta vừa mới vung đứt mấy người bọn hắn cũng đồng dạng nhận được thông tri a đúng rồi a vê đút bên kia cho lý do là bởi vì n g ư ờ i đắc tội lao đại của bọn hắn phương lao đại phương À, em đi ta nghĩ ta biết rõ là bởi vì cái gì tốt rồi ta biết cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn cúc điện thoại đi mổ ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chính vẻ mặt ý cười phương thần giật trong lòng thì là khiếp sợ không thôi hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới không nghĩ tới đối phương một chiếc điện thoại vậy mà thật để a vê đút từ bỏ toàn bộ có quan hệ tới mình vòng tròn một lần này coi như sự tình l ớ n a phải biết hiện tại a vê đút nước đã là bọn họ đi ra ngoài trang bức cần thiết trang bị cái này muốn là bởi vì chính mình để những tên kia toàn bộ cũng mua không được av đúc nước như vậy bọn họ nhất định sẽ đoán trách mình a đinh linh linh vừa mới b u ô n g xuống điện thoại lần nữa văng lên cầm lên xem xét đĩ mô trên mặt lập tức lộ ra một vòng thân sắc cung kính điện thoại tới không phải người khác đúng là bọn họ vòng nhỏ này lão đại ạ g i ậ t rồi đồng thời cái này cũng là bọn hắn quốc gia tiểu vương tử điện thoại vừa mới kết nối ạ g i ậ t rồi cái kia tức giận thanh em liền chuyển tới phút đĩ mô đ ạ i người rốt cuộc làm cái gì không có việc gì ngươi đắc tội av đ lao đại làm gì hiện tại ta đặt mua một nhóm av đ hoàng thất dùng nước vậy mà cho ta đ o ạ hàng hơn nữa đối phương chỉ mặt gọi tên nói tên của ngươi ngươi đến cùng đang làm gì nghe được hoàng thất dùng nước mấy chữ này một bên nguyên bản vân đạm phong khinh phương thần giật cũng là bị giật này mình trong lòng càng là kém chút nhịn không được b ả o nói tụ được rồi cái này lao chu cũng quá có quyết đ o á n a bởi vì chính mình trực tiếp đem hoàng thất dùng nước đều cho dừng lại cái này cờ mờ nờ muốn hay không chơi lớn như vậy a mắt thấy đĩ mộ đại bị cờ trách một lần dừng một chút đối diện trực tiếp cúp điện thoại chỉ là lần này đĩ mộ đại đã hoàn toàn không có phía trước loại kia cao n g o cảm giác nhìn về phía phương thần giật ánh mắt tràn đầy thần sắc phức tạp do dự chốc lát rốt cục cắn răng đứng lên tay phải để ở trước ngực hướng về phía phương thần giật chính là một cái c ú i đầu à phương hiện tại ta nghĩ mượn dùng một chút các ngươi hoa hạ lời lẽ t r í lý chính là câu kia đứng ở cao lớn núi trước mặt lại không biết à đúng rồi ta nhớ ra rồi phương là ta mắt chó lui mủ không nghĩ tới ngươi mới là thật đại lão đang mượn dùng các ngươi một câu danh ngôn cái kia ngươi để lại cái g i ắ m sau đó ta liền đi ra tờ s sau đó tiếp tục mọi người trong nhà thế nào các minh đệ định mộ hai câu này danh ngôn còn đúng không chương một trăm hai mươi bốn cái này máy bay ta mua thức ăn dùng canh ba không phải đi mô đài nghĩ n h ậ t t ú n g nếu như vẹn vẹn là nghe chính hắn cung ứng hắn nhiều lắm sẽ kinh ngạc một lần về phân n h ậ t t ú n g vậy khẳng định là không thể nào mà bây giờ đối phương bản thân đem l á o đại của mình nước đều cho gãy cái này cũng có chút vượt qua bản thân tiếp nhận d a n h giới cuối cùng à. mà ngồi ở trên ghế s a lâu nghĩ đến tru thụ nhân g i a hỏa này có phải hay không chơi quá lớn vương thần g i ậ t đột nhiên nhìn thấy đi mô đài cử động nhất là nghe được miệng hắn bên trong lời nói ra về sau lập tức chính là một trận buồn cười cái này đứng ở dưới chân núi không biết núi chẳng lẽ không phải là có mắt như mù sao còn có cái này cái gì gọi là ta thả cái dám hắm đi ra à chẳng lẽ là nói để cho ta coi hắn là cái giám thả xem ra hoa hạ văn hóa vẫn là quá mức bác đại t ì n h thâm à? đương nhiên ta là người có tư cách những cái k i a đúng lý không tha người sự tình chúng ta vẫn không thể làm hết sức đại độ k h o á t tay á o phương thần giật trong miệng mười điểm vân đạm phong khinh nói ra ai thôi thôi ai bảo chúng ta hoa hạ lời lẽ t r í lý quá nhiều đây biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn như vậy chuyện này như vậy l ậ t thiên à, ai kêu ta là đại độ người đâu nói chuyện phương thần giật trực tiếp đem điện thoại gọi cho chu thụ nhân không có cách nào nếu như nó chỉ là đình chỉ đối đỉ mô đại một người cung ứng bất ả n thân còn có thể không để ý đối phương, nhưng là bây giờ liền hoàng thể t h bây có để giờ đối ý là đ ề u rắc kéo ra, vậy m ì n á lao à m s chu tại như náo x ha ha ha ha, ngươi, ngươi, ngươi cái này thật đúng là có quyết đoán a ba nhưng mà phương thần giật bên này tiếng nói vừa mới rơi xuống đối diện lao chu thì là trực tiếp nhảy dựng lên cái gì hoàng thất nước đều cho gãy ngoa t à o cái này ban cầu tử ai bảo bọn họ đem hoàng thất nước cho gãy a ta minh minh nói cho bọn hắn chính là đem đi mộ đ à i một vòng tất cả mọi người danh n lệch đều cho gãy a đám này vương b á t cao tử đây là muốn cạo chết ta a không phải lao chu ngươi trước đừng có gấp tất n h i ê n gãy ngươi ngàn vạn lần đường đi cho bọn hắn xin lỗi cứ như vậy chúng ta coi như ở hạ phòng dạng này bọn họ khẳng định sẽ tại phái người câu thông với ngươi sau đó ngươi rụt rè một điểm mượn cơ hội biểu hiện một lần chúng ta tầm quan trọng này mặt lao chu nghe xong phương thần giật lời nói lập tức vỗi h i đối đối cái này điểm ta biết nhiều năm như vậy ta cũng mò thấy đám này người có tiền dở hơi bọn họ đều là thuộc tiện ngươi càng theo bọn họ bọn họ càng không đem ngươi coi chuyện không có việc gì ngươi muốn là ngớ ngáy ngớ ngáy bọn họ h ắ c bọn họ cũng liền mượn ý cái này lao chu mặc dù nói chuyện tương đối cầu thả nhưng là không thể không nói ra hỏa này là thật rất có đ ầ u góc kỳ thật cái cũng có trách bằng không thì hắn cũng không thể đem xí nghiệp làm lớn như vậy lại trò chuyện vài câu về sau lúc này mới cúp điện thoại quay đầu về đi mổ đã c ư ờ i khoát tay á o ngồi đi sự tình đã xử lý xong nghe được lời nói của phương thần g ậ t đi mổ đái một k h o ả n nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống l ớ nhìn thấy đối phương bộ dáng kia phương thần giật không khỏi lắc đầu cười một tiếng không để ý đến đi mô đài đứng dậy đi tới trước tủ lạnh đưa tay xuất ra một chai hai khối tiền một chai nước khoáng thuận tay đem nhãn hiệu xe toang sau đó quay người họ có uống một ngụm đối diện đi mô đài thấy thế cũng đi theo nuốt ngụm nước miếng ha ha thế nào đi mô đài đại thiếu ra muốn hay không nếm thử ta đây nước ca nói chuyện phương thần giật lần nữa xuất ra một chai xé toang nhãn hiệu nước khoáng q a y người hướng về đối phương ném đi ba lần này đi mộ đã không do dự cũng không có đem nước đưa cho mình b ạ o tiêu tại đã biết phương thần giật thân phận về sau hắn tin tưởng vững chắc phương thần giật cái này nước khẳng định a vê ú t có lẽ chỉ là đóng gói không giống nhau thôi vạn g a nắp bình trực tiếp hơi n g ử a đầu liền rót một miệng lớn ân cái này nước thật là thơm a vốn rồi nước đi mộ đ à i cũng không dám đang trăng bức mà là tại này chuyển tới lần này tới chính đề bên trên phương đối với ngài tài lực ta hiện tại không còn nắm giữ thái độ hoài nghi nhưng là ta vẫn là muốn cùng ngươi mua sắm bộ kia apac hắn đối ta rất trọng yếu tại quốc gia chúng ta nhà chúng ta chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba bởi vậy cùng phía trước hai cái kia nhà một cái cũng là cạnh tranh quan hệ chẳng những là tại trên phương diện làm ăn cho dù là đời chúng ta bên trên cũng là như thế trước đó vài ngày trong kho cận lệ à, chính là đệ nhất gia tộc tên i hôn đằng kia không biết từ nơi nào lấy được một khung hạ park bởi vậy chúng ta cũng không thể so với bọn h à n g kém cho nên còn mời phương tiên s i n h bỏ những thứ yêu thích a đương nhiên tiền không là vấn đề lần nữa nghe được câu này tiền không là vấn đề phương thần giật trong lòng thật đang dỉ máu a ai hiện tại chỉ cần mình mới mở miệng rất có thể bản thân trong nháy mắt trở thành thân gia sáu mươi bảy mươi ước đại phú hảo khe khẽ lắc đầu ha ha chiếc máy bay này mặc dù đối ta không có tác dụng gì nhưng là ta thực sự không thể chuyển nhượng cho ngươi đĩ mộ đại nghe thấy sau không khỏi tranh thủ thời gian mở miệng lần nữa cường điệu nói không không phương thế nhưng là ngươi muốn cái này chiếc máy bay trực thăng có chỗ lợi gì à phải biết ở các ngươi hoa hạ máy bay là rất khó bay lên không t r ú n g hơn nữa chiếc máy bay này người điều khiển cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm được ngươi cũng không thể đem nó một mực đặt ở trước cửa trên đồng có xem như for tự a a ai nói ta tìm không thấy người điều khiển ha ha không dối gạt ngươi nói chiếc máy bay này lưu lại chính là vì ta c ắ t đầu bếp mua thức ăn thuận tiện chút hơn nữa ta mấy tên đầu bếp thế nhưng là đều có phi hành bằng nghe được phương thần giật lời này đị mộ đại nhịn không được trực tiếp lừa một cái trong miệng càng là có chút thấu oán nói ra à phương cho dù ngươi không muốn đem máy bay bán cho ta vậy cũng đừng dùng dạng này s ứ c s ẻ o lý do hai qua loa t ắ t trách ta đi ngươi các đầu bếp đều có phi hành giấy phép nói đùa cái gì nếu thật là dạng này ta tình nguyện ở ngay trước mặt ngươi đem chiếc phi cơ kia từng miếng từng miếng ăn hết ha ha ta đây nhưng không có qua loa tắc trách ngươi không bằng chúng ta đánh cược làm、sao. nếu như ta các đầu bếp đều muốn phi hành giấy phép như vậy đ ợ S, các minh đệ sau đó tiếp tục hôm nay canh ba gia nhập phiếu tên sách thuận tiện đọc chương 125, một trăm hai mươi lăm một cước co một như vậy ta cũng không muốn ngươi đem máy bay ăn hết miễn là ngươi không cần đang có ý đồ xấu với nó l i ề n tốt thế nào phương thần giật dứt lời đị mộ đại lập tức lộ ra vẻ mặt cảm giác hứng thú biểu lộ đến khai hoàng cười mình vô luận như thế nào cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn lời nói húng chi đánh cược dạng này sự tỉnh vốn chính là bọn họ đám này trung đông các quý tộc thích làm nhất sự tỉnh đợi đến phương thần giật nói xong đị mộ đại vỗ tay một cái hưng phần nói à, cái này thật đúng là là một cái tuyệt vời c h ủ ý đây phương ta thua chẳng những từ bỏ đối chiếc phi cơ kia mua sắm đồng thời còn sẽ tặng cho n g ư ơ i một k h u n g ba ầm công ty sản xuất cỡ nhỏ máy bay tư nhân cũng chính là lúc ta tới ngồi nó hiện tại liền đứng ở các ngươi bắc mang sông sân bay ngươi thấy thế nào phương thần giật cũng không nói lời nào hắn biết rõ đối phương khẳng định còn chưa nói hết đối phương chỉ nói hắn thua sau này tiền đánh cược nhưng là lại cũng không có nói ra nếu như chính mình thua tiền đánh cược là cái gì thế là phương thần giật giang tay ra ra hiệu đối phương nói tiếp nhìn phương thần giật động tác đi bộ cười ha ha một tiếng quả thật mở miệng nói ra đương nhiên vương nếu như ngươi tất cả đầu bếp bên trong có ũ n g c một người không có phi hành bằng mà nói như vậy bộ kia ạ bạc m u ố n giá gốc bán cho ta cũng chính là ba năm ức usd thế nào yêu cầu như vậy cũng không tính quá phận a gật đầu cười phương thần giật còn thật không nghĩ tới đối phương khẩu vị đã vậy còn quá nhỏ hoặc là có thể nói căn bản cũng không có dự định chiếm tiện nghi của mình vậy liền như ngươi mong muốn a như vậy chúng ta hiện tại liền đi ta phòng bếp gặp một lần ta cắt đầu bếp a nói chuyện phương thần giật dẫn đầu đứng lên đi về phía cửa mà đi m u thấy thế cũng là vội vàng đứng dậy cùng lên chỉ bất quá hắn đứng dậy thời điểm vẫn không quên đem bình kia bản thân uống một nửa nước cầm lên không có cách nào à ai bảo cái này nước d ễ uống đây ra biệt thự số ba phương thần giật quay đầu liếc nhìn đi mổ đất sau lưng một đám bảo tiêu lông mày không khỏi nhăn nhăn ngay sau đó đem một quản c h u y ể n hướng đi mô đại nhường ngươi người đều đến trong xe chờ xem lao gì, ta không quen thuộc bị nhiều người như vậy đi theo đi mộ h ả to miệng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi phương thần giật thấy thế lông mày hơi hơi nhữ lên có chút không thích nói làm sao ngươi là cho là ta sẽ thương tổn ngươi chính là cho rằng ngươi cái này hải đường phòng sách một ít thủ hạ có thể bảo hộ ngươi ngoài ra ngươi nhất hảo nhìn rõ ràng đây là ở đâu đây là hoa hạ toàn thế giới an toàn nhất quốc gia độc nhất vô nhị đây cũng không phải phương thần giật nói năng b ậ y bạn muốn nói thế giới này an toàn nhất quốc gia vậy khẳng định là hoa hạ không thể nghi ngờ không phải mình thổi nữ bức quốc gia kia tại d ạ n g sáng mười giờ nữ h à i tử d á m một mình tại trên đường cái đi mặt khác trong nhà mình đi theo phía sau một đám nhìn chằm chằm ra hỏa cái này để người ta thật rất khó chịu nhất là nhìn xem mấy cái này m ũ i vịnh lên trời ngoại quốc lao phương thần giật thì càng khó chịu ngươi nói ngươi nha đều đến chúng ta hoa hạ ngươi không thành, thành thật thật ngươi đắc ý cái gì chỉ là hắn lời này mặc dù là người nói vô tâm nhưng là nghe vào những cái tráng hán này trong lỗ thay nhưng là không đồng dạng cái gì gọi là bản thân đám người này không bảo vệ được cái này đổ khỉ d a vàng vậy mà dám xem thường bản thân đám người này lập tức nguyên một đám nhìn về phía phương thần giật ánh mắt đều là mục lục h ư n g quang có mấy cái càng là hướng về phía phương thần giật ăn nghe răng thấy thế phương thần giật khỏe miệng hơi hơi t h ư ợ n thiêu trước đó liền ở trên mạng thấy qua không ít đưa tin nói người nước ngoài đi tới hoa hạ sao y vào bản thân ngoại quốc thân phận mười điểm tùy tiện thậm chí còn làm ra quá đường phố khi dễ nư sinh sự tỉnh không nói có đúng hay không p h á thanh tin tưởng mỗi một cái hoa hạ người nhìn thấy sự kiện kia thời điểm đều hận không thể đi lên đạp tên kia mới cướp mà đám người kia từ vừa mới bắt đầu đến liền bày ra một bộ cao ngạo sắc mặt đến cho dù là bọn họ chủ nhân đ i m ổ để cùng bản thân nhận túng về sau đó cũng là không hề có chút che giấu nào thế nào xem ra ngươi đám này thủ hạ nói với ta mà nói rất là không phục ca đến ngươi qua đây đối chính là ngươi chỉ một ngón tay cái kia dẫn đầu b ả o tiêu ngay sau đó nhẹ nhàng ngoắc ngón tay đối phương thấy thế đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ cất bước liền hướng về phương thần giận đi tới mà một bên đỉ mỗ đã thấy thế thì là không có mở miệng chỉ là vẻ mặt xem náo nhiệt bộ dáng kỳ thật ra hỏa này trong lòng bây giờ còn kìm nén một cổ hòa đây vừa mới nếu như không phải bởi vì vương tử nguyên nhân bản thân làm sao có thể cho cái này hoa hạ ra hỏa xin l ỗ i đ â y đợi đến hộ vệ kia đi tới phương thần giật p h ụ cận phương thần giật trên ánh mắt phía dưới quét mắt một vòng cái này đủ tầm một m c h n ă m ra ngoài đại hán trong miệng thì là thản nhiên nói đến hiện tại dùng ngươi một chiêu lợi hại nhất công k í c h ta hộ vệ kia mắt xứng sở không nghĩ đến cái này đổ khỉ ra vàng lại muốn bản thân đánh hắn s ư ớ n g dư quăng nhìn thoáng qua lão đại của mình gặp đi mộ cái kia một bộ dáng trong lòng lập tức năm chắc khoe miệm hiện lên một vòng cười l đây chính là ngươi kêu t a đánh bất quá ngươi yên tâm đi xem ở ngươi như vậy đơn bạc phân thượng ta biết lưu chút tay ngươi nha bạch bạch sinh như vậy một bộ dáng này làm sao như vậy làng nhà làng nhàng đây tốt đây là ngươi để cho ta đánh sau khi nói xong cái k â y hộ vệ áo đen nâng lên năm đấm liền thẳng tắp hướng về phương thần giật mặt đập tới liền lấy đống cắt lớn năm đấm một lần này nếu là đập chúng nhẹ nhất cũng là lỗ mũi phun máu ba nhưng mà mắt thấy quyền kia đầu ở trước mắt không ngừng biến lớn phương thần giật nhưng là mảy may né tránh ý tứ đều không có một mà này nhìn tại mọi người trong mắt tất cả đều trong lòng thở dài nhìn đến cái này đồ khỉ da vàng là sợ c h ó n g váng a bất quá một màn này xem ở những người hộ vệ kia trong mắt nhưng là dị thường h ư phấn nhìn ngươi cái đồ khỉ da vàng còn dám hay không cười nhà ạ mình hồi nay biết đau rồi a h ư h ư đều là chính ngươi tìm mà một bên đỉ mổ đã không nghĩ tới thủ hạ của mình vậy mà phía dưới ác như vậy tay nhất thời trong miệng vội vàng hét lớn một tiếng d ừ n g tay nói đùa hù dọa một chút đối phương tìm về điểm mặt mũi là có thể đây nếu là một quyền đem đối phương đả t h ư ơ n g vậy mình còn thế nào mua máy bay trực thăng a và n h phù phù ba nhưng mà hắn kêu một tiếng này lại vẫn là một bước sau một khắc Liền nghe m ộ trong t vang trầm, một lúc nhất thời trong mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy không thể tin thân sắc điều này sao có thể bản thân đội trưởng đây chính là quốc tế chứ danh lính đánh thuê xuất ngũ xuống a bây giờ lại vừa đối mặt liền bị một cái hoa hạ người cho co lại nhìn giữa sân phương thần giật nhẹ nhàng đem mang lên giữa không trùng chân chậm rãi thu hồi ngay sau đó khỏe miệng phủ lên một vòng cười tả xem ra ta vừa mới nói đích xác chưa sai a một đám trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa thế nào lao gì, ngươi còn cho rằng bọn họ có thể bảo hộ ngươi sao chương một trăm hai mươi sáu phương ngươi quá mạnh hai a em đi phương ngươi cái này thật lợi hại ngươi cái này luyện được chẳng lẽ là vật lộn tự do sao nhìn xem phương thần giật một c ư ớ c này đem chính mình lợi hại nhất bảo tiêu đội trưởng đá cái ngựa mặt ném tới đi mộ đài cũng là đồng dạng bị khiếp s ợ đến mà hộ vệ của hắn đội trưởng thế nhưng là bộ đội đặc trùng lui xuống h a đủ để thấy cái này hoa hạ tiểu tử đưa tay là hết sức giỏi phương thần núi bay trong miệm rất là coi thường mở miệm nói ra chỉ có bắt kích ha, ha. những cái kia đều là trò trẻ con ta đây là hoa hạ công phu tốt rồi chúng ta hay là trước đem chính sự xử lý rồi a không biết hiện tại có thể hay không để cho ngươi người đều tại xe c h ờ ở trong đây sau khi nói xong phương thần giật không tiếp tục để ý đ i m ô đ lại mà là quay người liền hướng về tủ được nhóm vị trí biệt thự đi đến sau lưng đi m ô a đã thấy thế hướng về phía một đám bảo tiêu khoát tay áo lúc này mới cũng đ i ệ u bộ đi khi diễn tuần nhanh chóng cùng lên bất quá một lần này hắn đã có một tia chịu phục phương đây quả thật là các ngươi hoa hạ công phu sao cái này thật thật lợi hại nói chuyện thời điểm hai người đã tới đầu bếp vị trí cửa biệt thự mà theo hai người đẩy cửa đi vào trong biệt thự lập tức phương thần giật liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hết hồn ngoa tạo cái này thật tốt phòng khách làm sao lại trở thành một cái phòng bếp lớn a chỉ thấy lúc này gần một trăm mét vương phòng khách lớn bên trong đã bị cải tạo thành một cái mười điểm sạch sẽ gọn gàng đầu bếp phòng đủ loại nhận biết không biết phòng bếp thiết bị mười điểm c h ì n h tể trưng bày ở nơi này đầu bếp trong phòng năm cái người nước ngoài đang ở riêng phần mình xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn nhìn đến đây không vẹn vẹn là phương thần g ậ t bị giật nảy mình tự liền bên người đi mộ đải cũng là bị giật nảy mình đương nhiên hắn không phải là bị trước mắt căn này phòng bếp cho kinh ngạt đến đối với hắn người thân phận như vậy mà nói nơi này còn không có nhà bọn hắn phòng bếp một phần năm lớn còn chân chính nhường hắn mắt trợt r ò n là đang ở vùi đầu xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn năm cái người nước ngoài ô hát mi gột dĩ nhiên là trại đoàn đội nhà các ngươi đầu bếp dĩ nhiên là trại đoàn đội ông trời ơi cái này cũng quá điên cuồng bọn họ thế nhưng là liên tục liên tục mấy giới thế giới vua đầu bếp a ta còn đang kỳ quái gần nhất vì sao bọn họ đã mất đi tin tức không nghĩ tới vậy mà đến cấp ngươi làm đầu bếp đến hít một hơi thật sâu thế nhưng là trên mặt rung động nhưng là vẫn như cũ không cách nào bình n n lại không có cách nào cái này trả đoàn đội thật sự là quá n g ư ỡ bức nghe nói hiện tại bọn hắn hoàng thất ngự dụng đâu b ế p cũng là lao trả đồ đệ nhìn thấy đi m ồ được á i tia bộ dáng kiếp sợ phương thần giật cũng là hơi nghi hoặc một chút thế nào chẳng lẽ cái này trả đoàn đội đã vậy còn quá nội danh sao c h ắ c không được trào giá đen như vậy đây đương nhiên nếu không phải là bởi vì hệ thống nguyên nhân cho dù là hắn lại ra nhiều gấp đôi giá cả trả đoàn đội cũng là tuyệt đối sẽ không đi ra cho người khác thêm tới làm đâu b ế p à ta thân ái nhất ló bản ngài làm sao đích thân đến muốn ăn cái gì ngài chỉ cần cứ gọi điện thoại liền tốt chúng ta nhất định sẽ trước tiên đưa cho ngài đi qua nhẹ nhàng đem trong tay nguyên liệu nấu ăn xử lý xong về sau lao trả cái k i a vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc mới chậm lại quay người nhìn thấy lao bản của mình vậy mà đến tranh thủ thời gian cầm ra khăn xoa xoa tay sau đó vẻ mặt vui vẻ đi tới không có cách nào à bên ngoài bộ kia ạ bạc đối với hắn hấp dẫn thật sự là quá lớn à ngươi ngươi thực sự là t r ả sao phương thần giật sau lưng đĩ mổ đại nhìn xem trước mặt cái này giống như hạ nhân một dạng lao đầu trong lúc nhất thời bắt đầu có chút hoài nghi ánh mắt của mình cái k i a cao ngạo vừa đầu bếp trả làm sao có thể đối đãi một cái hoa hạ người cùng kính như vậy đây ba nhưng mà lao trả lại cũng không quen biết đi mô đại đầu tiên là nhìn thoáng qua phương thần giật lại quay đầu cao mày nhìn về phía đi mô đài ngươi biết ta thấy thế phương thần giật trực tiếp khoắt tay một cái cắt đứt hai người lời nói sau đó quay đầu nhìn về phía trà trà vị này là trung đông đi mô đài hắn muốn mua chúng ta mua thức ăn chiếc phi cơ kia hơn nữa hoài nghi chúng ta không có khả năng mở chiếc phi cơ kia phi công cho nên ta dẫn hắn đến nhường hắn xem các ngươi một chút phi hành giấy phép phương thần giật lời này vừa ra nguyên bản còn rất là hòa ái lao trạ lập tức sắc mặt liền c h ầ m xuống lại nhìn về phía đi mô đài ánh mắt cũng là không tự chủ để lộ ra nồng nặc địch ý nói đùa chiếc phi cơ kia bản thân đám người này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn mới để cho lao bản đáp ứng bản thân mấy người này cho hắn làm phi công cái này lại có người muốn đánh chiếc phi cơ kia chủ ý cái này còn được bất quá lần này không đợi lao trả nói chuyện đ i n mộ đại nhưng là tranh thủ thời gian k h o á t tay áo sau đó trong miệng một trận khổ sở nói ra à, không không không, phương ta nhận thua ai cha đ o à n đội người nào không biết bọn họ đều là một đám phi hành tên đ i ê n tục ta hôm nay sòng bạc coi như ta thua ngươi yên tâm đi ta nói chuyện luôn luôn giữ lời ta bộ kia phát thanh máy bay quay đầu gọi người đi qua nhà đến tên của người phía dưới một bên lao trà nghe được cái này trung đông người chủ động từ bỏ máy bay quyền mua một gương mặt mo lúc này mới có thể h ò a hoãn bất quá trong miệng nhưng là vẫn như cũ có chút khó chịu hướng về phía đi mô đài mở miệng nói à vị tiên sinh này mặc dù chúng ta không biết nhưng là còn xin ngươi đừng vũ đ ụ c chúng ta chuyên nghiệp thậm chí ngươi có thể nói ta nấu cơm không thể ăn nhưng là ngươi tuyệt đối không nên nói hoài nghi chúng ta máy bay điều khiển trình độ trước mắt biến cố này phát sinh có chút nhanh bản thân còn chưa kịp phản ứng liền đã kết thúc hơn nữa rất hiển nhiên nhìn đi mô đài giá vẻ đó là đối lao trà hết sức hiểu rõ n ư ờ i khoát tay áo phương thần giật ra hiệu lao trà đi làm việc trước bản thân. sau đó mang theo đ i mộ đài liền ra biệt thự không duyên cớ được một khung máy bay tư nhân loại cảm giác này phương thần giật vẫn là rất sảng khoái dù sao cái này không giống với hệ thống tưởng thường đặc biệt bất kể nói thế nào hệ thống tưởng thường đặc biệt đó cũng là bản thân nhặt ve chai nhặt được đó cũng là bỏ ra lao động đổi lấy phương ta điều này cũng không biết nói gì n g ư ơ i cái này đã không biết là lần thứ mấy đổi mới ta đối với ngươi nhận thức đều bị ngươi giành được không nói chúng ta mỗi tháng chỉ có trăm bình hạn chế av đốt nước vậy mà cũng là công ty của ngươi cái này cũng chưa hết ngươi chẳng những hoa hạ công phu rất cao vậy mà t i ể u liền đại danh đỉnh đỉnh trại đ à n đội đều đến cho ngươi làm đầu bếp o h mi gột thật không biết trên người ngươi còn có bao nhiêu bất khả tư nghị sự tình hơn nữa ta hiện tại đối với ngươi người này thực rất hiếu kỳ ngươi n h ư bức như vậy thân v ậ n vì sao nhưng là mang theo cái cái đồ chơi này một phen cảm thán về sau đĩ mộ đại đưa tay chỉ phương thần giật vẫn không có rời tay túi lan dệt trong lòng thật rất là hiếu kỳ ba nhưng mà nghe đi mộ đại lời nói phương thần giật thì là cao thâm mạt chắc l ư ờ i ta cho ngươi biết ta tất cả thân gia đều dựa vào nhặt ve chai nhặt được ngươi t i n không chương một trăm hai mươi bảy chào hàng mẹ kéo ba đĩ mộ đại nhất miệng rất hiển nhiên lời này hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng thấy thế phương thần giật cũng chỉ là lắc đầu cười cười bây giờ đám người à nói thật ra vĩnh viễn cũng sẽ không có người tin tưởng đột nhiên phương thần giật nghĩ tới một kiện đồ vật sau đó khỏe miệng nổi lên một vòng nét cười nghiền ngẫm bên người ra hỏa này đây chính là ổn thỏa đại dê béo a đưa đến bên miệng bản thân không làm thịt một ao đây chẳng phải là hưởng phí mủ rồi cơ hội lần này khi nói đến một khung máy bay có thể phương thần giật lại vẫn chưa đủ a nghĩ như thế liền quay đầu hướng về phía đi mộ đài mở miệng nói ba cái kia láo gì à, ngươi cái này thật xa đến một chuyến ta đây cũng không tiện nhường ngươi đây không đi như vậy mặc dù chiếc máy bay này ngươi làm không đi nhưng là có ta trong tay còn có một thứ tương đối tốt đồ vật ta dám c a m đoan vật kia ngươi sách về đi tại rộng lớn trong sa mạc rộng lớn vừa mở bảo đảm nhường ngươi chạy nhi có mặt mũi quả nhiên nghe được lời nói của phương thần g ậ t đi mộ đài lập tức liền đến hào hứng đem ánh mắt mong đợi hướng về phương thần g ậ t a thật vậy chăng vậy ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem rốt cuộc là vật gì t ố t ta khoác tay á o ra hiệu đối phương không nên gấp trở lại biệt thự số ba phía trước phương thần giật mở xe ra khó cửa cố ý đem trước kia toàn cầu h ạ n lượng một đài bù g ạ tìm ở ra hướng về phía đ ỉ m ộ đ à i vây vây tay đợi đến đ ỉ m ộ đ à i lên xe lúc này mới một cước chân ga hướng về bách ngộng hàm lúc trước thuê lại những t ò a lâu l á i đi không đợi ngồi ở bù g ạ tì bên trong đ ỉ m ộ đã thưởng thức xong cái này siêu cấp đồng bù g ạ tì đồ vật bên trong xe cũng đã một cái phanh lại đứng tại bách ngộng hàm trước đó những toà lâu dưới cầm lấy túi đan dệt ở bên trong một trận soạt rốt c u c là tìm được một cái nhà để xe chạy bằng điện chìa khóa. Ha ha, đến lao gì? nói xong sau kẹp lấy túi đan dẹp đẩy cửa liền xuống xe đi mua thấy thế cũng chỉ đành vội vàng cùng lên phương hoàn cảnh nơi này thật không thế nào lý tưởng a ngươi đều có tiền như vậy vì sao liền không tìm một cái khá một chút địa phương sinh hoạt hướng ta cũng như thế mua xuống một tòa phong cảnh xinh đẹp đảo nhỏ ô m mấy mỹ nữ không có việc gì mở ra du thuyền xuống biển bắt bắt cám ập như thế chẳng phải là càng thêm tốt thay Em, ngươi cho rằng ai cũng hướng các ngươi đám k i a nhà giàu mới nổi như thế có tiền a một hòn đảo nhỏ ngươi cho rằng ta không nghĩ a bất quá cái tia phải bao nhiêu tiền a đương nhiên lời như vậy chỉ có thể ở trong lòng nói một chút thôi mặt ngoài nhưng là một bộ đại ẩn ẩn tại thành thị cao thâm biểu lộ cười ha h a cũng không nói lời nào mà là đi thẳng tới nhà để xe trước nhấn mở nhà để xe cửa theo nhà để xe cửa chính mở ra một cỗ siêu cấp phong cách nông thôn cỡ lạc công nông bảy khu động hình xe đẩy liền xuất hiện ở phương thần giật cùng đi mồ đài trước mặt nhìn xem trước mặt cái này hình thù kỳ quái đại gia hỏa đ i mộ đại lập tức liền đi lên lông mày đến a phương ngươi không phải là đang bắt ta trêu đồ a cái này chẳng lẽ chính là ngươi nói đồ tốt nhìn thấy đi mộ đại bộ dáng phương thần giật trong lòng cũng là một trận t r ộ dạng bất quá mặt ngoài nhưng là giả trang ra một bộ biểu tình không vui đến là gì ngươi lời nói này quá làm cho ta thương tâm ta theo ngươi nói đây chính là ta bảo b ố i à nếu không phải là ngươi đã đến ta là tuyệt đối sẽ không lấy ra cứ để ngươi nhìn ngươi biết đây là cái gì không đây là công nông bảy a công nông bảy biết là ý gì không ném cho đĩ mộ đại một vấn đề sau không đợi đối phương phản ứng phương thần giật liền tiếp tục nói nhìn ngươi cũng không biết vậy ta đây sao cùng ngươi nói đi ngươi nói một dạng cái gì bên trên sẽ dùng đến đòn khiêng mấy cũng tỉ như chúng ta hoa hạ đông phong bị phương thần giật vừa nói như thế đĩ mộ đại lập tức hai mắt tỏa sáng ngay sau đó tiếp lời nói các người đông phong chuyển phát nhanh ô、oh, hát migot ngươi sẽ không nói cho ta đây là các người đông phong chuyển phát nhanh chuyên dụng xe a nghe được đ í mổ đải ra hỏa này não bổ đi ra đồ vật phương thần g i ậ t lập tức một cái hot hát tuyến quốc gia các ngươi mới dùng cái đồ chơi này kéo đông phong chuyển phát nhanh đây ha ha tính ngươi còn có chút kiến thức bất quá đây không phải kéo đông phong chuyển phát nhanh ta sở dĩ nâng lên đông phương chuyển phát nhanh chính là muốn nói cho ngươi xe này liền như là cái kia đông phong chuyển phát nhanh m ộ dạng cũng là dùng loại này mấy đến xác định hình ảo hắn lớn nhất lực đầy có thể đạt tới ba sau tấn lý luận tốc độ sẽ đi đến 0.75 m ư c h không sai ngươi không có nghe lầm này phía trên hàng thật giá thật máy bay chiến đấu động cơ cái gì bù gati t cái gì làm bùa hội nhi trên lý luận ở trước mặt hắn những cái kia tất cả đều là tiểu đệ a mua Cắt. ông trời ơi cái này vậy mà cài đặt vê s 1 5 động cơ đây chính là quốc gia chúng ta hơn nửa năm mới nhất mua vào một nhóm kia máy bay chiến đấu động cơ a đây quả thực quá quá nghi bức nghe phương thần giật giải thích một bên đỉ mua để trong nháy mắt liền bị rung động đến hắn không nghĩ tới cái này nhìn xem rất là ngu xuẩn đồ vật phía trên vậy mà cài đặt bọn họ tiên tiến nhất máy bay chiến đấu động cơ mà một bên phương thần giật thấy đối phương rung động này bộ dáng lập tức trong lòng chính là vui lên sau đó lôi kéo đỉ mộ đã tiếp tục giới thiệu đến đến làm gì ta trước mặc kệ hắn động cơ chúng ta tiếp tục nhìn xuống đến ngươi xem nơi này thuần thủ công gỗ thật chế tạo chỗ ngồi có phải hay không rất đẹp trai còn có nơi này cái này lớn tiết ú i có kết hay không thực ngươi suy nghĩ một chút ta nếu có một ngày ngươi ngồi ở đây thuần thủ công gỗ thật chế tạo trên chỗ tài xế ngồi đến ngươi lên đến cảm thụ một chút đúng, đúng. tay vịn phía trên nơi này đúng đúng ngươi xem l ấ y ô tô có phải là không có dạng này cần điều khiển có phải hay không có một loại điều khiển máy bay cảm giác nhìn thấy đĩ mô đ ế t quả thật theo ý nghĩ của mình mười điểm ước mơ gật đầu phương thần giật lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ngươi bây giờ trước hết tưởng tượng một chút trước mặt chính là các ngươi quốc gia rộng rãi đại sa mạc ngươi lái cái này công nông bày ở phía trên chạy như bay mà ở phía sau ngươi thiết thùng than bên trong, một mặt ngồi huynh đệ của ngươi một bên khác ngồi ngươi cô nàng ngươi nói có đẹp hay không a không, không phương ta làm sao có thể nhường ta cô nàng cùng ta huynh đệ ngồi cùng một chỗ đây ta muốn cùng ta cô nàng cùng một chỗ ngồi ở phía sau đĩ ị mộ đại đột nhiên xen vào lập tức đem phương thần giật ý nghĩ đều cho kém chút cắt ngang bất quá cũng may phương thần giật phản ứng nhanh về lấy lại tinh thần sau vội vàng gật đầu một cái ha ha vậy cũng được vậy thì ngươi cùng ngươi cô nàng ở phía sau h ắ c h ắ c ta theo ngươi nói a là gì nếu là ngươi và ngươi cô nàng ở phía sau cái kia đều không cần chính ngươi tốn sức vận động l i ê n g i a hỏa này mở cái kia trên dưới chập trùng ha ha ngươi hiểu được chương một trăm hai mươi tám ánh mắt hâm mộ một ta dựa vào vậy ta không được hiện trường trực tiếp hướng về phía sau xe túi đĩ mộ đã không khỏi cái hót gần xanh hẳn lên phương thần giật chiếu cố thổi ngữ bức tựa hồ cũng không để ý đến điểm này bất quá i a hỏa này phản ứng nhanh a này ngươi diễn không diễn ngốc gã lao gì. ngươi sẽ không trở về cho này phía trên trang bị thêm cái xe chạy bằng điện đỉnh a nghe vậy đĩ mộ đ ạ i lập tức vô đ u ổ i đúng đúng quay đầu để bù gạ tỉ s ư ở n g cho hắn định chế một bộ dành riêng trân xe l i ê n ngữ bức cái kia đều không c ầ n động thật tốt a phương thần giật đều nghe mộng cái này cờ mờ nờ để bù gạ tỉ cho định chế xe riêng cái này thua thiệt ra hỏa này nghĩ ra a nhìn đến cái này nhà giàu mới nổi chính là không giống nh nghĩ như thế phương thần giật nhưng là đột nhiên nháy n h á y miệng mở miệng nói ra ba bất quá ta có câu nói muốn nói trước à mặc dù xe này lái đi ra ngoài đó là tương đối phong cách nhưng là bởi vì đây là máy bay chiến đấu động cơ cho nên giá h ỏ a này thế nhưng là hết sức phí dầu nào biết được lời này vừa ra đi mộ trực tiếp liền ha ha phá lên cười ha ha ha phương xem ra ngươi là sự thật biết nhà của chúng ta thực lực à nói câu một chút cũng không khoa trường một cái khác có lẽ nhà chúng ta không có nhưng là muốn nói dầu nói như thế nhà chúng ta mở ra nước máy vòi nước cái tia chảy ra cũng là dầu ba nguyên bản phương thần giật là muốn nói xe này phí dầu nếu là đem xe mở ra bốn trăm l i n bức tả hưu một dương này dầu nhiều lắm cũng liền đủ xe này chạy mười mấy giây đồng hồ nhưng nhìn ra hỏa này một bộ n h ư u bức h ống hống tư thế phương thần giật phía dưới muốn nói trực tiếp liền nuốt trở vào mà đi m ồ đai lúc này nhưng là đột nhiên mở miệng nói phương như vậy đi ngươi xe này ta thực sự rất ưa thích à? một cái ư ớ c cú sd thế nào ta cho ngươi một cái ư ớ c cú sd một cái ư ớ c cú sd nghe nói như thế phương thần giật không khỏi nhất miệng ta nói l a gì à đây chính là máy bay chiến đấu động cơ à nhà ngươi máy bay chiến đấu một t ứ c có thể mua được một không a mua không được sao gần nhất quốc gia chúng ta mua f 1 6 cũng mới một cái ư ớ c usda mới một cái ư ớ c usd sao một chiếc máy bay trực thăng cũng tốn hơn ba cái ư ớ c này làm sao một khung máy bay chiến đấu liền giá trị một cái ư ớ c usd đây nghĩ như thế phương thần giật lấy ra điện thoại di động lên mạng t r a một lần quả nhiên phát hiện rất nhiều máy bay chiến đấu thậm chí ngay cả một cái ư ớ c usd cũng chưa tới liên để phương thần giật có chút lung túng bất quá mặc dù lung túng nhưng là thật là cũng không có biểu hiện ra ngoài mà là không muốn liếc nhìn bản thân chiếc này bảo bối công năm bảy trong miệng lẩm bẩm nói ai gặp phương thần giật rốt cục tùng miệng đi mộ đại cũng là gì thường hưng phấn sau đó đem ánh mắt mong đợi nhìn trước phương thần giật ba cái kia phương vậy ngươi bây giờ có thể hay không đem xe này chìa khóa xe trước cho ta ta đều không kịp chờ đợi muốn mở ra nó ra ngoài hóng gió một chút phương thần giật nhưng là khoát tay áo không đội không đội cái kia không biết ngươi có nghe hay không qua ta nhóm hoa hạ cầu tiên ngạn ngữ tiến khoản khoản. hành ngài tiến hành là số đôi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tài khoản tại hai nghìn hai mươi năm năm tháng hai mươi tám ngày thu đến ngân hàng thụy sĩ sáu trăm năm mươi kiến hành số dư còn lại là một ba trăm ba mươi mốt hai trăm năm mươi sáu một trăm bốn mươi tám hai mươi lăm nguyên nhìn mình tài khoản trong nháy mắt liền phá mười ước khoản tiền lớn phương thần giật trong lòng cái này kích động cũng không cần sách dẹp xong tiền tại đi mộ đài mong đợi nhìn soi mói phương thần giật trực tiếp một cái vén lên đi mộ đài châu ngồi bên cạnh một cái hòm sắt nhỏ đưa tay ở bên trong kéo một cái liền t ú m ra bên trong sáng loáng ngói sáng lên ị n ộ t lớn mở cửa sổ đem hắn hướng đi mộ đài trong tay bị lại đi mộ đ à i nhưng là gương mặt một bức ba đây là cái gì ngoại ý trong tay cầm mở cửa sổ nhìn bên trái một chút lại nhìn một cái cuối cùng cũng không có hiểu rõ đây rốt cuộc là tốt bảo bối gì n g o ạ ý phương thần giật liếp nhìn đi mộ đài một bộ kia không thấy qua việc đời chờ nói không khỏi liếc liếc li đến lao di ngươi nhìn đến đây có hay không ta cho ngươi đây chính là cái này công nông bảy chìa khóa xe n ặ n g ngươi đem hắn từ nơi này cắm đi vào đúng đến cái này giấu tay lấy nơi này cái này gọi là giảm sức ép đúng đúng ân đây chỉ là coi như không tệ hiện tại liền có thể vận dụng lên ngươi khí lực toàn thân lắc lư ngươi xương h ô n g t r ụ hoành thình thịt thình thịt hoành kèm theo đĩ m i đ ợ t toàn thân đều đang lay động mãi kéo lập tức phát ra một trận thình thịt hoành thanh âm em đi cái này khởi động phương thức thật đúng là đủ đặc biệt ta bất quá ta ưa thích a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, quá phong cách a bất quá xem ra quay đầu phải cho nó xứng một đầu lờ vờ dây lưng đến lúc đó trực tiếp bị ở trên người liền tốt mang theo cái kia mười mấy cân lớn mở cửa sổ hướng trên người mình hoa tay hai lần ngay sau đó vừa đi về xe t ỏ a tiền một bên tiếp tục mở miệng nói ra hiện tại ta có thể mở sao a phương máy bay trực thăng ta mở qua bất quá cái này lại muốn làm sao thao túng a nghe được đi mô đất tiếng l ầ m b ầ m phương thần giật đã tưởng tượng đến g i a hỏa này đem cái này lớn mở cửa sổ như bị thanh này thương một dạng đ e o lên người hình ảnh ba cái này là kích thích chân ga phát h i ế n đối đối ngữ b a đây là cản cái này muốn về tay móc theo phương thần giật gần mười phút giải thích đĩ mộ đài rốt cục có thể từ từ đem đài này máy kéo mở ra một số sáu nhà để xe lại môn chỉ chốc lát sau phương thần giật mở ra bụ gạ t h phía trước một thân trường bảo màu trắng đầu đội khăn lụa đĩ mộ đại mở ra máy kéo ở phía sau hai chiếc xe một đường hướng về phương thần giật vị trí biệt thự số ba đi ở đi qua quảng trường nhỏ thời điểm ngồi trên xe lái xe mở cửa sổ phương thần giật mơ hồ nghe thấy có thật nhiều người tại chỉ chỉ chó i chó i nghị luận hắc ngươi, ngươi xem cái kia xuyên qua liền cùng trung đông người bên kia t ự như ngươi xem cái kia ngóc ít còn cùng ta sao phất tay đây Thao, gia hỏa này không ra này là phải đương ầ u góc không dùng đ ợ c c à, lại còn hướng về phía nhiên g ta bên này thổi trôi chạy chạm h lúc này đi mổ y trong lòng vẫn là rất kích động hắc công nông bảy quả nhiên đủ phong cách à bọn họ đều tại dùng cái kia ước ao ghen tị ánh mắt nhìn ta đây à hắc hắc liền hâm mộ chờ ta trở về sau kéo lên một xe cô nàng đây chẳng phải là càng khiến người ta hâm mộ chương một trăm hai mươi chín cái này dĩ nhiên là chính phẩm hai trở lại phương thần giận biệt thự về sau đĩ mộ đại vẫn như cũ rất là hưng phấn cuối cùng lại lôi kéo hộ vệ của mình tại cửa biệt thự đất chống bên trên chạy hết hai vòng lúc này mới coi như thôi hh ắ c ắ c phương xe này thực sự là quá tuyệt vời chính là mở lâu cánh tay đỉnh có chút run lên đúng rồi nơi này biệt thự đều là của ngươi sao nói thật ta hiện tại thực rất hiếu kỳ đây không biết ngươi có thể hay không mang ta thăm một chút đây nhìn mắt đối phương vậy liền tựa như là ở tầm bảo một dạng chờ mong ánh mắt phương thần giật trong lòng vẫn là rất đắc ý dù sao có thể để toàn thế giới đều nổi danh nhà giàu mới nổi ăn quả đắng vẫn là rất sảng khoái gật đầu một cái vậy tốt à vậy thì đơn giản nhìn một cái đi bất quá ta nơi này và nhà ngươi vậy khẳng định là không thể giống nhau mà nói à đúng đúng không thể đồng thời mà cùng nhà ngươi một đội đầu bếp so hoàng thất chúng ta đều nữ b ư ớ c cái này nào còn có khả năng so sánh phương đống nào là lớn nhất ngươi có thể hay không mang ta đi trước thăm một chút cái kia một tòa đây tính đĩ mộ lại ánh mắt nhìn dĩ nhiên là phụ mẫu một hào biệt do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu được à đó là ta phụ mẫu ở nói lời này liền dẫn đầu hướng về ngôi biệt thự kia bên trong đi móc ra chìa khóa mở cửa vừa mới đi vào p h ò n g k h á c h đĩ mộ đại liền lộ ra một chút thất vọng mặc dù toàn bộ sửa sang phong cách cũng là thiên hướng về kiểu dáng châu âu nhưng không khó coi ra toàn thân trang sức hiệu quả vẫn là thiếu chút hỏa h ậ u một bên hướng về bên trong đi một bên xung đánh giá rất nhanh hắn ánh mắt liền chú ý tới phòng khách trong lối đi nhỏ treo bộ kia mộ nạ lũ xạ nguyên bản chính đang bước lên phía trước đĩ mộ đại lập tức dừng bước lại sau đó ngẩng đầu lên đánh giá đến bức họa này đến phương nói g dung bắt trước liền cũng thật giống gốt, không phải rất giống, ư trước như Phương, i liền mi phải bức bắt chân lúc, còn này nạ là mô lỷ thật hát thật họa rất sự kia thể đ e m bức họa n à y lấy xuống cho ta xem cho chút ta một đây Không dối gạt nói, Phương, ngươi nói, gạt dối ta điệp ố bức tranh rất nhất ra vẫn luôn vịn h là là yêu quý, nhất là ra vịn xì mộ đại ta đưa tay lấy ra điện thoại di động của mình ấn mở eo bức ảnh rất nhanh đã tìm được một tấm mồ nạ lì xạ ảnh trụ mà theo tay hắn chỉ không ngừng hoạt động ảnh trụ bị một chút xíu phóng đại tại phóng đại đến trình độ nhất định về sau đi mồ đại một mực phía trên xuất hiện dạng nước văn tức thuốc màu bên trên vết dạng trong tay của ta tấm hình này là rất nhiều năm trước hình cũ khi đó mồ nạ lì xạ còn không có bị để vào lù dơ nhà bảo tàng càng không có bị t r ộ m qua mà ta gần nhất qua nghiên cứu những cái này dạng nước văn phát hiện lù dơ bức họa kia tồn tại rất nhiều khả nghi địa phương, phương thần giật thật đúng là không có nghĩ tới tên này vậy mà đối hóa thành như vậy có nghiên cứu cái này khiến hắn không khỏi đối đi mộ đã có chút thay đổi cách nhìn rất là tùy ý khẽ vươn tay liền đem mạnh hơn mô nạ lì xạ lấy xuống bỏ qua một bên trên mặt bàn rồi mới hướng đi mộ đại ra hiệu khả nghi nhìn đi mộ đã thấy thế khẽ vươn tay vậy mà con a trong túi lấy ra một cái tiểu kính lúc đến sau đó vẻ mặt thành thật bắt đầu tra nhìn lại mà theo hắn xem xét trên mặt trấn kinh c h i sắc cũng là càng ngày càng đậm hơn không biết qua bao lâu liền ở phương thần giật dựa vào ở một bên ghế s a lon đều nhanh phải ngủ thời điểm đi mộ đại nhưng là bỗng nhiên lần đầu hai con mắt bên trong càng là tràn đầy ánh mắt hư phấn ô hát mi gột phương ngươi cái này dĩ nhiên là bút tích thực dĩ nhiên là bút tích thực a giống như là nhìn thằng ngốc một dạng viết đi mỗ đ à i một cái trong miệng thì là không mặn không l ạ t mở miệng nói đây không phải nói n h ả m nha ta cũng không nói đây là giả a thật có ý tứ ta là thân phận gì a giả có thể bị ta treo ở trong gia đình a thế nào xem xong a xem hết giúp ta treo sẽ trên tường đi thôi cũng không phải phương thần giật không chân quý bảo bối này chủ yếu là thứ này nói không chừng lúc nào hệ thống còn sẽ tại ban thưởng đưa cho chính mình một bộ cái gọi là vật lấy hiếm vi quý nhưng đã đến đến phương thần giật nơi này thứ này lại cũng không thèm khát điều này cũng làm cho rất khó nhường hắn hiếm có lên a phương ngươi lại một lần nữa đổi mới ta tám q u a n a phương ngươi thật quá thổ hảo cùng ngươi muốn so ta cảm giác ta thật chẳng là cái thá gì a a đây thật là quá đả kích người nhà ngươi đầu bếp bị h o à n g thất đều tốt trong nhà ngươi trên tường t ù y tiện treo một bức họa lại có thể bù đắp được nhà ta một phần mười tài sản ô hát migot ta muốn nhận ngươi làm lao đại đúng về sau ngươi chính là lao đại của ta phương nhìn xem đi mổ đ c á i kiêm ộ t bộ dáng phương thần giật đều bị hắn làm ngây ngần cả người Cái nâng à nào này. làm làm là y chuyện xảy cờ còn chi chính bức cái chai. mở Một một nở nhận tượng lớn. Liên vương liền dạng Đừng đừng, ta liền làm một cái nhặt ve chai. Ngươi nhận ta làm lao đại tính n thế ta ta ta khí phủ. họa lao lao gì dọa ra đại bị bá ve nâng trong tay mình túi đan dệt lúc này mới khoát tay á o một bên thuận tay đem bức kia mồ nạ l ụ xạ treo về mạnh hơn một vừa mở miệng nói a lão đại mặc kệ nói cái gì về sau ngươi cái này lão đại ta là nhận định nhặt ve chai t ố t quay đầu ta liền đi lở vờ đặt hàng một cái cùng lão đại cái này cùng khoản túi đan dệt đi về sau ta cũng đi theo lão đại cùng một chỗ nhặt ve chai Thấy được bức nửa à y mô nã l giờ sau phía trước sau phẹn t ầ n g vây quanh đĩ mộ đại mở ra cái kia phong cách xe đẩy đi ở chính giữa hướng về phương thần giật dùng sức phất phất tay l ã o đại vậy ta đi về trước có thời gian lão đại nhất định đến quốc gia chúng ta tới chơi a đến lúc đó ta mời lão đại ăn tốt nhất mỹ thực cho l ã o đại tìm tốt nhất cô nàng lời này hô xong ra hỏa này tại máy kéo cái kia tiếng nổ thật to bên trong chậm dại hướng về bên ngoài tiểu khu lái đi ba nhưng mà đợi đến người này đội xe qua phương thần giật trước mắt lúc một cỗ màu hồng làm bổ hựa ị nhì lại là xuất hiện ở phương thần giật trước mắt theo cửa xe mở ra một thân thanh xuân đồ thể thao cao g ầ y tịnh lệ bách ngộng hàm cất bước hướng về phương thần giật cười híp mắt đi tới đi tới gần nhẹ nhàng kéo lại phương thần giật cánh tay thân yêu hắn nói muốn cho ngươi tìm tốt nhất cô nàng đây nếu không ngày mai ta liền xin phép nghỉ bồi ngươi đi tản bộ một vòng em đi mộ cái tên vương bắt đ ằ n à y đây tuyệt đối là cố ý a này tiểu tử Ở trên đường, 3. hai người thế ánh mắt hướng về khu biệt thự thông đạo nhìn lại chỉ thấy ba chiếc ngụy trang xe dịp hướng về bên này nhanh chóng lai tới không cần nghĩ phương thần giật cũng biết đây nhất định là mới vừa cùng bản thân thông qua điện thoại cái tia hậu dương quân phái tới lấy máy bay Quả nhiên, xe đứng ở phương thần giật cùng bách n g ọ n g hàm trước người về sau cửa xe đẩy ra năm sáu tên thân mang ngụy trang hán tử nhảy xuống tới sau đó hướng về phía phương thần giật chính là một cái tiêu chuẩn túi chảo một cử động tiêu ngược lại để phương thần giật có chút trở tay không kịp tranh thủ thời gian k h o á t tay á o không đợi hắn nói chuyện một cái hết sức quen thuộc sang sảng thanh âm liền vang lên ha ha vị này chính là phương thần giật phương tiểu huynh đệ a trước đó chúng ta thông qua điện thoại ta là âu dương quân ta đại biểu chính ta cùng chúng ta khoa nghiên sở đối phương tiểu huynh đệ có thể cảm khái đem máy bay cho chúng ta mượn bày tỏ lòng trung thành cảm tạ a nói chuyện xe không nhiều ít nhất cũng có hơn năm mươi tuổi âu dương quân cũng là đối lấy phương thần giật đứng nghiêm một cái sau đó vào cái lễ đừng đừng tiểu tử cái này có thể không chịu đựng nổi à, thân làm một cái hoa hạ công dân điểm ấy nghĩa vụ ta vẫn phải có ha ha t ố t không hổ là ta hoa hạ hảo nam nhi nặc đây là ta giấy chứng nhận đây là chúng ta cho ngươi xuất cụ giấy vay nợ ngươi yên tâm chờ chúng ta làm xong thí nghiệm lập tức liền đem giá hỏa này cho n g ư ơ i trả lại nói chuyện âu dương quân con mắt thì là nhìn về phía một bên cách đó không xa cái kia một khung mới tinh máy bay trực thăng phương thần giật đưa tay tiếp nhận đối phương giấy chứng nhận cẩn thận nhìn một hồi lại đem giấy vay nợ văn bản tài liệu cẩn thận nhìn qua một lần cũng không phải hắn không bỏ được đem máy bay cho mượn đi chủ yếu hắn vẫn là sợ thân phận của những người này là giả dù sao l à như vậy một nhà giá trị ba năm ức ứ n sd đại gia hỏa khó tránh khỏi không có chút có ý khác người mượn d à n h nghĩa một ít tên tuổi đến đem lừa gạt đi mà đang ở phương thần giật cẩn thận xác nhận văn bản tài liệu thiệt giả thời điểm nơi xa một cỗ hát s á c xe audi cũng là nhanh chóng lai tới xe tại bên người mọi người sau khi dừng lại hai người trung niên bước nhắc tới ha âu dương viện sĩ ngài vậy mà so với chúng ta còn tới trước. sau khi nói xong hai người lại đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật một bên đưa tay vô vô phương thần giật bả vai một bên lên tiếng nói vị này chính là phương tiên sinh a thực sự là tuổi trẻ tài c a o a nhìn ngươi tới phương thần giật cũng sẽ không phân biệt trong tay văn kiện thật giả nói đùa hai vị này bản thân thế nhưng là thường xuyên tại địa phương trên tv nhìn nói điều này cũng làm cho để bọn hắn thân phận trực tiếp chiếm được khẳng định tại xác định tốt thân phận về sau song phương cũng không có tại làng nhà l à g nhằng trò chuyện vài câu về sau cái kêu âu dương quân người mang tới bên trong đi tới bốn tên khi lấy được phương thần giật gật đầu về sau trực tiếp i l ề nghe được phương thần giật cái này t i ế t cận mà nói âu dương quân nhưng là cười ha ha một tiếng ha ha ta muốn đồ chơi kia vô dụng cùng ngươi cũng không có cái gì giàu dếm sở dĩ mượn dùng ngươi cái này máy bay trực thăng kỳ thật chính là vì trên người nó phòng ngự ra đa các loại hệ thống nói như vậy ngươi hẳn là liền hiểu a chính nói chuyện thời điểm trên máy bay mấy người cũng là đối lấy phía dưới đám người đánh cái ok thủ thế ngay sau đó một cái ba lô cũng bị hắn từ phi cơ trực thăng cửa sổ ném ra nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi hơi nghi hoặc một chút không đợi phương thần giật hỏi thăm âu dương quân liền vì đó giải đáp đây đều là máy xác định vị trí ha ha cũng kiểm tra xong vậy bây giờ chúng ta liền đi trước nói xong sau âu dương quân lần nữa cùng phương thần giật nắm tay định rời đi mà phương thần giật lúc này tựa hồ là nghĩ đến cái gì vội vàng mở miệng gọi lại âu dương quân sau đó đưa tay tại trong túi sách của mình lấy ra một cái tiểu lan vợ à đúng rồi v ừ a v ặ n ngài xem một chút ta cái này có thể hay không tại chúng ta hoa hạ điều khiển máy bay đưa tay tiếp nhận phương thần giật đưa tới tiểu lan vốn âu dương quân lập tức chính là giật mình sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật nói chuyện đều có chút rút r ậ y ta tiên h tiểu phương ngươi lại có loại này phi hành giấy phép nhân tài a không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy liền lợi hại như vậy a như vậy đi quay đầu ta liền hướng lên phía trên báo cáo cho ngươi xin đến hàng không mẫu hạng đi lên phương thần giật nghe xong kèm chút không cho bản thân một bàn tay thầm nói chính mình cái này thiêu a không có việc gì nhàn đem cái đồ chơi này lấy ra làm gì a không phải nói không muốn lên trận giết địch chủ yếu là mình bây giờ nhặt ve chai đại nghiệp mới vừa vặn c ấ t b ư ớ c a so sánh với xã hội công hiến tin tưởng mình nhặt ve chai nhất định sẽ lớn hơn một chút đây nếu là lên rồi hàng không mẫu hạm cái kia còn có thể nhặt được cái gì cũng không thể nhảy xuống biển đi nhặt tôn ca a cuối cùng tại phương thần giật biểu thị ra nếu quả thật đến cần bản thân thời điểm bản thân tuyệt đối sẽ cái thứ nhất xông đi lên sau âu dương quân lúc này mới vẻ mặt tiếp hận rời đi ba nhưng mà đợi đến máy bay trực thăng tiếng nổ thật to vang lên về sau đang ở trong phòng bếp mang hoặc trả mấy người cũng là tranh thủ thời gian chạy ra nhìn thấy nhóm người mình thật vất và tranh thủ được điều khiển quyền máy bay bây giờ lại bay lên không trung lập tức từng cái một đều cấp bách thằng đến phương thần giật giải thích nói là tìm một chuyên nghiệp cơ cấu đi đúng không cơ tiến hành an toàn kiểm tra về sau đám người lúc này mới bình tĩnh trở lại ha ha tất nhiên sự tình đã giải quyết vậy chúng ta cũng đi trở về bất quá phương tiên sinh ngươi yên tâm ngươi cống hiến chúng ta cũng là nhìn trong mắt năm nay thì chúng ta bên trong mười đại thanh niên kiệt xuất khẳng định có người một bộ danh lệch một mực đưa mắt nhìn đám người rời đi phương thần giật cái này mới bất đắc dĩ cười lắc đầu bản thân mượn máy bay cho bọn hắn. vốn là không có tính toán bức tranh hồi báo ăn xong c ơ m tối phương thần giật mang theo bách n g ọ n g hàm cùng một chỗ ở trước cửa tán tàn bộ lại cùng nhau trở về làm làm vận động mắt thấy đã đến giờ ban đêm hơn m ộ ư ơ i một giờ lúc này mới lần nữa nhẹ nhàng hôn bách n g ọ n g hàm một cái sau đó đứng dậy ra biệt thự cưới lên bản thân trước kêu hoàng kim xe đạp liền bắt đầu lên tối nay nhặt ve chai đại nghiệp mặc dù bây giờ thẻ ngân hàng bên trong có m ộ ư ơ i ba ước tiền tiết kiệm nhưng là phương thần giật lại vẫn chưa đủ đưa tay nhặt lên một cái bị người ném ở bên ngoài chuyển phát n h n h dương trong đầu lập tức vang lên dễ nghe thanh âm nhắc nhở Chủ nhân h n ặ theo được t ù thùng n thống ban thưởng 300 nguyên, ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong, xin chú ý kiểm tra và nhận. dương, gian đi qua rất nhanh nửa giờ, mà Phương thần giật cũng g giờ, giật rác tra rác rưỡi rác, rất cái, cái cái chủ chú một kiểm Một mà tụ thẻ tài thời hai đi hệ hợp qua đã đã đ vào và ý m t r n n g khu h cư rác xá rưỡi ặ thói cái ơ n phân nửa. Theo h t quen nhìn cũng không nhìn lại một lần nữa thuận tay tại trong thùng rác kẹp lên một cái vật nhỏ ném vào trong túi đan dệt trong đầu nhưng là rốt cục vang lên lần nữa đã lâu tưởng thưởng đặc biệt thanh em nhắc nhở k í c hệ phát h thống tưởng t ư h đây là cái gì tào thao tác a bất đắc dĩ lắc đầu không nghĩ tới a không nghĩ tới bản thân còn muốn làm hiệu trường một ngày a hh <cười> vậy mình muốn hay không hoàn thành phía dưới bản thân lúc đi học tâm nguyện đây quay đầu đem trường học thời gian lên lớp sửa một lần đội thành mỗi thứ bảy chủ nhật lên lớp thứ hai đến thứ sáu nghỉ định kỳ hh đương nhiên phương thần giật cũng chính là tùy tiện như vậy y y một lần dù sao dạy hư học sinh sự tình hắn có thể là tuyệt đối sẽ không làm lắc đầu cũng không có tại đem chuyện này để ở trong lòng mà là tiếp tục nhặt lên bản thân rác r ư ỡ i nhặt xong cái cuối cùng thùng rác phương thần giật mỹ tư tư cưới hoàng kim xe đạp liền trở về biệt thự thư giãn thoải mái tắm rửa một cái lúc này mới mỹ tư tư ô m vợ ngủ ngon đi ngay kế tiếp sáng sớm phương thần giật liền bị bách mộng hàm đánh thức mơ mơ màng màng luốt vớt nhập nhèm mắt buồ nhìn xem trước người đã ăn mặc c h ỉ n h tế bách n g ộ n g hàm hỏi làm sao rồi tiểu hàm hàm ngươi hôm nay hai ngày này không phải là không có khóa nha thế nào không ngủ thêm một lát con a bách n g ộ n g hàm nghe được lời nói của phương thần giật thì là có chút nhăn nhó há to miệng lúc này mới có chút nhỏ giọng mở miệng nói ra giật cái kia cha mẹ ta biết rõ chuyện của chúng ta bọn họ vừa mới gọi điện thoại nói muốn gặp gặp ngươi để cho ta có thời gian mang ngươi trở về một c h u y ế n a liền điểm ấy cái gì ách ngươi nói cha vợ của ta muốn gặp ta vậy ta có thể chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị ba nguyên bản còn mơ mơ màng màng phương thần giật nghe được cha vợ muốn gặp mình lập tức một cái xoay người liền từ trên giường nhảy dựng lên sau đó tại bách mộng hàm ánh mắt kinh ngạc phía dưới nhanh chóng gọt vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt thấy thế nguyên vốn cũng có chút thấp thỏm bách mộng hàm bị hắn làm cho có chút buồn cười lên ngươi gấp làm gì à cũng không nói hôm nay liền trở về a lại nói cho dù là hôm nay trở về cũng không gấp a trong nhà của ta mặc dù khoảng cách nội thành không gần nhưng lái xe tối đa cũng liền hơn hai giờ lộ trình ngươi muốn là quyết định hôm nay đi vậy chúng ta các loại ăn sòng cơm chưa lại đi liền đến được đến a trong phòng vệ sinh phương thần giật một bên ngậm bàn chải đánh răng vừa hàm hồ đối với sau lưng bách mộng hàm m ta đây lần thứ nhất đi gặp cha vợ tương lai có thể tay không đi a không được chuẩn bị chút lễ vật a nghe nói như thế bách mộng hàm nhưng là hừ một tiếng sau đó oán trách lên hừ ngươi còn không biết xấu hổ nói sao ngươi xem một chút ngươi bây giờ đi nhà ta biết rõ mua lễ vật nhưng khi sơ ta đi nhà ngươi ngươi thế nào không sớm nói cho ta b i ế ta hại ta cái gì cũng không có mua ngươi nói ba phụ bá mẫu được thế nào nhìn ta a cầm lấy khăn mặt, một bên, đem mặt lau khô, ngoài miệng một bên cười hì hì mở miệng nói ra cái kia có thể một dặm nhà ngươi là con dâu ngươi cái gì cũng không mua miễn là ngươi đi cha mẹ ta liền cao hứng ta đây không giống nhau à ta đây lựa chạy cha vợ bảo bối khuê nữ có thể không tốt hào biểu hiện một chút nha được rồi được rồi ngươi cùng cha mẹ ta nói một tiếng liền nói chúng ta xế chiều hôm nay trở về sau khi nói xong phương thần giật cầm điện thoại di động lên liền hướng về phòng khách đi đến sau lưng bách mộng hàm khuôn mặt đỏ lên sau đó xì một tiếng kinh nghiệt phi xú lưu manh ai là ngươi cha mẹ ngươi nha ngươi còn không có ăn đ i ể m tâm đây ngươi đi làm cái gì à nói xong phương thần giật tiếng cười liền chuyển tới hh hắc hắc, đương nhiên là cho ba mẹ ta đi chuẩn bị lễ vật đi à không nói sau lưng lấy ra điện thoại di động thông chi bản thân lão mụ buổi chiều mang theo phương thần giật về nhà tin tức chỉ nói phương thần giật bên này bởi vì gần nhất thời tiết có chút nóng bởi vậy tùy tiện bộ kiện nửa tay h áo liền ra cửa biệt thự một bên đánh mở làm bùa hựa y nhì xẹt tổ hễ lệ mẹn tàu cửa xe một bên đem điện thoại gọi cho vệ nhất long tút tút tốt điện thoại vang hơn nửa ngày bên kia mới kết nối chỉ bất quá nghe điện thoại bên kia thanh âm tựa hồ có chút ồ nào ta nói cái này vừa sáng sớm ngươi nha làm gì vậy nhất long ta đây chính an bài cùng thi công phương nói cải tạo đây thế nào rồi lão đại của ta phương thần g ậ t x Không nghĩ như tên này tới vậy s á mua mua nhất g long i n o bên này vừa lật nhìn xem một hồi muốn dùng mấy cái kế hoạch bàn thảo vừa có chút nghi ngờ mở miệng hỏi nghe được lời nói của phương thần giật phương thần giật có chút t h ẩ n trương mở miệng nói này cái kia ta xế chiều hôm nay muốn đi tẩu tử người trong gia đình cái này không phải lần đầu tiên tới cửa không biết mua chút cái gì lễ vật nha vệ nhất long nghe xong lập tức vô đùi này chuyện có bao lần à cái này còn không dễ làm à như vậy lao đại ngươi hiện tại liền đi trong nhà của chúng ta kéo một xe lạt điều đi phương thần giật nghe lời này tức giận như mắt cái này cờ mờ n ở lần thứ nhất tới cửa cho cha vợ đưa lạt điều cũng thua thiệt hôn đản này ra hỏa nghĩ ra ai được rồi được rồi ngươi chính là tranh thủ thời gian làm ngươi hạ một ca ngươi nha một cái liền đối tượng cũng không có tiểu mao hài tử ta hỏi ngươi làm cái g i à nói chuyện liền chuẩn bị cút điện thoại bất quá đối diện vệ nhất long nhưng là cười hắc, hắc. Hắc <cười> hắc, ngươi xem ba o đại nguyên bản còn muốn cởi trách đối phương đôi câu phương thần giật nghe vệ nhất long câu nói kế tiếp lập tức cảm giác sâu xác nhận đồng gật đầu một cái đúng ra hỏa này nói đích thật có đạo lý vậy được cái kia ta là hơn đứa chút sau khi nói xong phương thần giật trực tiếp cúp điện thoại đem làm bộ ù hộ ý nghĩ đánh lửa sau hướng thẳng đến bách đạt quảng trường lái đi hai giờ sau phương thần giật lưỡng thủ không không từ bách đạt trong sân rộng đi ra bất quá mặc dù lưỡng thủ không không nhưng là khỏe miệng nhưng là một mực mang theo như có như không mỉm cười lão bản xe đã thu xếp xong ngại xem chúng ta hiện tại đi không đi quay đầu lại nhìn mắt một bên cách đó không xa một cô đóng kỹ dương cửa lớn xe cần t a n n e r phương thần giật không khỏi hài lòng gật đầu một cái đi chờ ta đi kho lấy xe các ngươi trước đi theo ta đem đồ vật kéo nói thế kỷ hoa viên hãng a vào sau đó tại bên ngoài chờ lấy ta n ế n qua cơm trưa chúng ta đang chạy một chuyến thanh long huyện giữa trưa các ngươi liền ở thế kỷ hoa viên cửa ra vào tìm tốt một chút tiệm cơm tiền cơm ta cho các ngươi thanh lý năm trăm khối c h ư n g một trăm ba mươi hai con rể tới cửa hai nửa giờ sau một c ố làm bùa hựa ý nhì dẫn theo một c ố dài sáu thức dương lớn xe hàng chậm rãi đứng tại số ba cửa biệt thự đem làm bùa hựa ý nhì tùy ý đứng ở cửa ra vào liền đẩy cửa đi xuống đến cái này cũng gần c h ư a rồi các ngươi vào nhà trước nghỉ ngơi một hồi chúng ta cơm nước sòng sôi lại xuất phát nhìn mình cái này đại lão bản vậy mà ngươi như vậy bình dị gần vui ba người câu n ệ lúc này mới đã thả lòng một chút Bất quá để cho mình ba người đi láo bản biệt thử nghỉ ngơi, còn là không dám. Thế là ba thử Thế khoát tay trong lát thần giật trứng mắt, thế Trong ta ta. thể quá láo dám. để đi đợi được. đó đến Đàm cho còn cũng Cái của của mình nghỉ không nghĩ phương nhưng nhà hổ Không ngoài xong nào? Long vào miệng làm người ngơi, người nói nữa vẫn lĩa lĩa, A là là là là là là là xe sau khi nói xong cũng không tiếp tục để ý ba người này mà là trực tiếp cho trả gọi điện thoại để bọn hắn đưa bữa ăn tới ba người nhìn xem lão bản đã tiến vào cùng nhìn nhau một cái lúc này mới cắn răng cẩn thận đi theo đi tới trong phòng khách nhìn xem cái này sang trọng sửa sang ba người liền ghế s o f a cũng không dám ngồi cuối cùng phương thần giật vừa trứng mắt lúc này mới cẩn thận ngồi nửa cái mông giật khách tới rồi nha ba người vừa mới ngồi xuống thang lầu lầu hai bên trên một thân cạn quần dài màu lam bách n g ọ n g hàm nghe được thanh âm từ trong thư phòng đi xuống thấy thế ba tiên nhân viên công tác tranh thủ thời gian đứng dậy vẻ mặt khẩn trương hướng về phía bách n g ọ n g hàm vân an lão bản nương tốt bách n g ọ n g hàm bị một tiếng này lão bản nương gọi khuôn mặt nhỏ cũng là một đỏ mỉm cười cùng đám người chào hỏi về sau lại cho mấy người cầm nước lúc này trại đoàn đội cũng đẩy toa ăn đi đến. nhìn thấy một đám ăn mặc đầu bếp phục người nước ngoài đ ầ y toa ăn tới đưa bữa ăn ba tên nhân viên lại một lần nữa l a n h hội được cuộc sống của người có tiền phương thức tại phương thần giật kêu gọi ba người cùng nhau lên bàn ăn nhìn xem cái kia một phần phần so trong tiệm cơm còn muốn thức ăn tính xảo ba người cũng n h ị n không được nuốt nước miếng một cái phương thần giật vung tay lên đến ăn cơm ăn cơm quay đầu còn phải các ngươi hỗ trợ xuất thể lực ba người các ngươi ăn nhiều một chút ta một bữa cơm ăn xong ba người cả đám đều vụn trộm sờ lên căng tròn c á c bụng trong miệm còn vẫn như cũ hồi vị cái kia tuyệt vời vị đạo với bắt đầu ba người này căn bản không thả ra thậm chí dùng bữa cũng chỉ là d á m kẹp trước mặt mình một bàn này bất quá không thể không nói phương thần giật cũng là từ thời gian khổ cực bên trong đi ra ba tâm tư người hắn là rất có thể thể hội bởi vậy ở trên bàn cơm phương thần giật cũng không có bày ra bất kỳ lãnh đạo tư thế thậm chí còn chuyên môn cùng bọn hắn trò chuyện một chút bọn họ g á i giai tầng này chủ đề các loại ăn cơm chưa phương thần giật nhìn đồng hồ mười hai giờ chưa nữa nhìn thấy tất nhiên cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm lúc này mới phất p h ấ tay t đi đi chúng ta lên đường đi nói lao bản phân phó no cơm đủ nước ba người tranh thủ thời gian đứng dậy hướng về đi ra bên ngoài mà đợi đến ba người đi rồi một bên bách mộng hàm lúc này mới nghi ngờ mở miệng hỏi ngươi chiều có chuyện tình phải xử lý sao vậy ta cùng ta mẹ nói một tiếng chúng ta ngày mai đi về a phương thần giật s ữ n g sở ngày mai trở về làm gì buổi sáng không phải đã nói rồi sao chúng ta hiện tại liền đi a có thể ngươi cái này không là có chuyện phải xử lý sao không có việc gì ngươi có làm việc trước làm ngươi chúng ta ngày mai lại đi không phải cũng một d ạ n g nhà nhìn một chút bên ngoài đã lên xe ba người bách mộng hàm cũng là hơi nghi hoặc một chút phương thần giật theo bách mộng hàm ánh mắt nhìn, nhìn phía ngoài toa xe hàng khoe miệng nhưng là lộ ra một vòng cười xấu xa này ngươi nói bọn họ à bọn họ là công nhân viên của ta vừa vặn buổi chiều cũng muốn đi thanh long huyện kéo ít đồ trở về cái này không vừa vặn hướng ta xin chỉ thị lại trùng hợp tiện đường n h a ta liền cứ gọi bọn họ vào nhà ăn cơm đi sau đó cùng một chỗ đi gặp lại sau kết thúc cha mẹ ta ta đang cùng bọn họ cùng đi kéo t à y có chút nửa tin nửa ngờ liếc nhìn bên ngoài lại nhìn một chút phương thần giật thông minh bách mộng hàm luôn cảm thấy sự t ì n h cũng không phải là phương thần giật nói như vậy bất quá suy nghĩ một chút phương thần giật cũng không cần thiết l ừ a gặp mình tăng thêm buổi chiều lại muốn dẫn lấy phương thần giật về nhà gặp phụ mẫu bởi vậy trong lòng cũng không có quá nhiều suy nghĩ cái khác ba lần này hai người không có mở hai chiếc xe mà là chỉ mở ra bách mộng hàm trước kia màu hồng làm b ù a hựa ỉ nhi bởi vì phải đoán chừng phía sau dương hàng tăng thêm hạt nhanh hai giờ tả hữu một trước một sau hai chiếc xe lúc này mới khai s u ấ t cao tốc miệng ai nha cái kia tiểu hàm hàm ngươi xem lớn phía trước cái kia siêu thị có hay không ngươi ở đó dừng một cái ta đi vào cho cha mua hai bình rượu đi xe mở ra thị trấn phương thần giật đột nhiên vỗ c h á n một cái sau đó chỉ ven đường một nhà đại siêu thị mở miệng hướng về phía bách n g ọ n g hàm nói ra mà ra xe bách n g ọ n g hàm nhưng là hừ một tiếng hừ hừ mới không cho ngươi ngừng đây lúc trước đi nhà ngươi ngươi có phải hay không cũng không có để cho ta trở về mua lễ vợt thì hiện tại cuối cùng đã tới trên người ngươi a đừng a tiểu hàm hàm ta đây lại là lần đầu tiên đi nhà ngươi a đây nếu là tay không đi cái k i a giống nó trông như thế nào a không nên không nên ngươi tranh thủ thời gian dừng xe ta muốn đi mua hai bình diện đi nhìn xem phương thần giật vậy thật gấp gáp bách n g ộ n g hàm lúc này mới hì hì cười một tiếng sau đó t i ể u mị bạch phương thần giật một cái trong miệng mở miệng nói được rồi ngươi cho rằng ta là ngươi à ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi hai bình hải chi lam một hộp đồ trang điểm đều ở phía trước dương chứa đồ bên trong đây đến lúc đó ngươi liền nói là ngươi mua là được rồi thật à? hắc hắc tiểu hàm hàm ngươi quá tốt rồi đến miệng nhìn một cái ai nha lái xe đây đừng hồi nháo xe lại mở nửa giờ rốt cục đứng tại một cái thôn trấn một cái rất là bình thường trong khu cư xá lần này cũng không phải bận tâm phía sau dương hàng ngược lại bởi vì bên này là đường không dễ đi lắm bởi vậy làm b ù a hựa y nhì không thể không mở cẩn thận từng ly từng tí dù là như thế dọc theo con đường này vẫn là cọ đến mấy lần địa bàn cái này đau lòng bách mộng hàm kém chút không đậu xe ở ven đường sau đó ngồi lên phía sau dương hàng trở về chiếc này làm b ù a hựa y nhì thật sự là quá phong cách nhất là tại loại địa phương này quả thực liền không thấy nơi này xuất hiện qua cũng chính là bởi vì như vậy làm xe tiến vào bách mộng hàm nhà cư xá lúc vô luận là bảo an vẫn là trong khu cư xá người ra ra vào, vào cũng là nghiêm túc không ở cảm t h ắ n liên tục không biết xe này là ai nhà thân thích xe dưới lầu dừng lại phương thần giật cùng bách ngộng hàm cùng một chỗ xuống xe mà phương thần giật thì là quay người hướng về phía sau lưng đã xuống xe ba tên nhân viên công tác nói ra các ngươi chậm giải chuyển chúng ta đi lên trước nói xong tiếp nhận bách ngộng hàm đưa tới hai bình rượu liền theo bách ngộng hàm lên lầu cha mẹ may mắn không làm đ ư m ệ n h ta đem thần giật mang mang ách trở về bách ngộng hàm lấy chìa khóa ra mở cửa phòng sau đó hướng về phía trong phòng liền hô một câu chỉ là lời này còn chưa hô xong liền bị trước mắt gạch một màn giật mình kêu lên chẳng những là bách n g ộ hàm sau lưng mang theo hai bình hải chi lam theo vào đến phương thần giật không đợi mở miệng cùng bách mộng hàm phụ mâu chào hỏi cũng bị một màn trước mắt phía dưới kêu to một tiếng chương một trăm ba mươi ba một phòng thân thích ba giờ này khắp này tại bách mộng hàm nhà trong phòng khách nam nữ già trẻ ngồi một phòng thô sơ giản lược như vậy xem xét ít nhất cũng có mười mấy người đương nhiên theo bách mộng hàm cùng phương thần giật đẩy cửa đi tới trong phòng khách cái này mười mấy người ánh mắt cũng toàn bộ đều tập trung vào phương thần giật trên thân đứa nhỏ này chính là thần giật t ngươi xem ngươi tới l i n đến làm sao chả mang theo đồ vật đã mau vào mau vào nhìn xem nên qua tới trung niên nữ nhân phương thần giật tranh thủ thời gian cười chào hỏi bá mẫu ngài khỏe chứ đã sớm nghĩ đến thăm ngài chỉ là gần nhất sự tỉnh quá nhiều lúc này mới vừa có thời gian tới t r ư ở n g còn mời ngài chớ trách thật đúng là ứng câu kiêng ngạn ngữ mẹ vợ nhìn con rể nhìn xem trước mặt cái này tuấn tú lịch sự tiểu hoạ tử bách mẫu hàm mẫu thân là càng xem càng ưa thích đưa tay tiếp nhận phương thần giật lễ vật đem hắn đặt ở trên bàn trà quay đầu về bách mẫu hàm mở miệng nói đứa nhỏ này gặp cái gì quay à mau tới đây ngồi mẫu hàm ngươi còn thất thần làm gì vậy cho thần giới thiệu một chú ta bách mẫu hàm nhìn thoáng qua bên trong nhà một đá lại đem bất đắc di ánh mắt nhìn về phía phương thần giật cái tiêu ý tứ rất rõ ràng là lại nói cho phương thần giật nàng cũng không biết sẽ có nhiều người như vậy đến bất quá bất đắc di quy vô lại lại vẫn là cho phương thần giật giới thiệu giật đây là ta mãi mãi nhìn xem ngồi ở trên ghế sa lông trung gian rất là phúc hậu lao thái thái phương thần giật tranh thủ thời gian theo bách mộng hàm mười điểm cung kính kêu lên mãi mãi khỏe lao thái thái nhìn từ trên xuống dưới phương thần giật trong miệng không ngừng nói xong hào hảo tại hai tử g á n g g ấ p thật anh tuấn a thật anh tuấn ba đây là nhị, thuốc, đây là nhị thẩm đây là tam thúc tam thẩm đi theo bách mộng hàm t h a nhâm Phương h t ầ đợi đến mấy vị trưởng bối đều bắt chuyện qua về sau bách mộng hàm lại một chỉ người bên cạnh tiếp tục giới thiệu giật đây là nhị thuốc nhà đường tỷ người đường tỷ này tại bách mộng hàm giới thiệu xong về sau trong miệng ừ một tiếng xem như đánh rồi chào hỏi sau đó không đợi bách mộng hàm đang mở miệng nói chuyện ngồi ở kia đường tỷ nam từ bên người dẫn đầu cười ha ha một tiếng mở miệng nói ha ha người tốt tá tiểu phương t nghe là m nói phương thần h n n giật ư t u ổ tham gia làm việc trần hy lập tức mở miệng hỏi thăm một câu mà nghe vậy tất cả mọi người lỗ thai đều không tự chủ nhánh lăng lên đương nhiên vấn đề này kỳ thật cũng là mọi người đều muốn biết chỉ bất quá bản thân thân làm trường mối không có ý tốt trước tiên mở miệng hỏi thôi phương thần giật không nghĩ tới đối phương vậy mà bản thân hỏi mình ở nơi nào đi làm cái này khiến phương thần giật trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao trả lời tốt rồi dù sao sản nghiệp của mình cũng là tương đối nhiều nhưng là mình cụ thể đi làm ở đâu cái này thật đúng là không có a nghĩ như thế phương thần giật liền hết sức thành thật mở miệng nói ách ha ha ta bây giờ không có cho ai làm công cùng người hùn vốn làm mấy cái tiểu hạng mục bất quá ta đều không thế nào quản lý gần nhất toàn cầu hoàn cảnh gặp phải phá hư rất nghiêm trọng cho nên ta hiện tại đã bắt đầu dấn thân vào tại bảo vệ môi trường sự nghiệp nói xong lời này tất cả mọi người rất n g h i hoặc một bên bách mộng hàm nhưng là bất đắc dĩ liếc qua phương thần giật cánh tay phía dưới kẹp một cái nam sĩ sách tay cái này trong sách tay chứa chính là cái kia cho tới bây giờ cũng không rời người bảo bối túi đ a n dệt a cùng n g ư ờ i hùn vốn làm mấy cái tiểu hạng mục ai xem như người từng trại tỷ phu nhiều lời hai n g ư ờ i câu đầu năm nay cùng người hùn vốn cũng không thể chẳng quan tâm a dù sao lòng người khó dò không phải hiện tại ngươi sinh ý làm được tiểu còn không có gì đợi đến ngươi làm lớn coi như không được đi còn có ngươi bây giờ cũng không nên gấp làm cái gì bảo vệ môi trường cái gì những chuyện kia các loại tới khi nào ngươi một năm có thể kiếm lời cái một nghìn tám trăm vạn lại đi làm cũng không mượn đợi đến trần hy một bộ người từng trải ách nói xong bên người vợ hắn nhi cũng đúng lúc đó mở miệng phụ h ò a nói đúng vậy à, tỷ phu ngươi nói có thể đều muốn tốt cho ngươi à, ngươi phải không biết rõ ngươi bây giờ làm tiểu còn không có gì lúc trước tỷ phu ngươi cùng người hùn vốn mở công ty tỷ phu ngươi cũng cùng ý nghĩ của ngươi bây giờ một dạng không quản không hỏi thế nhưng là đợi đến công ty dần dần làm lớn cho tới bây giờ một năm hơn trăm vạn thu nhập về sau cái kia hai cái đối tác liên bắt đầu làm tay chân nếu không phải là tỷ phu ngươi kịp thời phát hiện tổn thất kia có thể phải không có thể đánh giá a ếch ta về sau nhất định chú ý nhất định chú ý bên này phương thần giật nghe được đều không biết làm sao nói tiếp tốt rồi đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không đi cùng hai cái này mới vừa gặp mặt đường tỷ hai người đi tranh luận cái gì dù sao mặt ngoài đối phương hai người là vì mình suy tính ba lúc này ngồi ở trên ghế s a lon ở giữa mãi mãi hướng về phía phương thần giật cùng bách mộng hàm k h o á t tay áo được rồi được rồi trước hết để cho tiểu phương ngồi xuống nghỉ ngơi một lát cái này lớn kéo xa chạy về đến hai ngươi đậu ngồi mãi m ã nơi này để mãi mãi xem thật kỹ một chút xem thật kỹ một chút cái k i a lão nhị lao tam nhà này cũng ba giờ hơn các ngươi nhanh đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đi thôi lão thái thái nhất mở miệng mấy cái thím nao nao đứng lên liền chuẩn bị đi trong phòng bếp nấu cơm mà nghe nói như thế một bên trần hy thì là tranh thủ thời gian mở miệng ngắt lời nói đừng a đừng a mãi mãi cái này tiểu phương lần thứ nhất tới cửa chúng ta buổi tối hôm nay ra ngoài ăn bữa ngon ta đã tại chúng ta chấn trên chiêu phúc lâu đặt trước tốt bao xương ha ha vừa vặn hôm qua có người cho ta đưa hai bình thiên tri lam đại bá tam thúc à còn có tiểu phương tối nay chúng ta liền hào hảo h vừa mới phương thần giật lấy đi vào hai bình hải chi lam hiện tại để lại tại trên bàn trà mà trần hy nhưng là mở miệng nói buổi tối uống tiên chi lam liền để phương thần giật bên người bách n g ộ n g hàm có chút nhăn l ô n g mày ba cái này chỉ lớn hơn mình một tuổi đường tỷ từ nhỏ đã bị bản thân áp một đầu vô luận là tướng mạo vẫn là học tập cũng không bằng bách n g ộ n g hàm mà có lẽ là bị bách n g ộ n g hàm áp quá lâu bây giờ tìm một mở công ty bạn trai về sau lập tức xem hồ đã tìm được cảm giác ưu việt mà đều nói không phải người một nhà không vào một nhà cửa cái này tỷ phu làm người cũng là tương đối thích khoe khoang không nói lần này trước đó mỗi lần cùng nhau ăn cơm cái kia đều phải là cả nhà tiêu điểm. trần hy nói xong lời này lập tức giống là nghĩ đến cái gì một dạng vỗ đầu một cái trong miệng vội và nói này ngươi xem ta quên quên tiểu phương hôm nay mang theo rượu đến ha ha chúng ta tối nay uống trước tiểu phương cái này h ả i chi lam dù sao hai bình cũng không đủ uống đến lúc đó uống xong chúng ta đang uống tiên chi lam gia nhập phiếu tên sách thuận tiện đọc chương một trăm ba mươi bốn g ạ c nhiên k e n k e n ba nhưng mà trần hy lợi vừa mới nói xong cửa ra vào liền chuyển đến tiếng gõ cửa ngay sau đó ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn sang vừa mới chuẩn bị đi đến mãi mãi bên người phương thần g ậ t cũng là học trần hy dáng vẻ vô vô cái、chán. sau đó trong miệng nhìn về phía bách ngậm hàm phụ mẫu trong miệng có chút thầy này nói ai nha nhìn ta trí nhớ này cái k i a ngượng ngùng bá phụ bá mẫu hẳn là ta cho ngài hai vị chuẩn bị lễ vật mang lên đến cái k i a ta đi trước mở cửa nói xong phương thần g i ậ t hướng về phía mọi người hãy n ấ y cười một tiếng lúc này mới quay người đi về phía cửa đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng lại đem ánh mắt rơi vào trên bàn trà hai cái k i a bình rượu bên trên trong lòng thì là âm thầm lẩm bẩm lễ vật này không phải tại cái này đó sao ai hiện tại người trẻ tuổi kia chính là sĩ diện a nhất định là nhìn tự cầm đến rượu không có trần hítốt mất mặt Ba lúc ngay à là y Trần thì n Hy c ù vợ c ủ mình liếc nhau một mắt nhìn nhau song phương trong mắt nghi hoặc đến, n hoặc liếc là cái, tiểu ra đều tử à tại r o n đến cùng mua cái gì thuốc. Ngay g gì hồ thuốc. lô cái mua t lúc đó phương thần giật cũng đã mở cửa phòng ra sau đó đám người liền gặp được một d ư ơ n g giấy lớn con xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người cái này mộng hàm đây là có chuyện gì à? bách mộng hàm mẫu thân thấy thế đem bách mộng hàm kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi thăm thế nhưng là bách mộng hàm cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế là lắc đầu ánh mắt nhìn cửa ra v à lắc đầu mở miệng nói mẹ ta nói ta cũng không biết ngài tin sao tức giận chừng khuê nữ của mình một cái lúc này mới tranh thủ thời gian nên đón chẳng những là nàng bách n g ộ n g hàm lao ba cũng là đi nhanh lên đi lên thần g i ậ ta đây là không đợi phương thần giật mở miệng chỉ thấy cái k i a một chồng dương lớn đằng sau đột nhiên thò đầu ra đến đem ánh mắt nhìn về phía bách n g ộ n g hàm lao ba gương mặt cung kính mở miệng nói ngài khỏe chứ chúng ta là phương đồng nhân viên đây là phương đồng chuẩn bị cho ngài ngũ lương dịch xin hỏi cho ngài để ở nơi đâu phương đồng phương thần giật còn có ngũ lương dịch ba người này một người hai dương chẳng lẽ cũng là ngũ lương dịch người ở chỗ này lúc này trong lòng hầu như đều là ý nghĩ như vậy nhất là trần hy hai người, người khác chỉ là hiếu kỳ nhưng là hai người này nhưng là có chút nhăn l ô n g mày mà bách mộng hàm lao ba lúc này nhưng là quay đầu nhìn về phía phương thần giật trên mặt đây là một bộ cau mày biểu lộ người đứa nhỏ này sao có thể xài tiền bậy bạ a nhiều như vậy ngũ lương dịch cái này phải bao nhiêu tiền a cấp ngươi hai cái về sau chỗ cần dùng tiền còn nhiều nữa lần sau có thể tuyệt đối không nên tải tốn tiền bậy bạ a ngươi chính là sách bình nhị hoa đổ đến bá phụ cũng không chọn ngươi như vậy đi ngươi hai cái kia bình hải chi lam liền đã rất h á những rượu này ngươi xem xem có thể hay không lui về bách mộng hàm lao ba nói xong lão mụ cũng là cau mày gật đầu một cái đúng vậy à nhìn xem có thể lui liền lui rồi à có tiền các ngươi trước hết giữ lại không cần l o ạ n h ò a còn có mộng hàm ngươi chuyện gì xảy ra sao có thể để thần giật l o ạ n như vậy dùng tiền a bách mộng hàm phụ mẫu cái kia chân thành biểu lộ để phương thần giật trong lòng khá là cao hứng mà lúc này hắn cũng biết vì sao bách mộng hàm sẽ ưu tú như vậy dù sao dạng gì gia đình mới có thể đi ra ngoài dạng gì hải tử mà bách mộng hàm nghe được mẹ mà nói thật rất muốn tại đem mới vừa lời nói đưa cho nàng lão mụ mẹ ta nói ta thực sự không biết ngươi tin không Lúc này, nguyên bản ngồi trên ghế s a lon trần h y thì là bước nhanh đi tới. Một bên đem ánh mắt cẩn thận nhìn về phía những cái kia cái dương vừa hướng bách ngộng hàm lao ba mở miệng nói. Này đại bà a đây là người ta tiểu phương một điểm tâm ý ngươi h ã y thu à, kỳ thật hiện tại ngũ lương dịch cũng không hề tưởng tượng đắt như vậy đến ta xem một chút tiểu phương đây là ngũ lương dịch hình hào gì. nói như vậy lấy trần h y đã đưa tay nhận lấy một dương ngũ lương dịch đem ôm vào trong ngực nhìn kỹ lập tức chính là một tiếng kinh hô tá tiên đây là năm mươi hai độ ngũ lương dịch duyên định tinh sinh. Diệu này không sai biệt lắm một vạn khối một chai a một dương này là sáu bình. sáu vạn khối một d ư ơ n g một hai ba sáu d ư ơ n g sáu mươi sáu ba mươi sáu vạn tiểu phương ách cái kia thần giật ngươi cái này thật đúng là là đủ dốc hết vốn lương a ba nguyên bản tiểu phương cũng bị trần hy mạnh mẽ đổi thành thần giật cái này tặng lễ đưa ba mươi sáu vạn đây là khái niệm gì cho dù là chính mình lúc trước lần thứ nhất đi nhà vợ cũng chỉ là cầm hai bình đem hơn mười ngàn bao đài a lúc trước đó còn là để cho mình cha vợ trong nhà chạy có mặt mũi cho tới bây giờ đó còn là thỉnh thoảng cùng người khác thổi một chút hắn cô ra cho hắn đưa hết mấy vạn rượt đây chẳng những là trần hy kinh hãi tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi bách mộng hàm phụ mâu tức thì bị giật này mình cái này mấy dương rượu vậy mà giá trị nhà bọn hắn một bộ nhà giá tiền một bên bách mộng hàm cũng là bất đắc di t h ở dài dù sao mọi người ở đây bên trong trừ bỏ ba cái kia còn ôm rượu cái dương nhân viên công tác bên ngoài cũng chỉ có nàng biết do phương thần giật tài sản dù sao đối với phương thần giật mà nói ba mươi vạn cũng chính là một mưa b ụ i bất quá bách mộng hàm trước đó cũng không biết chuyện này bằng không nàng là tuyệt đối sẽ không để phương thần giật tốn tiền nhiều như vậy mua lễ vật cái kia đến các ngươi trước thả ở nơi này a nhìn thấy tất cả mọi người đang giật mình bên trong phương thần g ậ t đành phải bất đắc di sờ lỗ mũi một cái sau đó hướng về phía ba người chỉ chỉ một bên trên mặt đất ra hiệu đối phương bung ô xuống ba người nghe được lão bản mà nói rốt cục nhẹ nhàng thở ra nói thật cái này mười tám vạn rượu ôm vào trong ngực là thật mệnh mọi a đây nếu là rơi xuống một giường bản thân một năm tiền lương nhưng là không có a vội vàng đem rượu cái dương sau khi để xuống ba người hướng về phía phương thần giật lên tiếng chào hỏi liền quay người ra ngoài phòng phương đồng chúng ta đi xuống trước tiếp tục khuôn đồ gian phòng bên trong còn chưa phản ứng kịp đám người nghe được ba người lời nói không khỏi trong lòng lần nữa dâng lên một đạo nghi hoặc ý gì làm sao còn phải xuống dưới k u ô n đồ chẳng lẽ còn có mà ý nghĩ này rất nhanh được chứng thực sau ba phút cửa ra vào xuất hiện lần nữa ba dương d à y lớn phương đồng ngài xem cái này cũng cho ngài để xuống đất được ga lấy được phương thần giật gật đầu về sau ba người đem cái dương sau khi để xuống liền xoay người lần nữa đi xuống mà ôm một cái dương d i ệ u khoảng cách bên này gần nhất trần hy nhìn thấy lần này là ba cái dương lớn về sau theo bản năng liền đi tới khẽ vươn tay liền đem trong đó một cái mở dương ra ba cái này dương cũng là khói ta dựa vào lợi quân phú xuân sơ cư ánh mắt nhìn rõ ràng bên trong sếp chỉnh tề khói về sau trần hy lại một lần nữa kêu lên một tiếng sợ hãi chỉ bất quá một lần này đám người có trước đó hơn ba mươi vạn bao đài trùng kích về sau đám người nghe được lợi quần cái tên này nhưng là tất cả đều có chút miễn dịch dù sao cái này lợi quần bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ mua một bao cũng không trở thành ngạc nhiên như vậy a cho dù là số lượng nhiều một điểm khẳng định cũng không có những cái kia ngũ lương dịch q u ỷ à. gia nhập phiếu tên sách thuận tiện đọc chương một trăm ba mươi lăm đồ đần mới mua một lão công ngươi làm gì ngạc nhiên như vậy à, ta hôm qua không phải cũng cho cha mua hai đầu lợi quần sao quả nhiên đang nghe trần hy trong miệng nói ra lợi quần cái tên này về sau một bên bách ngộng hàm đường tỷ bách ngộng g i a o có chút kỳ quái tiếp lời nói không chỉ như thế tại sau khi nói xong nàng còn khẽ vươn tay đem trên bàn trà lao ba cái k i a bao lợi quần cầm lên hướng về phía mọi người lung lay ý kia giống như lại nói thấy được chưa ta bình thường đều là cho cha ta mua thuốc mắc như vậy rút nhưng sau một khắc tựa hồ là nhớ tới cái k i a một đống lớn giá trị mấy trăm ngàn rượu lập tức lại ngượng ngùng cầm trong tay khói thả lại trên bàn trà nhìn thấy cái này đám người nhao nhao đưa ánh mắt một lần nữa quay lại đến trần hy trên thân mọi người cũng không hiểu đối mặt cái này mới dương lợi quần trần hy có cái gì đại kinh tiểu quái trần hy đầu tiên là tức giận trợn nhìn nhìn bản thân vợ một cái sau đó mới nhẹ nhàng tại trong giương xuất ra một đầu đến trong miệng thì là chật chật cảm thán lợi quần phú xuân s â n cư vẫn là mềm bao m ộ i phu cái này thật đúng là là đại thủ bồ ta thuốc lá này đừng nói duy nhất một lần mua được nhiều như vậy chính là thành đầu cũng không tốt mua a bên này trần hy vừa mới cảm thán xong bên kia bạch mộng g i a o đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô ai đu thuốc lá này vậy mà năm trăm khối tiền một đầu cái này đều sắp tới đại trung hoa a theo bạch mộng dao kinh hô đám người không thể không khiếp sợ không thôi năm trăm khối tiền một đầu đây chẳng phải là nói năm mươi khối tiền một bao khói cái này bản thân rút lợi quần cũng là mười ba khối tiền một hộp a này làm sao mắc như vậy a còn có ngươi nói cái này năm mươi khối tiền một hộp ngươi bán đại trung hòa có bao nhiêu mặt mùi a chỉ bất quá ở trong sân người trừ bỏ một mực cười tủm tỉm không nói gì phương thần giật bên ngoài cũng chỉ có mở một công ty nhỏ trần hy biết rõ thuốc lá này chân chính giá trị nhất là bách mộng hàm phụ mẫu hai người già trên mặt không khỏi lộ ra đau lòng thân sắc ngươi đứa nhỏ này a i để cho ta nói ngươi cái gì tốt ta thuốc mắc như vậy cũng không phải nhà chúng ta rút tất nhiên ngươi có lỏng vậy liền đem cái này cũng cùng nhau lui về quay đầu ngươi cho bá phụ mua hai đầu tám đồng tiền hồ tạ sạn là được ta b ì n h h t ư ờ n g l i ề n r ú t cái n à y p h ư ơ n ghế t xa ậ t n g h e t h ấ y s a ộ n h ư n g là mở miệng c ư ờ i nói bá phụ ngài cái này nói là lời gì à thuốc lá này sản xuất ra không phải là vì cho người ta rút n h a người khác rút cái kia vì sao chúng ta liền rút không được à ha ha bá phụ ngài về sau liền rút cái này à hút xong cứ gọi điện thoại cho ta quay đầu ta lại cho ngài qua đưa tới ngồi ư trên ghế xa lon nhị thuốc đột nhiên mở miệng dưỡng lên trong tay mười ba đồng tiền lợi quần hướng về phía phương thần giật ra hiệu một lần Nhị trần h ó i hy nghe lúc này Mộng được tức phụ có mở miệng nhất là là lời nói ra nhường hắn trên mặt cái này thiêu đến hoàng a tức giận chừng bạch mộng giao một cái ngay sau đó có chút im lặng mở miệng hỏi được rồi được rồi ngươi cũng đừng mù đi theo tham gia à còn có ai nói cho ngươi thuốc lá này nằm trăm khối tiền một cái bạch mộng dao nhìn thấy lao công t r ư ờ n g bản thân lập tức có chút sờ không tới đầu góc đưa tay lung lay trong tay điện thoại hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ba cái kia ta đ ổ nương bên trên điều tra ra ra nhìn xem vợ cái kia vẻ mặt không có quy tắc bộ dáng trần hy khẽ vươn tay tiếp nhận bản thân tức phụ điện thoại di động ánh mắt đảo qua màn hình lập tức trên mặt chính là không còn gì để nói ngay sau đó đưa điện thoại di động một lần nữa đối với mình tức phụ trong miệm tức giận mở miệng nói chính ngươi xem thật kỹ một chút đây là bao nhiêu tiền bạch mộng g i a o nghi ngờ hướng về màn hình điện thoại di động sau đó trong miệng rất là mê hoặc nói ra năm trăm khối tiền không sai à? thế nào lão công trần hy bây giờ là hoàn toàn p h ụ bản thân cái này tức phụ bình thường rất tinh minh hiện tại thế nào liền mê hoặc đây mà t r u n g quanh tất cả mọi người lúc này đều nhìn trần hy hai người ánh mắt cũng là rất n g h i hoặc bạch mộng g i a o lão ba càng là cao mày mở miệng nói ra tiểu hy à? thế nào có phải hay không mộng g i a o nhìn lầm thuốc lá này không đáng năm trăm khối tiền à? nghe được cha vợ mở miệng trần hy đành phải quay đầu hướng về phía cha v ợ cười khổ một cái ngay sau đó mở miệng nói cha mộng dao đích thật là nhìn lầm bất quá khói có thể cũng không phải không giá trị năm trăm khối tiền mà làm mộng dao đem hộp nhìn thành đầu đem hộp nhìn thành đầu ý gì á c h ngươi nói thuốc lá này năm trăm khối tiền một hộ p không được không thể a đây chẳng phải là năm nghìn khối tiền một đầu nhị t h u ố c nghe xong con rể lời nói trong miệng càng nói càng c h ấ n kinh cuối cùng đều có chút không dám tin tưởng chỉ là trần hy nhưng là cười khổ gật đầu một cái ngươi nói không sai trà đây là lợi quần mềm bao phu xuân sơ cư giá thị trường thật là năm trăm khối tiền một hộ p lời này vừa ra lập tức một mảnh xôn xao một bên bách m ộ n giao g cũng là một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía điện thoại cẩn thận nhìn lên mẹ à cũng không phải thế nào thuốc lá này vậy mà năm trăm khối một hộ bản thân vừa rồi nói cái gì tới có vẻ như còn cùng người ta nói kẻ có tiền rút một trăm hai trăm khối một hộ cái này vậy mà so trong miệng mình kẻ có tiền rút còn muốn mắc hơn gấp bội à. mẹ à thật đúng là năm trăm khối tiền một hộ thuốc lá này lại muốn năm trăm khối tiền một hộ ta tiên h đồ đần mới có thể hoa năm trăm khối tiền mua một hộp thuốc hút a bạch mậu giao lời kia vừa thốt ra lập tức liền phản ứng lại hiện tại chính mình cái này mỗi phu mua ba dương tới cứ như vậy chẳng phải là lại nói phương thần giật là kẻ ngu quả nhiên lời kia vừa thốt ra phương thần giật lập tức chính là gương mặt lung túng lần này không cần trần hy mở miệng một bên nhị thuốc đều không nhịn xuống hướng về phía nữ nhi khiến trách lại nói lung t u n g suốt ngày kêu kêu gào gào một chút cũng không có làm t ỷ t ỷ bộ dáng ngươi xem người ta mộng hàm văn văn t í n h t í n h lúc nào ngươi có thể có mộng hàm một nửa ổn trọng là được rồi ba giờ này khác này bách mộng hàm cái kia phải không muốn nói chuyện à chỉ là hiện tại nàng đã để phương thần g ậ t làm cho không biết nói gì lúc này trần hy nhưng là ho khan một tiếng cắt đứt mọi người nghị luận trên mặt mang cười khổ nói cái kia cái gì ta đã có nói xong đâu thuốc lá này mặc dù giá thị trường là năm trăm một hộ nhưng thực tế giá bán cũng không phải năm trăm khối bởi vì thuốc lá này thật sự là quá hiếm hoi cho nên nơi bình thường cũng là không có bởi vậy chân chính mua được thuốc lá này ít nhất cũng phải năm trăm năm mươi đến sáu trăm tả hữu một hộ lời này vừa nói ra đám người lần nữa một trận ngạc nhiên cùng lúc đó nơi cửa phòng một cái dương lớn xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người c h ư một trăm ba mươi sáu nhà ta là tozô ta bảy chỗ hai cứ như vậy tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói ba cái bách đ ạ t nhân viên từ trên xuống dưới mấy chục lần rốt cục thành công đem bách mộng hàm nhà phòng khách cho biến thành nhà kho hô phương đồng tất cả đều mang lên đến nhìn xem trước mặt m ệ t m ỏ i đầu đầy mồ hôi ba người phương thần giật rất là hài lòng gật đầu một cái vất vả các ngươi cái gì đó hôm nay là ra hiến liền không lưu các ngươi ăn cầm đi đến cái này mấy người cầm đi ăn ngon một chút ba người nhìn xem phương thần giật tiện tay móc ra một nắm lớn trăm nguyên tờ đều là dầm một tiếng nuốt một ngụm nước bọn một lần này b ỏ lớn nói ít cũng có năm ba ngàn t h ố i không nghĩ tới giúp đỡ phương tổng chuyển một lần đồ vật chẳng những g ữ a chưa ăn xong bữa ăn ngon hiện tại không có người còn có thể cầm tới hơn ngàn khối cái này thật đúng là là sảng khoẻ a cảm ơn phương đồng cảm ơn phương đồng ba người tiếp nhận tiền đều là hướng về phía phương thần giật không lưng nói cảm ơn đợi đến ba người rời đi phương thần giật lúc này mới xoay người lại đem ánh mắt nhìn về phía bách mộng hàm phụ mẫu ba cái kêu bá phụ bá mẫu lần đầu tiên tới cũng không biết ngài hai vị thích gì ta liền nhìn mua một chút mong rằng ngài hai vị đừng ghét bỏ một bên đang xem lấy những lễ vật này đều là cái gì trần hy nghe phương thần giật lời nói trong lòng lập tức nhịn không được bạo nói tục tùy tiện mua chút ta có thể mờ mờ tùy tiện mua chút đây con mẹ nó chính là trực tiếp đem siêu thị đều cho chuyển đến rồi a cũng không đúng hẳn là đem xa xỉ phẩm cửa hàng đều cho c h u y ệ n đến rồi à ai người đứa nhỏ này à, người để cho chúng ta nói cái gì tốt cái này phải bao nhiêu tiền à. còn có mậu hàm người nói người làm sao lại không ngăn điểm à. bất đắc dĩ lắc đầu bách m n g hàm lao ba t h ở thật dài bất quá trong lòng nhưng làm mỹ tư tư tại cô ra thật đúng là có thể cho bản thân lớn lên mặt m ụ i à, cho tới nay bản thân nhị đệ bởi vì tìm một mở công ty con, con rể trong nhà đó đều là dương dương đắc ý hiện tại xem ra bản thân con rể này khẳng định so với nhà hắn trần h i tốt trong lòng mỹ tư tư đồng thời cũng có chút bận tâm dù sao phương thần giật quá có tiền bản thân nữ nhi gả đi có thể hay không c h ị u ủ y khuất ta bá phụ kỳ thật những sự tình này mộng hàm thật không biết cũng là ta tư cho rằng mua được ta liền là sợ mộng hàm ngăn đó ta nhìn thấy phương thần giật đã vậy còn quá che chở khuê nữ của mình bách mộng hàm lao ba trong lòng mới k h ẽ thở phào nhẹ nhõm hướng về phía bách mộng hàm hư một tiếng lúc này mới chào hỏi phương thần giật ngồi vào ghế s a lon nói chuyện t i ế n g mà một đám người chung quanh nhìn xem cái này cả phòng đều không thể đặt chân lễ vật trong lòng cái này hâm mộ cũng không cần nói nhất là bách mộng giao lao ba ở tại con rể nói ra những lễ vật này tổng giá trị tại hơn hai trăm vạn về sau lập tức liền sợ ngây người nhìn một chút nguyên bản thấy thế nào làm sao đưa thích con rể vậy mà phát hiện cũng không có tốt như vậy suy nghĩ một chút mấy năm này đưa cho chính mình đưa tới đồ vật cộng lại cũng bất quá ba năm chục ngàn đỉnh này nhiều cũng liền bán người ta một dương rượu đợi đến vương thần giật ngồi vào ghế salon bách mộng hàm lão mụ đầu tiên là hung h ă n g trận mắt nhìn nữ nhi một cái lúc này mới lôi kéo nàng quay người hướng về trong phòng bếp đi đến trong miệng thì là hướng về phía vương thần giật bên kia nói ra thần giật các ngươi trước trò chuyện ta đi phòng bếp dựa cho ngươi điểm hoa quả đi đợi đến hai mẹ con vào phòng bếp không đợi lão mụ mở miệng bách mộng hàm thì là dẫn đầu d ơ hai tay lên mở miệng nói ba cái kêu lão mụ ta thản nhiên ta đây thật phải không biết rõ ra hỏa này mua nhiều đồ như thế tức giận trợn nhìn nhìn khuê nữ một cái chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này cái này thân giật trong gia đình đến tột cùng là làm cái gì ta có thể nói cho ngươi a bách mộng hàm chúng ta chính là gia đình bình thường những cái này danh môn quý tộc chúng ta thế nhưng là không với cao nổi nhẹ nhàng đỡ lấy mẹ bà vai bất đắc dĩ mở miệng nói ai nha mẹ ngài cứ yên tâm đi ngài nữ nhi ngài còn không hiểu rõ a lại nói trong nhà hắn là nông thôn hắn phụ m â u đ ố i ta cũng hài lòng á c h cái kia hoa quả chính ngươi tại a ta đi ra trước xem một chút n ã i n ã i ta sau khi nói xong xoay người bỏ chạy ra p h ò n g b ế p nhìn qua nữ nhi chạy ra ngoài bóng lưng bách m â u tức giận chỉ chỉ bách mộng hàm biến mất địa phương lẩm bẩm trong miệng ngươi cái nhà đầu chết tiền này đi gặp người ta phụ m â u chuyện lớn như vậy đều không cùng chúng ta nói một tiếng ba giờ này khác này trong phòng khách phương thần giật đã thành tiêu điểm của mọi người chú ý từng câu tán dương làm cho phương thần giật mặt mo cũng là một trận p h i m hỏng cho chuyện trong chốc lát về sau trấn hy nhìn một chút cổ tay bên trên đại kim đồng hồ ba cái kia mãi mãi mã ngươi xem này cũng nhanh năm giờ chúng ta có phải hay không tới trước tiệm cơm đi nghe lời này một cái bách phụ vô đùi đúng đúng đi đi chúng ta đi trước đi ăn cơm mà vốn là muốn trong nhà ăn bách mẫu nhìn một chút đã bị chất tràn đầy lên lên căn phòng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu m ộ i phu ngươi mở cái gì xe tới ta sao bên này người tương đối nhiều ta một chiếc xe khẳng định không ngồi được ta nghe nói như thế phương thần giật không khỏi s ư n g sờ ai nghĩ tới hôm nay có thể có nhiều người như vậy à nếu là biết rõ bản thân trực tiếp mở cái này nhà xe đến cái kia còn không đồng nhất xe đều kéo đi qua ba cái kia ta không có lái xe tới là mở mộng hàm xe tới nghe lời này một cái đám người lại là xứ sở vì sao kêu mộng hàm lái xe tới a mộng hàm ngươi mua xe rồi lúc nào mua ta nhớ được trước ngươi không phải nói ngươi đưa thích đại chúng ảo lộ sao có phải hay không đại chúng ê a ảo lộ thời gian thật dài không nói gì bách mộng giao một lần này rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi lên gặp mọi người ánh mắt đều nhìn về bản thân bách mộng hàm khỏe miệng bất đắc dĩ cười một tiếng rồi mới hướng bách mộng giao lắc đầu không có là thân giận tặng cho ta không phải ảo lộ sau lưng bách mẫu tức giận chừng nữ nhi một cái ngươi đứa nhỏ này sao có thể để thần g i ậ t cho ngươi dùng tiền đây phương thần g i ậ t vội vàng khoác tay không có không có a di không phải mộng hàm lớn là ta khóc lóc van mài không phải đưa nàng ngươi xem một chút người ta thần g i ậ t khắp nơi đều suy nghĩ cho ngươi được rồi được rồi chúng ta đi xuống đi chúng ta hiện tại có m ư ờ i một người tiểu hy là xe việt giã có bảy chỗ ngồi còn dư lại bốn cái vừa vặn đều ngồi thần g i ậ t xe của bọn hắn nghe được lời của cha bách mộng hàm thì là cười khổ một tiếng ba cái kêu la ba xe của ta không ngồi được nhiều người như vậy nếu không vẫn là đánh cái xe a ngươi đứa nhỏ này còn có thể đem ngươi xe tỏa mai thái làm sao bách phụ nói xong một bên bách n g ộ n g i a o cũng làm ở miệng phụ hòa nói đúng nha làm sao chả không ngồi được nhiều người như vậy nhà ta là lục địa tuần dương hạm đều có bảy chỗ ngồi bình thường xe không phải là năm tòa sao làm sao xe của ngươi an vị không xuống a một bên trần hi cau mày lôi kéo vợ của mình đợi đến tức phụ nhìn qua thì là đối cái này lên nhịu những mày bách n g ộ n g i a o thấy thế đành phải bất đắc dĩ ngậm i ệ n g lại đám người trùng trùng điệp điệp đi xuống lầu vừa ra hành lang liền nhìn đến cách đó không xa vây quanh một đám người đang sôi nổi nghị luận thấy thế tất cả mọi người là vẻ mặt nghĩ hoặc cái này ban ngày đây là làm gì vậy nếu không ngồi xe bên trong đập hai tấm a ba nhìn xem đám người vây quanh phương hướng phương thần giật cùng bách n g ộ n g hàm liếc nhau một cái cùng tại trong mắt của đối phương thấy được một vẻ bất đắc dĩ a bọn họ tại chúng ta tozota bên cạnh đây là làm gì vậy tại phương thần giật một nhóm người này cái góc độ này nhìn lại vừa hay nhìn thấy ở đoàn người sau lưng lộ ra một cái trần xe lớn tozota bách n g ộ n g giao nói xong trần hy cũng là vẻ mặt nghi hoặc đi mau hai bước đi tới phía ngoài đoàn người có chút bất đắc dĩ hô uy các ngươi đều nhường một chút mọi người đừng vây quanh xe của ta a nghe được kêu một tiếng này đám người nao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng đợi đến nhìn thấy một thân a địch người trẻ tuổi về sau đều là nghị luận lên ách xe này dĩ nhiên là một cái tiểu h o a tử ta còn tưởng rằng là cái đó tiểu cô nương đây đúng vậy à, tiểu tử này thật đúng là loại khác a làm sao đem xe biến thành cái này nhan sắc a đây là nhà ai tiểu h o a tử a thật có tiền a đám người một bên nghị luận một bên chậm dãi hướng một bên c h u y ể n bất quá những lời này nghe được trần hy trong lỗ thai nhưng là một trận im lặng nghiêm túc không ở mở miệng thầm nói không phải các ngươi này cũng nói là lời gì a ta đây chẳng lẽ không phải đàn ông mới mở xe sao còn có ta xe này nhan sắc không dễ nhìn sao trên đường cái xe này không phải là cái này màu sắc sao ha ha có tiền ngược lại là không có tiền gì bất quá xe này cũng không có mấy đồng tiền thích hợp tùy tiện mở một chút ta ba lúc này phương thần giật bọn họ cả đám cũng đều đi tới có chút hàng xóm cũng nhìn thấy bách mộng hàm lao ba không khỏi có người bắt đầu hỏi ư lao bách hôm nay là khách tới rồi à bách phụ nghe xong lập tức trên mặt lộ ra một bộ nụ cười vui vẻ đến đưa tay vào trong túi liền móc thuốc lá ra bất quá mang lấy ra trên tay lại là một t r ợ n quên vừa mới xuống đến thời điểm trong túi trang chính là cái kia năm trăm khối một hộp lợi quần liền để bách phụ có chút đau lòng bất quá nhìn thấy đám người đều đem ánh mắt hướng về động tác của mình chờ đợi mình cho khói cắn răng một cái liền mở ra trong tay lý nhóm phú xuân s ơ n cư ha ha đây không phải mộng hàm đem bạn trai mang đến chúng ta cùng đi ra đi ăn cơm đến đây là mộng hàm bạn trai mua cho ta khói lợi quần phú xuân s ơ n cư năm trăm khối một hộp a nhận lấy điếu thuốc đang chuẩn bị châm lửa đám người nghe vậy cũng là s ư n g sở trên tay cũng là đỉnh chỉ châm lửa động tác nhao nhao thuốc lá từ trong miệng lấy xuống cái gì năm trăm khối tiền một hộp mẹ a đây không phải là hai mươi lăm một cây một căn này khói đỉnh ta ba ba b còn nhiều a không trách ta còn nói chúng ta cư xá làm sao lái xe tốt như vậy xe đây nguyên lai、like、là mộng hàm bạn trai a cái kia cái này chính là mộng hàm bạn trai a d á n g dấp thực sảng khoái hơn nữa còn có tiền a xem ra lão bách hai người các ngươi lỗ hổng là muốn hưởng phúc đi người nói chuyện đưa mắt về phía đang ở phía ngoài đoàn người trần hy trong miệng khích lệ nói không có cách nào trần hy tướng mạo mặc dù cũng có thể nhìn xem qua nhưng là cùng xoáy căn bản liền không dính dáng bởi vậy suy nghĩ một chút tựa hồ cũng chỉ có thể dùng tinh thần cái từ này để hình dung chỉ bất quách phụ nhưng là cười lắc đầu không có phải hay không đó là ta cháu rể đây là mộng hàm bạn trai đến thần giật đây là ngươi lý t h u ố c đây là ngươi chương t h u ố c phương thần giật nghe vậy tiến lên một bước mười điểm có lễ phép đối với đám người này bắt đầu chào hỏi đám người thấy thế không khỏi lộ ra chấn kinh đến trong miệng càng phải không tự giác mở miệng tàn thắn nói ai nha mộng h à m bạn trai này dáng dấp thật anh tuấn a so với cái k i a trong tivi minh tinh còn xoài a phương thần giật có chút không h ả o ý khoát tay á o trong miệng mười điểm khiêm tốn nói ra các vị thúc thúc khen ngợi đẹp trai hơn ta nhưng có sự tình tiểu trái bởi những cái tia thư hữu cả đám đều lâu hơn ta được soái ha ha đứa nhỏ này thật đúng là khiêm tốn a ân không tệ không tệ lúc này g ư ờ i đ hai luận cái một h ờ i i đ ể mươi Đám n g h bảy một mươi tám tuổi nữ sinh càng là tức giận trận nhìn nhìn trần hy một cái không phải xe của ngươi, ngươi liền né tránh a đừng chậm trễ ta giấy phép muốn chỉ chốc lát sau người ta chủ xe đến trần hy cái này lung tung a nguyên bản còn tưởng rằng đám người là ở nghị luận xe của mình đây không nghĩ tới phía dưới còn có như vậy một cỗ xe thể thao nghĩ đến bản thân vừa mới lời nói thực sự là mất mặt quá mức rồi a còn không có bao nhiêu tiền tùy tiện mở ra nói đùa bản thân xe này chỉ sợ không phải nói mua người ta mấy cái bánh xe cũng kém không nhiều lắm s á m xịt móc ra chìa khóa xe của mình mở cửa xe tại mọi người khác thường nhìn soi mói đem xe đổ ra mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế bách mộng g i a o đây là thò đầu ra hướng về phía phía ngoài đám người mở miệng nói ra ba cái kia mãi mãi cha mẹ đại bá đại thẩm các ngươi lên xe của ta a sang tam tam thuốc mặc t h ẩ dù biết an những lễ vật kia rất đáng tiền nhưng là tiềm thức vẫn là nói cho bách mộng i a o mắc như vậy xe tuyệt đối không phải bách mộng hàm nghe được lời nói của bách mộng n hàm c biết những lao ba thì là khoác tay não ba cái kia lão tam hai người các ngươi cũng làm tiểu hy xe a ta và ngươi tẩu từ toàn n ộ n g hàm xe cái kia m ộ n g hàm xe của ngươi đặt ở cái đó chiếc kia mẹ xe đ é t phải không muốn nói hôm nay cũng là kỳ quái ngày bình thường cả tháng cũng không thấy cái xe sang cư xá hôm nay vậy mà thoáng cái xuất hiện ba chiếc trừ bỏ trần hitozo ta cùng chiếc này màu hồng làm bùa vựa ị nghị bên ngoài cách đó không xa còn không có chiếc này hát sắc mẹ xe đép s cùng mà thông qua mới vừa lễ vật đám người tất cả đều tự động cho rằng chiếc kia mẹ xe đép cấp là phương thần giật xe ách vậy không phải chúng ta xe nói chuyện tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói bách n g ọ n g hàm vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới chiếc kia màu hồng làm bùa ụa ịn nhì một bên đang ở chụp hình hai nữ hải nhìn thấy đi tới so với chính mình đẹp vô số lần bách n g ọ n g hàm trên mặt đều là lộ ra một tia không vui đến cũng là một cái cư xa ở tại nữ bách n g ọ n g hàm các nàng không quá quen thuộc nhất là cha mẹ mình thường xuyên giáo dục một câu nói của mình ngươi xem một chút người ta bách n g ọ n g hàm càng lạ để các nàng đối bách mộng hàm rất phải không cảm bạo mộng hàm tỉ ngươi muốn chụp ảnh chờ một lát ta chúng ta tới trước chờ chúng ta chụp xong chiếu ngươi tại đ ậ ngay vậy bách hai nàng nghe xong lúc này mới không còn phản ứng bách n g ọ n g hàm tiếp tục bày biện đủ loại tư thế chụp ảnh nếu không ta mở cửa xe các ngươi ngồi xe bên trong đập hai tấm a chứ một trăm ba mươi tám tạm thời chỉ những thứ này a một tại hai nữ hải cùng chung quanh một đám người nhìn soi mói chỉ thấy bách n g ọ n g hàm mỉm cười móc ra chĩa khoa xe theo tay nàng chỉ nhấn hai nữ hải sau lưng màu hồng lãm bùa hộ ị nỉ h ngừng lại hai hàng anh tuấn chạy đèn nhất thời sáng lên lên. thấy thế hai tiểu cô nương cùng nhìn nhau một cái ngay sau đó trên mặt đều là một trận đau rát bản thân vừa mới làm cái gì bản thân vậy mà ngồi ở người ta trên xe chụp ảnh còn để người ta xếp、hàng. trong lúc nhất thời hai người hận không thể tìm một chỗ khe hở chui vào ba nhưng mà tại đem cửa xe mở ra về sau bách n g ộ n g hàm thì làm mỉm cười hướng về hai nàng vây vây tay đến nhà các ngươi nếu là ưa thích liền đến trong xe đập hai t ấ m ảnh trụ chúng ta hôm nay muốn đi ra ngoài liên hoan liền ngươi đừng mang nhóm ra ngoài chạy hết bách n g ộ n g hàm nói mười điểm chân thành cũng không có chút nào ý tứ gì khác ở bên trong dù sao dưới cái nhìn của nàng hai cái này tiểu cô nương cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên ngồi ở xe của mình bên trong trụ tầm hình chiếu có quan hệ gì hai nàng lần nữa lấy nhau đều là thấy được hai bên trong mắt chờ mong liếp nhìn bách m n g hàm không hề giống là ở t r e o chọc hai người mình hai người cắn răng một cái cuối cùng vẫn không có chịu đựng được cái này làm bùa hựa ỉ nhỉ dụ hoặc tiến lên một bước mười điểm thân mật một trái một phải khoác lên bách m n g hàm cánh tay m n g hàm tỉ cái này dĩ nhiên là xe của ngươi thực sự là quá đẹp liền giống như ngươi xinh đẹp cái kia chúng ta thật có thể ngồi vào đi chụp ảnh sao bách m n g hàm cười nói tiếng đương nhiên có thể về sau hai nàng liền hoan thiên hỉ địa chạy vào đi chụp hình nói đùa là ngồi ở làm bùa hựa nhỉ bên trong chụp ảnh trọng yếu vẫn là mặt mũi trọng yếu lại nói trần hi tô ngồi ghế cạnh tài xế bên trên bạch mộng dao nhìn thấy chiếc này siêu cấp xe thể thao vậy mà thật chính là mình bịa muội lập tức trong lòng cái tư vị đó cũng không cần sách lão lão công mộng hàm xe k i a ít nhất được ba trăm năm trăm vạn a một bên nhìn ngoài cửa sổ xe thể thao một bên trong miệng kêu trần hy chỉ bất quá trần hy cũng không nói lời nào mà là trực tiếp đem điện thoại di động của mình đưa tới bạch mộng dao trước mắt bạch mộng dao đầu tiên là s ứ n g sở ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía màn hình chỉ thấy phía trên rõ ràng là một cỗ trừ bỏ nhan sắc cùng chục bánh xe bên ngoài còn lại cùng bịa mỗi chiếc tia giống nhau như l ú xe mà ở chiếc xe này phía dưới, rõ ràng là một cái một nghìn hai trăm tám mươi tám vạn một nghìn tám trăm sáu mươi tám vạn cận lực đem con mắt từ trên màn hình kéo ra quay đầu vẻ mặt không thể tin nhìn một chút l a o công của mình ngay sau đó ngón tay có chút run dậy chỉ hướng cái tiền một nghìn tám trăm sáu mươi tám vạn con số trong mắt tựa hồ là đang hỏi trần hy không phải là cái giá tiền này à trần hy một lần này vẫn không có nói chuyện mà là cười khổ gật đầu một cái ưu mậu hàm đều mua xe rồi à xe này thật là xinh đẹp à lao bách ngươi có thể à, xe này tốn không ít tiền à đang cùng bách phụ nói chuyện lão trương nhìn thấy bách mậu hàm kéo ra xe này cửa xe về sau cũng là gương mặt trần kinh không nghĩ tới lao bách đã vậy còn quá có tiền bách phụ nghe xong nhưng là khoát tay lia l i ệ trong miệng càng là tranh thủ thời gian giải thích nói đây cũng không phải là ta cho mộng hàm mua đây là thần giật đưa cho mộng hàm ba hiện tại bách phụ đối phương thần giật cái kia có thể nói là một trăm cái một vạn cái, cái hài lòng chẳng những vóc người coi như lớn lên đẹp trai đối khuê nữ của mình lại tốt đối với mình nhà cũng là không lời nói chính yếu nhất thông qua đoạn thời gian này tiếp xúc mình có thể cảm nhận được tiểu tử này là cái người thành thực dạng này cô ra đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a bản thân trước kia còn một mực lo lắng bản thân bảo bối này khuê nữ quá mức ưu tú lo lắng về sau tìm không thấy thích hợp bạn trai hiện tại xem như triệt để yên tâm hai nữ hải cũng là biết rõ đúng mực thay phiên ngồi ở trong xe đập mấy chục tấm ảnh chụp về sau vẻ mặt hương phân xuống xe trong miệng càng là hướng về phía bách n g ọ n g hàm mở miệng một tiếng tỉ tỉ tê ba cái kia b a phụ nếu không hai nhà chúng ta đón xe đi để bá mẫu cùng n g ọ n g hàm lái xe đi n g a i thấy có được hay không nhìn một chút bách n g ọ n g hàm cái kia chỉ có hai cái chỗ ngồi siêu xe phương thần giật vẫn còn có chút nhức đầu nghe được cô ra lời này bách phụ cười ha ha một tiếng vậy được cái kia hai nhà chúng ta đón xe đi cứ như vậy bách mẫu cùng nữ nhi lái xe phương thần giật cùng bách phụ đây là đang cửa t i ể u khu trận một chiếc taxi ba chiếc xe hướng về trong trấn tiệm cơm lớn nhất đi có lẽ là bị phương thần giật mới vừa thủ bút cho rung động đến cũng hoặc có lẽ là vì nịnh n ọ t một lần phương thần giật cái này có tiền bội phu tóm lại đợi đến phương thần giật cùng bách phụ hai người tới tiệm cơm thời điểm trần hy đã điểm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn đợi đến đám người tất cả đều ngồi xuống rất nhanh phục vụ viên liền bắt đầu đem từng đạo từng đạo thịt cá đã bưng lên uống vào phương thần g ậ t mua được ngũ lương dịch quất lấy lợi quần p xuân sơ cư không dùng chốc lát trên bàn rượu đã là một mảnh hoàn thanh tiểu ngữ thần vài c h é nhất rượu p í a ra dưới người trước cái hỏi lời lời nói cho hỏi cũng có cho đám bụng, bắt không lên. n đầu đem đó tốt h ý là nhị thúc nguyên bản bản thân con rể làm ở công ty một mực là trong gia đình có tiền nhất bây giờ cùng người ta thần giật một so quả thực trên trời dưới đất ta nhẹ nhàng đem chén rượu bông xuống phương thần giật hơi suy tư thấy thế nhị thúc cười ha ha một tiếng khoát tay h á o nói ra không có việc gì muốn phải không thuận tiện cũng không cần nói mặc dù trong miệng nói như vậy nhưng là trong lòng vẫn còn có chút mất hứng cho dù ngươi có tiền nữa ta hiện tại cũng là ngươi trưởng bồi a trưởng bồi cha hỏi ngươi ngươi sao có thể không nói lời nào đây phương thần giật gặp nhị thúc hiểu lầm k h o á t tay lia lịa không có không có không có cái gì không tiện nhị thuốc ta cũng không nhớ ta đều làm cái gì công ty phương thần giật nói vân đạm phong k i n h nhưng lời này nghe tại trong thai của mọi người nhưng là không ngừng không còn gì để nói đây là mở bao nhiêu công ty à, bản thân lại còn có thể không nhớ rõ liền xem hồ có chút quá mức trang a nói đùa mở công ty đại sự như vậy mặc kệ mở bao nhiêu nhà vậy cũng không thể quên rồi à. ngươi cho rằng ngươi là nhị mã à. kỳ thật như thế đám người hiểu lầm phương thần giật dù sao hiện tại gia hỏa này trên người mỗi một nhà cổ phần của công ty cũng là hệ thống cho mà lại nói câu một điểm không k h a trướng hắn liền công ty ở đâu đều không biết hơi suy tư một chút phương thần giật lúc này mới lên tiếng nói ra ba cái kia hiện tại trừ bỏ hai nhà công ty là chính ta toàn tư bên ngoài còn lại cũng là cùng người khác hợp tác hùng vốn chính ta một nhà là làm internet một nhà là làm bảo vệ môi trường cùng người hợp tác hùng vốn có một nhà là làm quần áo một nhà là làm cửa hàng tổng hợp một nhà là làm giáo dục ân giống như tạm thời cứ như vậy mấy cái a đợi đến phương thần giật nói xong trên bàn cơm tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem phương thần giật tạm thời cứ như vậy mấy cái ta em năm nhà công ty cái này còn thiếu làm sao đương nhiên phương thần giật là cố ý cũng không nói đến những công ty này cũng là những điều kia dù sao cũng là người trong nhà không cần thiết khoe khoang chỉ nói năm nhà công ty liền đem bọn hắn rung động thành như vậy đây nếu là nói ra cái này năm nhà bên trong cũng có bách đặt cùng lưu ý v ụ ý tổng vậy đơn giản không dám tưởng tượng ba nhưng mà phương thần giật chưa hề nói lại không có nghĩa là không có người hỏi chương một trăm ba mươi chín sự tình làm hư hại hai mọi người ở đây đều còn tại trấn kinh phương thần giật vậy mà có được năm công ty thời điểm một bên bạch ê n b mộng giao trước hết nhất không nhịn được mở miệng kinh hô hỏi mùi phu ngươi vậy mà mở năm nhà công ty cái kia những công ty này đều tên là gì a cũng là thị chúng ta bên trong sao phương thần giật không còn gì để nói vấn đề này hỏi bản thân không trả lời a có chút không tốt lắm thú chi hiện tại đám người đều đem ánh mắt đặt ở trên người mình l i ê n ở phương thần giật có chút do dự muốn không muốn nói ra đến thời điểm bao xương cửa phòng đột nhiên mở ra ngay sau đó một cái mười ba mười bốn tuổi tiểu nữ hải chạy vào mãi mãi đại bá đại thẩm cha mẹ tam thúc tam thẩm tỷ tỷ phu nhị tỷ hoa cái này chính là nhị tỷ phu a thật xoài a tiểu nữ hải vừa chạy vào nhà liền đối với đám người lần lượt gọi qua một lần cuối cùng đem ánh mắt rơi vào gian phòng bên trong một cái duy nhất xa lạ thân người bên trên cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút liền đoán được thân phận của người này nha m ậ c kiết người ra về a mau tới để nhị tỷ hiếm có hiếm có nhìn xem bách Ngọng hàm đứng lên đón cái kia tướng mạo cùng bách Ngọng hàm có một chút tương tự tiểu la l ị phương thần giật trong đầu không khỏi hơi nghi hoặc một chút đây là ai chẳng lẽ là Ngọng hàm m u ộ i m u ộ i thế nhưng là bản thân trước kia cũng không có nghe Ngọng hàm nói qua a không đúng cái này tiểu la l ụ vừa mới gọi nhị t h u c ba ba ếch đây là nhị t h u c tiểu khuê nữ hơi chút suy nghĩ phương thần giật cũng liền đoán được đối phương thân kế tiếp đối thoại cũng là xác nhận điều này n g ư ơ i nhà đầu này n g ư ơ i xem một chút n g ư ơ i đều lớn bao nhiêu còn n h ờ n g ư ơ i nhị tị ông được rồi được rồi nhanh đi rửa tay tiểu la lị thì là hướng về phía nhị thúc thẹ lưỡi làm một mặt quỷ mới từ bách mộng hàm trong ngực xuống tới sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cười tùng tìm nhìn mình bên này phương thần giật một cách tinh quái mở miệng nói kỳ hì t ỷ phu thật thật xoài a tức giận đánh tiểu la lị cái hót một lần lúc này mới tức giận mở miệng nói được, được rồi nhanh đi rửa tay đi thôi hôm nay có người thích g n nhất g i ố n đường xương sườn a có g i ố n đường xương sườn a cái này tỉ ta đi trước rửa tay nói x o n g sau xoay người một cái hướng về một bên t o i l e t liền chạy tới nhìn xem cái kia khả ái bộ dáng phương thần giật nhịn không được bật cười một bên nhị thúc thấy thế tức giận hướng về hắn bóng lưng hô một tiếng chạy chậm chút về sau liền quay đầu nhìn về phía phương thần giật có chút ngượng ngùng mở miệng nói này tiểu hai t ử không hiểu chuyện đến thần giật chúng ta uống chúng ta đừng để ý tới các nàng đúng rồi tiểu hy mậu khiết đi tần hoàng dương quan g quý tộc tư nhân trung học sự tình thế nào lại có hơn mười ngày mậu khiết liền muốn tốt nghiệp lại nói một nửa đột nhiên nghĩ đến cái này bản thân lão khuê nữ liền muốn tốt nghiệp tiểu học t tưởng, tưởng, tưởng, nói cách đó khác hiện tại giống như chính mình là trường học này lớn nhất cổ đông a không để ý tới phương thần giật nghĩ hoặc chỉ nói trần hy bên này nghe được nhạc phụ trách a hỏi trần hy vội vàng mở miệng nói ra người cứ yên tâm đi cha ta một người bạn liền ở trường học kia bên trong làm niên cấp chủ nhiệm nói chuyện cũng là rất có phân lượng trong trong ngoài ngoài ta cũng đã chuẩn bị tốt rồi liền đợi đến mậu khiết thi cấp ba xong liền có thể trực tiếp tuyển chọn nghe được con rể căn đoan nhị thúc trên mặt vẫn là gương mặt vui mừng chính mình cái này con rể bây giờ nhìn mặc dù không có phương thần giật có tiền nhưng là cái này làm việc tới nói đó là tuyệt đối không có vấn đề nhị ca các ngươi dự định để mậu gánh thang sơ trung cũng hỏi qua bên kia không nói trước người ta căn bản không cần chúng ta nơi này sinh nguyên chính là cái kia học phí nói là một năm đều muốn hơn hai vạn nhã đợi đến trần hy nói xong một bên tam thúc nhịn không được tiếp lời nói ra muốn nói lao bách nhà cũng không biết đ ờ i này là chuyện gì xảy ra c a ba cái l a o đại trong gia đình liền bách n g ộ n g h à n g một cái khuê nữ mà l a o nhị nhạt thì là b ạ c h n g ộ n g giao cùng bách n g ộ n g khiết hai cái khuê nữ lao tam trong gia đình cũng tương tự không có nhi tử một cái khuê nữ bách n g ộ n g ánh đang ở bên trên đầu cấp hai nhị thúc nghe xong trên mặt thì là một trận bất đắc dĩ trong miệng nhưng là có chút đắc ý mở miệng nói ai ai nói không phải à một năm học phí liền muốn hai vạn sáu còn không tính phí ăn ở tiển sinh vào đây ta cũng được rồi một năm xuống tới ít nhất cũng phải năm vạn khối tiền lời này vừa ra lão tam lập tức phát ra một tràng thốt lên bản thân chỉ là nghe nói học phí quý không nghĩ tới cái này toàn bộ cộng lại một năm liền muốn năm vạn khối tiền bản thân một năm làm công xuống tới cũng liền kiếm lời cái ba vạn bài tám ai cái này thật đúng là không phải cho chúng ta những người nghèo này bên trên a nhìn thấy lão tam biểu tình kia nhị thuốc bên cạnh nhị thẩm nhưng là mở miệng chen vào nói này ngươi nói có cái này năm vạn khối tiền làm gì không tốt thế nhưng là không có cách nào à ai bảo nàng có anh dễ tốt tỉ tỉ tốt đây chạy trước chạy về sau tiểu hy đã hoa năm sáu vạn rồi a về sau mậu khiết học phí cũng đều là tiểu hy cho cầm gặp chủ đề rốt cục một lần nữa về tới trên người mình t r ầ n hy trong lòng lúc này mới nhịn không được một trận thoải mái này mới đúng mà chính mình mới hẳn là đám người đàm luận tiêu điểm nha tự động bưng chén rượu lên mỹ tư tư đặt ở trong miệng nhấp một miếng ân cái này một vạn đồng tiền rượu thật là thơm trong lòng cảm thán một câu về sau nhưng là đột nhiên kịp phản ứng nhìn xem trong tay một chén này hơn vạn đồng tiền rượu trong lúc nhất thời nguyên bản ngầm đầu lên lại ngượng ngùng t h ấ p xuống đinh linh linh ngay lúc này t r ầ n hy điện thoại di động văng lên hướng về phía đám người h y náy cười một tiếng sau đó đưa điện thoại di động móc ra xem xét điện báo dãy số trước mắt lập tức chính là sáng lên. không có gấp nghe mà là đem màn hình nhắm ngay bản thân cha vợ ha ha cha cái này thật đúng là nói là tào tháo tào tháo đến n ô chủ nhiệm điện thoại hẳn là thông chi chúng ta sớm thi đầu vào nhị thúc gặp một lần lập tức liền hương p h ấ n lên h ắ c thật đúng là a vậy ngươi nhanh nghe a tiểu hy mặc dù hắn được định b ợ ngươi nhưng là dù sao chúng ta là sai người làm việc đừng để người các loại thời gian quá dài trong miệng chẳng hề để ý đáp ứng trần hy lúc này mới t h ở ơ tiếp điện thoại mà tự hồ là vì để cho cha vợ yên tâm trần hy tại tiếp thông điện thoại về sau trực tiếp liền đem điện thoại theo thành vấn đề theo điện thoại kết nối một người trung niên có chút giọng ấy náy từ trong ống nghe truyền ra ba cái kia trần tổng a có chuyện cùng ngài nói đi một lần cái kia cái gì trước đó đáp ứng ngươi sự tình chỉ sợ là có biến hóa a ngươi tiểu di sắp tới trường học của chúng ta sự tỉnh sợ rằng phải quá sức a lời này vừa ra nguyên bản trên mặt mang nụ cười tự tin trần hy trong nháy mắt biến sắc c h ư ơ n một trăm bốn mươi bị mắng ba ngô chủ nhiệm hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư n a ngài đây là mở cái gì trò đùa nghe được thanh âm trong điện thoại trần hy ngự khí lập tức liền k ó chịu nói đùa cái gì ngươi nha thu ta năm sáu vạn lễ hiện tại nói không được thì không được mà trong điện thoại ngô chủ nhiệm mặc dù rất phải không sảng khoái trần hy ngự khí nhưng là không có cách nào tự cầm người ta cho nên cũng liền đành phải nhẫn mại tính tình giải thích một câu ba cái kia trần tổng ta thật không có nói đùa với ngươi ngươi tiểu di con lần này là thật tới không được không phải ta không cấp cho ngươi sự tình lần này có chút phức tạp hiện tại cho dù là tìm tới phó hiệu trưởng cũng là bất lực cùng lúc đó ra ngoài rửa tay bách mộng khiết cũng đúng lúc đẩy ra bao xương đi đến chỉ là thật vừa đúng lúc vừa vặn đem lời này nghe cái rõ ràng nghe được bản thân mơ tưởng đã lâu trường học vậy mà không đi vào lập tức một đôi mắt to bên trong liền bắt đầu xúc m ã nước mắt nghe được động tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua tiểu di tử trần hy trực tiếp cầm lấy trên bàn điện thoại tắt đi mới để sau đó giận đùng đùng đi ra bao x ư ơ n g đi đón điện thoại đi bách ngộng hàm nhìn thấy tiểu m g ụ khóc mau tới trước một bước đem ôm vào trong lòng an ủi lên mà mọi người ở đây lúc này cũng đều không có tâm tư tiếp tục cắt cơm cả đám đều đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào phương hướng chờ đợi trần hy cú điện thoại này kết quả ngồi ở bách ngộng hàm mãi mãi bên người phương thần giật há to miệng cuối cùng sẽ còn không có nói gì hiện tại còn không biết rốt cuộc là tình h u ố n như thế nào hay là trước không nên nói lung tung tốt đợi lát nữa trần hy trở về tại mở mi trong lúc nhất thời bao xương bầu không khí trở nên có chút đ ẻ nén các loại không sai biệt lắm chừng năm phút vẻ mặt tức giận trần hy trọng trọng đẩy ra cửa bao xương đi đến nhìn thấy bên trong nhà đám người đều đem ánh mắt nhìn mình trần hy một bên ngồi vào trên chỗ ngồi một bên bất đắc dĩ thở dài nhị thúc thấy thế lập tức có chút nóng n ả y hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a tiểu hy có phải hay không ngậu khiết không đi được thế nhưng là ngươi không phải đều đã hoa năm sáu vạn sao kỳ thật đi không đi được ngược lại là không có cái gì chủ yếu chúng ta tiền này không phải mất chẳng sao bách ngậu giao nghe xong cũng là nhận đồng gật đầu phụ hò nói đúng vậy a lao công c h ú một c nói g tốn bạn. tất bạn, n nhao mội ô n g thể đi, vậy c nhao tiền xong trần hy xem hồ cũng nghĩ đến nơi này cả bản cũng là người ta người nhà mẹ đẻ khỏe mắt liếc qua cũng là thấy được cha vợ cái kia nhăn lại lông mày thở dài một cái về sau trong miệng mở miệng tìm bồi thêm một câu ba cái kia vợ ta đây không phải đối với người phát tàu a chủ yếu là lao già chết tiệt kia quá không phải thứ gì bách mộng g i a o nhưng là căn bản cũng không có làm chuyện mở miệng tiếp tục hỏi vậy lao công có phải hay không là chúng ta cho không đủ tiền lao gia hỏa kia còn muốn muốn nhiều hơn điểm a trần hy bất đắc dĩ lắc đầu ba cái này cũng không phải cái này ta cũng mịt m ở nhắc tới bất quá căn cứ hắn nói ý thứ cho dù là cho hắn một trăm vạn lần này hắn cũng là không thể ra s ư ớ c nói đến đây trần hy dừng lại một chút ngay sau đó trên mặt lộ ra một vòng vẻ oán hận đến tiếp tục nói hắn nói trường học của bọn họ ban giám đốc đã xảy ra to lớn biến cố bọn họ đổi một mới chủ tịch ai cũng không biết cái này mới chủ tịch có thể hay không một lần nữa c h ỉ n h hợp mới ban lãnh đạo cho nên bây giờ cả đám đều đều tại c ụ ộ c đôi làm việc ngươi nói cái này mới chủ tịch cũng thực sự là thao đản ngươi không tới sớm không tới trễ lúc này ngươi làm gì đến thật đúng là con cóc bỏ trên bàn chân không cắn người một bên bưng chén trà uống nước trà phương thần giật nghe được đây là lại cũng nghe không nổi nữa bản thân vừa mới tiếp thủ tần hoàng dương quang cũng liền lúc nói chính mình là trần hy trong miệng cái kia không phải thứ gì chủ tịch khu khu cái kia tỷ p h u à, ta xem chuyện này cùng cái kia mới chủ tịch cũng không có quan hệ gì a không nghĩ tới một mực không nói gì phương thần giật vậy mà mở miệng nói chuyện hơn nữa còn là phản bất mình trần hi ha to miệng cuối cùng vẫn là không dám hướng đổi bản thân vợ như thế đôi phương thần giật bất quá lại mới lên tiếng nói này kỳ thật ta cũng biết rõ tên kia là n ằ m thương nhưng là gia hỏa này cũng đúng là ảnh hưởng tới mậu khiết nhập học ca nếu không phải là hắn đột nhiên đến mậu khiết chẳng phải tiến vào n h à có lẽ là sự tình này ảnh hưởng đến chính bọn hắn thân nhân còn ai trần hi nói xong về sau một bên nhị thúc cũng là hung hăng hút miệng cái kia mấy chục khối tiền một chi thuốc lá sau đó khí hành mở miệng nói tiểu hi nói không sai mặc dù việc này cái k i a mới chủ tịch không biết nhưng là hắn khẳng định cũng không phải là cái gì hào điệu ngươi nghĩ à có thể bồi dưỡng được họ nô như vậy chủ nhiệm hắn có thể tốt hơn chỗ nào nhị thúc nói xong không nghĩ tới tựu liền bách mộng hàm láo ba bản thân cha vợ cũng làm ở miệng thần ra ta ta biết ngươi đứa nhỏ này tâm địa t h i ệ t lương bất quá ngươi nhị thúc nói cũng đúng nếu không phải là cái k i a mới chủ tịch mậu khiết cũng không trở thành vào không được không phải sao phương thần giật quả thực một cái ó t hạt tuyến há to miệng vậy mà không biết nói gì đến lúc đó một bên an ủi mậu khiết bách mộng hàm nhìn thấy nam nhân mình biểu lộ về sau trong lòng xem hồ là nghĩ đến cái gì nhẹ nhàng vỗ vỗ ngộng khiết phía sau lưng đem nàng giao cho nhị thẩm về sau đứng dậy đi tới phương thần giật bên người mà đám người lúc này đều tại lòng đầy căm p h ấ n lấy bởi vậy cũng không có ai chú ý bách n g ộ n g hàm làm cái gì đi tới phương thần giật bên người nhìn xem thứ nhất mặt n h ấ t cả trứng bộ dáng bách n g ộ n g hàm nhẹ nhàng ở tại bên thai dò hỏi giật ngươi có biết hay không cái này trường học mới tới chủ t ị c a hay là nói phương thần giật s ữ n g sở rất hiển nhiên bách n g ộ n g hàm câu nói kế tiếp đã đoán được cái gì hướng về phía bách mộng hàm giơ ngón tay cái lên trên mặt đây là đau khổ cười một tiếng bách mộng hàm gặp một lần lập tức mở to hai mắt nhìn trong miệng cũng là không kiểm ham được hỏi không phải là thật sao bên này thanh âm có chút lớn trong lúc nhất thời đám người đều ngừng nghị luận đem ánh mắt nhìn về phía hai người thế nào ngọc hàm cái gì thật hay giả bách phụ gặp nữ nhi một bộ k ê u im lặng biểu lộ trong lúc nhất thời mở miệng dò hỏi phương thần giật thì là nháy mắt ra hiệu cho không nên nói lung tung sau đó hướng về phía đám người cười ha h a ba cái kia cái gì n g ọ c kiết đi tần hoàng dương quang khẳng định không có vấn đề nhị thúc nhị thẩm các ngươi cứ yên tâm đi lời này vừa ra đám người không ngừng kinh ngạc không biết phương thần giật vì sao sẽ nói lời như vậy phải biết vừa mới cái kia ngô chủ nhiệm thế nhưng là mười điểm nói khẳng định chuyện này không thể nào phương thần giật lại là đến cùng ở đâu ra niềm tin lớn như vậy ba cái kia ta trước gọi điện thoại c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt cái kia ta liền là trường học chủ tịch một sau khi nói xong phương thần giật trực tiếp trước mặt của mọi người liền gọi một cú điện thoại điện thoại mới vừa vặn đánh chung đối diện cũng đã tiếp nghe mặc dù phương thần giật không có mở miễn g nói nhưng là bởi vì hiện ở tất cả mọi người đều an t ĩ n h nhìn xem phương thần giật bởi vậy trong điện thoại cái kia cung kính đến thậm chí có chút nhún nhường thanh â m vẫn là chuyển đến mọi người trong lỗ thai phương đồng ngài khỏe ngài khỏe chứ rốt cuộc đợi đến ngài điện thoại ngài có phải hay không tới trường học ta bên này nghi thức hoan n g h ê n đã chuẩn bị hoàn tất ta đây liền tự mình dẫn đội đi nên đón ngài đám người nghe cái này nhún nhường thanh â m tất cả đều là s ứ c sở đây là đang cho thủ hạ mình nhân viên gọi điện thoại đây thái độ này cũng quá khiêm tốn rồi a đây là muốn để cho thủ hạ người đi tìm tần hoàng dương quan quan hệ sao tại mọi phương thần giật thanh â m nhàn nhạt, nhạt rốt cục v a n g lên không cần vương hiệu trưởng ta không có đi qua ta gọi điện thoại là có một chút việc cần ngươi đi chứng thực một lần đối diện trung niên nam nhân rõ ràng s ư n g sở bất quá rất nhanh liền về lấy lại tinh thần thanh â m mười điểm cung kính mở miệng nói phương đồng có gì phân phó ngài chịu trách nhiệm nói ta nhất định trước tiên đi làm hiệu trưởng người đối diện lại là một hiệu trưởng bất quá nghe cái này nhốn nhường thanh â m khẳng định cũng không phải là cái gì lớn hiệu trưởng trường học làm không cẩn thận có phải hay không là cái nào đó đầu bếp đào tạo hiệu trưởng trường học a ý nghĩ của mọi người phương thần giật tự nhiên phải không biết đến đương nhiên cho dù là biết rõ hắn cũng sẽ không sẽ đối i tới. Ân, là như vậy, ta thiểu di để ý ta từ Ân, như năm nay là vậy, u m n thăng trung n học, g ư ơ cho an bài một cái tốt nhất ban cấp nhất tốt, tốt, tốt, phương đồng, ta nhất định điều ra một tổ mạnh nhất giáo an ban A. ta ra ngài yên đồng, viên bài đi điều Đối một tâm một tốt Tốt tốt tốt, tổ lực lượng.、Đối、diện vương hiệu trưởng nghe xong dĩ nhiên là chuyên đơn giản như vậy lập tức trong lòng lớn lên thở dài một hơi Chê c nói thật đối với đối phương thái độ phương thần giật vẫn là rất hài lòng nếu như nói đối phương thật rất có năng lực như vậy chính mình cũng sẽ không đem hắn đổi đi đương nhiên nếu như tốt gia hỏa này là cùng cái k i a ngô chủ nhiệm một cái đức hạnh như vậy thật xin lỗi chỉ có thể nhường ngươi cuốn gói xéo đi nghĩ vậy phương thần giật đột nhiên nghĩ đến cái k i a ngô chủ nhiệm xem ra gia hỏa này không ít thu hối lộ dạng người này lưu trong trường học nhất định chính là cái thai họa nghĩ vậy phương thần giật lần nữa mở miệng nói à đúng rồi vương hiệu trưởng trường học chúng ta có phải hay không có cái họ ngô chủ nhiệm đối diện vương hiệu trưởng nghe xong trong lòng lập tức lộ bột một tiếng nói thầm một tiếng quả nhiên đến trong trường học họ ngô chủ nhiệm chỉ có một cái cái kia tức là phó trường học chủ tịch chất tử mà cái này mới chủ tịch đi lên chuyện thứ nhất chính là hỏi cái này người nhìn đến cái này là muốn cùng ngô trường học chủ tịch vật cổ tay a bất quá đây nếu là chuyện tốt dù sao mình là lao trường học chủ tịch nhất phái người nguyên bản còn muốn mới tới chủ tịch có thể hay không tiếp nhận bản thân đây hiện tại xem ra đây là muốn tiếp tục sử dụng bản thân a trong lòng ngàn vạn suy nghĩ ngoài miệng nhưng là lập tức hồi đáp về lời của ngài quả thật có họ ngô chủ nhiệm hơn nữa còn chỉ có một cái như vậy là quản lý khoa giáo dục đạo đức phương thần giật nghe xong không khỏi cau lại lâu mày quản lý khoa giáo dục đạo đức cứ như vậy ngoại ý còn quản lý khoa giáo dục đạo đức được n g ư ơ i trực tiếp cho hắn đem tiền lương kết toán rõ ràng nhường hắn rời trước ca mà phương thần giật bên này thông lên điện thoại không có chú ý tới giờ này khắp này bao xương mọi người đã triệt để m ộ t b ư ớ c thông qua mấy cái này nội dung bọn họ tự hầu nghĩ tới điều gì nhưng là lại không dám khẳng định chỉ có trần hy đang nghe khoa giáo dục đạo đức chủ nhiệm ấy chữ về sau mới là thật khẳng định phỏng đoán của mình họ ngô vẫn là khoa giáo dục đạo đức chủ nhiệm đây chẳng phải là bản thân tìm cái k i a n ô chủ nhiệm sao đương nhiên cũng không bài trừ còn có trường học khác khoa giáo dục đạo đức chủ nhiệm trùng hợp cũng họ ngô nhưng là hắn lại không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy bách phụ đồng thời cũng đem ánh mắt nhìn về phía nữ nhi của mình gặp nữ nhi cười khổ gật đầu một cái về sau trong lòng cũng là cười khổ một hồi chính mình cái này con rể thật đúng là sâu không lường được ca cứ như vậy một mực chờ đến phương thần giật c ú t điện thoại tất cả mọi người vẫn là nhìn chằm chằm vào phương thần giật nhìn có chút lúng túng sờ lên mặt mình ngượng ngập mở miệng cười nói a、ah、ha ha cái kia tất cả mọi người ăn cơm à nhị t h u ố c mậu k i ế t thi cấp ba xong liền có thể bản thân đi tần hoàng dương quang đến trường đi mặt khác tất cả phí tổn toàn tổ miễn dâng một tiếng một bên đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng nuốt nước miếng ngay sau đó liền nghe trần hi có chút run thanh âm mà hỏi, m ộ i phù cái k i a ngươi đừng nói cho ta biết cái k i a tần hoàng dương quang là của ngươi trường học phương thần giật nghe vậy cười ha ha trong miệng nói đùa ha ha đúng cái k i a ta liền là ngươi nói cái k i a bỏ trên bàn chân không cắn người cách đứng người con góc ha ha tới đi tới đi chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi tại không ăn cơm đồ ăn liền lạnh bất kể như thế nào bách Ngọc khiết đi học vấn đề cũng đã giải quyết một lần này đám người cũng có thể ăn lòng cũng bởi vì như thế tiếp xuống yến hội lại một lần nữa khôi phục đến phía trước náo nhiệt thậm chí còn hơn mắt thấy tiệp rượu đã vào kết thúc mà phương thần g ậ t cũng bị đám này nhận tính thúc thúc thẩm, thẩm rót không ít rượu dùng sức lắc lắc đầu lại như cũng chìm vào hôn mê mơ mơ màng màng ở giữa giơ lên trong tay chén rượu hướng về trước mặt không khí d ơ lên trong miệng có chút hàm hồ nói ra ba cái kia ba phụ ta liền uống cuối cùng một chén thật không thể uống nữa nói xong bình một tiếng phương thần giật rượu cũng không uống trực tiếp liền nằm ở trên b à n cùng lúc đó một đạo tiếng ngay khe khẽ cũng tại hắn trong miệng v ắ t ra thấy thế bách mộng hàm tranh thủ thời gian đỡ một cái phương thần giật sau đó tức giận trận nhìn nhìn cha mình một cái cha nhị thuốc tam thuốc ngươi xem các ngươi một chút nơi nào còn có trưởng bối bộ g i n g a ha ha ha n g ố c chất nữ t h ú c cái này là vì tốt cho ngươi ngươi chưa nghe nói qua bình rượu xem nhân phẩm à, bất quá ngươi khoan hay nói ngươi thật đúng là có phúc khí thần giật đứa nhỏ này uống nhiều quá cũng không đuồng lịch rượu điên ngay cả khi ngủ trong miệng cũng không nói năng bậy bạ còn thật là không sai à. tức giận chứng nói chuyện tam t h ú c một cái nào có các ngươi dạng này à thực sự là phục các ngươi còn có ngươi la bà ngươi không hướng lấy các ngươi nhà cô ra ngươi đi theo đám bọn hắn hai cái thông đồng làm bậy ha ha ha nhìn xem nhìn xem cái này còn chưa xuất giá đây cứ như vậy bên ngoài tách ra gân a ai nhà thực sự là nữ nếu không bên trong lưu a hãy cho xem bách mộng hàm một bộ kia tiểu láo hổ bộ dáng đám người lại một lần nữa cười ha ha lên mộng hàm m ộ i phu cũng thật lợi hại a tần hoàng dương quang vậy mà đều là hắn vậy nhưng phải bao nhiêu tiền a a đúng rồi cô em gái kia phu trừ bỏ tần hoàng dương quang còn lại công ty cũng là cái gì a có lẽ là bởi vì phương thần giật ngủ t i ế p đi một mực kìm nén không dám hỏi lên bách mộng giao sẽ còn hỏi lên nghe vậy bách mộng hàm nhưng là bất đắc dĩ cười một tiếng ngươi lên b à i đủ cha chẳng phải sẽ bất nhà nghe vậy bách mộng giao lập tức bừng tỉnh đại ngộ vô đ u i vội vàng cầm lấy trên bàn điện thoại mở ra bạch đủ Đợt, các hôm nay tiểu trái bưởi muốn đi tham gia một cái triển hội đổi mới muốn trở đến ban đêm chương một trăm bốn mươi hai đi mô đại điện thoại hai mẹ của ta ơi a cái này cái này cái này m ộ i phu dĩ nhiên là bách đạt tập đoàn đệ tam đại cổ đông nhìn xem trên màn hình điện thoại di động tùy tiện ở trên bãi đủ tìm tỏi phương thần giật ba chữ sau nhảy ra kết quả bách n g ộ n g i a o lập tức liền bị dọa kinh hô lên nhất thanh bị cái này một tiếng kinh hô nằm sấp trên bàn phương thần giật cũng là mơ mơ màng màng giật giật tựa hồ là đang tìm một cái thoải mái một chút tư thế ngủ bách đạt tập đoàn cái nào bách đạt tập đoàn một bên trần hy mặc dù cũng uống nhiều rượu nhưng là lúc này đầu não nhưng là vẫn như cũ thanh t ỉ n h chỉ là tại nghe được bản thân tức phụ câu nói này về sau trong lúc nhất thời nhưng có chút n g ộ n g lắc lư lay động hơi có chút phạm trắng đầu lúc này mới lên tiếng hỏi bách n g ộ n g g i a o nhìn nhìn nằm sấp trên bàn p h ư ơ n g thần d ậ t lại nhìn nhìn trên điện thoại di động anh t r ụ lập tức liền khẳng định cái này tuyệt đối không có sai ai cá nhìn qua một lần đám người thấy mọi người đều đang nhìn mình lúc này mới dầm một tiếng nuốt nước miếng một cái liền chính là cái kia một cái tiểu mục tiêu một thức cái kia bách đặt tập đoàn lửa lời này vừa ra bao xương bên trong đầu tiên là câm như hến ngay sau đó đám người về lấy lại tinh thần trong nháy mắt liền tắc qua nguyên một đám trên mặt viết đầy trấn kinh lần này không giống với v ừ a mới mặc dù tần hoàng dương quan quý tộc tư nhân trung học chủ tịch đã rất lợi hại nhưng là cùng cái này bách đạt tập đoàn so vậy đơn giản liền chín châu mất sợi lông cũng không tính a mà nhà mình cái này con rể mới dĩ nhiên là bách đạt tập đoàn đệ tam đại cổ đông mẹ à, cái này cần là cỡ nào nhân vật ngạo mạn à tại mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm bách n g ộ n giao tựa hồ là cảm giác rung động còn chưa đủ ngay sau đó lần hai ném đi ra một cái tin tức nặng ký ba cái kia vẫn chưa xong đây không chỉ là những cái này mỗi phu vẫn là thế giới xa xỉ phẩm nhãn hiệu luis o vũ y tổng trung quốc cổ phần khống chế người a còn có lục triều khoa ký toàn tư chủ tịch tần hoàng dương quan quý tộc tư nhân trung học chủ tịch tài sản cá nhân tạm thời ước định 1100, ức usd mẹ của ta ơi a như bức như vậy người vậy mà thành mỗi phu của ta ha ha ha ha như bức như vậy người dĩ nhiên là mỗi phu của ta càng nói càng là hái hùng kiếp v g ĩ a đến đằng sau bách n g ộ n g i a o tựa hồ cảm giác đã chết lặng hiện tại lại nhìn nằm sấp trên bàn khò khò ngủ say mỗi phu quả thực không thể tin được đây là sự thực mà mọi người chung quanh cũng đều là như thế bọn họ cho dù phải không biết rõ cái gì luis o vũ ý tổng cho dù không biết b á c h đ ạ t không biết lục chiều k h o a kỹ nhưng là bọn họ biết rõ vậy tạm thời ước định tài sản cá nhân một nghìn một trăm ước cú SD, vậy đơn giản đều nhanh muốn vượt qua trung quốc nhà giàu nhất ta đợi đến phương thần giật mơ mơ màng màng lần nữa mở mắt ra chỉ cảm thấy trong miệng một trận miệng khác lợi hại tự động xuống giường đi sờ đầu giường chén nước nhưng khi thấy rõ sự vật trước mắt về sau lập tức chính là s ứ c sở bản thân đây là ở đâu ai nha không tốt bản thân túi đan dệt một tiếng kinh hô phương thần giật đầu trong nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh vội vàng hướng về đầu giường nhìn lại chỉ thấy bản thân gối đầu bên cạnh thình lình có một cái tay nhỏ bao hai ba bước nhảy tới sờ lên sách tay mở ra xem chỉ thấy bản thân túi đan d ệ t chính yên lặng nằm ở bên trong một k h ỏ a nhấc đến cổ họng tâm rốt cục bình phục lại dùng sức luốt vớt đầu lúc này mới hồi tưởng lại bản thân buổi tối hôm qua tựa hồ là uống nhiều quá s u n g đánh giá một vòng cái này rất là sạch sẽ gian phòng sạch sẽ ánh mắt cuối cùng rơi vào trên b à n sách một tấm hình bên trên trên mặc dù hắn đã cùng bách n g ọ n g hàm không chỉ một lần nhưng là đây chính là tại bách n g ọ n g hàm trong gia đình a tại còn không có tại kết hôn đi nằm ngủ cùng một chỗ bách phụ bách mẫu chẳng lẽ liền mặc kệ đang lúc suy nghĩ miên man liền nghe cửa phòng một vang ngay sau đó từng tiếng nhã quần áo ngủ bách Ngọng hàm bưng một chén nước đi đến ngươi làm sao không ngủ thêm một chút ta đưa tay tiếp nhận bách Ngọng hàm trong tay nước ấm họ gọc một cái liền chút xuống c á i bụng b ư ớ c lên khói cuống họng cũng rốt cục chiếm được làm dịu ếch cái kêu mẫu hàm ta ngủ đến trong phòng ngươi bá phụ bá mẫu không có nói gì bách mẫu hàm nghe vậy nhưng là bất ta tối hôm qua ngủ được ghế s o f a ế c á i này ngủ ghế s o f a chắc cũng là ta ngủ ghế s o f a m ớ i đ ú n g à, sao có thể để cho ta bảo bố i vợ ngủ ghế s o f a à. lại rảnh rỗi kéo vài câu phương thần giật đột nhiên c h u y ể n rời đến chính đề đi lên à đúng rồi bà bối ngươi và cha mẹ ta nói rời đi qua ở không nói bất quá bọn hắn nói hiện tại liền không đi qua đợi đến ta sao lúc nào kết thành hôn lại nói bồi tiếp bách mộng hàm cùng cha mẹ ăn chung đ i ể m t â m hai người liền tại bách phụ bách mẫu không muốn rời chỗ cũ lên trung tâm thành phố về phần nói để bách mộng hàm phụ mẫu tất cả đều rời đi qua ở sự tỉnh phương thần giật ở trên bàn c ơ m cũng x á c h ra bất quá thật là lần nữa bị hai người cự tuyệt bởi vì hai người già kiên trì phương thần giật cùng bách mộng hàm cũng không có quá mức khó xử chỉ là đem biệt thự chìa khóa lưu lại một cái để cho không có việc gì liền đi ở hai ngày sau liền thôi trở về trên xe phương thần giật thật tốt hỏi thăm mình một chút uống nhiều sau có không có thất thố có không có nói quẳng tám đạo thế nhưng là bách mộng hàm nhưng chỉ là cười ha ha cái này khiến phương thần giật không khỏi bắt đầu lo lắng đây nếu là bản thân uống nhiều quá nói năng vậy bạn đây chẳng phải là hủy anh em hình tượng sao à đúng rồi cái tia tam thúc nhà tiểu bội có phải hay không lên sơ trung ngươi quay đầu hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không nếu là nguyện ý liền chuyển trường đi tần hoàng dương quang a lời nói này làm sao có thể không nguyện ý a ngươi không có nhìn lúc ấy ngươi đáp ứng đem m ộ n g khiết đưa vào tần hoàng dương quang thời điểm tam thúc tam thẩm ánh mắt hâm mộ đây tất nhiên ngươi đồng ý vậy ta sau đó liền nói cho tam thúc tam thẩm trên đường đi nói một chút t i ế u t i ế u lại ra thị trấn những cái kia không dễ đi lắm đoạn đường về sau phía sau cao tốc so lúc đến thế nhưng l à nhanh hơn không ít nửa giờ về sau xe đã phía dưới cao tốc tại có cái năm ba phút liền có thể trở lại tiểu khu đinh linh, linh mới vừa vặn phía dưới cao tốc phương thần giật điện thoại di động liền văng lên lấy ra xem xét dĩ nhiên là một nhóm lớn kỳ quái con số điện thoại di động này hào thế nào còn có mở đầu như vậy a lái xe bách mộng hàm nhanh chóng nhìn thoáng qua cũng là cảm thấy rất ngờ vực đây cũng là ngoại quốc d â y số bất quá cụ thể là quốc gia kia ta cũng không biết ngoại quốc điện thoại chẳng lẽ là cậu đàn đánh tới suy nghĩ một chút rất có thể là bản thân trước kia gỗ linh hồng gủ ảng đã sửa x o n g thế là bản thân liền đem điện thoại tiếp nghe à phương lão bằng hữu của ta trước đó chúng ta nói sự tình không biết còn tính hay không tính đây nghe được lời nói trong ống t r u y ề n tới thanh âm phương thần giật không khỏi s ư ơ n g sở dĩ nhiên là vừa mới bại b ở i bản thân một khung máy bay đi mổ đại trước đó nói qua ngươi là nói sự kiện kia t r ư ớ c 143, nói đi là đi du lịch đúng chính là sự kiện kia hiện tại vừa vặn có một cái cơ hội như vậy t a đây liền lập tức điện thoại cho ngươi thế nào không biết ngươi có thời gian hay không đây chuyện đã xảy ra còn muốn từ trước đó cùng đ i mộ đ ạ i cùng một chỗ nhìn bức mồ nạ l ì y xạ thời điểm bắt đầu nói lên đ i mộ đại gia hỏa này khi nhìn đến đây phúc mồ nạ lụy xạ thời điểm tâm tư liền đã thật sâu lâm vào bức họa kia bên trong là bức họa kia hắn thậm chí c a n nguyện tác dụng bản thân từ nhỏ đến lớn tất cả tiền tiêu vặt thậm chí nhiều hơn ba nhưng mà ở hắn đưa ra có thể hay không mua lúc mua phương thần giật nhưng là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt bất quá phương thần giật cự tuyệt chỉ nói là không thể bán cho hắn nhưng lại có thể cùng hắn tiến hành trao đổi chỉ cần có đầy đủ nhiều có thể cho phương thần giật hài lòng hoa hạ văn vật phương thần giật liền đáp ứng đi mô đại có thể tiến hành trao đổi chỉ là không có nghĩ đến đối phương vậy mà nhanh như vậy đã có động tác đi mô đại nói xong phương thần giật thật đúng là hứng thú mặc dù lần trước bản thân chỉ là thuận miệng nói nhưng là cùng đem bức kia không thường thức nổi bức t r a n h treo ở trong gia đình còn không bằng đổi lấy một nhóm hoa hạ văn vật đến lúc đó cho dù là bản thân không m u ố n khiến cho cho nhà bảo tàng cũng là không có vấn đề a a nhanh như vậy ngươi liền lấy được đầy đủ hoa hạ văn vật ha ha xem ra ta là thật coi thường ngươi năng lực a no no no ngươi khả năng hiểu lầm ta còn không có lấy tới đầy đủ hoa hạ văn vật nghe lời này một cái p h ư ơ nghe t nói lần này là các ngươi hoa hạ di vật văn hóa chuyên trường bên trong bảy mươi đều là các ngươi hoa hạ văn vật thoáng dừng lại một chút đi bộ đại lúc này mới tiếp tục nói ta là tính toán như vậy đến lúc đó hai người chúng ta cùng đi sau đó ngươi xem bên trong đồ vật ta liền cho ngươi vô xuống đến thẳng đến đập đầy đủ lấy hối bái bức tiêu mồ nạo lý xạ dạng này chẳng phải là đã giảm bớt đi rất nhiều phiến phước còn có thể nhường ngươi cầm tới ngươi ưa thích đồ vật a dùng các ngươi hoa hạ lời tới nói đã là một tiễn bắn chết hai cái đại lao ưng thế nào thời gian liền ở ba ngày về sau liền phải không biết rõ ngươi có thời gian hay không tới tham gia thật đúng là bị nói cái này đi mô đây thật đúng là có đầu não như vậy trải qua cũng không chỉ là hắn nói tới nhất tiến xong điều a chính yếu nhất còn có một điều kia liền là trên đấu giá hội hắn giúp mình vô xuống đồ vật cái kia cũng phải cần bản thân giám định nếu quả như thật xuất hiện đồ dòng vậy cũng không đoán được trên đầu của hắn dù sao nếu để cho chính hắn đi thu mua rất có thể sẽ thu đến đồ dòng nếu như là hắn thu mua đồ dòng như vậy bản thân là tuyệt đối sẽ không muốn mặc dù biết ra hỏa này có bản thân ý đồ xấu nhưng là phương thần giật cũng rất là tâm động thoáng suy tư một chút phương thần giật trực tiếp gật đầu mở miệng nói tốt ta xế chiều hôm nay xuất phát tối nay liền có thể đến a di bất quá bộ kêu họa ta nhưng không biết mang ở trên người À, ta còn sợ hãi ngươi sẽ mang ở trên người đây phải biết nếu như để người ta biết trên người ngươi có mô nạ lụy xạ bút tích thực như vậy ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ gặp được rất nhiều phiền phức vậy cứ như thế đ ặ trước t ta cũng a n bài máy bay bay qua chúng ta liền ở pa di gặp cúp điện thoại lái xe bách n g ọ n g hàm thì là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phương thần giật giật ngươi là muốn xuất ngoại sao phương thần giật hướng về phía bách n g ọ n g hàm n ở nụ cười có một trận đấu giá chúng ta hoa hạ di vật văn hóa đấu giá hội đi mộ đại mời ta đi xem một chút địa chỉ tại pa di vừa vặn chúng ta coi như là đi du lịch ba chúng ta ngươi là nói để cho ta đi chung với ngươi nói chuyện thời điểm xe cũng đã lái vào thế kỷ hoa viên tiểu khu cửa chính đúng a ngươi không cùng ta đi người nào đi với ta a lại nói ta một cái như vậy đại s u ấ t ca một thân một mình đi qua ngươi có thể yên tâm a nghe phương thần giật ở cái kia dám thúi bách ngộng hàm trong miệng cắt một tiếng cắt ngươi muốn là người như vậy ta có thể thích ngươi nha bất quá ta sao không biết rõ ngươi chừng nào thì bắt đầu đ ưa thích hoa hạ vạn vật a trong chúng ta từ trên x u ố n g d ư ớ i ta làm sao chưa từng thấy một kiện có chút năm tháng đồ vào đây bị bách ngộng hàm tại chỗ v ạ c trần phương thần giật cái này lung tùng a là che giấu bối rối của mình phương thần giật trực tiếp mở cửa xe xuống xe ngay sau đó đi tới chính điều khiển ngoài cửa một tay lấy vừa mới đẩy cửa xe ra bách n g m n g hàm chặn ngang ô m lấy một bên hướng về biệt thự đi một bên hung tợn mở miệng nói hừ hừ thực sự là thật to gan hiện tại liền nam nhân của ngươi cũng dám cười cợt hôm nay vi phu liền muốn hào hào chấn động chấn động phu cương ai nha cái này ban ngày hai giờ rưỡi về sau phương thần giật cùng bách n g m n g hàm đổi thân thể nhàn quần áo cùng nhau đi ra biệt thự mà trong tay hai người trừ bỏ phương thần giật dưới nách kẹp lấy cái kia xách tay bên ngoài còn lại một kiện hành lý cũng không có cầm lái lên vương thần giật xệ tổ t hễ lệ mẹn tổ hai người trực tiếp chạy sân bay đi thì hì giật ta sao đây coi là không tính là nói đi là đi du lịch ta chương một trăm bốn mươi bốn nước ngoài rắt rưởi một cha nghe thủ hạ người vậy mà đưa cho chính mình phá trong lúc nhất thời khí dựng d â u trừng mắt smith ngươi là tên khốn kiếp có phải hay không có chủ tâm nhìn thấy lao đại báo nổi smith lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng lại ngược lại chạy tới quấn cơ kiểm tra đi một phen tỉ mỉ kiểm tra qua về sau mấy người rốt cục lên lên máy bay bởi vì cha trước khi tới liền đã báo cáo chuẩn bị phi hành bởi vậy ở trên máy bay chỉ là chờ đợi mười mấy phút đường băng về sau máy bay liền trực tiếp xông lên vân tiêu ba nhưng mà theo máy bay trèo lên toàn bộ phi trường nhân viên bảo trì phi cơ đều thấy chóng chẳng những là nhân viên bảo trì phi cơ cơ hồ là tất cả nhìn thấy chiếc máy bay này người đều nhìn trận tròn mắt cha người mẹ nó cho ta làm cái gì máy bay đây cảm thụ được thân thể trong nháy mắt tới tháng một t năm chín không độ thẳng đứng phương thần giật nhịn không được hướng về phía máy bay khoang điều k h i ể n vị trí chửi ẩm lên bản thân đây là làm một cái dạng gì quyết định a để một cái khai chiến đấu cơ mở bản thân máy bay tư nhân cái này không phải mình tìm chịu tội đây nha Nguyên lai, có lẽ là thời gian thật dài không có sở đến máy bay nguyên nhân cái này chạ đang ngồi trên vị trí lái về sau trong nháy mắt h ư n phấn trong tay một cái nhịn không được trực tiếp liền cho máy bay tới một độ khó siêu cao ruộng cạn đ ổ hành mà đang ở hắn chuẩn bị tới một cái nữa ba trăm sáu mươi độ lớn quay về thời điểm bên trong buồng lái này cơ bên trong hệ thống truyền tin vang lên phương thần giật tiếng gầm g ừ lập tức lao chạ phản ứng lại bản thân đây là đang cho l á o bản mở máy bay tư nhân không phải tại khai chiến đấu cơ mau đem máy bay kéo bình ổn lúc này mới ngượng ngùng m i ế a y cầm lấy bên người bộ đàm hướng về phía lao bản ấy này nói à xin lỗi lao bản của、ta. ra đây có chút hưng phấn ngài vẫn tốt chứ ta tốt đại gia ngươi phương thần giật đầu tiên là tranh thủ thời gian nhìn một chút bách ngộng hàm có bị thương hay không có phát hiện không sự tình về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đợi đến máy bay bình ổn về sau phương thần giật một cái cởi ra dây an toàn của mình sau đó giúp đỡ bách ngộng hàm cởi ra lôi kéo bách ngộng hàm tay nhỏ nhanh chân hướng về khoang điều khiển đi đến ẩm đẩy ra vùng lái này cửa phương thần giật liền xài bước đi tiến đến đi vào sau nhìn xem trạ lao ra hỏa này vậy mà tại thoải mái nhàn nhã k h o á đều cà phê lập tức lên liền không đánh một chỗ chỉ một ngón tay trạ trong miệng tức giận mở miệng nói đi đi đi ra ngoài chuẩn bị ngươi cơm chưa đi n g h e xong phương thần giật lời này lão trã lập tức cà phê cũng không lo được k h u ấ y đều một gương mặt mo bên trên càng là lộ ra một vòng bị khuất thần sắp đến à l ã o bản ta biết lỗi rồi ta đây về nhất định vững vằn mở còn mời ngài đừng để ta ly khai khoang điều khiển nhìn thấy lão gia hỏa này vẻ mặt dáng vẻ đáng thương phương thần giật nguyên bản băng bó mặt cũng là thoáng hóa giải một chút bất quá trong miệng nhưng là vẫn không có đổi giọng được rồi đừng cho ta chỉnh cái này vô dụng hiện tại ta t r ư c tiếp nhận n g ơ i vị trí chờ ta tiếp nhận về sau tay lái phụ từ mộng hàm tiếp nhận được rồi cứ như vậy đợi lát nữa chúng ta ăn cơm thời điểm ngươi tại trở về bất quá ta cho ngươi biết nếu là ngươi đang cho ta chơi những cái tiệm kỹ năng đặc biệt như vậy về sau ngươi cũng chỉ có thể trong nhà cho ta làm một cái đầu bếp a thân yêu lão bản ngươi sao có thể đối với ta như vậy a ta thân yêu máy bay lớn a ta không đợi hắn mở miệng nói xong chỉ thấy phương thần giật trứng mắt lao trả thấy thế tranh thủ thời gian im ngay sau đó vẻ mặt không muốn đem máy bay điều khiển quyền giao cho tay lái phụ sau đó cởi ra trên người mình dây an toàn ngượng ngùng đứng lên đợi đến phương thần giật ngồi xuống tiếp thủ máy bay về sau ngồi kế bên tài xế sở mít cũng là vẻ mặt không muốn đứng lên đến đồng thời trong miệng còn nói thầm A đều bán trả l a o đại nhất định phải tới một kỹ năng đặc biệt cất cánh lúc này tốt đi ai nhìn xem đã đi ra ngoài hai người bách mộng hàm nhưng là có chút co c ắ p lên giật cái kêu ta sẽ không lái phi cơ phương thần giật liếc nhìn lái tự động hình thức rất là bình ổn liền đối với bách mộng hàm ă n u ổ i không có việc gì không có việc gì ai một sinh ra tới liền biết lái phi cơ à, sẽ không ta dạy cho ngươi đến ngươi trước làm đến chỗ ngồi kế bên tài xế đi lên bách mộng hàm tính cách cũng không phải do, do dự o d dự người tại quyết định về sau nằm chặt quả đấm một cái liền trực tiếp làm được chỗ kế bên tài xế nhìn xem trước mặt một đống lớn cái nút tay hãm dáng vẻ đại trong lúc nhất thời rất là hưng phấn không nghĩ tới bản thân vẫn còn có có thể lái lên máy bay một ngày đến hiện tại ta t r ư ớ c kể cho ngươi biết một lần ngươi đừng nhìn nơi này cái nút loạn thất bát tao một đồng lớn trên thực tế có thể đủ đến chỉ mấy cái như vậy ngươi xem cái này đây là cần điều khiển đây là không thể không nói bách mộng hàm không hổ là h ọ c bá cái này năng lực học tập quả thực n g ư ờ tiên tại phương thần giật dạy qua một lần về sau vậy mà đem những cái này cái nút cùng cũng là dùng làm gì tất cả đều ghi xuống sau mười mấy phút nhìn xem đã n h o nhao muốn thử bách mộng hàm phương thần giật không nói hai lời trực tiếp giải trừ lái tự động sau đó đem điều khiển quyền hạn mở ra thành chủ phó đồng thời điều khiển hình thức đang ở máy bay trong phòng bếp mang h o ặ c tra đột nhiên cảm giác máy bay một trận l â y động mà có phong phú điều khiển kinh nghiệm hắn trước tiên liền đã đoán được tại cũng không phải là qua khí lưu tầng đ ộ n g tính bất quá sóc này cảm giác cũng không có kéo dài bao lâu chỉ là mười mấy giây đồng hồ liền lần nữa khôi phục bình tĩnh À, lão bản đây là đang làm cái gì? Không phải là đang làm à này lão lão lưu cho bản biết phải đang không đang vận động à, đương nhiên, nếu để cho phương thần giật biết rõ cái này, lão lưu manh đang suy nghĩ、gì? hắn đây để suy tuy gì, giật gì, cái cái rõ thời gian cứ như vậy qua rất nhanh ăn cơm buổi t r ư a thời điểm t r ạ n cũng không thể như nguyện lái lên máy bay chủ yếu vẫn là bởi vì vừa mới học được lái phi cơ bách mộng hàm tương đối hưng p h ấ n đã bởi vì là cỡ trung tiểu máy bay tư nhân bởi vậy trong máy bay đường hạ xuống thêm lần thứ ba dầu lúc này mới tại d ạ n g sáng mười điểm đạt tới p a z i mở mười mấy tiếng máy bay phương thần giật cùng bách mộng hàm rất là mỏi mệt nhẹ nhàng đẩy ra cabin cửa chính liếc nhìn bên này vẫn như cũ sáng bầu trời không có cách nào t r ê n lệch kém sáu giờ giờ bắc kinh đã là rạng sáng bên này mới chỉ là sáu giờ chiều hai người cũng không có lựa chọn đi dạo mà là tìm nhà khách sạn năm trực tiếp đi và ở tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ban đêm dạng sáng một nghìn hai trăm ba mươi liếc nhìn bên người vẫn còn ngủ say bách một hàm phương thần giật mười phần yêu thương cho lôi kéo trên người tấm thảm sau đó mình thì là rón rén xuống giường đứng ở to lớn cửa sổ sắt đất phía trước nhìn xem ba di c ả n h đêm trong lòng thì là khá là cảm k h á i ba di ta tới rồi ta mang theo túi đan d ệ t cùng rác rưởi kẹp tới rồi ha ha ta ngược lại muốn xem xem cái này ngoại quốc rác rưởi có ta hay không nhóm đại hoa hạ hương nghĩ đến rác rưởi phương thần giật trong lúc nhất thời lại có chút lòng ngớ ngáy khó nhị lên hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này ngoại quốc giác rời đến cùng sẽ ban thưởng bản thân điểm thứ gì tốt đến tớ s nói được thì làm được ba giờ sáng lẻ năm tiểu trái bưởi mã ra ngoài rồi còn dư lại buổi tối tiếp tục c h ư một trăm bốn mươi lăm gặp được đánh cướp hai quay đầu nhìn một chút chính như cùng một con m è o nhỏ đồng dạng ôm chăn mền ngủ say sưa bách mọc hàm phương thần giật cười đi tới giúp hắn đem vừa mới đá rơi xuống cái chăn một lần nữa đắp kín cái này tiểu nhi t ử không giống phương thần giật thể chất biến thái như vậy mười mấy tiếng phi hành có thể nói rất là hao phí tinh lực đem đắp chăn kín phương thần giật liền quay người ra gian phòng đem cửa phòng cẩn thận kiểm tra nhiều lần xác định không sai về sau mới quay người rời đi một đường thang máy xuống tới đ ạ i sành có lẽ đã đến dạng sáng nguyên nhân cho dù là nhà này quán rượu cấp năm sao vẫn là lánh lanh thanh thanh chẳng qua là khi hắn đi đến cửa quán rượu miệng thời điểm hai cái ăn mặc đôi én l ê phục nhân viên phục vụ nhưng là ngăn cản đường đi của hắn Ảm. nghe trong miệng đối phương bể ra ngạch một nhóm lớn nghe không hiểu ngôn ngữ phương thần giật có chút bó tay rồi chính mình lúc trước nhặt nhiều như vậy vốn ngôn ngữ sách duy chỉ có liền không có tiếng pháp cái này chẳng phải đau chứng nha trước đó lại tới đây về sau thuê phòng làm thủ tục cũng là tinh thông tiếng pháp bách ngộng hàm làm lúc ấy phương thần giật còn t r e o chọc qua bách mộng hàm vì sao không nói tiếng anh nơi này chẳng lẽ không thể nói tiếng anh hay là cố ý muốn cùng bản thân khoe khoang một chút thế nhưng là bách mộng hàm nhưng là tức giận đưa cho mình một cái liếc mắt hơn nữa nói với chính mình ở chỗ này đám người là rất bài xích tiếng anh hơn nữa bọn họ tiếng anh trình độ cũng là rất thấp không tin tả phương thần giật còn cố ý dùng tiếng anh cùng nhân viên phục vụ giao lưu tiếp nhận lấy được kết quả bọn họ tiếng anh trình độ liền cùng tiểu trái bưởi không sai bị lắm đương nhiên tiểu trái bưởi sở dĩ tiếng anh không tốt đó cũng không phải là bởi vì quá đần mà là bởi vì tiểu trái bưởi ái quốc hh nghe xong hai người lời nói phương thần giật gương mặt im lặng bất đắc dị vô vô cái chán trong miệng tự đ h ủ mãi mãi bản thân quay đầu được nhặt một quyển tiếng pháp sét đi chỉ là không có nghĩ đến phương thần giật nói một mình nói xong đối diện hai cái kia nhân viên phục vụ bên trong một cái vậy mà mở miệng nói ra một câu hán ngựa đến tiên sinh ngại là đại hoa hạ người sao mặc dù nói không phải rất tiêu chuẩn nhưng phương thần giật nhưng là vẫn như cũ có thể nghe hiểu được trong lúc nhất thời phương thần giật vẫn tương đối ngoài ý mớn a ngươi sẽ chúng ta hoa hạ ngôn ngữ nhân viên phục vụ lễ phép mỉm cười đối phương thần g ậ t gật đầu một cái đúng vậy tiên sinh ta vô cùng ngưỡng mộ các ngài đại hoa hạ văn hóa ta đại học chọn môn học học đúng là đại hoa hạ ngữ ta mơ ước lớn nhất chính là có một ngày có thể đến đại hoa hạ đi ở học ở nơi này đầy đất nghe không hiểu điệu ngữ hoàn cảnh bên trong lại có thể nghe được một cái người nước ngoài nói hạ ngữ phương thần giật vẫn rất cao hứng không nói hai lời khẽ vươn tay liền ở trong bóp ra túm ra một sấp trăm nguyên tờ số cũng không có số liền đưa cho đối phương n ặ n g vậy liền chúc ngươi sớm ngày thực hiện n g ộ n g tửng rồi ba cái tiêu nhân viên phục vụ hiển nhiên không có dự liệu được đối phương vậy mà sẽ cho mình như vậy một năm lớn tiền thật sâu biết hoa hạ văn hóa hắn biết rõ một lần này trồng tiền có thể là không b t hưng ơ phấn hướng về phía phương thần giật thật s â u bái trong miệng là phải không ngừng mà nói lấy cảm ơn phương thần giật thấy thế trực tiếp khoắt tay một cái liền chuẩn bị từ bọn họ bên cạnh qua thế nhưng là cái kia nhân viên phục vụ lại là một lần đưa tay ngăn ở phương thần giật trước mặt trên mặt vẻ mặt cảnh giác nhắc nhở tiên sinh thời gian quá muộn ngày tốt nhất còn phải không sắp đi ra ngoài nơi này không thể so các ngươi hoa h ạ đến buổi tối là rất không an toàn một chút kẻ xấu thậm chí trên đường cái kẻ lang thang đều sẽ tại lúc này là một chút không thấy được ánh sáng chuyện phương thần g ậ t bước chân dừng lại như vậy phồn hoa đại đô thị vậy mà lại có loạt tượng Không không c hơn nữa ơ i n căn cứ hiểu biết của hắn nơi này cũng là cấm thương quốc gia cho nên cũng thì không cần lo lắng quá mức dù sao dựa vào cái này thân thủ của mình một người đánh cái mười mấy vẫn là không có vấn đề kẻ xấu tốt nhất vẫn là đường đi ra và không thì rốt cuộc là ai đánh cướp ai vậy nhưng liền khó nói chắc ha ha tốt cảm ơn ngươi nhắc nhở bất quá yên tâm đi ta cũng không đi xa liền ở khách sạn trước cửa đi vài vòng sau đó liền trở lại nói xong sau trực tiếp vòng qua hai người phục vụ viên liền đi về phía cửa hai người phục vụ viên lẫn nhau đều là nhìn ra hai bên trong mắt bất đắc dĩ đầu năm nay vì sao những cái này ngoại quốc lão cũng là to gan như vậy đây ai không thể nói trước ngày mai ra hỏa này liền sẽ liền ở khách sạn tiền cũng không có không nói hai cái nhân viên phục vụ ở cái kia lắc đầu chỉ nói phương thần giật bên này trừ bỏ khách sạn về sau liền chẳng có mục đích dọc theo đường cái tùy ý chạy suốt chỉ là hắn không có chú ý tới ở hắn mới vừa từ quán rượu đi ra đến thời điểm ở cách đó không xa một cái góc tường hai cái kẻ lang thang nhìn chằm chằm hắn có thể từ rượu ngon như vậy cửa hàng người đi ra ngoài không cần nghĩ cũng biết khẳng định đều là người có tiền đây cũng là vì sao hai anh em này nghi lại ở chỗ này nằm vùng nguyên nhân lại nói phương thần giật bên này một đường vừa đi vừa nghỉ ở nơi này trên đường cái trừ bỏ ngẫu nhiên lái qua ô tô bên ngoài thật là lanh lanh thanh thanh nếu như đan đan từ hiện tại tình cảnh đến xem thật rất khó cùng một cái thành thị cấp một liên hệ với nhau nhìn xem phía trước cách đó không xa châu ngoặc nơi đó có lấy vô thùng rác phương thần giật không khỏi được bước nhanh hơn trước đó bởi vì khoảng cách khách sạn quá gần sợ bị người nhìn đến hiện tại lại vừa vặn đưa tay đem mình dưới nách kẹp sách tay cầm ở trong tay kéo ra khóa kéo liền chuẩn bị đem bên trong túi đan dệt lấy ra thế nhưng là ngay lúc này đột nhiên chuyển đến một tiếng kỳ quái q u ắ khẽ phương thần giật s ứ n sở không nghĩ đến cái này thời điểm vẫn còn có người đi ra hơi nghi hoặc một chút quay đầu liền gặp được hai cái râu ria s ồ m xoàm trung niên nhân chính nắm hai thanh t r ụ thủ giống như là con sói đói hướng về bản thân nhanh chóng tới gần nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi sức sở trong miệng cũng là không còn gì để nói nói ngọ tạo cái này thật đúng là đụng phải đánh cướp mặc dù nghe không hiểu đối phương trong miệng là nói cái gì mà nói nhưng là thông qua đối phương cử chỉ cùng dao găm trong tay phương thần giật cũng biết đối phương mục đích bất quá nhìn một chút đối phương cái kia có chút đơn bạc thân thể không khỏi một trận lắc đầu lúc này hai cái kẻ lang thang cũng đã tới phương thần giật trước người thủy thủ trong tay hướng về trên cổ của mình khoa tay múa chân một cái sau đó một đưa tay chỉ phương thần giật trong tay xách tay thấy thế phương thần giật không khỏi một trận một người gia hỏa này vẫn còn biết dùng n ô n ngữ tay hai người gặp một lần phương thần giật lại cười lên không khỏi dùng sức chừng phương thần giật một cái ngay sau đó một người trong đó t r o n g tay một chỉ phương thần giật liền ở phương thần giật cho rằng đối phương muốn đối t ự mình động thủ thời điểm ai biết đối phương trùy thủ vậy mà chương một trăm bốn mươi sáu thật muốn đánh tơi bởi g i a hỏa này một trận chỉ thấy đối phương trùy thủ vậy mà lật một cái t h u ậ n thế liền ở trên cánh tay của mình quẹt cho một phát vết thương sau đó trong miệng một trận bô bô q u á c khẽ mượn đ e n đường phương thần giật nhìn chính là một trận mộng bức họa tạo đây là tình huống ì chẳng lẽ nói hai ra hỏa này là muốn lửa bị tiền vẫn là muốn h ã n hại bản thân bất quá có vẻ như chính mình cũng không có chạm qua cây đào kia a ngay cả ta vân tay đều không có lại làm sao có thể hãm hại ta ai thật đúng là người ngốc liền muốn nhiều đọc sách a đương nhiên tình huống thực tế cũng không phải là như vậy g i a hỏa kia trong miệng quát k h ẽ chính là đại khá ý là ngoại quốc tiểu tử thế nào ngươi nhìn thấy chưa ta khởi s ư ớ n g điên lên chính mình cũng có thể chơi chết bản thân ngươi muốn là thức thời liền ngoan ngoan đem tiền dao ra đầy cho ta nhìn thấy đồng bọn cử động k h á c một người vô gia c ư không khỏi giơ ngón tay cái lên trong lòng khen một tiếng chân há tử các ngươi là muốn ta cái này bao Phương thần giật chỉ là để hai người bọn họ không có nghĩ tới là liền tại bọn hắn đưa tay thời điểm đối diện người nước ngoài này vậy mà khẽ vươn tay liền từ trong bọc lôi ra ngoài một vật sau đó tại hai người mình trước mặt lắp một cái lập tức một cái số lớn túi đan dệt liền xuất hiện ở trước mắt của hai người nhìn xem trước mặt người nước ngoài này trong tay túi đan dệt hai anh em này có chút trợn tròn mắt đây là tình huống gì mà khi ánh mắt tiếp tục hướng về cái kia sách tay nhìn thời điểm đã thấy bên trong đã dấu t u y ế t chẳng lẽ nói người này đem tiền đều chứa ở cái kia trong túi bệnh đúng không sai nhất định là chỉ là lần này các loại hai người phản ứng lại thời điểm chỉ thấy phương thần giật đã xuất ra một cái có thể có dãn rác r ờ i kẹp quay người hướng về sau lưng thùng rắt đi chủ nhân nhặt được nhập khẩu bình n h ự a một cái hệ thống ban thưởng một nghìn năm trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận thuận tay nhặt lên một cái bình ngựa trong đầu lập tức vang lên một đạo hệ thống thanh em nhắc nhở chỉ là cái này tưởng thưởng kim ngạch trực tiếp để phương thần giật giật này mình một cái bình nhỏ phần thưởng một nghìn năm trăm nguyên còn có này làm sao còn trở thành nhập khẩu bất quá bất kể nói thế nào cái này đích đích xác xác là so trong nước ban thưởng l ậ t mười lăm lần nghĩ như thế trong lúc nhất thời phương thần giật trong mắt cũng là hiện lên vô số t i ể u tinh tinh như vậy nhìn đến ở nước ngoài nhặt ve chai một ngày liền có thể bù đắp được ở trong nước nửa tháng a đang nói sau lưng hai tên kẻ lang thang ở nhìn thấy người nước ngoài này vậy mà tại nhặt ve chai về sau lập tức liền trợn tròn mắt hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải làm gì cho đúng nguyên bản còn muốn cướp đoạt một lần người nước ngoài này không nghĩ tới lại là một đồng hành trách không được cái này đêm hôm khuya khoác sẽ một người chạy ra đây khoe mắt liếc qua liếc nhìn sau lưng hai người lúng túng phương thần giật quay người lần nữa đi trở về đến phía trước hai người nhìn một chút cái kia cánh tay còn đang chảy máu người nước ngoài cũng không nói gì mà là đưa tay tại quần tây trong túi một trận tìm tòi sau đó móc ra một nắm lớn năm khối mười khối tiền mặt ở trong đó rút ra một cái đại khái có thể có một trên dưới một trăm khối tiền ngay sau đó hướng về phía cái kia người nước ngoài đưa tới nặc nhìn ngươi cái tên này cũng rất chuyên nghiệp tiền này liền cầm lấy xem bệnh đi thôi à đúng rồi lại cho ngươi đến một cái tùy tiện đem đầu cũng nhìn xem có bệnh cần phải t r ị a mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đối diện cái này người nước ngoài ở cái kia cằn nhằn còn chỉ chỉ đầu hai tên g i a hỏa mặc dù xem không hiểu nhưng là biết rõ g i a hỏa này đưa cho mình đây là tiền tranh thủ thời gian đưa tay một cái tiếp nhận cái kia một n ắ m l ư ỡ tiền nhìn cũng không nhìn liền hướng trong ngực nhét nhét vào trong ngực nhìn thấy trong tay đối phương còn có một nửa hai người lướt nhau ngay sau đó trứng mắt t r ù y thủ trong tay chỉ cái kia một n ắ m l ư ỡ tiền trong miệng lần nữa bô bô thấp giọng hô lên phương thần giật không khỏi hơi hơi n h ữ n mày rất hiển nhiên hai cái này ra hỏa phải không thỏa mãn a bất đắc dĩ lắc lắc đầu ngay sau đó n ắ m rác rời kẹp cánh tay tựa như tia chớp nhanh chóng dò ra không đợi hai người kịp phản ứng hai người dao găm trong tay đã len ken một tiếng rất xuống đất cánh tay lần nữa nhanh chóng dò ra hai thanh t r ủ y thủ trực tiếp bị phương thần giật nhặt lên ném vào bản thân trong túi lan rệch chủ nhân nhặt được gỉ không kéo gà phá trùy thủ một cái hệ thống ban thưởng năm trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận bưng bít lấy hai tay hai cái kẻ lang thang nhìn thấy thủy thủ của mình đều bị đối phương đoạt lại nơi nào còn dám phách lối hú lên q á i d ì quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy nhìn xem hai người dần dần chạy xa bóng lưng phương thần giật khỏe miệng một trận dâng lên lộ ra một cái mỉm cười mê người không có người ngoại nhân váy dày phương thần giật liền bắt đầu tiếp tục nhặt ve chai đại nghiệp lại nhặt gần ba giờ phương thần giật đã đem khách sạn v ụ cận thùng rác n h ặ t không sai bị lắm mặc dù tiền mặt phần thường không ít khoảng chừng hơn ba trăm vạn nhưng duy trì có đáng tiếc là chưa từng xuất hiện tưởng thường đặc biệt ba lúc này trên bầu trời cũng đã nổi lên màu trắng b tìm một không có người nơi hẻo lánh đem túi đan dệt một lần nữa xếp xong thu vào trong sách tay lúc này mới bước chân thanh thản về tới khách sạn qua khách sạn đại s ả n h phương thần giật cùng hai cái kia nhân viên phục vụ gật đầu cười liền trực tiếp ngồi trên thang máy bản thân tầng lầu lấy chìa khóa ra mở cửa phòng đổi đi quần áo trên người giày mặc dù có rác rưởi kẹp miễn dịch tất cả có hại vi khuẩn nhưng phương thần giật vẫn là tỉ mỉ rửa tay một cái mặt lúc này mới rón rén về tới trên giường mơ, mơ màng màng bách mộng hàm cảm thụ được sau lương tắc quái phương thần giật lẩm bẩm miệng trở mình g ơ chân lên liền đặt ở phương thần giật trên người trong mi sáng sớm ngày kế có bận rộn hai giờ vừa mới nằm ngủ phương thần giật bị chuông điện thoại đánh thức tức giận bắt lại liếc nhìn điện báo biểu hiện là đi m ổ đài đánh tới ngay sau trực tiếp hướng về phía trong điện thoại tức giận mở miệng nói n g ư ơ i nhà có thể hay không có chút công đức tầm à sớm như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì mau nói nói xong ta ngủ ngon cảm giác trong điện thoại đi m ổ đài nghe xong phương thần giật giọng điệu này lập tức núi bay à lao đại là như vậy ta liền là muốn nói cho ngươi một tiếng ta hiện tại đến ba lê bất quá ta muốn trước ngược lại một lần trích lệ a hôm nay liền không thể bồi tiếp ngài đi chạy hết ta muốn đi ngủ nghe được đi m phương thần giật hận không thể đem giá hỏa này từ trong điện thoại lôi ra ngoài hành hung một trận người nhà đi ngủ ngươi cùng ta báo cáo cái cọp lông a đ ts mọi người trong nhà tiểu cao triệu muốn tới a t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy ta liền nói khẳng định có tưởng thưởng đặc biệt ta bị đỉ m ồ đại như vậy giày vò phương thần giật nguyên bản buồn ngủ cũng cho giày vò không thấy chẳng những là hắn bên người bách mộng hàm cũng làm ơ mơ màng màng mở mắt giật mấy giờ rồi đợi đến hai người ăn điểm tâm xong đi ra khách sạn thời điểm đã là mười giờ sáng tả hữu hai người cũng không có gọi ra thuê xe cứ như vậy theo đường cái chạy suốt cùng buổi tối hôm qua lánh lanh thanh, thanh hoàn toàn tương phản lúc này trên đường cái có thể nói là ngựa xe như nước được không phân hoa giật ngươi xem bên kia bên kia vây thật nhiều người à đi n h a chúng ta cũng đi qua nhìn một chút đi mặc dù một bên có đại mỹ nữ tương đối thế nhưng là đối với dạo phố dạng này sự t ì n h phương thần giật vẫn là rất mâu thuẫn bị bách n g ộ n g hàm lôi kéo chạy chậm đến đám người bên ngoài lúc này mới thấy rõ nguyên lai là một nhà họa xã tại cử hành hiện trường vẽ tranh hoạt động ở trong sân lúc này đang có mười mấy người đang vùi đầu vẽ tranh nhìn thấy cái này phương thần giật lập tức cảm giác một trận nhàm chán có thể bách mộng hàm nhưng là nhìn hết sức hăng say không có cách nào phương thần giật đành phải cứ như vậy buổi tiếp liền ở hai người đi theo đám người cùng một chỗ nhìn xem đám người vẽ tranh thời điểm ở cái kia nhà họa xã bên trong đi tới một cái ôm dương giấy lớn con trung nhân nhân thùng giấy bị trang tràn đ ầ y lên lên, bên trong tất cả đều là một đạp đạp giấy vẽ tách ra đám người về sau trực tiếp đem cái kia một dương lớn con ném tới thùng rác một bên thấy thế người chung quanh ai cũng không có ở chú ý hắn mà là tiếp tục đem ánh mắt tập trung đến trung gian chính đang tỉ thí trong đám người đương nhiên người ở chỗ này bên trong nhưng cũng có ngoại lệ kia liền là phương thần giật khi nhìn đến trung niên nam nhân kia đem cái kia một dương lớn giấy vẽ ném tới thùng rác một bên về sau phương thần giật tay liền ngưng ỡ ấy nếu không phải là bởi vì chung quanh có nhiều người như vậy tại chỉ sợ hắn đã sớm mang theo rác rưởi kẹp lên rồi tả hữu nhìn nhìn có phát hiện không người chú ý cái kia thùng giấy c o n phương thần giật rốt cục vẫn là không có nhẫn nhịn được cái nào một d ư ơ n g lớn giấy v ẽ dụ hoặc đưa tay lôi kéo bách n g ộ n g hàm tay ngay sau đó hạ giọng nói ra ba cái kia n g ộ n g hàm ngươi trước chờ ta ở đây một hồi a ta đi một lát sẽ trở lại nói xong tại bách n g ộ n g hàm ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói trực tiếp đi tới cái kia một cái g ư ơ n g giấy ve phía trước khẽ vươn tay liền đem cái kia một g ư ơ n g giấy ve bế lên nhìn trái phải một chút khi ánh mắt nhìn thấy một cái công cộng phòng vệ sinh về sau trực tiếp liền đi vào chủ nhân nhặt được nhập khẩu sử dụng qua giấy vẽ một sấp hệ thống ban thưởng một trăm năm mươi hai năm trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được nhập khẩu thung r i á p một cái hệ thống ban thưởng năm trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được tỷ cả sổ phát họa cao thanh tuyển tập một quyển kích phát hệ thống thưởng thưởng đặc biệt ban thưởng tỷ cả sổ phát họa bản thảo một quyển ban thưởng đã để vào trong túi lăng dệt xin chủ nhân tự động rút ra phương thần giật không để ý đến phía trước tưởng thưởng mười lăm vạn mà là nghe phía sau tưởng thưởng đặc biệt hưng phấn vung q u y ề n đầu tối hôm qua một đêm đều không có kích phát tưởng thưởng đặc biệt bản thân liền liệu định hôm nay nhất định có thể xuất hiện hiện tại quả nhiên liền xuất hiện bất quá phần thưởng này chính là cái gì n g o ạ n ý vì cả sổ phát h ỏ a mang một tia hiếu kỳ phương thần giật khẽ vươn tay liền ở trong túi bệnh lấy ra một quyển thoạt nhìn nhiều năm rồi x á c nhỏ t u y tiện thiên động mấy lần chỉ thấy bên trong cũng là một vài bức tranh hơn nữa còn đúng là một chút không có mặc quần áo nữ tự phát họa cái này khiến phương thần giật không khỏi không còn gì để nói đã sớm nghe nói cái này t h cả sổ họa cũng là loại không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả là thế lật nhìn vài trang về sau phương thần giật phát hiện mình căn bản liền không t h ư ờ n g thức nổi thế là tiện tay đem lần nữa cất vào túi đan dệt về sau lúc này mới quay người ra phòng vệ sinh đợi đến ra phòng vệ sinh trở lại bách n g ộ n g hàm một bên bên tia tỷ thí lại còn đang tiến hành bách n g ộ n g hàm cũng nhìn ra phương thần giật nhàm c h á n ngay sau đó lôi kéo phương thần giật tay liền hướng về phía trước đi đến cứ như vậy hai người chạy hết gần cả ngày lúc này mới trở lại khách sạn cho đi mộ đai gọi điện thoại đem ra hỏa này kêu đến một lần ăn bữa cơm một đêm không nói chuyện trừ bỏ cùng bách mộng hàm đánh một trận chiến bên ngoài p h ư ơ n gật thần giật liền k h đầu cười n g tàn bộ. Sáng sớm ngày kế, phương thần giật Bách cũng h không nói thêm gì xuất ra thư mời đổi xong tiền vào cùng hai cái dãy số bài về sau một đoàn người lúc này mới vào trận ba hiện tại là buổi sáng tám giờ không đến mặc dù đấu giá sẽ tại chín giờ sáng mới bắt đầu vào lúc đó toàn bộ trong đại sành nhưng là vào ngồi đầy người để phương thần giật có chút ngoại ý muốn là thô sơ giản lược rõ xét một nhóm người này bên trong lại có một nửa cũng là hoa hạ người nghĩ tới hôm nay đấu giá nội dung về sau phương thần giật lúc này mới c ư ờ i khổ lắc đầu không cần phải nói những người này nhất định là bởi vì trận này hoa hạ chuyên trường cố ý chạy tới quả nhiên phương thần giật lôi kéo bách m ộ n g hàm sau khi ngồi xuống liền nghe được bên người cách đó không xa hai cái hoa hạ người đang nhỏ giọng nói mà nói lao nô ngươi nói hôm nay cái tia đồng đầu thú có phải thật vậy hay không ba cái này khó mà nói à bất quá nếu là lù dở lấy ra tiến hành bán đấu giá cái tia hẳn là liền không thể là già ai nếu không phải là bởi vì nó ta cũng sẽ không tới chạy chuyến này a ngươi xem trận này bên trong chúng ta hoa hạ người số lượng chỉ sợ cũng là hướng về phía cái này đồng đầu thú đến a đối thoại của hai người để phương thần giật nghe cái rõ ràng đồng đầu thú lần đấu giá này vẫn còn có đồng đầu thú sao ba trước đó mặc dù nghe đỉ mộ đài nói hôm nay trận đấu giá chủ yếu lấy hoa hạ văn vật làm chủ nhưng lại chưa nghe nói qua vậy mà lại có đồng đầu thú tồn tại cầm lấy một bên trong tay đấu giá tư liệu xem xét quả thật tại tờ thứ nhất dễ thấy nhất ghế ngồi thấy được một cái đồng đầu thú hình ảnh ở nơi này ảnh chụp phía dưới thì là có một loạt văn tự giới thiệu văn tắt cùng một cái to lớn một nguyên giá khởi đầu hướng về cái kia đại đại hồng sắc một nguyên giá khởi đầu phương thần giật lông mày không khỏi hơi hơi nhữ lên mặc dù hắn biết rõ đây chỉ là phòng đấu giá cố ý làm ra m ạ n h lưới nhưng là đây cũng là có chút vũ nhục quốc bảo ý tứ con mắt q u a y tít một vòng phương thần giật trong lòng liền có một ý kiến à lão đại thế nào ngươi xem một chút phía trên có hay không ngươi đưa thích đồ vật đỉ mộ đại gặp lão đại của mình lại nhìn vật phẩm bán đấu giá tài liệu quảng cáo nhanh lên đem đầu bu lại vẻ mặt đ ị n h mà nói ha ha đương nhiên là đều cũng không t h lắm chúng ta hoa hạ văn vật có thể có kém sao cái này sau này hay nói cái kia lão gì à ta còn không có hỏi ngươi đây c á lão đại người ê u c ấ phải máy kéo lái kéo trở về sau có, có p h không, không, là là không biết rõ xe kia mở ra quả thực quá phong cách những tên kia nhìn con mắt cũng đăng giá nhất là cái kia nguyễn khóc khởi động phương thức những tên kia thậm chí nói muốn đem xe thể thao của bọn họ cũng cải tạo thành loại kia khởi động phương tức đây được rồi người có tiền này cũng là cái gì Giờ hơi a nghe đi mô ở cái kia nước miếng tung bay giảng thuật hắn phía trước ôm c ô nàng xe trong túi quần chứa sùng vật của hắn sư tử tại đại sa mạc bên trên khai suốt hai trăm bức tốc độ phương thần giật nhịn không được trong đầu nổi lên như vậy một bộ sa điêu hình ảnh lão đại ta theo ngươi nói nếu không phải là hai trăm bức về sau ta đây mặt bị gió thổi không chịu nổi ta khẳng định đạp cần ga tận cùng ạch không đúng là trần ga lay đến cùng còn có ngươi là không thấy được khá lắm xe này mở một thân sau quả thực là bụi mù quần quần a bất quá xe này cái gì đều tốt chỉ là có chút phí c á i mông nói đến đây đĩ mộ đại dương mắt nhìn nhìn một bên bách vào hàm cuối cùng thấp giọng hướng về phía phương thần giật đếm ngón tay cái nhỏ giọng nói ra lao đại ngươi khoan hay nói cái kia là thật bất lực ý ta đây vừa lái xe một bên liền cái kia kết thúc bất quá ta phát hiện cái kia tốt nhất là mở ở những cái kia không dễ đi trên đường hhh <cười> bị gia hỏa này nói không còn gì để nói ho khan hai tiếng phương thần giật tranh thủ thời gian đổi chủ đề cái kia dùng tốt là được đúng rồi những thứ kia có thể hay không cam đoan là đồ thật ba nguyên bản còn muốn cùng phương thần giật hào h ả o nghiên cứu thảo luận một lần những đoạn đường kia tương đối khá đỉ mỗ đại nhìn phương thần giật chuyển hướng chủ đề cuối cùng cũng chỉ đ á n h đem lời ra đến khoe miệng lại nuốt trở vào ngay sau đó cũng là thuận tay đem cái kia tuyên truyền sách cầm lên tùy ý phiên động bài trang nhìn xem phía trên nhiều loại đồ cổ văn vật trực tiếp lắc lắc đầu ba cái này cũng khó mà nói bất quá tất nhiên bọn họ dám lấy ra đó là chính phẩm tỷ lệ vẫn là rất lớn bằng không kia liền là đập chính bọn hắn chưa bài sau khi nói xong tiện tay lại đem tuyên truyền sách khép lại sau đó tiếp tục đối với gật đầu phương thần g ậ t nói ra lão đại phần tài liệu này ta trước đó đều đã nhìn qua. ngươi xem cái này nguyên thanh hoa là lần đầu giá bên trong đắt tiền nhất ngoại ý cái này không cần ngươi nói ta cũng nhất định cho ngươi bắt lấy hắn về phần nói mặt khác miễn là ngươi ưa thích ta không để ý toàn bộ cầm xuống đương nhiên những cái này còn kém xa tít tắp ngài trên tay bức kia bảo b ố i đ á n g tiền những cái này liền xem như vẫn là ta trả cho ngươi tiền đặt cọc cá lão đại n g h e xong đi mộ đại lời nói phương thần giật chỉ là cười lắc đầu nhìn đến cái này ra hỏa đối hoa hạ văn hóa biết chính là thật không nhiều a nhưng phàm là lý giải một điểm hoa hạ văn hóa người cũng sẽ không nhìn xem cái tia to lớn đồng đầu thú nói lời như vậy a lão đại n g ư ơ i đây là xem thường ta thực lực sao. Mặc dù ta và n g ư ơ i so còn kém x a lắm nhưng là mấy cái này n g o ạ n ý thật đúng là không bị ta để ở trong lòng ta trước đó đã tính t o á n qua cái này một quyển sách chỉnh thể giá khởi đầu đại khái là năm sáu ước c ú sd mà sau cùng giá sau cùng c h ỉ sợ cũng chính là mười một mười hai ước c ú sd nhìn thấy phương thần giật c ư ờ i lỡ ắ đầu đi mô có chút tức giận bất bình phản bác m ộ t câu phương thần giật nhưng là không có phản bác cái gì bởi vì cái này căn bản không có tất yếu chờ đến món kia đồng đầu thú ra đến thời điểm chị sợ đi mô đại liền sẽ biết rõ cái gì mới là thật vân vân tại nói chuyện phía bên trong thời gian trôi qua rất nhanh theo một cái ô phục đấu giá sư đi lên b à n đấu giá về sau dưới đây tất cả mọi người từ từ đình chỉ nói chuyện với nhau toàn bộ đều sẽ ánh mắt nhìn về phía trên đ à i theo đấu giá sư một trận mở màn toàn bộ đấu giá hội cũng bắt đầu kéo lên màn mở đầu tốt ta thân ái nhất các vị tiên sinh nữ sĩ vừa mới liền đã nói qua chúng ta hôm nay là hoa hạ chuyên trưởng bởi vậy chúng ta kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm liền l à tới từ lù dở làm bằng đồng thỏ bài bởi vì là lù dở cung cấp bởi vậy nó giá khởi đầu là một đồng ơ rô nghe phía trên người chủ trì lẩm bẩm một đoạn lớn tiếng pháp p h ư quay đầu nhìn về phía bên cạnh bách mộng hàm có chút ngượng ngùng mở miệng nói ba cái kia ra hỏa này nói là cái gì à bách mộng hàm đem đầu nhẹ khe tựa vào phương thần giật bở vai bên trên trong miệng nhỏ giọng vì đó tiến hành phiên dịch nhìn xem sợ mình bị người chê cười mà lựa chọn như vậy đưa cho chính mình phiên dịch bách mộng hàm phương thần giật trong lòng rất là cảm động bất quá hắn từ trước đến nay đều tuân theo ra mặt mỏng không ngán được da mặt giày ăn không đủ hoa hạ truyền thống mỹ đức bởi vậy mình ở bách mộng hàm khuôn mặt lên đi tức một cái sau đó hướng về phía vẻ mặt thẹn thùng bách mộng hàm không quan tâm mở miệng nói không có việc gì sẽ không liền chắc là sẽ không ta một cái hoa hạ người học bọn họ những cái này điệu ngữ làm gì a ngươi trực tiếp cho ta phiên dịch là được nghe được phương thần giật thanh âm trước người của nó một cái bụng vệ hoa hạ người xoay người lại vẻ mặt tràn đầy đồng cảm hướng về phía phương thần giật giơ ngón tay cái lên đúng vị tiểu huynh đệ này nói quá đúng ta sao hoa hạ người học cái này phá hoạn ý làm gì cái kia vị này xinh đẹp nữ sĩ nếu như phiên dịch thời điểm không ngại lớn tiếng chút để bản tử ta cũng nghe một chút hh <cười> hai người lưng nhau cũng là không còn gì để nói mà giờ này khắc này cho dù không cần bách mộng hàm phiên dịch phương thần giật cùng cái tên mập mạp kia cũng đã đoán được g i a hỏa này lại nói cái gì bốn tên nhân viên công tác tại người chủ trì kia nói dứt lời về sau trực tiếp d ơ lên một cái lớn pha lê tủ trưng bày đi tới phóng tầm mắt nhìn tới cái kia trong tủ kiếng m ặ t không phải cái kia trong truyền thuyết đồng đầu thú lại có thể là cái gì đây nhìn thấy cái này chung quanh người hoa không khỏi toàn bộ đều lộ g i vẻ khiếp sợ mặc dù nói bọn họ đều là hướng về phía bảo bối này đến nhưng là ai cũng sao có nghĩ đến thứ này sẽ cái thứ nhất đi ra theo người chủ trì kể xong t r u n g quanh bắt đầu lâm vào một mảnh yên lặng chỉ chốc lát sau tại vị trí trung tâm một cái viết ba mươi sáu bảng hiệu cự lên một đồng euro thanh â m này một vang t r u n g quanh ánh mắt mọi người đều là hướng về người này nhìn lại đợi thấy rõ r ơ bảng chính là hoa hạ một cái so sánh nổi danh sĩ nghiệp ra về sau tất cả mọi người lần nữa bảo trì trầm mặc hơn nữa nhìn điệu bộ này mọi người vậy mà không ai nguyện ý mở miệng tăng giá nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi k h ỏ miệng hơi hơi nở nụ cười ai nói hoa hạ không đoàn kết đó là ở nhà không có ngoại địch thời điểm tại ngoại địch trước mặt tất cả hoa hạ người cũng là đoàn kết rất hiển nhiên ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau nếu như cái này kêu giá không phải hoa hạ người như vậy mọi người nhất định sẽ trực tiếp bắt đầu tăng giá cất đ o ạ n lão đại vật này ngươi không vui sao c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín ta muốn đấu giá lão đại có muốn hay không ta xuất thủ đem cái này vỗ xuống một bên đỉ mộ đ à i gặp vậy mà không có người mở miệng tăng giá không khỏi một trận kỳ quái vật này cho dù là cầm lấy đi bán ve chai cũng không chỉ một đồng ơ dô a nhưng là bây giờ cái này thế nào còn không có người muốn đây phương thần giật nhưng là khoát tay áo không cần đều là mình người nhà không cần thiết bản thân đưa cho chính mình cố tình nâng giá cuối cùng ngược lại tiện nghi ngoại nhân lời này vừa ra phía trước cái kia nguyên bản còn đang do dự muốn hay không d ơ bảng bản tử cuối cùng vẫn là nhịn được không có d ơ bảng chính như phương thần giật nói không thể để cho người nước ngoài chê cười không nói phía dưới phản ứng của mọi người lúc này trên đài đấu giá sư nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng âm thầm cười một tiếng ngay sau đó bất động thanh s ắ c sờ lên chiếc nhẫn của mình đồng thời ngoài miệng cũng bắt đầu lặp lại giá bắt đầu bán lời kịch liền ở đấu giá sư chuẩn bị bắt đầu đếm ngược thời điểm đột nhiên phía trước sắp xếp ghế ngồi đột nhiên g ơ lên một cái viết bảy bảng hiệu đến sau đó liền nghe một cái tiếng anh thanh nhâm hô một nghìn vạn đồng euro cái đồ chơi này thuộc về ta sau khi nói xong trên mặt thì là gương mặt cao n g ạ o t h ầ n sắc hoa theo người này tiêu giá tất cả mọi người bắt đầu nghị luận đám người trong lòng kỳ thật đều có một cái suy đoán g i a hỏa này rất có thể chính là đấu giá sẽ an bài nắm xem ra hôm nay muốn giá thấp cầm lại bản thân hoa hạ bảo bối phải không q u á thực tế nhưng mặc dù biết g i a hỏa này có thể là cái nắm nhưng là buộc lòng phải vọt tới trước dù sao thứ này quá bảo bối một nghìn năm mươi vạn đồng euro theo cái này hoa hạ thanh nhâm vang lên trước đó cái kia số bảy bảng hiệu lần nữa g ơ lên 1.500 vạn đồng euro ta dựa vào n ắ m cũng không thể chơi như vậy à lập tức tăng giá 450 vạn đồng euro cái này thật đúng là là liệu định chúng ta bao nhiêu tiền đều muốn cầm xuống à. ai nói không phải à, đây không phải khi dễ người thế này ai bất quá không có cách nào à, thứ này chúng ta nhất định phải cầm xuống ta hôm nay mang dòng giã một t ư ớ c đồng euro ta liền không tin ta cầm không xuống đó ngay bên người hoa hạ tiếng nghị luận phương thần giật không khỏi cau lại lông mày tiếp tục như thế không phải là một biện pháp à, bởi như vậy không phải mặc người chém giết sao không được bản thân được nghĩ một chút biện pháp a những người này có phải điên rồi hay không một khối phá đồng ô cục vậy mà đến hai nghìn vạn đồng ơ rô cái này còn đúng là điên đây nếu là một bộ thế giới cấp bức tranh ta còn tạm được suy tính một chút một bên đ ỉ mô đ i nhìn xem giữa sân đột nhiên tranh đoạt dị thường kịch liệt đám người không khỏi có chút không rõ lắc đầu thấp giọng thì thảo ba nhưng mà người nói vô tâm người nghe hữu ý bên người phương thần giật tại đ ỉ mô điện thoại âm sau khi rơi xuống đột nhiên hai mắt tỏa sáng h o ạ n đúng a mình không phải là có họa nha nghĩ như thế phương thần g ậ t quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía đang ở xem náo nhiệt bách ngọc hàm ngọc hàm ngươi theo ta ra ngoài một chuyến a t ố t bách mậu hàm không hỏi vì sao trực tiếp đứng dậy đi theo một bên đỉ mồ để thấy thế cũng tranh thủ thời gian đứng lên đi theo a lão đại ngươi đi làm gì đấu giá hội vừa mới bắt đầu a chẳng lẽ ngươi một kiện cũng không có coi trọng sao phương thần giật lôi kéo bách mậu hàm tay đi ở phía trước đỉ mồ để theo sau lưng ba người một đường hướng về đấu giá hội hậu trường đi đến thật xin lỗi tiên sinh nữ sĩ nơi này là chúng ta hậu trường khách quý cấm chỉ vào bên trong đi tới hậu trường vừa tới cửa ra v à ba người liền bị hai cái ăn mặc tây trang bảo an ngăn ở bên ngoài nghe xong phương thần giật nhưng là khoát tay áo ngươi đi thông báo một chút các ngươi người tổng phụ trách nói cho hắn nếu như hắn không đến sẽ hối hận cả một đời thông qua bách mộng hàm phiên dịch xong phương thần giật liền trực tiếp ngồi ở cái ghế một bên bên trên nhắm mắt dưỡng thần lên hai cái bảo an cùng nhìn nhau một cái cùng không biết đối phương đây là hát cái nào mở ra do dự một chút trong đó một cái người cuối cùng vẫn là bước nhanh hướng về bên trong đi đến mặc dù không biết đối phương đến cùng có chuyện gì nhưng là mình một cái tiểu an bảo cũng là không có quyền quyết định đương nhiên để cho mình tìm tới người tổng phụ trách cái này còn là không thể nào Bản thân chờ ỉ có thể đem chuyện này báo cáo cho cấp trên của chính cụ cấp c đó thể trên thể thế trên tình. mình lãnh đạo, cụ thể xử lý như thế nào. Đó là lãnh h đem đạo, đạo này nào, là báo lý xử sự tình. Chờ không đến một phút đồng hồ trước đó cái kêu bảo an mang theo một cái đồng dạng một thân đồ vét trung niên đi ra đi tới phương thần giật trước mặt trung niên mười điểm khách khí hỏi ngươi tốt vị tiên sinh này ta là lần hội đấu giá này bảo an người phụ trách không biết ngươi lại sự tình gì có thể cùng ta nói phương thần giật t r ừ n g lên m ị mắt ta nói đi giúp ta bảo các ngươi người tổng phụ trách đi ra ngươi một cái bảo an người phụ trách không có cái quyền lợi này à đúng rồi ta đang lặp lại một lần nếu như ngươi không ở hai phút đồng hồ bên trong đem các ngươi người tổng phụ trách tìm đến như vậy cuối cùng hắn nhất định sẽ đem ngươi c u ố n gói bảo an người phụ trách xem xét cẩn thận một lần phương thần giật cùng bên người hai người nhất là ở nhìn thấy đi mô đại về sau con ngươi không lý do co giục lại nếu như mình sao có nhìn lầm đây cũng là người phụ trách đặc biệt mời tới cho rằng thần tài nhìn đến đây bảo an người phụ trách nói một tiếng ngài mời đi theo ta về sau liền đem ba người mang đến bên trong một gian trong phòng khách an bài nhân viên phục vụ cho mấy người sông cà phê về sau lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đi tìm bản thân người tổng phụ trách a lão đại thật không rõ ngươi cái này tìm bọn hắn người tổng phụ trách làm cái gì phương thần giật một tay bưng lên cà phê trước mặt chén nhẹ nhàng khuấy đều một lần về sau lúc này mới ở trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ đến bán họa bán họa bán họa cái gì lao đại ngươi muốn bán họa chẳng lẽ ngươi muốn đem bức kia không đợi đi m ồ đ à i nói hết lời phương thần giật vội vàng cắt ngang hắn gia họa này thật đúng là không che đậy miệng à bản thân nếu là tại m u ộ n một chút gia họa này không phải đem mộ nạ l ủ xả mấy chữ cho kêu đi ra tức giận chừng đi mộ đải một cái ngay sau đó mở miệng nói nói nói nhao cái、gì? ở ngươi trong lòng lao đại ngươi ta chẳng lẽ cũng chỉ có cái kia một bức họa à? yên tâm đi bức kia tất nhiên đáp ứng giữ lại cho ngươi vậy chắc chắn sẽ không bán cho người khác n g h e vậy đi mổ đ á i lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra hô không bán cái này là tốt lúc này cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra ngay sau đó một người mặc nghề nghiệp váy ngoại quốc nữ nhân cất bước đi đến ha ha tiên sinh nữ sĩ các ngươi tốt ta là lần hội đấu giá này người tổng phụ trách n g à i n e r vin không biết mấy vị tìm ta có chuyện trọng yếu gì đây tại bách mộng hàm phiên dịch xong đối phương về sau phương thần giật không khỏi x ư n g sở không nghĩ tới lần hội đấu giá này người tổng phụ trách lại là một nữ nhân lắc đầu không lại lo lắng đối phương đến cùng là nam hay là nữ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói trong tay của ta có mấy chứng ư họa muốn tham dự vào lần này đấu giá bên trong sau khi nói xong trực tiếp quay đầu nhìn bách n g ộ n g hàm một cái ra hiệu bách n mộng hàm tiến hành phiên dịch đối diện nữ nhân liền đã dùng hết đầy miệng mười điểm lưu loát hán ngữ trả lời phương thần giật nghe được đối phương cái này lưu loát hán ngữ phương thần giật một chút cũng không kỳ quái dù sao có thể phụ trách hoa hạ t r u y ê n trường người phụ trách làm sao có thể không hiểu rõ hoa hạ đây bất quá nghe đối phương về sau phương thần giật nhưng là c ư ờ i lắc đầu sau đó vẻ mặt ngoạn vị hỏi a nói như vậy liền không có một điểm biện pháp nào hiện tại liền lên đập chứ như vậy ta có thể hiểu hay không cho dù là ta lấy ra làm tì cả sổ bút tích thực cũng phải không có thể a em đi ta hy vọng ngài nói đi không phải thật nếu như ngài trong tay thật sự có tỷ c ả sổ tiên sinh bút tích thực như vậy chỉ cần ngài nguyện ý chúng ta có thể lập tức an bài ngài thử phách bất quá ngài phải bảo đảm ngài cung cấp là thật hiện nhiên đối phương cũng không phải là rất tin tưởng trước mặt cùng cái này hoa hạ trong tay nam nhân sẽ có tỷ c ả sổ bút tích thực dù sao vật kia thật sự là quá khan hiếm ba nhưng mà tại chính mình nói xong đối phương chỉ là cười lắc đầu ngay sau đó đưa tay liền mở ra tùy thân sách tay đưa tay đi vào đợi đến tay cầm ra đến thời điểm đã nhiều hơn một cái cổ điện vợ tại yêu nơ vin ngạc nhiên nhìn soi mói phương thần giật trực tiếp đem cái này vỡ đặt ở trước mặt trên bàn trà sau đó hướng về đối phương ra hiệu một lần yêu nơ v i n thấy thế t a o mày nhẹ nhàng đem vợ cầm lấy chẳng qua là khi hắn lật ra tờ thứ nhất về sau ánh mắt lập tức liền là dừng lại ngay sau đó chính là giật mình thân làm đấu giá hội người phụ trách mặc dù không phải chuyên nghiệp giám định sư nhưng là đối với vật tự giác vẫn là rất bén nhẹ chỉ là lần đầu tiên yêu nơ v i n cũng cảm giác được thứ này tuyệt đối không đơn giản theo ánh mắt quan sát tỉ mỉ cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt nhẹ nhàng đem mấy thứ thả lại đến trên bàn trà sau đó ngẩng đầu lên hướng về phía phương thần giật mười điểm cung kính mở miệng nói tiên sinh n tốt, tốt, sau khi nói xong bản thân lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại mười mấy giây đồng hồ về sau mấy cái vội vội vàng vàng thân ảnh vọt vào phòng khách cầm đầu hai cái tóc hoa dâm ngoại quốc lao đầu xông tới về sau liền thở hồn hển hướng về phía yonervin nói một chàng phương thần giật nghe không hiểu tiếng pháp sau đó chỉ thấy yonervin chỉ chỉ trên bàn uống trà tập tranh ngay sau đó mấy cái lao đầu con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng một bước vọt tới trước hay trả nhìn xem phía trên tập tranh mấy t r ư ơ n g mặt mo đều cười ra hoa bất quá tất nhiên cũng không có cấp bách đi lấy tập tranh mà là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía trước mặt đang ngồi phương thần giật thẳng đến phương thần giật sau khi gật đầu mới từ trong túi quần lấy ra bao tay trắng mang tốt về sau bắt đầu phản động lên trước mặt tập tranh tất nhiên nghiên cứu một hồi lâu vẫn như c ũ còn đang nhìn tờ thứ nhất nội dung cái này khiến phương thần g ậ t không còn gì để nói cái này tiến độ đợi đến đám người này giám định song thành bên kia đấu giá hội sợ là cũng đã xong việc đem ánh mắt từ trên người mấy người thu hồi ngay sau đó nhìn về phía một bên vẻ mặt không thú vị đi mộ đài mở miệng nói ra l à gì ngươi bây giờ chỗ này nhìn xem bọn hắn giám định ta đi trước đ ầ u giá tại chỗ vài thứ đợi đến bên này giám định xong ngươi cho ta đại ca điện thoại nhớ kỹ đừng để thứ này rời đi tầm mắt của ngươi thứ này giá trị so ngươi muốn bộ kêu họa cũng cha không có bao nhiêu ba nguyên bản còn chưa để ý đi mộ đài n g h e xong cái đồ chơi này vậy mà cùng mình muốn mộ nạ lì xạ giá trị không sai biệt lắm lập tức chính là giật mình mặt khác hắn cũng không nghĩ tới phương thần giật lại đem thứ quý giá như thế giao cho chính mình h ư n g về không chút do dự gật đầu một cái đi bộ đại vẻ mặt thành thật mở miệng hướng về phía phương thần giật cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ phương thần giật lúc này mới cùng yêu nơ v i n lên tiếng c h à o về sau lôi kéo bách mộng hàm trực tiếp cất bước hướng về đấu giá hội hiện trường đi đến Một một một Một một Tốt, tiên tăng Tốt, thứ nhất. thứ Ta ước ước còn có ước ước ước 8,800 8,800 8,800 8,800 8,850 10 10 10 10 vạn đồng euro lần thứ hai. Ta ra một vạn vạn vạn vạn Vị đồng sinh đồng không đồng lần đồng lần đồng giá giá? euro. euro, euro euro euro. kêu ra số 26 hai. hay làm phương thần giật trở lại vị trí của mình thời điểm hiện trường vậy mà còn đang tiến hành cái này món kia đồng đầu thú đấu giá bất quá rất hiển nhiên hiện tại cũng đã đạt tới cuối điểm này từ ở đây đại đa số người cũng là gương mặt thủ r ũ liền có thể nhìn ra được mà ở cái kia người nước ngoài hô lên một t h c tám nghìn tám trăm năm mươi vạn đồng euro về sau hiện trường bên trong lập tức lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc mà trên đài đấu giá sư lúc này cũng là lau một vệ t mồ hôi trong lòng càng là đem cái này nói chuyện kéo cho mắng một trăm tám mươi lần g i a hỏa này chẳng lẽ là thiếu thông minh hay là thế nào không có nhìn đối phương đã đến cực hạ sao lúc này ngươi liền mượn núi hạ lửa trực tiếp từ bỏ liền tốt không nghĩ tới tên này vậy mà tiếp tục tăng giá đây nếu làn n ệ m vào trong tay như vậy cho dù là thứ phía sau tất cả đều đánh ra siêu m o n g m u ố n vậy cũng không có món vật phẩm này lợi nhuận cao à quả nhiên giống như đấu giá sư nghĩ như vậy tại giá tiền này đi ra về sau nguyên lai、like、cái k i a m ộ t mực theo đến bây giờ hoa hạ người t h ở thật dài một cái ngay sau đó trực tiếp một cái liền đem trong tay dãy số bài nhét vào trước mặt rất hiển nhiên đối phương đây là từ bỏ nhìn thấy cái này cái k i a cố tình nâng giá kéo trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút bản thân vốn chỉ muốn tạ i thêm một lần giá hay thu tay thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp liền từ bỏ cái này khiến bản thân như thế nào cho phải cứ như vậy bản thân nguyên bản có thể phân đến gần trăm b ạ n chỗ tốt lập tức liền t r ô i theo dòng nước trên đài đấu giá sư mặc dù trong lòng không muốn tiếp nhận hiện thực này nhưng là đấu giá không thể không tiếp tục nữa mặc cho hắn làm sao mê hoặc phía dưới nhưng là vẫn như cũng hoàn toàn yên tĩnh cuối cùng âm thầm cắn rằng vẫn là mở miệng nói t u t vị này số bảy tiền sinh ra giá một ước tám tám trăm năm mươi vạn đồng euro như vậy đang ngồi t r ư vị chẳng lẽ liền định như vậy c h ơ mắt nhìn cái này chân quý bảo bối rơi vào tay người khác sao Tốt. Một ước ánh mắt của mọi người nao nao nhìn về phía ngồi ở vị trí chính giữa bách mộc hàm không biết cái này mới mở miệng chính là hai ước đồng ơ dô nữ h o a h o a đến lúc đó trong nước nhà ai ngạ cân đám người nghị luận trên đài đấu giá sư cùng cái kêu kêu giá kéo nhưng là thật dài nhẹ nhàng thở ra nhất là cái kêu kêu giá kéo nghe được rốt cục có người tiếp giá tiền của hắn hắn kém chút không nhịn được hưng phấn la to một phen cũng may cường đại nghề nghiệp tố dưỡng nhường hắn thật sâu biết rõ hiện tại cũng không thể biểu hiện ra chút nào hưng phấn đi ra tại x ư n g sở qua đi trên đài đấu giá sư thì là đột nhiên ý thức được nữ nhân trước mắt này có thể là cái có thể làm cho bản thân dương dành cơ hội nhất là nhìn thấy hắn cái kia tình thế bắt buộc ánh mắt về sau liền càng thêm đ í c h s a c t i n kết quả là hắn trực tiếp lặng lẽ nhìn lướt qua mới vừa cái kia kéo sau đó trên tay lần nữa len lén đụng đụng chiếc nhẫn của mình trong miệng nhưng làm ở miệng cố gắng điều động mọi người cảm xúc đến t u t vị này hoa hạ sau số sáu mỹ lệ nữ sĩ ra giá hai ước đồng euro đây thật là một cái xinh đẹp con số bất quá ta tin tưởng đây cũng không phải là tôn này đồng đầu thú cực hạn giá trị dù sao nó gánh chịu chính là cái gì đang ngồi mỗi một vị tiên sinh nữ sĩ chắc hẳn đều so với ta phải rõ ràng tốt rồi vị này xinh đẹp hoa hạ nữ sĩ ra giá hai ước đồng euro lần thứ nhất toà này đồng đầu thú gánh chịu chính là cái gì đang ngồi mỗi một cái hoa hạ người tự nhiên là rõ ràng nhưng phải không nói đám người có hay không tài lực đi liều liền đan đan nói vừa ra giá chính là hoa hạ người bọn họ liền tuyệt đối không sẽ tại ra giá, giá mà cái kia kéo vừa mới đem cái kia nỗi lòng lo lắng ngông xuống không nghĩ tới vậy mà lần nữa nhận được cố tình nâng giá tín hiệu trong lúc nhất thời vậy mà có chút hơi khó lên cái này đến cùng muốn hay không tiếp tục kêu giá a nếu như kêu giá rất có thể đã tới tay trăm vạn để thành cứ như vậy trôi theo dòng nước cần phải phải không tăng giá như vậy sau này mình liền sẽ ném phần này bắt cơm trên đài đấu giá sư đang kêu hai ước lần thứ hai về sau vẫn không có nghe được cái k i a kéo cố tình nâng giá cái này khiến hắn không khỏi có chút lo lắng giá hỏa này làm sao thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ra bản thân lịch sử cao nhất ghi lại chính là một ước bảy nghìn ba trăm mười tám vạn đồng euro xếp hạng s ố t h ẻ b i s đ ể nhị đấu giá sư vị trí không cần nhiều chỉ cần tại tăng giá một lần dù cho chỉ có năm trăm vạn đồng euro chính mình cũng liền vượt qua cái k i a một mực đặt ở trên đầu mình đệ nhất đấu giá sư hai ước linh ba trăm hai mươi vạn đồng euro phải biết cái này đệ nhất đấu giá sư cùng đệ nhị đấu giá sư mặc dù chỉ kém một cái thứ tự nhưng là hắn đấu giá một lần chia thế nhưng là kém mấy lần hôm nay mắt thấy liền muốn xông phá đệ nhất đấu giá sư thần thoại này làm sao có thể không cho hắn hưng phấn nói thật hắn cũng không nghĩ tới một lần này đấu giá hội là như vậy kịch liệt nguyên bản bọn họ phòng đấu giá dự tính thành giao ngạch ở một cái ước đến một trăm năm ước đồng euro ở giữa đồng đầu thú bây giờ lại đã có người ra giá hai ước đồng euro nhất là nhìn nữ nhân nhẹ nhõm như thường thần thái dựa vào bản thân kinh nghiệm nhiều năm đến xem cho dù là phía bên mình tại có người cố tình nâng giá nữ nhân cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự tiếp tục tăng giá trong miệng hô hào còn nữa không có người ra giá trên tay thì là một mực lo lắng không ngừng sờ chiếc nhẫn của mình giật nếu như đối phương còn đi theo cố tình nâng giá chúng ta còn tiếp tục tăng giá sao bên này tại mọi người kinh dị nhìn soi mói bách mộng hàm hơi hơi nghiêng đầu hướng về phía phương thần giật nhỏ giọng dò hỏi phương thần giật nghe thấy về sau thì là đồng dạng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra ta không quản giá tiền ta muốn chính là kết quả cái đồ chơi này nhất định phải về nước nghe vậy bách mộng hà mỉm cười sau đó liền không nói thêm gì nữa hiển nhiên trong lòng đã có dự định mà ở các loại đầy đủ thời gian dài về sau trên đài đấu giá sư là triệt để thất vọng rồi hắn đã hạ quyết tâm đợi đến lần hội đấu giá này kết thúc về sau chuyện thứ nhất chính là đem cái này bản thân dùng mấy năm kéo đổi Tốt, tất ố t t nhiên không có người lại ra giá như vậy vị này liền muốn chúc mừng vị này sau số sáu đến từ hoa hạ mỹ lệ nữ sĩ vị này xinh đẹp nữ sĩ ra giá hai ước đồng euro đ ệ tam ba nhưng mà liền ở hắn sẽ phải đem lần thứ ba thành da hô ra miệng giờ khác này giữa sân rốt cục lần nữa g i lên một cái thẻ bài làm đấu giá sư thấy rõ ràng cái này bảng hiệu về sau trong lòng lập tức dâng lên vô tận kinh hỷ cái này bảng hiệu không phải số bảy lại là số mấy nguyên lai là tự mình nghĩ sai không phải gia hỏa này không gọi giá là gia hỏa này diễn k ỹ quá tốt rồi cái gì cũng không nói lần đấu giá này về sau bản thân muốn xuất gia nhất định tiền thưởng bàn thưởng cho hắn chẳng qua là khi đấu giá sư nghe được gia hỏa này hô lên con số lúc nhưng là s ứ c sở cái này số bảy gia hỏa dơ lên bảng hiệu về sau trong miệng thì là hô hai ước l ẻ tháng, tháng một năm một không vạn đồng euro lời này vừa ra giữa sân tất cả mọi người là một trận thổn thức mặc dù cái này mười vạn đồng euro đã không phải là cái số lượng nhỏ nhưng là ở một trận lấy ước làm đơn vị đấu giá bên trên liền thật sự có chút quá nói như thế nào đây như vậy cũng tốt so là ở mua một t o à một trăm vạn phòng ở n g ư ờ i đột nhiên tăng giá một phân tiền một dạng liền bị người có chút đau chứng mặc dù trong sân tất cả mọi người là một trận thổn thức thế nhưng kéo nhưng là căn bản không để ý tới trong lòng hắn có lẽ chỉ có dạng này mới có thể đã làm cho đối phương tăng giá lại để cho bản thân bảo trụ làm việc ba nhưng mà cũng đám người dự liệu bên trong hoàn toàn không giống ở nơi này thanh em vang lên về sau trong dự liệu nữ hoa hoa kia ánh mắt khinh thường cùng tiện tay d ơ bảng lỗi lầm trầm trọng đối phương sự tình cũng chưa từng xuất hiện chẳng những không có xuất hiện trái lại nữ hoa kia vậy mà tiện tay đem đấu giá bài đặt ở trong tay trên bàn n h ỏ sau đó cười h í p mắt cùng bên người cái kia anh tuấn tiểu nam sinh cười h í p mắt nói lên thì thầm đến bộ dáng kia liền tựa như căn bản không thèm để ý tôn kia đồng đầu thú muốn bị người khác đập đi m ở dạng đám người thấy thế đầu tiên là sức sở ngay sau đó nhưng là tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ như vậy nhìn đến rất có thể cô gái này phía trước kêu giá chỉ là thuận miệng gọi thậm chí cô gái này khả năng căn bản cũng không có hai ước đồng ở、rô. mà bây giờ rốt cục có người từ trong tay nàng tiếp bản cái này vừa vặn để cho nàng nhẹ nhàng thở ra càng nghĩ càng có khả năng này chẳng những là trong sân đám người t i ê u liền người bán đấu giá kia cũng là đột nhiên kịp phản ứng trong lúc nhất thời cái này hối hận cũng không cần sách đều do cái kia cái gọi là đệ nhất đấu giá sư làm cho hôn mê đầu hóc của mình à. ba nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm nhìn xem người không liên quan kia một dạng nữ nhân đấu giá sư chỉ có thể nhịn biệt khuất tiếp tục cổ động lên những người còn lại ba nhưng mà có lẽ là lần này giá cả thật sự là quá cao mặc cho đấu giá sư lại làm sa hô cũng không ai lại ra giá người trong sân cũng bắt đầu lắc đầu cảm thán nhìn thấy tình cảnh như vậy đấu giá sư cắn r ă n g trong tay đấu giá truy cuối cùng đành phải bất đắc di đánh xuống bảy hào tiên sinh hai ước lẻ tháng một năm một không vạn đồng euro lệ tam hai ước lẻ một mười một vạn đồng euro gia nhập phiếu tên i sách thuận tiện đọc chương một trăm năm mươi hai sớm kết thúc ba nguyên bản đã lắc đầu thở dài đám người không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng cái kia trước đó đều đã bỏ đi đấu giá bài tiểu cô n ư ơ n g vậy mà lần nữa d ơ lên đấu giá bài hơn nữa hô giá cả vậy mà chỉ so với trước đó người kia nhiều hơn một vạn đồng、euro. mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào tiểu cô nương này trên thân muốn xem ra tiểu cô nương này đến cùng phải không là ở quấy dối thế nhưng là để bọn hắn tiếc nuối là bọn họ những cái này ở trên thương trường mạc ba cồn đ ã cả đời lão hồ ly nhưng là căn bản nhìn không ra đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì cái này khiến bọn họ trong lúc nhất thời thổn thức không thôi nhao nhao cảm thán trường giang sóng sau đẻ sóng trước mà trên đài đấu giá sư nghe được một tiếng này thanh â m như tiếng trời véo von nội tâm thật dài nhẹ nhàng thở ra về phần nói cái k i a đệ nhất đấu giá sư t ê n tuổi lúc này hắn đã không lại lo lắng nói đùa nếu như cuối cùng thật để cho mình kéo mua cái này nguyên bản có người ra giá hai ước đồng ơ dô đồ vật như vậy đừng nói là đệ nhất đấu giá sư chỉ sợ một lần này đấu giá cũng chính là mình đấu giá sư trong kiếp sống một lần cuối cùng đấu giá cũng chính bởi vì có loại tâm tính này đấu giá sư cũng không dám tại để cho mình lôi ra tay đã xong nhất định phải đi một phút đồng hồ quá trình về sau đấu giá sư trọng trọng đánh xuống ở trong tay đấu giá truy chúc mừng vị này sáu số sáu hoa hạ nữ sĩ chúc mừng ngài hai ước lẻ một mười một vạn đồng ơ dô thành công vỗ xuống tôn à y quý báo đồng đầu thú mời mọi người đưa cho vị này mỹ lệ cùng trí tuệ cùng tồn tại hoa hạ nữ sĩ tiếng vỗ tay nhiệt li bách mộng hàm thấy thế cờ ư i híp mắt hướng về phía chung quanh gật đầu một cái ngay sau đó liền vẫn như cũ tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng tiếp tục cùng phương thần giật thấp giọng trao đổi kết thúc kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá kinh tâm động phách tiếp xuống mấy kiện đồ vật thật là hết sức không có chút rung động nào mà tựa hồ là vừa mới bách n g ọ n g hàm một ngón kia cho đấu giá hội kéo bảy bóng ma tâm lý bởi vậy từ kiện thứ nhất đồng đầu thú đấu giá về sau trừ phi là thấp hơn mong muốn giá đấu giá quá nhiều bằng không, không có một cái nào kéo lại ra đến cố tình nâng giá liền tải đấu giá hội tiến hành không sai biệt lắm một nửa thời điểm Phương phía phải phê thần giật điện thoại di động đột nhiên chấn đánh Không nhất định là những cái kia phê duyệt dám định điện động động lên, trên ràng cần nói cũng giật đột xét, tới. biết, duyệt di đi đài cái dám móc là là xem mồ ra rõ kia sau o song. n g s khi cúp điện thoại hướng về phía bách mộng hàm nở đủ cười bách mộng hàm mười điểm hội ý đứng dậy đi theo phương thần giật cùng đi ra đấu giá thị vị mà bọn họ bên này động tác rất nhanh liền kinh động đến hội trường bảo ăn dù sao hai người này vừa mới thế nhưng là đấu giá xuống hơn hai ước đồng euro bà bối ở không có trả tiền giao dịch trước đó hai người này là tuyệt đối không thể rời đi đấu giá hội nhìn thấy hai người không hề rời đi h ộ i trường mà là hướng về hậu trường đi về sau bảo an lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi vào phía trước cái kia biết phòng khách lúc này bên trong vẫn như cũ chỉ có yêu nơ v i n cùng đi mô đài hai người rất hiển nhiên đám kia giám định sư đã rời đi nhìn thấy phương thần giật c u n g bách ngộng hàm tiến đến yêu nơ v i n tranh thủ thời gian đứng dậy tiến lên đón phương tiên sinh qua vừa mới phòng đấu giá chúng ta kiên định ngài cái này một quyển sách đích thật là tỷ cả sô đại sư bút t í c h thực hơn nữa còn là trọn vẹn phát họa bản thảo hết sức có siêu tầm giá trị sau khi nói xong xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cái kia vốn đã trải qua phóng tới trong năm sổ tiếp tục mở miệng nói ra là như vậy ngài sách này thật sự là khó được thậm chí nói là độc nhất vô nhị cũng không quá phận bởi vậy giá trị quả thực khó có thể đo á n chừng chúng ta cho ngài đề nghị là để ngài thứ này bên trên thu đập khoảng thời gian này chúng ta lực mạnh tuyên truyền một lần dạng này cũng có thể để ngài lấy được lợi ích lớn nhất phương thần giật lôi kéo bách mộng hàm tùy ý ngồi ở trên ghế salon ngay sau đó vân đạm phóng khinh khoát tay háo thu đập cũng không cần ta cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu các loại hay là lên hôm nay cuộc bán đấu giá này a yêu nơ vin còn muốn khuyên can vài、câu. thế nhưng là phương thần giật nhưng là trực tiếp khoát tay cắt đứt nàng bất đắc gì yêu nơ v i n đành phải gật đầu đáp ứng tất nhiên phương tiên sinh ngài khăng khăng muốn lên hôm nay đấu giá vậy cũng chỉ có thể dựa theo ý nguyện của ngài như vậy đi buổi sáng đ ấ u g i á hội cũng m o n muốn nghỉ ngơi lợi dụng khoảng thời gian này chúng ta tận lực thông báo một chút khả năng đối với ngài vật phẩm này cảm giác hứng thú người ngoài ra chúng ta thêm tặng một lần video đấu giá quá trình ngài xem có thể chứ phương thần giật cũng không quan tâm những cái này quyền quyền giao cho yêu nơ v i n xử lý về sau trực tiếp cùng sổ thẹ bị ép ký kết bày đập hiệp nghị đang đấu giá ra quy định bên trên số thẹ bị S cho ra là giá mở đầu n 0 0 vạn đồng euro mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 t r ă vạn đồng euro ba nhưng mà phương thần giật nhưng là trực tiếp lắc đầu hủy bỏ đề nghị của đối phương không không không yêu nơ v i n tiểu thư liên quan tới kiện vật phẩm này đấu giá ta lại một cái yêu cầu cũng là không có chứa chỗ thương lượng yêu cầu quay đầu còn làm phiền ngươi thông báo một chút kiện vật phẩm này đấu giá cần dùng ndt tiến hành đấu giá mặt khác giá khởi đầu là một khối tiền ndt nghe được phương thần giật lời này yêu nơ v i n cùng bên cạnh đỉ mộ đải cũng là cảm thấy rất ngờ vực không biết phương thần giật hổ lô này bên trong đến cùng bán là thuốc gì đây dùng ndt còn chưa tính thế nhưng là cái này giá khởi đầu một khối tiền đây cũng là hát cái nào một r a đương nhiên chỉ có một bên bách mộng hàm tại nghe được lời nói của phương thần giật về sau có chút bất đắc di cười cười gia hỏa này nhất định chính là một cái triệt đầu triệt để phát h à n h ba trước đó bọn họ đem hoa hạ bảo bối đồng đầu thú thiết t r í thành một đồng euro giá khởi đầu gia hỏa này đây là lấy kỳ nhân chi đạo hoàn chỉ kỳ nhân chi thân a đương nhiên bách mộng hàm không hề cảm thấy làm như vậy có gì không ổn dù sao phương thần giật quyết định này vẫn là để nàng nội tâm rất là thoải mái đang lặp đi lặp lại hỏi thăm phương thần g ậ t mấy lần về sau gặp phương thần giật không có chút nào n h ả ra cuối cùng yêu nơ v i n cũng đành phải liền như vậy phía dưới đi sắp xếp không có cách nào mặc dù các nàng sổ t h ẻ bị ép là toàn cầu đứng hàng đầu phòng đấu giá nhưng là phương thần giật vật trong tay thật sự là quá mức chân quý nói câu khó nghe nếu như phương thần giật đem cái này đ ồ vật tùy tiện đặt ở một cái tiểu trong phòng đấu giá tiến hành đấu giá như vậy tuyệt đối sẽ để cái này tiểu phòng đấu giá trong nháy mắt vọt tới phòng đấu giá hàng đầu đến ký kết tốt rồi tất cả thủ tục về sau phương thần giật trực tiếp đem đồ vật giao cho phòng đấu giá sau đó mang theo bách ngộng hàm cùng đỉ mộ đệ cùng một chỗ về tới trước mặt đấu giá hiện trường trở lại chỗ ngồi nhìn đồng hồ về khoảng cách buổi t r ư a đấu giá hội kết thúc chỉ còn lại có nửa giờ theo cái tiếp theo vật phẩm đấu giá kết thúc trên đài đấu giá sư đột nhiên dừng lại một chút sau đó hướng về phía hai nghe nói vài câu về sau trực tiếp cười quay đầu hướng phía dưới đài đám người mở miệng nói ra tôn kính các vị tiên sinh nữ sĩ thực sự phải không có ý tốt vừa mới ta tiếp vào tạm thời thông chi buổi sáng đấu giá hội chúng ta sớm kết thúc nửa giờ mọi người an tâm chớ vội sở dĩ lâm thời tạm dừng là bởi vì vào hôm nay cuộc bán đấu giá này bên trên chúng ta sổ thẹ bị ép e m sẽ tại buổi chiều trận lâm thời thêm đập một kiện chân bảo hiếm thế đến lúc đó sẽ có vô số thế giới danh lưu chạy tới mà thời gian kế tiếp chúng ta sẽ đem chúng ta s ả n bán đấu giá đổi được càng lớn trong phòng bán đấu giá tiến hành tờ s hai chương cùng một chỗ phát tiểu trái bởi cầu cái n g u y ệ i phiếu cầu cái bình luận gia nhập phiếu tên i sách thuận tiện đọc chương 153, về phần nhà chân bảo hiếm thế chẳng lẽ nói còn có một cái đồng đầu thú đúng vậy à có thể xưng là chân bảo hiếm thế tối thiểu nhất cũng phải là đồng đầu thú một cấp bậc a người bán đấu giá kia không biết xế chiều hôm nay bán đấu giá chân bảo hiếm thế là cái gì à đấu giá sư lời nói đưa tới phía dưới một mảnh xôn xao dù sao chân bảo hiếm thế mấy chữ này thật sự là quá có lớn hút ha ha xem ra mọi người đều rất tò mò cái này lâm thời tăng thêm đến bảo bối là cái gì à vậy ta liền sớm cùng mọi người nói một chút buổi chiều lâm thời thêm đập chính là tỷ c ạ sổ đại sư bản thảo m ộ t quyền đối mọi người không có nghe lầm là m ộ t quyền hơn nữa là rất lớn m ộ t quyền tốt rồi giữa trưa chúng ta sổ t h ẻ bị ép cho mọi người chuẩn bị phong phú c ơ m t r ư a hiện tại mọi người có thể đi hưởng dụng Tỷ c ạ sổ bản thảo hôm nay không phải hoa hạ chuyên trường sao làm sao trả đi ra cái người nước ngoài đ ổ vào ta người chung quanh tiếng nghị luận một mực liền không có đình chỉ mà phương thần giật trước mặt cái tên mập mạp kia cẳng là trong miệm bầm nghe được cùng âm thanh này nguyên bản đã đứng dậy muốn rời khỏi phương thần giật nhưng là đột nhiên trước mắt sau đó đưa tay vô vô trước mặt bả vai của mập mạp đại ca không biết ngươi cái kia t ị c ả sổ bản thảo cảm giác không có hứng thú đây nghe vậy b ả n tử sững sở ngay sau đó có chút khinh thường l ắ t đầu không có hứng thú không có hứng thú tuy nói nghệ thuật không biên ế n l giới nhưng là người nước ngoài đồ vật ta là thật không thường thức nổi thế nào lão đ ệ ngươi ngay cả cái kia người nước ngoài đồ vật cũng không thả qua vừa mới bách mộng hàm kêu ra tất cả mọi người biết rõ vậy khẳng định là phương thần giật ra tay bởi vậy mập mạp này mới có câu hỏi này dù sao trước mặt thanh niên này đây chính là một hơi ra giá hơn hai ước đồng e ơ r o a thật muốn nói đến chính mình toàn bộ giá trị bản thân chỉ sợ đều không có người ta tùy tiện ném ra nhiều ha ha ta cũng không có hứng thú đến lao ca ngươi lưu cái điện thoại hào cho ta nhiều người ở đây không dễ nói chuyện chúng ta một hồi điện thoại liên lạc ta chỗ này có chút việc cần lão ca giúp một cái chuyện nhỏ cái kêu mập mạp rõ ràng s ứ n g sở không nghĩ tới phương thần giật vì sao muốn tìm chính mình còn muốn cho bản thân cho hỗ trợ mình và hắn lại là lần đầu tiên gặp mặt nói là người xa lạ cũng không đủ đương nhiên trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng cũng không thể nói như vậy dù sao tiểu tử này vừa ra tay kia liền là hai ước đồng ở rô nhân vật như vậy nếu như chính mình có thể kết bạn khẳng định không có chỗ xấu nghĩ như thế bạn tử trên mặt cười cùng di l ạ c phật m ộ t dạng mở cái miệng rộng cười hắc hắc ngay sau đó trong miệng nhẹ nhàng báo ra mấy cái con số phương thần giật nghe xong cười ha ha một tiếng ngay sau đó mang theo bách mộng hàm cùng đi mổ hai người liền ra đại sảnh đương nhiên tất cả mọi người không có ra khách sạn mà là ngồi thang máy đi tới cơm t r ư a miễn phí khu nhìn trên bàn từng đạo từng đạo thức ăn tinh xảo phương thần giật cũng không để ý người c u n g quanh tự mình ăn như gió có lên mà một bên bách mộng hàm thì là tùy mị rất nhiều ăn cơm trưa trở lại phe bán đấu giá an bài phòng khách sạn hướng mềm mại ghế s a lon k h a nghiêng phương thần giật liền lấy ra điện thoại di động chuyển ra liên tiếp dãy số điện thoại van g trong chốc lát đối phương mới nghe phương thần giật cười ha ha trong miệng mở miệng nói ha ha lao ca không có quái dày ngơi ư nghỉ ngơi đi bên đầu điện thoại kia bản tử nghe xong thanh â m này liền biết điện thoại này là phương thần giật đánh tới ha ha không có không có, ta đây cũng là vừa mới ăn xong trở về tiểu huynh đệ trước đó nói như vậy sự tình muốn bản tử ta hỗ trợ bây giờ có thể nói một chút rồi a phương thần giật lần này không có dấu diếm mà là trực tiếp đem trong lòng mình ý nghĩ tất cả đều nói một、lần. cuối cùng hướng về phía trong điện thoại ha ha vừa cười vừa nói ba cái kia chuyện này hoàn thành quay đầu về quốc ta nhất định thật tốt an bài lao ca hai giờ chiều phương thần giật liền nhận được đấu giá hội điện thoại thông chi đấu giá hội sẽ ở hai giờ rưỡi xế chiều tại số một phòng hợp đúng giờ bắt đầu mời phương thần giật sớm chuẩn bị sẵn sàng ra trận c ú c điện thoại ngồi ở khách sạn cửa sổ sát đất nhìn đằng t r ư ớ c sách bách ngộng hàm cũng đứng dậy đi tới phương thần giật bên người giật ngươi nói thế nào sổ cuối cùng có thể đạt tới dạng gì giá tiền đâu phương thần giật nhẹ nhàng treo một lần bách ngộng hàm cái mũi nhỏ ngoài miệm ha ha vừa cười vừa nói ha, ha. cụ thể đến cái dạng gì ta cũng nói không chính xác bất quá khẳng định không thể để cho ta bồi thường tiền là được đi thôi cũng sắp bắt đầu chúng ta hay là trước đi qua đi đợi đến hai người ra ngoài phòng đi mộ đại cũng đúng lúc mang theo tùy tùng tại sắt vách đi ra a lao đại ta còn muốn lấy muốn đi gọi các ngươi đ â y phương thần giật cười khoát tay áo ba người nhanh chân hướng về trong điện thoại thông báo phòng bán đấu giá đi đến đợi đến đi vào phòng bán đấu giá lập tức bị người trước mắt sơn nhân biện cho r u n g đ ộ n g đến ở nơi này ở giữa so trước đó lớn không chỉ gấp hai phòng hợp lớn bên trong lúc này nhiều hơn thành trăm cái phương tây gương mặt lại nhìn giữa sân nguyên bản dính tám tầng hoa hạng ư ờ i lúc này đã không đủ tầng ba số lượng chẳng những là nhân số chỗ này nhiều đang đấu giá đài hai bên còn có hai khối này to lớn màn hình điện tử phía trên là từng cái video một cửa sổ không cần hỏi phương thần giật cũng có thể đoán được đây nhất định là bởi vì thời gian khẩn cấp không kịp chạy tới người mua nhìn thấy cái này náo n h i ệ trắng cảnh phương thần giật khỏe miệng hơi nhét lên không sợ ngươi nhiều người liền sợ ngươi người không nhiều liền số người này hôm nay bản thân không phải kiếm lời cái đầy bùn đầy bát hai giờ rưỡi ba trước đó người bán đấu giá kêu mười điểm đúng lúc đi lên bản đấu giá nhìn xem nhiều người như vậy hắn cũng là cảm xúc bành trướng phải biết đây có thể nói là hắn đấu giá trong kiếp sống tràng diện lớn nhất một lần hắn d ọ n g một cái liền bắt đầu khai mạc từ khai mạc qua đi kiện thứ nhất vật đấu giá liền bị hiện lên tới là một cái thanh hoa từ bình lứa con rất hiển nhiên những cái này người nước ngoài l ự c chú ý cũng không tại cái này phía trên bởi vậy mặc dù nhân số đông đảo nhưng là ra giá cũng chỉ có mấy cái kia hoa hạ người mua tựa hồ là thu đến công ty yêu cầu đấu giá sư ở những cái này cái vật phẩm đấu giá bên trên rất là thông khoái cơ hội chính là không có người tăng giá liền lập tức một hai ba rơi truy dư thử nói nhả một câu cũng không nói đương nhiên nếu là không có nguyên nhân nếu như một cái đấu giá sư làm như thế như vậy chỉ sợ người bán đấu giá này một đời cũng liền như vậy một buổi đấu giá có thể chủ trì À, t h â n yêu các tiên sinh các nữ sĩ ta biết mọi người cũng sớm đã không thể chờ đợi ha ha ăn ngay nói thật ta cũng đã sớm đã đợi không kịp đây tiếp đó chính là chúng ta hôm nay nhất nặng ký nhất bảo bối ra sân thời điểm rồi mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng a tốt cho mời nhân viên công tác đem chúng ta áp chụp bảo bối hiện ra cho mọi người nhìn một cái đi theo lời của người chủ trì rơi chung quanh nguyên bản không thèm để ý chút nào đám người nao nhao g i vững tinh thần Bản đương ấ u giá nhiên lời này hắn cũng chính là mình trong lòng tùy tiện suy nghĩ một chút về phần phần kêu bản thảo t h â n quý hắn vẫn là lòng biết rõ tại phương thần giật trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm trên đài đấu giá sư đã bắt đầu quần quận bất giác giới thiệu kiện bảo bối này mà t r u n g b u n h những cái này người nước ngoài nghe được cũng là một trận mê mẩn hướng về bàn đấu giá trung ương cái kia dùng chụp lồng thủy tinh bao lại tập tranh ánh mắt bên trong viết đẩy mánh liệt tham muốn giữ lấy rốt cuộc trải qua dài rằng giặc g i n g dài quá trình về sau đấu giá sư bắt đầu tiến nhập chính đề tốt rồi thân yêu tiên sinh các nữ sĩ nghĩ đến mọi người đã đối kiện bảo bối này có xâm nhập lý giải đồng thời cũng đã có đối với hắn tình thế bắt buộc quyết tâm như vậy hiện tại liền bắt đầu tiến hành chúng ta đấu giá t h cả sổ tiên sinh viết tay bản thảo một quyển giá khởi đầu một khối tiền ldt mỗi lần tăng giá không ít hơn một trăm vạn ldt tốt rồi bây giờ có thể bắt đầu ra giá, giá. hoa theo đấu giá sư l ờ i này cửa ra tất cả mọi người ở đây đều ngần ra một khối tiền vẫn là ndt đây là tình huống gì đấu giá hội không phải dùng đồng ơn dô sao này làm sao còn dùng tới ndt còn có cái này giá khởi đầu dĩ nhiên là một khối tiền ndt có lầm hay không a đây chính là tỷ c ạ sổ tiên sinh tác phẩm a vậy mà dùng một khối tiền nhân dân tệ giá khởi đầu cái này sổ t h ẻ bị ép cao t ầ n g chẳng lẽ đầu góc bị hư đương nhiên tại một trận ngây người qua đi trước hết nhất phản ứng lại là ở trận hoa hạ người đang nghe vậy mà sử dụng nhân dân tệ thời điểm trên mặt mọi người chính là vui vẻ nghe tới giá khởi đầu là một khối tiền thời điểm càng là một trận sàng khoái nhìn đến cái này họa chủ nhân nhất định là một hoa hạ người a hơn nữa vẫn là biết buổi sáng bọn họ dùng một đồng euro giá cả giá bắt đầu đồng đầu thú lúc này mới cố ý đến đánh mặt a thông khoái thông khoái a nhìn xem phía dưới một trận nghị luận â mỹ phe bán đấu giá cũng là rất bất đắc dĩ hơn nữa hiện trường loại tình huống này cũng là ở d ự liệu của bọn hắn bên trong phía sau đ à i ạ tranh thủ thời gian thông qua thai nghe để đấu giá sư khống chế t r n g diện cũng may người bán đấu giá này là thật có chút bản sự tranh thủ thời gian mở miệng đem lời để kéo đến tay kia sách phía trên hơn nữa giữa sân xuất hiện cái thứ nhất dơ bằng người đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh hiện tại cũng không phải thảo luận cái này thời điểm hiện tại quan trọng nhất là thứ này đến cùng có thể hay không rơi ở trên tay mình a một khối tiền cái đồ chơi này ta m u ố n mặc dù không có gì dùng bất quá thắng ở giá tiền tiện nghi cái này một thanh â m vang lên về sau mọi người đều là s ư n g sờ sau khi phản ứng từng đạo từng đạo ánh mắt giết người nhao n h a u nhìn về phía phương thần g i ậ t trước người bàn tử trên người mà bàn tử thì là hoàn toàn không thèm để ý hơi hơi ôm quyền hướng về bốn phía là một chắp tay bốn phía trong miệm thì là vui vẻ nói ra hắc <cười> cái tiêu tiện tay m à t h ô i mọi người không cần tạ ơn bản t ử ta lời nói thật cùng mọi người nói đi chút tiền ấy cũng là tiền trinh cũng là tiền trinh ở ta bản t ử trước mặt rất trên mặt đất ta đều không đợi nhặt lời này vừa ra t r u n g quanh hoa hạ người lập tức một trận b u ồ n c ư ờ i mà phương thần giật cũng là có chút b u ồ n c ư ờ i cái này thật đúng là một tên dở hơi a ngươi ra giá một khối tiền ngươi lại còn có thể đắc ý lên thật là một nhân tài a đấu giá sư mặc dù hận không thể đi lên đạp mập mạp này hai chân là ngoài miệng cũng chỉ có thể mang theo cười mở miệng nói ra t u t số ba mươi tám vị này hoa hạ tiên sinh ra giá một khối tiền ndt như vậy mọi người còn có hay không tăng giá có lẽ là bị bàn tử tức đến chập mạch rồi người bán đấu giá này vậy mà hỏi một câu ngu ngốc như vậy vấn đề đi cả sổ họa sĩ tiêu giá một khối tiền sau còn có ai ra giá cái này còn cần hỏi a ta ra giá một nghìn vạn usd trong sân một cái người nước ngoài trực tiếp giơ trong tay lên bảng hiệu ngay sau đó lớn tiếng mở miệng nói ra chỉ là lời này nói xong người bán đấu giá k i a nhưng là có chút bất đắc dĩ lường một cái đành phải xin lỗi vị tiên sinh này kiện vật phẩm này đấu giá cần dùng ndt làm đơn vị ngài dùng mặt khác tiền tệ đơn vị phải không có hiệu lực hiện tại vẫn là số ba mươi tám tiên sinh một khối tiền ndt cũng không phải đấu giá sư cố ý khó xử chủ yếu là phương thần giật trước đó liền cố ý giao xuống b u ổ i đấu giá hôm nay phải dùng ndt tiến hành đây cũng là chuyện không có biện pháp a phút trời mới biết một vạn usd là bao nhiêu ndt vậy ta trước hết ra một vạn ndta ba cái này người nước ngoài giọng nói vừa rơi phương thần giật trước mặt bản tử không chút do dự dơ trong tay lên bảng hiệu ha ha không thể không nói sổ t h ẻ bị s còn là rất không tệ nha vừa vặn ta không biết rõ cái kia đáng chết usd tỷ suất hối đoái là bao nhiêu đây vậy liền hai vạn ndta nói xong sau vẫn không quên khiêu khích nhìn trước đó cái kia nói năng lộ mãng người nước ngoài một cái thấy thế phương thần giật không khỏi len lén giơ ngón tay cái lên nếu không phải mình là b ả o chủ bản thân đã sớm cửa ra đ ố i cái kia người nước ngoài hiện tại nhìn thấy bản tử trực tiếp đ ố i trở về phương thần giật vẫn tương đối thoải mái bạn đẹp ách, bạn NDT, triệu, vạn đẹp á có h vạn vạn. NDT, triệu, c lẽ là mập mạp này mang tốt đầu tiếp xuống tràng diện hết sức thông thuận thậm chí đều không cần bản tử xuất thủ giữa sân liền đã bắt đầu kịch liệt đậu giá thậm chí những cái này màn hình điện tử bên trên cũng phải không lúc sáng lên từng đợt lục quang âm hưởng bên trong cũng là thỉnh thoảng chuyển đến tăng giá thanh âm không có năm phút đồng hồ giá cả đã một đường tiêu t h ă n g đến mười ước ndt hơn nữa nhìn tư thế vẫn không có mảy may ngừng ý tứ nhìn thấy tình cảnh như vậy bách n g ọ n g hàm cùng phương thần giận trực tiếp túi đầu bắt đầu nói đến t ỷ thầm một bên đ ỉ m đã thấy thế không khỏi âm thầm đ ế m ngón tay cái l a o đại chính là l a o đại lúc này đều không quan tâm món đồ kia có thể bán ra bao nhiêu tiền đến ba mươi ức tà ra ba mươi ư lời này vừa ra giữa sân tất cả mọi người là xưng sở ngay sau đó ánh mắt nhao nhao nhìn về phía giữa sân một người có mái tóc hơi hoa dâm người nước ngoài người nước ngoài thấy thế bị người hướng xung quanh gật đầu một cái ngay sau đó mười điểm bình thản mở miệng nói ra ha ha mong rằng mọi người cho lao đầu t ử mặt mũi này cái này sổ tay ta thực sự rất ưa thích lời này vừa ra nguyên bản còn muốn mở miệng tăng giá đám người há to miệng cuối cùng ai cũng không có lại nói cái gì rất hiển nhiên là đã bỏ đi tranh đoạn nhìn thấy tình huống này phương thần giật không khỏi hơi hơi n h ữ mày lão nhân này là muốn dùng thân phận đệ người không thể làm như vậy được bản thân mong muốn cũng không chỉ là ba mươi ức dù sao cái này một quyển sách khoảng chừng hơn năm mươi trang đây chính là tất đại sư tâm huyết ta ba mươi ước liền muốn cầm xuống không được cái này tuyệt đối không được tha ra ba mươi ước lẻ một trăm vạn nguyên bản đã vẻ mặt tươi cười ngoại quốc lao đầu đột nhiên nghe được giữa sân cái này có chút nhạo báng thanh âm lập tức chính là s ư ơ n g sở ở trong này lại rằng có người không cho mình mặt mũi cái này là không muốn đi già ba gì sao chương một trăm năm mươi lăm các ngươi có phải là có tật xấu hay không mở miệng tăng ra không phải người khác chính là phương thần giật trước mặt bà tử thấy thế phương thần giật không khỏi âm thầm rơ ngón tay cái lên xem ra chính mình quả nhiên không có nhìn là người cái tên mập mạp này vẫn còn rất có quyết đoán cứ như vậy chỉ cần cái kia ngoại quốc lao đầu mở miệng tăng giá bản tử tuyệt đối sẽ không chút do dự lập tức mở miệng tăng giá hơn nữa mỗi lần tăng giá cũng là đè ép thấp nhất dây vừa vặn một trăm vạn hai người ngươi tới ta đi căn bản không cho đấu giá sư cơ hội nói chuyện cứ như vậy giá tiền rất nhanh là đến bốn mươi ước lẽ một nghìn vạn ngoại quốc lao đầu thật sâu liếc nhìn cái tên mập mạp kia về sau cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra bốn mươi ước năm nghìn vạn miễn là ngươi tại tăng giá một lần như vậy ta liền không ba nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời chỉ thấy bản tử lại một lần nữa g i trong tay lên đấu giá bảng hiệu ngoài miệng càng là không chút nghĩ ngợi mở miệng nói bốn mươi ước năm nghìn một trăm vạn hoa nhìn xem bản tử cái kia mảy may không do dự bộ dáng giữa sân lần nữa chuyển đến một trận nhiệt liệt tiếng thảo luận ba cái kia ngoại quốc lão đầu cuối cùng cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái a trong tay đấu giá đập nhét vào trước mặt trên mặt đất sau đó dùng con mắt hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt hoa hạ bản tử giá hỏa này đến tột cùng là lai lịch thế nào a cái này gọi là giá làm sao không chút nghĩ ngợi a ai nói không phải a nhìn ý tứ này cái này minh đệ đây là tình thế bắt buộc a bất quá còn thật là khiến người ta thống khói a c nói nói ba nhưng g i đài ư mà có lẽ là đấu giá sư quá mức hưng phấn tay trái tự động đi lòng vòng chích nhận trên tay phải động tác này chính hắn cũng không có chú ý nhưng là giới đài một tên nhưng là nhìn thật sự rõ ràng kia liền là trước đó cùng bách n mộng hàm cố tình nâng giá cái kia kéo nhìn xem đấu giá sư cái kia sở chiếc nhẫn động tác gia hỏa này có chút trận tròn mắt đây là ý gì đều đã giá tiền này chẳng lẽ còn muốn để bản thân tăng giá bất quá nghĩ lại cái kia hoa hạ bản tử mảy may cũng không do dự tăng giá hắn lại có chút bừng tỉnh đại nộ cảm giác hiện tại có thể không phải là cố tình nâng giá cố tình nâng giá thời điểm tốt sao nhìn đối phương tư thế kia cho dù là bản thân trực tiếp mở miệng kêu giá một trăm l c tin tưởng đối phương cũng sẽ không chút do dự tăng giá húng chi trước đó cái này bốn mươi ước thế nhưng là không có một phân tiền bản thân tiền hoa hồng hiện tại cơ hội tốt như vậy bẩy ở trước mắt bản thân làm sao có thể không đi hút chút t ư ớ c đây đương nhiên to to nhỏ nhỏ đấu giá hội hắn cũng tham gia vô số lần một chút lật thuyền trong mương sự tình hắn cũng là nghe nói qua bởi vậy hắn cũng không dám đi lên liền thêm giá quá ác thậm chí tốt đẹp chính là nghề nghiệp tố dưỡng nhường hắn chỉ tính toán tăng giá một lần hơn nữa một lần này tăng giá đã không thể quá nhiều cũng không thể quá ít nghĩ tới đây g i a hỏa này không khỏi gật đầu một cái giống như là làm xảy ra điều gì quyết định tại mọi người còn đang sôi nổi nghị luận thời điểm trong tay đấu giá bảng hiệu dơ lên cao cao trong miệng cũng làm ở miệng cao dọng hô bốn mươi ước chín nghìn vạn trực tiếp để phòng bán đấu giá trong nháy mắt liền yên tĩnh lại ánh mắt của mọi người cũng là nhao nhao nhìn về phía lối gian này tiêu giá số bảy trên người tất cả mọi người muốn nhìn một chút là ai có lớn như vậy quyết đoán dù sao trong lòng bọn họ một lần này sổ giá trị hẳn là tại tháng ba năm một năm ức t à h ư u nguyên bản bốn mươi ức đã đủ cao không nghĩ tới vẫn còn có người ra giá, giá trên đài đấu giá sư thấy thế càng là trong lòng một lộp bộ thầm nói thằng ngu này hiện tại làm sao đứng ra tăng giá a nay cũng đã bốn mươi ức phòng đấu giá lợi nhuận đã đủ rồi lúc này đi ra tiêu giá cho dù là có chín mươi chín điểm cựu tỷ lệ cũng phải không bị phòng đấu giá cho phép a một mực k h a n h tay có chút lo lắng để phòng phương thần giật nghe được cái này thanh âm lo lắng trong lòng rốt c ụ c thoáng làm dịu thứ này hiện tại đánh ra bốn mươi ước đích thật là vượt ra khỏi bản thân giá trị nhưng đây cũng là bản thân a n bài người hô nếu như không có người tiếp bản như vậy bản thân nhưng chính là mất cả chỉ lẫn trải bất quá hắn cũng là không nghĩ tới gia hỏa này sẽ ra ngoài tiêu giá thông qua trước đó gia hỏa này cùng bách mộng hàm ra giá phương thần giật có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương là cái nắm ba hiện tại hắn rất lo lắng lo lắng bản tử sẽ tiếp tục mở miệng tăng giá dù sao vừa mới bản tử cái kia không chút do dự bộ dáng thật sự có thu lại không được xu thế chỉ là phương thần giật không biết lúc này bàn tử trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ con mẹ nó hụ chết lao tử diễn rất giống kém chút lao tử tự mình đều tin tưởng lao tử là siêu cấp phú hảo c o n tưởng rằng thứ này thật đập trong tay mình đây nghĩ như thế bàn tử trực tiếp đem hai mắt nhắm lại vẻ mặt b ì n h thản tựa vào trên ghế ngồi giả vờ ngủ say têu ra cái t i ê u nắm lúc này đã nhanh muốn hỏng mất giá hỏa này sao không tăng giá sao không tăng giá a người tăng giá a n g ư ờ i lại thêm một trăm vận a đương nhiên mặc cho hắn như thế nào tại trong lòng la lên bản tử cũng là thờ ơ ba nguyên bản vẫn chờ bản tử mở miệng không chút do dự tiếp tục tăng giá đám người t h ấ y thế không ngừng gương mặt mỗi bước đây là tình huống gì người này còn nhắm mắt lại chẳng lẽ là tại chính mình tính toán gì đây giữa sân trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thấy thế phương thần giật không khỏi lớn lên thở dài một hơi người này diễn kỹ vẫn là thật cao a cái này vân vê chính là thật đúng chỗ a ba nhưng mà mọi người ở đây trơ mắt nhìn bế mạc suy tính bản tử chờ lấy hắn mở mắt ra tiếp tục gọi g i thời điểm một đạo tiếng ngay ở nơi này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phòng bán đấu giá bên trong vang lên mà cái này tiếng ngáy chủ nhân không phải cái k i a mập mạp thì là người nào có lẽ là vừa mới nội tâm khẩn trương t h á i quá hiện tại rốt cục vương lòng xuống mập mạp thể trạng lại tăng thêm quá độ khẩn trương khiến cho bản tử nhắm mắt lại trực tiếp liền ngủ mất tiếng ngáy một vang phương thần giật kém chút không nhịn được cười ra tiếng một bên bách mộng hàm cũng là một trận buồn cười hướng về phía phương thần giật dị thay lên đầu giá sư thấy thế tranh thủ thời gian gia tăng chút ngự khí muốn đem bản tử đánh thức thế nhưng là bản tử nhưng là dĩ nhiên chẳng quan tâm ngủ say sưa cuối cùng c ấ p b á c h đầu đầy mồ hôi đấu giá sư trước mắt trực tiếp đứng ở trên đài mở miệng hướng về phía nhân viên công tác nói ra các ngươi nhanh đi đánh thức số 38 vị tiên sinh kia nghĩ đến vị tiên sinh này là quá mức mệt nhọc ở hải này cơ thời khắc ngủ thiết đi chúng ta sổ t h ẻ b s p h ụ c vụ cũng là nhân tính hóa không thể để cho khách hàng lưu lại tiết mới nhân viên công tác nghe thấy lập tức tiến lên nhẹ nhàng đem bản tử đánh thức đấu giá sư thấy thế trên mặt lập tức hưng phấn lên ngay sau đó mở miệng hướng về phía bản tử giải thích một phen cũng ra hiệu bản tử có thể tiếp tục ra giá, giá. k ế trong quả n n h lúc à m nhất n ngu xuẩn m thời đấu giá sư đều ngây ngốc ở ngay tại chỗ không biết nên nói cái gì ở hắn xứng sở thời điểm hai của hắn mạch bên trong đột nhiên chuyển đến lần đấu giá này chuyên trường người phụ trách dạ dịu thanh âm ngươi đang làm cái gì máy bay tranh thủ thời gian cho ta đem chuyện này giải quyết hết còn có nếu như lần này đồ vật đập tại đấu giá hội trong tay như vậy cái này bốn mươi mốt tức thì có chính ngươi ra b a n h ư n g mà trong khoảng thời gian kế tiếp mặc cho hắn như thế nào đối bản tử đủ t i ể u định luật nhưng là bản tử nhưng là trực tiếp không thèm để ý bản tử thẩm nghĩ ta đây rốt cục đem cái này c ủ khoai nóng bỏng tay ném ra ngươi cái này còn nghĩ vứt cho ta là ta ngốc cũng là ngươi ngốc a nếu là thứ này trở về đến trong tay của ta vậy bây giờ người cái tia cảm giác muốn chết liền phải là của ta cuối cùng nhìn thấy bản tử là quyết tâm không lên tiếng đấu giá sư cắn răng đành phải đem l ự c chú ý chuyển tới những người còn lại trên người thậm chí không tiếc để một chút người sáng suốt nhìn ra cái tia số b ệ n là đấu giá hội nắm thế nhưng là giá tiền này cao hơn bản thân giá trị quá nhiều hơn nữa đấu giá hội vậy mà tìm nắm đến cùng mình tăng giá vô luận là hiện trường tất cả mọi người vẫn là trong video đáng m ư ờ i toàn bộ đều lựa chọn trở mặc thậm chí một chút video người tham gia trực tiếp tắt video cuối cùng vô luận phòng đấu giá sử dụng thủ đ o gì cũng không có vãn hồi cục diện này Đang đợi p h ú thằng về sau, đám người rốt cục p ả i k h đến trong thai nghe truyền đến à dưới có chút tiểu tụy thanh nhầm cuộc bán đấu giá này mới rốt cục là đang đập bán sư ánh mắt tuyệt vọng bên trong kết thúc rốt cục thấy được phân k u ố i đám người nhao nhao lẫn nhau thảo luận rời đi đấu giá hội vị trí phòng tiếp khách À, lão đại g i a hỏa kia vì sao như thế một bộ biểu lộ à, chẳng lẽ hắn không nên cao hơn g sao ba đây chính là bốn mươi ước đơn đặt hàng lớn a chỉ là để thành là hắn có thể nắm bắt tới tay mềm a phương thần giật đứng lên lôi kéo bách n g ọ n g hàm hướng thẳn g đến hậu trường đi đến mà một bên đỉ mộ đại nhưng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn trên đài thất hồn lạc phách đấu g i á sư có chút không hiểu hỏi hướng phương thần giật nghe vậy phương thần g ậ t là thật bị người này quy đánh bại xem ra người này đầu góc hẳn là bị tiền tài cho tú đầu nhanh chân đến đều đấu giá hội hậu trường tìm được v ha ha ạ diệu tiểu thư không biết ta đấu giá khoản lúc nào có thể gọi cho ta đây ạ diệu nghe thấy sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần do dự một chút sau trực tiếp mở miệng nói phương tiên sinh thư không dám d i ấ u dếm vừa mới kêu giá cái kia là chúng ta nắm mục đích đúng là vì để cho ngài kiện bảo bối này đánh giá tốt hơn giá cả đến bất quá rất khó chịu gia hỏa này quá mức lỗ mãng phương tiên sinh ngài xem chuyện này ngài có thể hay không cho chúng ta có thể hay không thật tốt nói một chút ý ngươi nói là cái k i a số bảy là của các ngươi nắm phương thần giật nghe song lông mày hơi hơi nhữ lên ngay sau đó biết rõ còn cố hỏi mở miệng hỏi a hữu nghe xong gật đầu bất đắc dĩ trong miệng giải thích nói tất cả những thứ này cũng là vì để ngài bảo bối đập ra giá tiền cao hơn chúng ta cũng là vì ngài suy tính thật không đợi a hữu nói hết lời phương thần giật nhưng là đột nhiên ngắt lời nói là ích lợi của ta ha ha thua thiệt a hữu tiểu thư có thể nói được à như vậy đáng tiền cái này số bảy cùng bạn gái của ta đem đồng đầu thú giá cả nâng lên đến hai ước đồng euro cũng là đang vì chúng ta cân nhắc đi cái này trong lúc nhất thời a hữu bị phương thần giật lại nói không biết nên làm sao phản bác trong lòng càng là đem người bán đấu giá kia cùng cái kia nắm cho mắm một trăm lần bản thân cái này lần thứ nhất đi ra đơn độc chủ trì đ ấ u g i á hội làm sao lại gặp được như vậy hai cái ngu xuẩn đây a lão đại ta hiểu được nguyên lai、like、cái k i ê u kêu giá vậy mà cùng bọn hắn là cùng một bọn a thật đúng là đáng giận trước đó chúng ta vỗ xuống cái kia mười mấy kiện đồ vật g i a hỏa kia đều cố tình đ ấ n giá g nói như vậy chúng ta bạch bạch tốn thêm hơn một nghìn vạn đồng euro hậu chi hậu giác đi mổ đài rốt cục phản ứng lại một đưa tay chỉ ạ gữ cái m ũ i mở miệng nói phương thần giật khoát tay á o ra hiệu đi mổ đã không nên v ọ n động sau đó mở miệng hướng về phía ạ gữ cờ nhặt nói ba dạng này a con người của ta cùng dễ nói、chuyện. nếu như quý phương trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy lời nói cũng có thể dùng chúng ta hoa hạ văn vật tiến hành trao đổi nếu như các ngươi còn có thể lấy tới đồng đầu thú như vậy cần lại cho ta ba tôn là có thể nửa giờ sau phương thần giật lôi kéo bách n g ộ n g hàm tay nhỏ nở nụ cười đi ra đấu giá hội vị trí khách sạn ra khách sạn bách n g ộ n g hàm có chút im lặng nhìn thoáng qua phương thần giật sau đó mở miệng nghi ngờ hỏi giật ngươi lập tức muốn hơn ngàn kiện văn vật ngươi là dự định mở nhà bảo tàng làm sao à phương thần giật nghe vậy không khỏi xưng sở ngay sau đó giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì nhẹ, nhẹ gật gật bách mộng hàm cái mũi nhỏ còn cái này đừng nói vừa bắt đầu ta liền chỉ mới nghĩ lấy đem chúng ta hoa hạ bảo bối sách về đi về phần xử lý như thế nào thật đúng là không nghĩ tới bất quá ngơi ư ý tưởng này vẫn còn rất tốt mở một nhà nhà bảo tàng còn thật là không sai bất quá cái này một nghìn tám trăm kiện hiển nhiên là không đủ chờ sau này nhiều liền mở một nhà nhà bảo tàng về phần hiện tại sao những đồ chơi này trở về đều b à y ở trong gia đình coi như là trang sức ca đang nói chuyện sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng gọi ở mỹ ngay sau đó đỉ mộ đất thân ảnh liền chạy tới hô lao đại đại tẩu các ngươi chờ ta một chút chờ ta một chút thấy thế phương thần giật dừng bước lại quay đầu liếc nhìn thở hồn hển đi mô đại lắc đầu nói lao di à ngươi thân thể này không thể được à quay đầu đi nhiều rèn luyện một chút đi đĩ mộ đ hh ắ c ắ c gật đầu cười ngay sau đó nghiêm trang mở miệng nói lao đại ta đã lại cố gắng cùng ngươi học tập à đúng rồi lao đại ngươi bây giờ muốn đi làm gì phải không là muốn đi nhặt ve chai hh ắ c ắ c vậy đơn giản quá tuyệt vời ta đều có chút không thể chờ đợi đây lao đại chúng ta đi nhanh đi nói chuyện đĩ mộ đại khẽ vươn tay đem mình dưới cánh tay x á c tay mở ra khẽ vươn tay liền từ bên trong túm ra một vật nhẹ nhàng lắp một cái một cái số lớn túi đan dệt lập tức xuất hiện ở phương thần giật cùng bách mộng h á m trước mắt a thế nào lão đại ta đây sáu trang chuẩn bị còn có thể a chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi nhìn xem trước mặt cái này thêu lên đại đại túi đan dệt phương thần giật trong lúc nhất thời lại không biết nói gì cho phải ts lại muốn nhặt đồ vật a mọi người trong nhà các ngươi nói ta xào nhặt cái gì gia nhập phiếu tên i sách thuận tiện đọc chương một trăm năm mươi bảy cái này tưởng thưởng đặc biệt có chút ưu hhh lão đại từ lần trước trở về sau ta t ở r ê nói đường cùng cùng n đùa bản thân cái tia túi đ a n dệt vốn chính là cái bí mật cái này nếu như đi mộ đại cùng mình cùng một chỗ nhặt ve chai dần ra nhất định sẽ phát hiện mánh khỏe đi mộ đại nghe vậy cũng là xứng sở cẩn thận nghĩ nghĩ cũng đúng là có chuyện như vậy thế là gật đầu một cái nghiêm trang mở miệng nói lao đại ngươi nói có đạo lý là ta nghĩ quá đơn giản tất nhiên dạng này vẫn là thôi đi l ã o đại ngươi nhặt ngươi chính ta nhặt chính ta chúng ta đ ừ n g đi một cái địa phương ngươi thấy thế nào em không được tốt lắm phương thần giật là thật không có nghĩ đến cái này đường đường trung đông đệ tam đại nguyên dầu ông t r ù n nhi tử lại muốn đi theo bản thân cùng một chỗ nhặt ve chai hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như là và mê thôi thôi nguyện ý làm gì thì làm cái gì a cái này ban ngày trên đường cái người đến người đi phương thần giật có thể không có ý định cứ như vậy nhặt ve chai đĩ mộ để có thể làm đến không biết xấu hổ bản thân thế nhưng là làm không được đưa tay chiêu chiếc xe thẳng đến sân bay cũng gọi điện thoại để chạm bọn họ cũng chạy tới cùng liên hệ sân bay bên kia chuẩn bị cất cánh công việc các loại phương thần giật cùng bách mộng hàm cùng đi mộ đài mấy người bởi tới sân bay lúc một cố dương lớn xe hàng cũng đã dừng s á t ở đi mộ đài đưa cho phương thần giật chiếc máy bay này trước chờ đợi nhìn thấy phương thần giật đến trên xe lập tức nhảy xuống mấy người phương tiên sinh đây là nhóm này di vật văn hóa danh sách xin ngài kiểm nhận một lần tiện tay tiếp nhận một phần mười mấy trang danh sách phương thần giật liếc nhìn sau trực tiếp đưa cho bên cạnh bách mộng hàm ba cái kia mộng hàm ngươi giút ta đi kiểm lại một chút ta mãi mãi không bách mộng hàm kiểm số đi mua đ à i trả đám người phụ trách hướng trong máy bay trang trong lúc nhất thời toàn bộ làm việc tiến hành đâu vào đấy lấy nhìn thấy mình bây giờ tựa hồ thành một cái người xuất lại phương thần giật bản thân thoải mái nhản n h ã ở phi cơ phụ cận chạy suốt nhìn trước mắt một dãy lớn thùng rác phương thần giật không khỏi trong tay một trận ngưng ấy nghĩ nghĩ tả h ư u hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm còn không bằng thừa dịp cái này thời gian kiếm ít tiền lẻ thế là đưa tay cầm xuống dưới nách sách tay đem túi đan dệt lấy ra về sau trực tiếp mang theo liền hướng một hàng kia thùng rác đi đến chẳng qua là khi hắn đi vào về sau nhưng là phát hiện mấy cái rác rưởi này trong d ư ơ n g ném cũng là một chút phá linh kiện ba trong này thế nào cũng là cái đồ chơi này a mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng là tựa hồ cũng hợp tình hợp lý dù sao cái này sân bay đường băng bên trong thùng rác một dạng du khách rác rưởi là không thể nào ném vào đến lại tốt dễ nhìn nhìn cái dương này bên ngoài viết đích đích xác s ắ c chính là thùng rác mà không phải thùng dụng cụ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa tất nhiên a cái gì cũng đã ném vào thùng rác khẳng định như vậy cũng chính là không có người m u ố n ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa trong tay rác rưởi kẹp hướng về trong thùng rác với tới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 trong đầu thanh âm nhắc nhở để phương thần giật triệt để ngây n g ẩ n cả người cái này trên máy bay rác rưởi đáng tiền như vậy sao tuy tiện nhặt lên một kiện vật phẩm đó đều là vạn mở đầu a cho dù là chính mình lúc trước đi cái kia muốn bản thân hỗ trợ thông cống thoát nước nữ nhân ra bên trong nhặt nhà các nàng đồ dùng trong nhà cũng không có một lần tính nói nhiều tiền như vậy sững s ở qua đi chính là một trận hưng phấn khá lắm bản thân lúc này mới tùy ý nhặt ba kiện chính là gần hai mươi vạn tới tay nhìn cái này rác rưởi thùng mặt tràn đầy lên lên hỏng linh kiện ít nhất cũng còn có không dưới trăm mười cái đây nếu là tất cả đều nhặt lên cái kia phải là bao nhiêu tiền a Cho cái, cái cái rắc có thực theo thấp nhất khối tiện mấy cái thùng rắc thì có 500 vạn tới tay, phương thần dù dựa Tùy là liền là kia A. tay, một tiện tới giật mấy vạn vạn vạn quả thực đẹp cùng. đương nhiên trong lòng mỹ tư tư về mỹ tư tư nhưng là phương thần giật còn không có đắc ý quyết định tại nhà không sai biệt lắm hơn mười kiện thời điểm phương thần giật làm bộ tốn sức mang theo túi đan dệt về tới trên máy bay đợi vài phút về sau lại mang theo một cái không không túi đan dệt đi ra đám người thấy thế chỉ cho là phương thần giật là đem rác rưởi đưa đến trên máy bay nhất là đi mộ quả thực hâm mộ cực máy bay tư nhân trang rác rưởi cũng thua thiệt lao đại nghĩ ra được Cứ như vậy, mang theo túi đan dệt đi chủ ứ n ư vậy, m nhân nhặt được chi na sợ airlines g t h n ba âm bảy trăm ba mươi bảy cũ linh kiện một kiện kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng chi na sợ airlines công ty hàng không bảy mươi một phần trăm cổ phần cổ quyền chuyển nhượng sách đã để vào trong túi đang dệt xin chủ nhân tự động rút ra chờ ủ chủ nhân nhặt được Chinas ở Eli 3 âm 737, cũ linh kiện một kiện, hệ thống ban thưởng nguyên, ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong, xin chú ý kiểm tra và nhận. hệ hợp thẻ chú h âm tụ tài tra được đã cụ c Eli ở 3 kiểm 737 67.000 vào và ý đã vừa mới có phải hay không vang lên tưởng thưởng đặc biệt thanh âm nhắc nhở mặc dù từng đạo từng đạo ban thưởng thanh âm nhắc nhở bên thai không dứt nhưng là cái kia đặc thù nêu lên thanh âm vẫn là để phương thần giật cả người đều đi theo một cái giật mình sau đó trên mặt một trận cũng h ỉ không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian bản thân vậy mà lần nữa kích hoạt lên tưởng thưởng đặc biệt hơn nữa cái này tưởng thưởng đặc biệt rốt cuộc lại là c ủ quyền ngay tại lúc phương thần giật xứng sở thời điểm một trận ô tô máy thanh nhầm từ xa mà đến gần rất nhanh một cỗ sân bay xe rác liền đứng tại phương thần giật trước mặt nhìn thấy phương thần giật vậy mà đang ngóc rác xe rác cửa xe bỗng nhiên mở ra ngay sau đó hai cái rất có khí chất trung niên nhân từ trong xe nhảy xuống tới mười điểm không nhịn được hướng về phía phương thần giật k h o á t tay áo đi đi đi, một bên nhật đi sau khi nói xong không tiếp tục để ý phương thần giật mà là hai ba bước hướng về thùng rác đi đến phương thần giật ánh mắt đào qua thấy rõ ràng ra hỏa này lại còn mang theo ngược bài phía trên thình l ì viết china sở sửa chữa bộ chủ quản liên nhương hắn hơi nghi hoặc một chút china sở e là sửa chữa bộ chủ quản tại sao còn tự thân mở rác rưởi thu về xe ts các huynh đệ tiểu trái bởi cùng mọi người xin phép nghỉ hôm nay trong công tác có chuyện trọng yếu xử lý bận rộn cả ngày cho nên buổi tối hôm nay trước hết đổi mới một chương cho mọi người mang tới không tiện còn mời mọi người thông cảm ông quyền chương một trăm năm mươi tám đường hàng không bị thủ tiêu ba cái này china sở e là chủ quản đi đến thùng rác một bên ánh mắt nhìn về phía thùng rác phát hiện bên trong vậy mà dốc tuyết cái này khiến hắn đầu tiên là xưng sở ngay sau đó ngẩng đầu một cái liền đem cái kia ánh mắt ấm lánh nhìn về phía phương thần giật tiểu tử đây ồ vật giật trong trộm thần rất phải không khoái mở miệng nói, mời chú ý một chút Trộn. khoái này không ngươi Phương nghe phương ngữ lông nhữ lên, không sảng miệng nói, dùng ngươi. là mày hay có chú cách chữ của phải phải khí, hơi hơi đi? đối mời mở đ ý là cái gì không cần ta cho ngươi biết à cái này gọi là thùng rác ta nhặt đồ vật trong này đây là vì bảo vệ môi trường sự nghiệp làm công hiến ngươi dùng cái này trộm chữ thích hợp sao đã vừa mới chiếm được china sợ r l i n e bảy mươi mốt phần trăm cổ phần hiện tại mình đã tuyệt đối cổ phần khống chế china s r l i e là bọn hắn đáng mặt chủ tịch nói cách khác trước mặt cái này gọi là hack kiến nhân china s r l i sửa chữa bộ chủ quản cũng là công nhân viên của mình đối với vì sao cái này sửa chữa bộ chủ quản sẽ đích thân mở ra xe rác tới thu rác rưởi phương thần giật còn là rất yêu kỳ chú ý dùng từ ha ha nhìn ngươi xuyên nhân mô cầu dạng ngươi nói ngươi làm gì không tốt ngươi nhặt ve c h a i ta hỏi ngươi nhặt ve c h a i đồ vật trong này có phải hay không bị ngươi lấy đi hách kiến nhân đĩu môi khinh thường một cái nghèo nhặt ve c h a i cùng mình giả trang cái gì đánh một cái làng a còn chú ý dùng từ ngươi cũng xứng hai chữ này phương thần giật nghe được hách kiến nhân c h ắ hỏi khẽ gật đầu một cái ngay sau đó trong miệng thản nhìn nói bên trong ve trai thật là bị ta nhặt bất quá tất nhiên ném vào thùng rác ta nhặt có cái gì không được sao hách kiến nhân nghe xong quả thật bị trước mặt tiểu thanh niên này cho nhặt lập tức cái hót liền nhảy lên mấy đầu cân xanh ngay sau đó đưa tay một cái liền hướng về phương thần giật cổ áo t r ụ m tới trong miệng càng là hung hăng nói đánh giám ai nói cho ngươi đó là ve trai ta theo ngươi nói những cái kia cũng là trên máy bay trọng yếu linh kiện mỗi một kiện đều giá trị hơn vạn khối tiền ngươi có thể thường nổi sao ngươi không phải r á c rưởi vậy các ngươi ném vào thùng rác làm gì đưa tay bắt lấy đối phương đưa tới cánh tay hơi dùng lực một chút hất lên hách kiến nhân lập tức bị quăng tại c h ỗ chuyển hai vòng mới phù phù đặc mông ngồi dưới đất phương thần giật l ệ n h lên một tiếng trong lòng có một cái tám chín phần mười suy đoán đem ánh mắt hướng về cái kia h á c kiến nhân con mắt từng chữ nói ra mở miệng nói ra ha ha ta đã biết ngươi đây là đàng công no bụng túi tiền d i ê n g a mấy cái này linh kiện là ngươi cố ý vứt đi thùng rác sau đó chuẩn bị mở ra xe rác làm đi ra bán lấy tiền đúng không thông minh như phương thần giật làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ trong này môn môn đạo đạo chỉ là thông qua nhỏ xíu quan sát liền phát hiện chuyện này rất nhiều điểm đáng ngờ từ đó cho ra một cái như vậy trọng yếu kết luôn kia liền là những vật này cũng là cái này gọi là h á c kiến nhân sửa chữa bộ chủ quản vụ trống giấu quả nhiên tại phương thần giật lời này nói ra về sau ngồi dưới đất hách kiến nhân lập tức chính là giật mình đưa tay hung t ậ n chỉ phương thần giật cái mũi mở miệng nói thiếu đánh giám lập tức đem đồ vật giao ra đây cho ta bằng không thì ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này nói chuyện thời điểm đã bỏ người lên làm việc liền lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại phương thần giật k i n h thường thiết đối phương một cái sau đó cũng không có tính toán phản ứng ra hỏa này quay người liền chuẩn bị rời đi về phần nói ra hỏa này trộn máy bay phụ tùng sự tình vậy liền đợi sau khi trở về trực tiếp sắp xếp người đem ra hỏa này bị khai trừ là được dù sao hiện tại vật chứng đã bị mình ném vào túi đan cho dù là nói đối phương t r ộ m đồ vậy cũng tìm không thấy chứng cứ nhưng hách kiến nhân nhìn thấy phương thần giật dự định cứ như vậy rời đi lập tức tiến lên một bước ngăn ở phương thần giật trước mặt nói đùa bản thân thật vất và trộm giá trị mấy trăm ngàn máy bay linh kiện hiện tại cứ như vậy không thấy hắn sao có thể c a m t â m n h ì n xem ngăn ở trước mặt hách kiến nhân phương thần giật lông mày hơi hơi nhữ lên vừa định mở miệng liền nghe sau lưng chuyển đến trạ thanh âm hôn đản g các ngươi là làm cái gì lại dám đối lao bản của chúng ta xuất thủ thực sự là tự tìm cái chết kèm theo thanh âm này chỉ thấy một bóng người từ đằng xa lao đến đợi đến phương thần g ậ t quay đầu một cái bốn mươi lăm mã chân to đã kết kết thật thật khắc ở hách kiến nhân trên mặt trong phút chốc một đạo đỏ tươi máu núi phun ra ngoài ách không nhìn ra lao cha ngươi vẫn rất may người ta một cước đem hách kiến nhân đạp l ằ n trên mặt đất lao cha mặt không đổi s á c tim không đập mạnh hướng về phía phương thần giật cười hắc hắc hắc lao bản ngươi đừng q u ê n ta trước kia thế nhưng là lái phi cơ a đúng rồi lao bản, bản ngài đồ vật thật sự là nhiều lắm chúng ta ca bin trừ bỏ cho ngài cùng lao bản nương để giành hai cái vị trí bên ngoài còn lại địa phương đều bị trần đầy ta và sở mít lưu lại phụ trách lái phi cơ còn lại ba người để bọn hắn cười phi cơ chuyến trở về đi lao c h ạ m mà nói bên ngoài thanh n m phương thần giật tự nhiên là hiểu có thể mở máy bay chiến đấu nhất định là quân nhân không thể nghi ngờ nhìn thấy hách kiến nhân bị người g ặ n ngã bên người mặt khác hai cái nhân viên công tác vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lên hách kiến nhân lao mặt bên trên máu ngay sau đó đưa tay run dậy chỉ đang ở trao đổi phương thần giật cùng cha hai người dù n g loạt gió ngựa khí nói ra ta biết ngươi l á o bên ngoài ngươi máy bay là đi chúng ta đây china s i r l i thủ t ụ bay chúng ta đây china s i r l i đường hàng không a ha thực sự là báo ưng a không ngại nói cho ngươi đã các ngươi đánh ta như vậy các ngươi cũng đừng hỏng tại bay lên nói dứt lời gia hỏa này bản thân gọi điện thoại đến thủ lĩnh ta bị người đánh bọn họ còn trộm đi chúng ta nhóm đồ này ân đ ú n g bọn họ là mượn nhờ chúng ta đường hàng không bộ kia máy bay tư nhân ngài xem có phải hay không hủy bỏ bọn họ đường hàng không tâm vậy ta đã biết ngài yên tâm đi nói vài câu về sau gia hỏa này trực tiếp cúp điện thoại sau đó quay đầu n é t môi cười hắc hắc tiểu tử không nhưng lần này về sau ngươi máy bay cũng đừng hỏng mượn nhờ chúng ta chi na airlay đường hàng không phương thần giật rất phải không mảnh n ế t miệng hắn không tin một cái sửa chữa bộ chủ quản có lớn như vậy năng lực hủy bỏ bản thân đường hàng không cái này mặc dù không cần kinh động phi trường người phụ trách nhưng là nhất định phải chi na s r e l tại người phụ trách nơi này nói mới tính húng chi gia hỏa này rõ ràng là dự định nuốt riêng công ty tài vụ làm sao có thể còn dám kinh động chi na s r e l tại người phụ trách nơi này chỉ là hắn tự hồ là nghĩ quá đơn giản liền ở phương thần giật nghĩ đến gia hỏa này phải không là đang khoác lác bức thời điểm t r ả điện thoại di động đột nhiên văng lên nhận về sau không nói hai câu liền cúc điện thoại đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại túi về sau chương một trăm năm mươi n chín chủ tịch cũng gọi phương thần giật mặc dù trạ thanh nhâm không lớn nhưng bên này nhìn chằm chằm vào phương thần giật hai người hách kiến nhân đồng dạng là nghe được ha ha ha để cho các ngươi còn phách lối à hôm nay các ngươi muốn phải không đem cầm đồ đạc của chúng ta giao ra ngươi liền còn muốn rời đi nơi này nữa bước đưa tay vô vô c r ạ bà vai ra hiệu hắn không cần lo lắng ngay sau đó khẽ vươn tay hướng về hách kiến nhân nói ra n g ư ơ i cái đầu kia nhi là chi na sợ l ắ tại người phụ trách nơi này à, đã thông điện thoại của hắn sau đó cho ta phương thần giật ngữ khí rất lạnh đồng thời tăng thêm một bên láo trả cái kia nhìn chằm chằm bộ dáng trong lúc nhất thời hách kiến nhân vậy mà hơi sợ bất quá về phần cho l á o đại của mình gọi điện thoại đó là tuyệt đối không khả năng chờ giây lát gặp cái này hách kiến nhân mảy may gọi điện thoại ý tứ cũng không có phương thần giật cũng liền không lại chờ hướng về phía trước nhanh chóng bước ra một bước tay phải cũng là nhanh như tia chớp dò ra ngay sau đó hách kiến nhân trong tay điện thoại đã đến phương thần đem màn ảnh thắp sáng sau đó xoay qua chỗ khác hướng về phía hách kiến nhân mặt quét qua điện thoại cũng đã giải tỏa tìm tới vừa mới t r u y ề n ra dãy số trực tiếp gọi tới điện thoại kết nối bên trong lập tức chuyển tới một hơi không kiên nhận thanh âm tiểu nhân a ta bên này đã để người dừng lại chiếc phi cơ k i a đường hàng không ngươi dành thời gian đem đồ vật lục soát ra ngàn vạn chú ý chớ bị phó tổng giám đốc biết rõ đợi đến đối phương nói hết lời phương thần giật giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra trách không được cái này hách kiến nhân một cái nho nhỏ sửa chữa chủ quản lại dám làm chuyện như vậy đây nguyên lai、like、cái này phía sau còn có cái này lực người phụ trách ủng hộ liền có trách nếu như, như mày nhìn đến cái này giúp sâu mọt về sau nhất định phải thanh lý dọn dẹp nghĩ như thế ngữ khí rất là lạnh như băng hướng về phía trong điện thoại người mở miệng nói ra là người gọi người ngừng ta đường hàng không đầu bên kia điện thoại rõ ràng s ứ n g sở ngay sau đó là phong tức giận mở miệng nói ngươi là ai vì sao cầm hách kiến nhân điện thoại di động nghe được vấn đề của đối phương phương thần giật trực tiếp mở miệng từng chữ nói ra hồi đáp ta là phương thần giật bên kia nghe đạo cái tên này sau một trận mỡ bức phương thần giật phương thần giật là ai chính mình cũng chưa nghe nói qua có gọi cái tên này như bức người a ở tại nghĩ mại không thông thời điểm thanh âm của đối phương lần nữa vang lên ha ha ngươi khả năng chưa nghe nói qua bất quá ngươi có thể cho ngươi đầu lĩnh gọi điện thoại nếu như ngươi đầu lĩnh cũng chưa nghe nói qua vậy liền để hắn đi hỏi lãnh đạo của hắn tốt rồi ta hiện tại cho ngươi hai phút đi hỏi t h ă m chuyện này trong vòng m ộ ư ơ i phút ta máy bay muốn cất cánh nếu như làm trễ ngại ta hành trình như vậy tất cả hậu quả chính ngươi gánh chịu sau khi nói xong phương thần giật trực tiếp cúp điện thoại hơn nữa đem tiện tay ném cho hách kiến nhân trong tay không nói bên này chỉ nói người phụ trách bên kia c á trong, nói nói ta trong tay h máy tính chính rằng ư xem tin tức website không phải nước pháp mà là quốc nội khinh thường lắc đầu ngay sau đó lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía máy tính giao diện trong nước thần bí phú hảo phương thần giật phương tiên sinh hai ước đồng euro giá trên trời vỗ xuống đồng đầu thú không đúng ộ nhặt cái cọng lông rác rời a nhặt ve trai có thể có máy bay tư nhân mở mẹ nó không chừng thật đúng là cái này phương thần giật ta bất quá nghĩ lại cũng không có cái gì cho dù là trên máy vi tính cái này phương thần giật thì thế nào vậy cũng cùng mình không có quan hệ a nghĩ như thế trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ không minh bạch người có tiền như vậy vì sao sẽ nhặt đi bản thân máy bay linh kiện chẳng lẽ là hách kiến nhân ra hỏa này muốn n u ố t một mình nghĩ như vậy đồng thời điện thoại đột nhiên vang lên vốn cho là vẫn là hách kiến nhân đưa cho chính mình gọi điện thoại tới thế nhưng là ai biết điện thoại dĩ nhiên là bản thân người lãnh đạo trực tiếp đánh tới tranh thủ thời gian cung kính nhận điện thoại đến lãnh đạo n g à i khỏe n g à i khỏe n g à i yên tâm bên này mọi thứ đều rất thuận lợi cái gì tập đoàn chúng ta thay lõi bản trong điện thoại cái này vương tổng đang hàn huyên vài câu sau đột nhiên lời nói xoay chuyển trực tiếp mở miệng nói tập đoàn biến động lớn ân vừa mới cấp phát thông chi một hồi ta liền đem mới chủ tịch tư liệu phát cho ngươi phó tổng giám đốc nói phải tất yếu phát xuống đến từng cái nhân viên trong tay a đúng rồi đây là cho cao tầng văn bản tài liệu ngươi biên tập một lần phía trên phương đồng số điện thoại không muốn tới phía ngoài phát ngươi bên này cũng không cần phớt lờ quan mới nhậm chức ba cây đuốc khoảng thời gian này ngàn vạn phải khiêm tốn a được được ngài phát cho ta sau lập tức liền an bài xuống gửi công văn đi kiện ta đây ngài vẫn chưa yên tâm à khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề tháng sau ta còn dự định về nước một chuyến nghĩ đến cho ngài mang một phần thổ đặc sản đây ấ n được ta đã biết vương tổng cúc điện thoại h ẹ chặt bên trên rất nhanh nhận được vương tổng văn bản tài liệu tin tức ấn mở bước nhỏ là đem ánh mắt nhìn về phía t ấ m hình kia trong miệng không khỏi một trận chật chật n ã i n ã i cái này lại là nhà nào phú nhị đại a còn trẻ như vậy liền thu mua china sở a i r l i ai cha ta thế nào cũng không phải là vương nhà giàu nhất đây thực sự là ở lúc điểm xuất phát lên a xem xong ảnh chụp về sau liên bắt đầu nhìn lên chính văn đến bất quá khi nhìn thấy phương thần giận chủ tịch mấy chữ về sau lập tức chính là xứ sở phương thần giận lại là phương thần giận đây đã là hôm nay tự xem đến cái thứ bà phương thần giận càng nghĩ càng sợ hãi trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy a bất quá nghĩ đến vừa mới vương tổng lời nói mới chủ tịch là hôm nay mới thu mua tập đoàn như vậy hiện tại khẳng định liền ở trong tập đoàn mới đúng nghĩ vậy trong lòng cũng bao nhiêu bông lòng xuống cẩn thận đem trong văn kiện dạy số phục chế xuống tới sau đó tồn tại trong điện thoại di động sau đó trực tiếp cho hách kiến nhân gọi điện thoại muốn hỏi thăm một chút tình huống bên kia thế nhưng là không đợi hách kiến nhân nói vài lời trong điện thoại liền lần nữa truyền đến vừa mới cái kia thanh âm lạnh như bằng ha ha đã năm phút đồng hồ làm sao xem ra ngươi còn không có cho lãnh đạo của ngươi gọi điện thoại đi vậy được ngươi không đánh ta đánh đi nói xong sau không có cho đối phương cơ hội nói chuyện trực tiếp đưa điện thoại di động ném trả lại cho hách kiến nhân ngay sau đó khẽ vươn tay tại trong túi đan dệt lấy ra một phần tư liệu phần tài liệu này chính là cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng phía sau một phần cao tầng sổ truyền tin gia nhập phiếu tên sách thuận tiện đọc chương một trăm sáu mươi nhặt ve chai đó là mới chủ tịch tìm tới t phía r ê ngay nhất mã số đầu tiên, trực tiếp mã số đầu ọ i r ngoài.、Điều. Điện thoại Điễu! m ớ vậy n tiếng, liền g phương, phương, phương, phương thần giật nhưng là cười ha ha ngay sau đó ngự khí có chút lạnh như băng mở miệng nói ra ha ha lỗ tổng a thân không do mình ta đây hiện tại chỉ sợ là không qua được trước người hách kiến nhân nghe s o n g phương thần giật lời nói còn tưởng rằng là bởi vì phương thần giật là bởi vì phi cơ cất cánh không được cho nên và hẹn cẩn thận gặp mặt người thông báo một tiếng đây bởi vậy khoe miệng không khỏi treo lên một tia đ ắ c ý tiểu tử cho dù ngươi tại có tiền thì có thể làm gì nơi này cũng không phải là trong nước đương nhiên gia hỏa này nói cái gì cũng không khả năng nghĩ đến cái này điện thoại lại là bản thân tập đoàn cái kia nói một không hai tổng giám đốc đối diện lô trí sâm là dạng gì nhân vật phương thần giật bên này mới mở miệng lập tức liền đoán được lão bản mới lời này tuyệt đối không phải mặt ngoài ý tứ lão bản xin hỏi ngài có phải hay không gặp phiền p h gì t h một, một bên g à i cống hách đ kiến nhân nghe xong đối phương tại pa di vậy mà cũng có thế lực không khỏi bắt đầu có chút bận tâm lên bất quá nghĩ lại chỗ rửa của mình trong lòng một điểm kia lo lắng lại rất sắp biến thành k i n h thường bên kia lô trí xâm lông mày hơi hơi n h u lên liền đan đan từ lao bản một câu nói kia hắn liền đoán được hẳn là ba di bên kia người phụ trách đắc tội cái này lao bản mới đ á m ngu xuẩn này thật đúng là trong nhà vệ sinh đốt đèn tự tìm cái chết c a cái này lao bản mới mới tiếp nhận ngày đầu tiên tìm phiền phức đến lao bản mới trên đầu ai thực sự là thọ tinh lào ăn thạch tín bất đắc di lắc đầu tranh thủ thời gian trả lời lao bản mới vấn đề phương đồng ta chỗ này có danh sách ta hiện tại liền xuống thông chi đem bên kia người phụ trách cùng chủ yếu t ầ n quản lý toàn bộ rút về trong nước cũng bắt đầu dùng mới đội ngũ quản lý tiến hành tiếp nhận bên kia. Mặc kệ b ê nhưng kia đến cùng làm sao đắc tội sao đến đắc cùng bản, bản làm lão t â n cần trực tiếp đem bọn hắn toàn tin chỉ trực sạch, tiếp t đem bộ xử lý ở lão liền hài lòng. bản Ba cũng nhưng hài mà phương thần giật nhưng là khoát tay áo t r i ề u hồi về nước là khẳng định bất quá lại không phải điều chỉnh đến chi na sợ l ạ còn lại bộ môn trước triệu hồi về phía sau thật tốt cha một chút ta à, à đúng rồi bên này người đứng thứ hai nghe nói còn có thể cũng không c ầ n động trực tiếp thăng nhiệm người đứng đầu a ngoài ra ta cho ngươi năm phút năm phút sau ta máy bay nếu như còn không thể cất cánh như vậy có thể không vẹn vẹn là bọn hắn sự tình đơn giản như vậy nói xong sau phương thần giật không cho đối phương đang trả lời liền trực tiếp dập máy điện thoại trong tay mà bên kia lô trí sâm tại dập máy điện thoại của lão bản về sau vội vội vàng vàng đem phụ trách pa di bên này chủ tính trung vương phó tổng giám đốc thêm đi qua tới về sau không nói hai lời chính là một trận chửi mắng đợi đến vương phó tổng giám đốc nghe nói pa di bên kia vậy mà đắc tội mới chủ tịch lập tức trong lòng đúng vậy rồi đang một tiếng tên khốn đang chết này vừa mới còn luôn miệng nói để cho mình yên tâm hiện tại trực tiếp liền đem này cho đâm cái lỗ thủng lại đem chủ tịch đắc tội tự tìm chết cũng đừng lôi kéo ta chuyện quá khẩn cấp đang mắng hai câu về sau lô trí sâm trực tiếp vung tay lên để vương phó tổng giám đốc tranh thủ thời gian liên hệ pa di bên này vương phó tổng giám đốc cũng không dám trì hoãn vội vàng đem điện thoại đánh tới tại ba di người phụ trách trên điện thoại di động điện thoại kết nối không đợi đối phương mà miệng vương phó tổng giám đốc liền giận dữ chất vấn ngươi đang cho ta làm cái gì a các ngươi tự tìm cái chết cũng đừng liên lụy chúng ta a mẹ nó ta vừa mới còn ngàn tính vạn tính dặn dò mới chủ tịch vừa mới nhậm chức làm chuyện cẩn thận điểm ngươi ngược lại tốt rồi trực tiếp đem mới chủ tịch cho làm mất lòng ba nguyên bản còn muốn mắng vài câu thế nhưng là khỏe mắt liếc qua nhìn thấy lô tổng cái kia cao mày biểu lộ về sau vội vàng tiến nhập chính đề b ê ngay tiêu n ư ờ i phụ t r á xong quả nhiên là bên này xảy ra vấn đề lô trí sâm hung hăng trợn mắt nhìn vương phó tổng nói mới gọi điện thoại trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói ta là lô trí sâm ta không quản ngươi làm sao đắc tội mới chủ tịch hiện tại ngươi lập tức đem chuyện này cho ta giải quyết Như kỹ, nếu như ngươi không thể để cho mới chủ tịch hài lòng như vậy ngươi tuyệt đối không chỉ là cuốn gói xéo đi đơn giản như vậy nói xong sau trực tiếp xoạch một tiếng cúp điện thoại mà bên kia người phụ trách nghe được trong điện thoại cái kia thanh em uy nghiêm lập tức trong lòng càng thêm một lộ bộ cái này dĩ nhiên là công ty người đứng đầu lô tổng gia hỏa này có thể là có tiếng thiết diện vô tư à. chính mình sự tình nếu quả như thật rơi ở trong tay của hắn như vậy bản thân nửa đời sau chỉ sợ chỉ có thể trong tù vượt qua nghĩ vậy không khỏi toàn thân một cái giật mình ngay sau đó vội vàng chạy ra khỏi văn phòng một bên, hướng về lầu dưới chạy, một bên bấm hách kiến nhân điện thoại di động lại nói phương thần giật bên này đưa tay nhìn một chút cổ tay bên trên đồng hồ cách mình nói mười phút đồng hồ còn có hai phần ba mươi bảy giây xem ra đám gia hỏa này hiệu suất làm việc cũng là như vậy đang ở l ắ p đầu tự hỏi như thế nào chỉnh ngừng lại china s ở a i r l i n e thời điểm trước mặt hách kiến nhân tiếng chung điện thoại di động reo lên thấy thế hách kiến nhân đầu tiên là hung hăng trận mắt nhìn phương thần giật một cái ngay sau đó đổi thành vẻ mặt đ ị n h nọt tiếp thông điện thoại trong tay uy lãnh đạo ngài yên tâm đi ta đang c h ờ các linh đ ệ tới đám kia đồ vật nhất định có thể lục soát ra ách cái gì ngài nói đi để cho ta cho tiểu từ kia quỳ quỳ xuống ba nguyên bản hách kiến nhân gương mặt linh mọn nhưng là ở nói không đến hai câu về sau toàn bộ sắc mặt lập tức liền khó coi vừa nói chuyện vừa dùng khỏe mắt vụng trộm quan sát một chút cách đó không xa thanh niên trong lòng quả thực so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn không phải lão đại đây là vì sao a hắn trộm ta sao đồ vật ta là cái gì còn phải cho hắn quỳ xuống a hắn không phải liền làm một cái thối nhặt ve chai sao đầu bên kia điện thoại chính lái xe nhanh chóng chạy về đằng này qua tới người phụ trách lập tức liền giận đánh á m nhặt ve chai ta nhặt đại g a ngươi vậy hắn mẹ là chúng ta china ở a l i mới nhậm chức chủ tịch ngươi n h a lập tức quỳ xuống nhận lầm ta đang ở hướng bên kia đuổi lại có ba phút đồng hồ đã đến chương một trăm sáu mươi mốt xảo ngộ người quen cái gì mới chủ tịch lão đại ngài không gạt ta a liếc mắt bên kia thất thố h á c h kiến nhân phương thần giật không khỏi liếc liếc miệng xem ra hẳn là tin tức truyền xuống bất quá tốc độ này là thật quá chậm đang ở hắn suy tính thời điểm chỉ thấy cái kia h á c h kiến nhân đã cúp điện thoại ngay sau đó một cái té nhào vào bên chân mình phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất sau đó một cái nước mũi một cái nước mắt mở miệng hướng về phía phương thần g ậ t nói ra chủ tịch ta mắt chó không biết thái sơn ta có mắt không chỏng Ta là thật không biết ngài là là ngài không mới cũng h tịch thả ủ Ta ta, sai rồi, ta biết ta coi cái cái cầu c A. sai A. rồi, lỗi rồi, xin ngài ngài. là Văn dám không phải cái này hách kiến nhân không có quốc khí chủ yếu là g i a hỏa này làm điều phi pháp sự tình làm nhiều lắm nếu như cái này mới chủ tịch thật không có ý định vòng qua mình như vậy bản thân sau cùng kết quả tuyệt đối là ăn cả một đời miễn phí cơm ở cả một đời miễn phí phòng a đứng lên đi một đại nam nhân dám làm dám chịu vì trên mặt đất đau khổ nói lại chắc là sẽ không đổi lấy đồng tình chuyện còn lại chờ ngươi cái đầu kia nhi tới sau này hay nói Phương thần giật thanh em không lớn nhưng là một lần này đứng ở hách kiến nhân trong lỗ thay nhưng lại như là cùng tiếng s ố m cứ như vậy qua khoảng ba phút thời gian một cỗ xe hơi màu đen nhanh chóng l á i tới đến trước mặt mọi người cách đó không xa thắng gấp ngay sau đó một cái âu phục trung niên nhân bước nhanh chạy tới cách thật xa ra hỏa này liền bắt đầu đánh giá đến người trước mặt nhóm rất nhanh liền đưa ánh mắt khóa chặt ở giữa cái kia mang theo túi đan dệ người thanh niên trên người ba cái này cầm túi đan dệ thanh niên cùng trong tài liệu ảnh trụ một bộ dáng thoạt nhìn chẳng những cái chai còn rất có khí chất mặc dù trong tay mang theo túi đan dệt nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng hắn toàn thân hình tượng thật không biết hách kiến nhân ra hỏa kia là thế nào đem hắn cùng nhặt ve chai liên lạc đương nhiên đây hoàn toàn là bởi vì hiện tại hắn đã biết đối phương chính là mình mới chủ tịch nếu như là bình thường tại trên đường cái nhìn thấy tin tưởng hắn cùng hách kiến nhân phán đoán cũng không kém là bao nhiêu chủ tịch ngài khỏe ngài khỏe chứ ta là tập đoàn chúng ta tại ba di người phụ trách ta gọi cầu hùng không biết ngài ở chỗ này xin lỗi chủ tịch phương thần giật không nói gì cứ như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương cái này khiến nguyên bản là rất là thấp p h ỏ n cầu hùng càng thêm hãi hùng khiếp vía lên qua thật lâu tựa hồ là nhịn không nổi sau đó một bàn tay đánh vào còn quỳ trên mặt đất cái kêu hách kiến nhân trên n ó ngươi thực sự là thật to gan liên đồng sự trưởng máy bay cũng dám cản còn không mau cho chủ tịch xin lỗi lúc này một cái giống như cười mà không phải cười phương thần giật nhưng là nhàn nhạt mở miệng nếu như ta không có nhìn lầm hắn chỉ là một cái sửa chữa bộ chủ quản a chẳng lẽ hiện tại một cái sửa chữa bộ chủ quản liền có thể điều hành đường băng đường hàng không, không cho đối phương cơ hội nói chuyện phương thần giật lần nữa mở miệng nói cho nơi này số hai người phụ trách gọi điện thoại gọi hắn tới gặp ta cậu hùng nghe xong lập tức trong lòng lộn bộ một tiếng gọi phó tổng giám đốc tới đây là ý gì chẳng lẽ là định đem bản thân mất t r ư ớ c mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng phải không được không dựa theo phương thần giật chỉ thị đi làm rất nhanh số hai người phụ trách liền vô cùng lo lắng chạy tới nhìn xem cái này mang cái này kính mắt gọng vàng nữ nhân phương thần giật không khỏi hơi nghi hoặc một chút ngươi là tập đoàn ở chỗ này số hai người phụ trách nữ nhân thoạt nhìn cũng chỉ ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi dáng dấp cũng rất là dễ dáng nghe được phương thần g ậ t vấn đề lập tức cung kính hồi đáp là chủ tịch ta gọi mã l ụ năm ngoái mới bị tập đoàn điều tới làm số hai người phụ trách nhìn xem cái kia không kiêu ngạo không tự ti bên trong lại rất là dáng vẻ cung kính phương thần giật hài lòng gật đầu một cái tân từ giờ trở đi ngươi toàn diện tiếp nhận nơi này đi nói xong sau vừa quay đầu lại nhìn về phía cầu hùng c u n g hách kiến nhân các n g ư ơ i hai cái trở về thu thập một chút đồ vật về trước tập đoàn tổng bộ đưa tin a sau khi nói xong cũng không tiếp tục để ý đám người trực tiếp quay người mang theo trả hướng về bản thân máy bay đi trở về đợi đến phương thần giật đi rồi cầu hùng c u n g hách kiến nhân nhìn nhau một dạng trên mặt cũng là phủ lên một tia kính hỉ nhìn đến cái này chủ tịch là không có tính toán truy cứu bản thân trộm cắp máy bay p ụ tùng sự tình a cũng hoặc là nói chủ tịch khả năng căn bản liền không biết chuyện này không để ý tới bên này vội vàng tiếp nhận toàn diện sự vụ mã l ụ cũng không để ý cầu hùng cùng hách kiến nhân hai người chỉ nói phương thần giật bên này trở lại máy bay về sau nhìn xem t r à n g tràn đầy cổ đông không khỏi có chút im lặng từ trên máy bay đi xuống lần nữa ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bách mậu hàm mậu hàm nếu không hai chúng ta cái làm chuyến bay trở về chúng ta cái này trên máy bay chẳng những là địa phương tràn đầy đồ vật cũng không có chuẩn bị bao nhiêu còn không bằng tòa phi cơ chuyến trở về ha hà còn có miễn phi máy bay bữa ăn có thể ăn bách mộng hàm tự nhiên chắc là sẽ không phản bác phương thần giật ý kiến kết quả là phương thần giật trực tiếp đem máy bay giao cho trại đoàn đội sau đó phương thần giật cho mới nhậm chức mã lụy gọi điện thoại để cho nàng cho an bài một chút trở về nước máy bay thật vừa đúng lúc sau mười phút thì có một khung a di đến thủ đô máy bay muốn cất cánh bởi vì toàn bộ china s ở a i r l i n e cũng là phương thần giật nhà cho nên ở phi cơ đã đóng lại cửa máy bay tình huống phía dưới phương thần giật hai người trực tiếp bị mã lụy lái xe đưa đến máy bay phía dưới nhìn xem lúc này vẫn còn có hai người đi tới trên máy bay lữ khách không khỏi nghị luận ở miu này cũng lập tức bay lên như thế nào còn có thể đi lên người a. nghe ư i k ô n nhìn người ta hai cái muốn đi khoang hạng nhất ta. Cái này còn cần hỏi, nhất định là có người、chứ. Người g có cái cái có chứ. hai hỏi, đi ta à, là x mấy hai chính hiện hội thế thực thể thì Nghe kia xuyên qua, Ai, người tiền. tại tiền xuyên này nào, muốn gì kẻ xem xét xã đây làm làm m có có có là là là sự cái này tiếng nghị luận phương thần giật cũng là rất là không có ý tứ bất quá hắn cũng không có quá mức để ý tới dù sao hắn cũng không thể trở về cùng mọi người nói một lần cái này máy bay cũng là nhà bọn hắn a cứ như vậy đi theo tiếp viên hàng không phương thần giật cùng bách n mộng hàm hai người tới khoang hạng nhất chỉ là mới vừa vặn đi vào khoang hạng nhất liền gặp được một cái người quen phương h u n h đệ tại sao là các người a theo thanh em nhìn tới không phải trước đó cái tên mập mạp kia là ai phương thần giật cũng không nghĩ tới ở trong này vậy mà lại gặp được cái tên mập mạp này phải biết buổi sáng đấu giá hội thế nhưng là may mắn mà có cái tên mập mạp này nếu không phải cái này ra hỏa bản thân cái kia một quyển tỷ cả số họa khả năng liền bị cái kia ngoại quốc lao đầu dùng giá thấp cho mua đi bản thân còn nghĩ về nước về sau hào h ả o cảm tạ một chút cái này huynh đệ đây không nghĩ tới vậy mà ngồi lên cùng một lội máy bay cái này thật đúng là có duyên phận a huynh đệ ngươi làm sao vội vã trở về trước đó không phải nghe ngươi nói muốn tại ba di chơi nhiều mấy ngày sao Bà tử nghe xong phương thần giật lời khỏi này, không khỏi nhìn có h quanh n này g giọng một chút, lúc này mới hạ i phiếu ra nhập phiếu tên s á chút thuận tiện trường sát thủ ám sát. ta ta trở thần giật nghĩ nhiều chơi nhưng chỗ chỉ vĩnh không Phương h suy Này, đừng nói nữa, cũng ngày, này, liền viễn cũng đợi đọc có c sợ ám mấy là về. ở ở mê hoặc trước ra hiệu một lần tiếp viên hàng không có thể rời đi lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái tên mập mạp này thấp giọng dò hỏi vĩnh viễn không thể quay về lời này có ý tứ gì phương thần giật có chút không hiểu rõ cái này ban ngày ban mặt chẳng lẽ còn có người dám làm cái kia chuyện phi pháp bất quá nghĩ đến đêm qua bản thân đi ra thời điểm người an ninh kia lời nói cùng gặp phải hai cái kia cướp bóc tên ăn mày hắn lại hủy bỏ ý nghĩ của mình nơi này không phải hoa hạ phát sinh chuyện gì cũng là có thể bàn tử thở thật dài một cái ngay sau đó đối phương thần giật nói về từ lúc đấu giá hội sau khi kết thúc một hệ liệt kinh lịch ai tham gia s o n g đấu giá hội ta theo đám người đi ra cùng với bất quá đột nhiên có cái lão bằng hữu muốn cùng ta ôn chuyện một chút thế là chúng ta liền lại nhớ tới khách sạn bên trong dự định đi uống chút t r à liền để tiếp ta chiếc xe kia đi về trước thế nhưng là ngươi đ á n thế nào phương thần giật bất đắc dĩ viết một cái bàn tử xem ra cái này ca môn nhi hẳn là cũng không có gặp được cái đại sự gì bằng không thì làm sao có thể còn ở nơi này thừa nước đục thả câu a bất quá nể tình lúc trước cái này ca môn nhi còn rút qua bản thân phương thần giật cũng liền đi theo phù hợp một câu ân thế nào dù thế nào cũng sẽ không phải xe kia tiền xe không trả lại cho người đi bạn tử vô đụi u nếu là đơn giản như vậy liền tốt ta theo ngươi nói ta bên này mới vừa vặn q u a n người chỉ nghe thấy bịch một tiếng nổ mạnh quay đầu lại liền thấy ta thuê chiếc xe kia tại giữa đường bị một chiếc xe buýt đục lên hơn nữa cho dù là đục vào về sau cái kia xe tải lớn cũng không có đình chỉ một cái đem chiếc xe kia đụng phải ven đường trong hồ nhỏ mới tính dừng lại bên trong a ngươi là nói cửa ra vào xảy ra tai h nạn chiếc xe kia là n g ư ơ i đánh xe phương thần giật trước đó cùng phòng đấu giá bên kia làm xong thủ tục ra đến thời điểm sự cố đã giải quyết đến kết thúc bất quá phương thần giật có việc trong người hơn nữa cũng không có xem náo nhiệt quen thuộc liền không có lên trước chỉ là không có nghĩ đến cái này dĩ nhiên là cái này bàn ca xe thật đúng là đủ treo cái này nếu như bàn ca ngồi ở trong xe thật đúng là chưa chắc có thể trở về đi cái này thật đúng là là đủ may mắn bất quá xuất hiện sự cố cũng là bình thường chỉ cần về sau cẩn thận một chút không được sao cái đó nghĩ đến phương thần giật nói xong lời này bàn tử lập tức chính là phản bác cẩn thận ta l á o đệ à ngươi còn chưa rõ à đây chính là hướng về phía lao ca đến à nếu như chỉ là chuyện như vậy ta cũng sẽ không nói cái gì lúc ấy ta cũng chỉ cho là là cái ngoài ý muốn mà thôi chỉ là này cũng chưa xong ta và bằng hưu uống xong trà sau về ở lại khách sạn n g ư ờ i đoán thế nào nghe được g i a hỏa này lại tiền lời cái nút phương thần giật là thật bó tay rồi còn tốt lần này không cần phương thần giật tiếp t ra bàn tử liền tiếp tục nói ta trở lại khách sạn móc ra thẻ phòng vừa vào cửa chỉ thấy quán rượu ta ở gian phòng đã trở nên một mảnh hỗn độn nghe được cái này phương thần giật c a o mày dò hỏi chẳng lẽ là đi vào tặc ai vào tặc liền tốt à buổi tối hôm qua ta ách lại nói một nửa bản tử đột nhiên viết một cái phương thần giật bên người bách mộc hàm nguyên bản có chút lớn thanh â m lại giảm thấp xuống mấy phần dù n g chỉ có hắn và phương thần giật hai người có thể nghe được thanh â m mở miệng nói ra hắc hắc cái kia lão ca tâm tư ta lấy thật vất vả đến một chuyến ngoại quốc không được hưởng thụ một chút cái này đại dương mà à cái này hưởng thụ lấy cũng phải lưu cái tưởng niệm k h n g phải thế là ta liền vụng trộm thả cái camera、ra. nghe được cái này phương thần giật lập tức một cái hót hát tuyến nhìn cái này ca môn nhi vóc người này còn tìm đại dương mã đoán chừng đều với không tới giếng mái hiên nhà a nhìn thấy phương thần giật cái này vẻ mặt bất đắc dĩ bạn tử đầu tiên là h t h t ngượng ngập n ợ nụ cười lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra ba cái kia cái gì có thể là buổi tối quá mệt mỏi không để ý liền ngủ mất quên nuốt ca m e ra này những chi tiết này liền không cùng người nói liền nói ta trở lại khách sạn bạn tử khoát tay áo thẳng đến chính để mở miệng nói ta đây xem xét gian phòng bên trong loạn tao tao không thể nói trước là vào ăn trộm ta chỉ muốn lấy nếu là có cái giám sát liền tốt nghĩ vậy ta vỗ lùi hắc thật đúng là đừng nói bởi tối hôm qua giám sát còn không có còn đây ta đây lấy ra nhìn lên thật đúng là không có đóng cái này nhưng làm ta hưng phấn hỏng lúc này có chứng cứ trực tiếp báo cảnh liền xong rồi a thế nhưng là ngươi đoán làm gì phương thần giật hiện tại rất không được với đi cho ngợp mạp này đến hai chân đây đều là tật xấu gì a không nói ra được hai câu nói liền để bản thân đoán tựa hồ là nhìn ra phương thần giật im lặng bàn tử ngượng ngùng cười một tiếng không còn thừa nước đục thả câu ta đây xem xét mẹ a tiến vào đó là tiểu thâu a rõ ràng chính là sát thủ a ta theo ngươi nói lao đệ tổng cộng tiến vào ba người trong tay mỗi người đều cầm thương a mẹ A, hơn nữa nhìn bọn họ đi vào sau động tác chỉ là đem có thể trô giấu người l ậ n qua một lần có phát hiện không người về sau xoay người rời đi nói đến đây bạn tử lòng vẫn còn sợ hãi vô n g ự c một cái rồi mới lên tiếng lao đệ ngươi nói ta còn có thể ở cái này l ợ i không ta nếu là tại đợi một ngày ta đoán chừng ta liền nhìn thấy diêm vương ra đi ra khách sạn ta ngay cả phòng đều không dám lui liền trực tiếp chạy tới phi trường a ai ngươi nói ta đây cũng không có đắc tội người nào A. phương thần giật lông mày hơi hơi nhữ lên cũng không trả lời mật m ạ mà là bản thân suy tư lúc này m á n b a y u ngày đã qua đi chấn thư phương thần giật đột nhiên vỗ đùi một lần này động tác dọa bên cạnh bản tử nhảy một cái thế nào rồi lao đệ phương thần giật đem ánh mắt nhìn về phía bản tử ngay sau đó mở miệng dò hỏi ngươi còn nhớ hay không được cái kêu h ê u giá ngoại quốc lao đầu không bản tử xứng sở hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi lao đầu cái gì lao đầu chính c là quay đầu ố nhìn giá t ấ p mua s thấy phương thần giật khẳng định đối với mình gật đầu một cái bạn thử lập tức cũng xác định cái suy đoán này bản thân tiến tới đến nước ngoài một cái không thế nào tiếp xúc ngoại nhân càng không có cùng người khác gợi lên xung đột như thế nghĩ đến tuyệt đối là lao đầu kia chỉ là không có nghĩ đến cái kia ngoại quốc lao đầu đã vậy còn quá tàn nhẫn nói chuyện công phu máy bay cũng đã từ từ trở nên bình ổn tiếp viên hàng không cũng một lần nữa đẩy xe nhỏ đi ra phương thần giật liếc nhìn ngoài cửa sổ mây trắng trong miệng thản như nói n nói đến chuyện này cũng cùng ta có quan hệ như vậy ta tới giúp ngươi xử lý a y Tuy nói này này muốn mập mạp muốn một xuất cố tình. nói phương thần tiến hành tình nó nhưng nói đến cũng tính trước trợ giật thật sự chỉ dịch. đó giúp giá, cái loại giao là D nói một cách khác nếu là không có hai ước này để thành bản tử là chắc chắn sẽ không mở miệng cũng đúng là có cái này đủ để cùng bản thân giá trị sánh ngang hai ước bản tử mới có thể nghĩa vô phản cố cố tình n ấ u giá nhưng là bây giờ phương thần giật lại nói muốn trợ giúp bản tử tới xử lý trong lúc nhất thời bản tử vẫn là rất cảm động lại trò chuyện vài câu phương thần giật mang theo bách mộng hàm đứng dậy đi nhân viên phi hành đoàn đơn độc cho lao bản an bài khoang hạng nhất phương thần giật không khỏi một trận cảm thán không nghĩ tới cái này trên máy bay còn có như vậy sang trọng địa phương a buổi tối hôm qua đầu tiên là giao lương thực nộp thuế ngay sau đó ra ngoài nhặt ve chai thời gian cũng có chút lớn lên lại bận việc cả ngày hiện tại không có việc gì phương thần giật cảm giác có chút m ỏ i m ệ t c h à o hỏi bách n g ộ n g hà một tiếng liền ôm vợ nằm ở cái này khoang hạng nhất mềm mại giường lớn ngủ máy bay phi hành rất là bình ổn tại phương thần giật bên này lúc ngủ bên trong buồng lái này trung niên cơ trưởng lữ động nhìn một chút vững vàng dáng vẻ quay đầu hướng về phía bên cạnh tay lái phụ mở miệng nói ha ha tiểu chu ngươi chằm chằm một lần dáng vẻ ta đi một lần phòng vệ sinh lập tức liền trở về tay lái phụ bên trên tiểu chu nghe được cơ trưởng lời nói cười ha hà gật đầu đáp ứng một tiếng ngay sau thế thế lưu động lúc này mới cởi dây n ị tan toàn ra đứng lên hướng về khoang điều khiển đi ra ngoài ba nhưng mà vừa mới mở ra khoang điều khiển cùng đằng sau cabin thông đạo cửa máy bay đột nhiên phát ra một trận kịch liệt s ó c này nhanh tay l ẹ mắt cơ trưởng vội vàng một cái vững vàng bắt lấy khung cửa cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình chỉ là cái này bên cạnh vừa mới bắt lấy khung cửa giữ vững thân thể cái kia mở cửa máy bay lại bởi vì máy bay s ó c này cùng đột nhiên một cái tung tích lao xuống mà đ ỗ n g nhiên đóng lại bịch một tiếng văng trầm ngay sau đó l ư động liền cảm giác bàn tay của mình đột nhiên đã mất đi trí giác cúng pít đưa tay rút theo tới là một trận dây rất đau đớn ba bất quá lúc này máy bay nhưng là vẫn như cũ đang kịch liệt sốc này sau lưng tay lái phụ t i ể u chu cũng là lo lắng hướng về phía lữ động hô cơ trưởng không xong bên trái động cơ nhắc nhở trục chặt lữ động nghe vậy trong lòng chính là một trận lộn bộ chịu đựng tay phải chuyển tới toàn tâm kịch liệt đau nhức có tay trái bắt lấy chỗ ngồi miễn cưỡng ngồi trở lại đến trên chỗ tài xế ngồi nhìn xem trước mặt đồng hồ đo bên trên cái k i a đại đại động cơ trục chặt nhắc nhở tranh thủ thời gian thân thủ đi kiểm tra tình huống bản thân trong khi ngón tay chạm đến nghi biểu thời điểm một trận càng thêm đau đớn kịch liệt n ư ờ n g hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. tay lái phụ tiểu chu gặp một lần lo lắng hỏi cơ trưởng ngài tay bị thương lữ động đau toát ra mồ hôi lạnh lại không để ý tới vừa dùng không có bị thương tay trái đem dây an toàn cài lên một bên điều khiển đồng hồ đo trong miệng nhưng là lo lắng hướng về phía tiểu chu nói ra nhanh thông chi david chớ tâm mực sôi cơ trưởng nhường hắn tranh thủ thời gian tới thay thế ta trên tay mình tổn thương tự mình biết đã mất đi một cái tay phải không nói một hồi có thể hay không gặp gỡ nghiêm nghị sự cố chính là để cho mình tiếp tục mở máy bay cũng là cái vấn đề bởi vì là lớn lên đường hàng không cho nên mỗi lần phi hành đội bay trên đều sẽ phân phối xong cơ trưởng thế nhưng là bản thân một vị khác cơ trưởng lại là một người ngoại quốc kỹ thuật bay rất là không sai nhưng là duy chỉ có một điểm để lữ động rất là không có nhìn đó chính là cái này david thích rượu như mạng cho dù là ở trên máy bay cũng là như thế bản thân đã từng cùng phía trên lãnh đạo phản ứng nhiều lần thế nhưng là lãnh đạo lại phải không ngửi không hỏi ban đầu bản thân còn nghĩ không ra thẳng đến có một lần nhìn thấy bản thân người lãnh đạo trực tiếp cầu hùng cùng gia hỏa này đi ra vào làng chơi về sau lữ động liền minh bạch vì sao phía trên biết rõ gia hỏa này say rượu vẫn còn sử dụng nguyên nhân của hắn không phải sao hôm nay cũng như là thường ngày mở dạng từ lên phi cơ về sau đồng dạng mở mắt ra bách mộng hàm cảm nhận được phương thần giật trên người tản mát ra cảm giác khẩn trương cảm giác không khỏi mở miệng hỏi nhẹ nhàng vô vũ bách mộng hàm đầu ngay sau đó có chút khẩn trương ngồi dậy hẳn không phải là ta cảm giác không thích hợp mậu hàm ngươi đi phía trước vị trí ngồi xuống đem dây an toàn b u ộ c lại mặt khác phía trên phải có mặt nạ oxy nếu quả thật nếu là có chuyện gì ngươi tuyệt đối không nên kinh hoàng bị phương thần giật vừa nói như thế bách mậu hàm lập tức trở nên khẩn trương lên bất quá nàng nhưng làm mười điểm nghe lời dựa theo phương thần giật chỉ thị đứng dậy hướng về phía trước chỗ ngồi đi đến đồng thời trong miệng nói ra thần giật ngươi muốn đi ra ngoài s a o ngàn vạn chú ý an toàn gật đầu một cái giúp đỡ bách mậu hàm đem dây an toàn n g ư c lại về sau phương thần giật lúc này mới sải bước đi ra ngoài đặc biệt cũng không có đi trước mặt phòng điều khiển mà là hướng về phía sau khoang thuyền đi đến phần k i a kỹ xảo lái nói cho hắn dạng này sóc này có lẽ vẫn là một bên động cơ xuất hiện trục chặt đưa tới hiện tại hắn phải làm muốn đi động cơ đối ứng cửa sổ đi xem một cái máy tình huống khi hắn đi ra khoang hạng nhất về sau trong máy bay cũng vang lên nữ tiếp viên hàng không thanh âm các vị lữ khách máy bay gặp được khí lưu tầng xuất hiện sóc này thuộc về hiện tượng bình thường m ờ i các vị lữ khách không nên tùy ý đi lại đồng thời thắt chặt dây an toàn lắc đầu cũng không để ý tới nữ tiếp viên hàng không q u ả bá sải bước đi tới khoang thuyền bên trong không những quét qua liền khóa chặt quan sát động cơ trạng thái cao nhất vị trí thế nhưng là còn không đợi hắn đi qua trước người một cái đẩy mở trung niên nhưng là mở miệng gọi lại phương thần giật ngay sau đó vẻ mặt khó chịu mở miệng nói uy tiểu h o a tử ngươi không nghe thấy nữ tiếp viên hàng không quản g bà không là để cho ngươi biết không nên tùy ý đi lại sao ta nói ngươi tiểu tử này chuyện gì xảy ra à ta nhớ được trước đó chính là ngươi ở phi cơ liền muốn thời điểm cất cánh đi lên hạ ta không quản ngươi có tiền cũng tốt có thế cũng được hiện tại ngươi cho ta trở lại chỗ ngồi của ngươi đi cái này vạn nhất ngươi ngã xuống không sao đây nếu làn n ệ n vào người khác làm sao bây giờ trung nhiên nhân trước đó liền nhìn thanh niên tại trước khi cất cánh lên phi cơ rất phải không sảng khoái bây giờ thấy lập tức bắt đầu g ỡ trách một lần lên mà cái này ra hỏa cũng rất là sẽ chấp động của chúng hai câu nói trực tiếp cho phương thần giật c h ụ ba đ ỉ n h c h ụ mũ một đỉnh nói hắn có tiền có thế một đỉnh nói hắn chậm c h ễ mọi người cất cánh một cái khác đỉnh nói hắn đặc lập độc hành không nghe đội bay an bài khoan hãy nói lời này vừa ra lập tức tất cả mọi người bắt đầu chỉ trò nghị luận trong lúc nhất thời t i ể u liền bởi vì máy bay đang ở sóc này mà sinh ra hoảng hốt đều quên tại sau đầu c h ư một trăm sáu mươi b ố động cơ cháy rồi phương thần giật nhưng là căn bản không có thời gian để ý tới gia hòa này không để ý tới người chung quanh chỉ t r ỏ phương thần giật tự mình tới nơi này một loạt vị trí gần cửa sổ trước ngồi ở bên sân hai cái đeo đồ che miệng mũi nữ nhân nhìn thấy phương thần giật vậy mà chạy hai người mình đến không khỏi trong lòng lột bột một tiếng chẳng lẽ là cái này tiểu soái ca nhận ra mình hai người đến hắn là f a n hâm mộ của mình ngồi ở bên ngoài nữ nhân lôi kéo bản thân khẩu trang thanh âm có chút khó chịu mở miệng nói ba chúng ta hai cái bưng bít kín như vậy ngươi đều nhận ra bất quá ngươi có thể đừng làm luận a nơi này chính là nhiều người nhìn như vậy đây nếu là muốn ký tên chúng ta có thể cho người ký một cái bất quá rất hiển nhiên là các nàng nghĩ nhiều lắm chỉ thấy cái này tiểu soái ca đi tới hai người mình trước mặt căn bản không có để ý tới mở miệng nói chuyện nữ nhân mà là trực tiếp tại trước người mình chen vào nằm ở máy bay trên cửa sổ nhìn thấy tình cảnh này t r u n g quanh nhìn xem bên này hành khách cũng là hơi nghi hoặc một chút không biết tiểu tử này là đang làm gì nhất là vừa mới nói chuyện nữ nhân trong lúc nhất thời cảm giác lúng túng chết cùng lúc đó nguyên bản đối cái này tiểu soái ca vẻ hảo cảm cũng triệt để biến mất thay vào đó là một trận chắng ghét trong miệng càng là cửa ra khiến trách uy ngươi làm gì tranh thủ thời gian cách chúng ta xa một chút vậy mà lúc này phương thần giật l ự c chú ý căn bản không có đặt ở hai nữ nhân này trên thân con mắt chăm chú nhìn động cơ lông mày bắt đầu thật sâu n h ị lên trong miệng càng là nhỏ giọng tính toán cái gì không đúng cái này động cơ công tác trạng thái không bình thường có lẽ là bởi vì nghĩ quá nghiêm túc trong lúc nhất thời vậy mà thuận m ồ m nói ra chỉ là lời này vừa ra người chung quanh nhưng là toàn bộ đều nghe được trong lúc nhất thời mọi người đều là một trận đ i u môi chế dê ư hai nữ nhân đồng dạng nghe được rõ ràng ngoài miệng không khỏi phủ lên một vòng miệm ai c t i ể u tử này không phải là đầu ó c có vấn đề a này làm sao nói năng bậy b ậ đây phi phi phi đồng n ô n vô kỵ tiểu h o a tử c ư n có thể ăn bậy không thể nói lung tung được ca nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh phương thần giật cho tới bây giờ đến cabin đến bây giờ cũng mới bất quá mười mấy giây máy bay như trước đang sóc này quảng bá bên trong cũng là vang lên lần nữa nữ tiếp viên hàng không thanh âm chỉ là lần này nhưng là tại quảng bá tìm người david cơ trưởng xin ngài nghe được quảng bá nhanh đến khoang điều khiển David nhanh khoang Ba vừa ra, xin ngài điều khiển. cái người cơ được sức trưởng, nghe quảng đến này quảng là đám đều bá bá không phải là không người điều khiển a, a. không tốt rồi các ngươi mau nhìn động cơ bốc khói rồi động cơ bốc khói rồi mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm một cái vừa mới còn mở miệng cở trách qua phương thần giật gần cửa sổ trung niên nhân đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ kinh hô lên một lần này l a to tất cả gần cửa sổ hành khách cơ hồ cùng một thời gian hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới không có gần cửa sổ cũng là dối cổ nhìn quanh quả nhiên đám người hướng về cửa sổ làm một nhìn chỉ thấy cái tia to lớn máy bay động cơ lúc này đã trở nên khói đặc quật quật không chỉ như thế ngẫu nhiên từng sâu tia lửa cũng là từ đó xông tới nhìn thấy tình huống này đám người trong lòng cũng không còn cách nào bình tĩnh trong lúc nhất thời toàn bộ trong phi trường loạn tung tùng kẹo nguyên một đám nhao nhao kêu trời trách đất kêu lên bên này máy biến cố đột phát y nguyên đang cắn răng điều khiển máy bay cơ trưởng lữ động cũng là nhận được dụng cụ báo cảnh giờ này khắc này biểu hiện bên trái máy r á n g v ẽ đã trở thành hoàn toàn đỏ màu sắc một cái to lớn dấu chấm t h a n cũng phải không ngừng lấp lóe tiếng cảnh báo cũng là điên cuồng đang điều khiển khoang t h u y ề n lên Tiểu tru, Thông tr chi David Chu cơ mặt khác tiếp viên hàng không chấn an một chút hành khách tuyệt đối không nên để bọn hắn đi ra quấy r ố i chưa từng có một lần bay một mình kinh nghiệm t i ể u chú lúc này đã triệt để trận tròn mắt động cơ bốc cháy loại chuyện này không nên chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể thấy được sao các vị l ư u khách mời không nên hoảng hốt máy bay bên trái động cơ xuất hiện trục chặt bốc cháy nhưng mọi người không muốn khủng hoảng mời giữ vững tỉnh táo trở lại chỗ ngồi thắt chặt dây an toàn mời tin tưởng chúng ta chúng ta là chuyên nghiệp mặt khác mọi người yên tâm máy bay chỉ có một cái động cơ cũng là có thể bình thường phi hành mặc dù tiếp viên hàng không đang cực lực chấn an đám người thế nhưng là bên người động cơ còn đang bốc lên hòa diễm cái này khiến bọn họ làm sao có thể đủ bình tĩnh trở lại lại nhìn phương thần giật nhìn thấy quả thật giống như bản thân phán đoán như thế máy bay một cái động cơ xuất hiện trục chặt phương thần giật trong lòng không khỏi chính là mát lạnh lần này chuyến bay mặc dù là bay thẳng nhưng là đi lên sau nghe tiếp viên hàng không nhắc nhở nói là một nơi nào đó đang tiến hành hàng không quản chế cho nên phải đi vòng h ắ t hải vừa mới tự xem phía dưới thời gian khoảng cách cất cánh đã hai giờ linh mười lăm phút nói cách khác hiện tại máy bay đại khái vị trí hẳn là tại trong hắc hải tâm trên không tại chỉ có một cái máy tình huống phía dưới máy bay phải không có thể khoảng cách d à i phi hành muốn đem máy bay mở ra phi trường gần nhất tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng bất quá nếu như vậy hắn chắc chắn sẽ không trước mặt của mọi người nói ra hiện tại việc cấp bách là để đám người trước an ổn xuống dù sao người ở thời điểm này sự tình gì đều có thể làm được nghĩ như thế phương thần giật đột nhiên lớn tiếng hô một câu tất cả mọi người yên tĩnh không nên ồn ào phương thần giật thanh em rất có lực bộc phát hô to một tiếng làm cho tất cả mọi người cũng là xứng sở ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phương thần g ậ t nhìn thấy có hiệu quả phương thần giật đứng thẳng người ngay sau đó mở miệng tiếp tục lớn tiếng nói đều tỉnh táo chút bây giờ không phải ồn ào thời điểm chết sống có số chúng ta bây giờ cần phải làm là tin tưởng nhân viên phi hành đoàn hoặc là ngươi cũng có thể yên lặng cầu nguyện nhưng phải không muốn dối loạn nếu như ảnh hưởng đến phi công rất có thể liền bản thân hại bản thân nói xong tất cả mọi người là gật đầu một cái chỉ là còn không đợi phương thần giật thở phào ban đầu mở miệng đ ố i bản thân người trung niên k i a lại là mở miệng tỉnh táo cái giám máy bay động cơ đều hỏa ngươi gọi chúng ta làm sao tỉnh táo a chẳng lẽ ngươi gọi chúng ta chờ chết sao đám người vừa mới ổn định lại cảm xúc tại trung niên người một câu nói kia phía dưới lập tức lại bắt đầu trở nên tao động liếc mắt người trung niên kia phương thần giật hận không thể đi lên đạp da hỏa này mấy tước hít một hơi thật sâu phương thần giật bước đi lên trước một cái liền đem trung niên nhân này xếch lên ngay sau đó dùng thanh â m rất lớn mở miệng nói t ố t không chờ chết vậy n g ư ơ i đi lái phi cơ đi n g ư ơ i hiện tại liền đi người trung niên kia không nghĩ tới cái này thanh niên vậy mà khí lực lớn như vậy hơn nữa ở đám người nhìn soi mói còn dám đối t ư mình độc thủ trong lúc nhất thời lập tức liền mềm luôn ra ta ta sẽ không một tay lấy đối phương một lần nữa ném vào đến trên chỗ ngồi ngay sau đó lạnh lùng nói gia nhập phiếu tên sách thuận tiện đọc chương một trăm sáu mươi lăm họa vô đơn t r í hai tất nhiên sẽ không liền cho ta đàng hoàng ngồi không nên bởi vì một mình ngươi liên lụy tất cả chúng ta nói xong sau ngẩng đầu chuyển hướng đám người mở miệng lớn tiếng nói vẫn là câu nói kia hiện tại chúng ta cái gì cũng làm không được không muốn phản bác các ngươi mỗi người tất cả ngồi xuống tỉnh táo suy nghĩ một chút hiện tại các ngươi có thể làm cái gì nếu như phát đang làm gì cũng là không làm nên chuyện gì vậy liền đàng hoàng ngồi trên ghế ngồi chờ lấy ba lúc này mọi người nội tâm là hốt hoảng chỉ cần có một người đi ra dẫn đầu dẫn đạo như vậy tư tưởng của bọn hắn thì sẽ theo cùng đi có phương thần giật dẫn đạo mọi người thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại nguyên một đám hoặc là vụ trộm d ư i lệ hoặc là hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây nhưng là không chỗ nào không ngồi ở chỗ ngồi của mình thật chặt cột dây an toàn nhìn thấy bên này ổn định lại một bên tiếp viên hàng không hướng về phía cái này chủ tịch quăng tới ánh mắt c ả m kích hướng về phía tiếp viên hàng không gật đầu một cái phương thần giật liền chuẩn bị tại đi quan sát một chút máy tình huống thế nhưng là đúng vào lúc này máy bay đột nhiên bỗng nhiên một trận kịch liệt sốc này bên cạnh một cái tiểu không tỉ một cái không đứng vững hướng thẳng đến trước mặt lao ra mắt thấy liền muốn đâm vào hành lang trên thế trước người đột nhiên đưa tới một cái đại thủ một tay lấy nàng gọn tới trước thân thể ôm ở trong ngực cảm thụ được cái kia cường kiện có lực k h ủ y tay nhất thời cái này tiểu không tỉ nội tâm một trận thọ con đi loạn chỉ phải không đợi nàng ngầm đầu đầu kia thực lực mạnh mẽ cánh tay nhưng là đã được không do dự thu về cố gắng giữ chặt thành ghế có chút đỏ mặt quay đầu nhìn về phía cái kia anh tuấn nam nhân trong miệng nhỏ giọng nói cảm tạ chủ tịch cảm ơn ngài ba lúc này người chung quanh đều đang nghĩ lấy bản thân có thể sống sót hay không vì vậy đối với tiểu không tỉ lời nói căn bản không có người chú ý nghe Phương thần giật khoát giật ba nói câu chú ý sau khi an toàn, câu chú khi sau lần i n l này a đi t hai nữ nhân cũng không có ở mở miệng châm chọc phương thần giật mà là nắm chắc trên người dây an toàn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng là không có chút huyết sắc nào lần hai xuyên thấu qua cửa sổ chỉ thấy lúc này động cơ đã hoàn toàn bị đại hỏa t h ố p h ệ bởi vì phong áp nguyên nhân thế l ử a dị thường m á h liệt mắt thấy từng kiện từng kiện máy linh kiện giống như từng k h o a lưu hành một dạng thoát ly trở xuống dựa theo khuynh hướng như thế không được bao lâu thời gian toàn bộ động cơ đều sẽ nếu không bảo không chỉ như thế nếu như trễ xử lý thậm chí sẽ có tác động đến cánh khả năng người cơ trưởng này đang suy nghĩ gì đấy đều đã lúc này phía dưới vẫn là hải dương vì sao không tác động cơ a chẳng lẽ còn muốn giữ lại về nhà ăn tê ta trong lòng bẩm một tiếng liền không nghĩ nhiều nữa quay người liền hướng về buồng lái này phương hướng đi đến chỉ là còn không đợi hắn đi ra hai bước liền nghe ngồi ở một bên khác gần cửa sổ lữ khách bên trong có người lớn tiếng hét lên à không tốt rồi bên này động cơ cũng bắt đầu bốc khói nghe lời này một cái phương thần giật tranh thủ thời gian xài bước chạy tới ghé vào trên cửa sổ quan sát một lần này nhìn quả là thế chỉ thấy bên này động cơ cũng bắt đầu ngẫu nhiên c ó khói toát ra bất quá nhìn tình huống trong đoạn thời gian hẳn là còn sẽ không bốc cháy nhưng là cũng nói không chính xác nhất định sẽ không nhìn thấy cái này phương thần giật không do dự nữa quay người liền hướng về buồng lái này phương hướng chạy tới sau lưng vừa mới cái kia bị phương thần giật cầm lên đến lại ném vào đi trung niên nhân nhìn thấy phương thần giật hướng về khoang điều khiển bên kia chạy tới trong miệng tự động đối với tiếp viên hàng không hô m ộ t câu uy ta nói chúng ta đều ngồi đảng hoàng lấy chỉ có hắn ở nơi này đồng chạy tây vọt các ngươi liền mặc kệ quản g tiếp viên hàng không sau khi nghe được lông mày hơi hơi nhữ lên đều lúc này g i a hỏa này làm sao vẫn như vậy thiều a bất quá dù sao mình là ngành dịch vụ không thể không trả lời lữ khách vấn đề hướng về phía trung niên nhân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tới cười sau đó mở miệng nói tiên sinh cũng là chúng ta china sở a i chủ tịch mặc dù thanh âm không phải rất lớn nhưng là lời kia vừa thốt ra vẫn là để người chung quanh s ư n g sở tất cả mọi người bọn họ ai cũng không nghĩ ra còn trẻ như vậy một cái tiểu h o a tử dĩ nhiên là china sở a i r l i n e chủ tịch đây là khái niệm gì china sở a i r l i n e à khỏi cần phải nói chính là một khung máy bay giá trị đó cũng là bao nhiêu ư c à cái gì hắn là các ngươi china sở a i r l i n e chủ tịch trung niên nhân một cái giật mình sau đó ngữ k h í không tự chủ gia tăng mấy phần vừa mới nữ tiếp viên hàng không mà nói người chung quanh đều không có nghe được nhưng là trung niên nhân thanh em nhưng là rất lớn chung quanh nguyên một đám khẩn trương không g i t hành khách cũng đều nghe được nhất là hai cái kia vừa mới để phương thần giật cách mình xa một chút nữ nhân trong lòng càng là một trận hối hận nếu là sớm biết đối phương thân phân vừa mới bản thân mượn máy bay lay động cơ hội trực tiếp đem đối phương cho đặt ở dưới thân vậy sau này bản thân chẳng phải áo cơm không lo sao bản thân còn tưởng là cái răm chó vong hồng a người chính là như vậy một loại sinh vật một mặt là sống còn một mặt nhưng là không quản được lòng hiếu kỳ của mình rất nhanh vừa mới cái kia anh tuấn tiểu họa tử dĩ nhiên là china sợ e là chủ tịch sự t ì n h liền chuyển khắp mỗi một vị hành khách trong lỗ thai tại đã biết phương thần giật là china sợ e là chủ tịch về sau trong lòng của mọi người vậy mà hơi có chút búng lòng không đặc biệt người ta như vậy thân phận cao quý đều ở trên máy bay như vậy china sở airlines nhất định sẽ đem hết toàn lực cam đoan máy bay an toàn cứ như vậy an toàn của mình thì có một chút xíu bảo đảm không nói bên này lắm người chỉ nói phương thần giật nhanh chân hướng về vườn lái này phương hướng đi đến đi qua chính mình khoang hạng nhất đều không lo lắng vào xem một chút bách mộng hàm tình huống đưa tay liền đẩy ra vườn lái này cửa mới vừa vào cửa liền nghe được một trận còi báo động trói thai vì sao còn không t ắ t động cơ bên trái phương thần g ậ t không có chút nào nói nhảm trực tiếp mở miệm hướng về phía đang ra sức thao túng máy bay cơ trưởng chất vấn ngay được sau l ư n g thanh âm cơ trưởng căn bản không kịp quay đầu nhìn phương thần giật một cái mà là cũng không quay đầu lại hô mời ngươi ra ngoài đừng tới quấy rối chúng ta sẽ xử lý tốt rất hiển nhiên đối phương là đem phương thần giật xem như hành khách đang nói xong phương thần giật về sau lữ động lần nữa hướng về phía bên cạnh hoa tiêu phụ tiểu chu mở miệng nói david cơ trưởng còn không có tới sao máy bay liền như vậy lớn một chút địa phương chẳng lẽ còn không có tìm được hắn sao ba lúc này vừa mới bị phương thần giật dùng cánh tay tiếp lấy tiếp viên hàng không chạy vào lớn tiếng mở miệng nói lữ cơ trưởng chúng ta tìm tới david cơ trưởng lữ động nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra tìm tới lên i tốt mặc dù ra hỏa này nhân phẩm không được tốt lắm bất quá kỹ x ả o lái vẫn là quá cứng đợi lát nữa nhường hắn đến điều khiển máy bay bản thân tiến tới cho hắn làm lái phụ tin tưởng nhất định có thể a máy bay mở ra phi trường gần nhất tiến hành hạ cánh khẩn cấp ở chỗ nào nhanh nhường hắn tới a cơ trưởng david cơ trưởng hắn hắn uống nhiều quá gia nhập phiếu tên i sách thuận tiện đọc chương một trăm sáu mươi sáu một trận thao tác mạnh như cọ ba uống nhiều quá hôn đản cả ngày liền biết uống rượu thật không biết phía trên lãnh đạo cũng là làm ăn gì mẹ hắn hiện tại nhưng làm sao bây giờ hung hăng mắng một tiếng ngay sau đó lưu động cắn răng một cái làm ra quyết định trọng yếu hơi hơi nghiêng đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua khẩn t r ư ờ n g tiểu chu cắn răng mở miệng nói tiểu chu tay của ta đã không có chi giác thực sự không được không thể kéo dài được nữa đến ta hiện tại đem máy bay đều i thành lái tự động sau đó hai ta nhanh chóng đ ổ i chỗ ngồi ngươi tới tiếp nhận chủ điều khiển tiểu chu nghe xong lập tức lắc đầu liên tục không được a cơ t r ư ở n g cho ngươi làm tay phụ còn được làm l á i chính ta còn một lần chưa từng có đây con bà nó làm không đến a cơ trường bất nói nhảm cùng ta lâu như vậy rồi liền làm cái lai chính cũng không dám cứ như vậy vẫn là ta l ư động đồ đệ hiện tại tay của ta đã như vậy t i ê u liền tác động cơ đều đã không làm được tại tiếp tục như thế nếu quả như thật dính l u cánh vậy cái này vừa bay cơ hành khách coi như toàn bộ kết thúc c a đã lúc này ngươi không đến mở người nào còn có thể còn mở a vẫn là ta tới đi nghe người cơ trưởng này lời nói phương thần giật lúc này mới chú ý tới hắn toàn bộ tay phải đã x ư n g giống như một chỉ lớn móng heo không chỉ như thế toàn bộ tay đều b ả y biện ra màu xanh tím rất hiển nhiên là thu thương rất nặng tiến lên một b ư ớ c vỗ vô, vô cơ trưởng b ả vai ngay sau đó trong miệng nhẹ giọng nói ra khi thanh em này vang lên về sau lữ động rõ ràng xức sở sau đó vẻ mặt tức giận quay mặt lại muốn g i a n dậy một lần lúc này còn tới quấy dối ra hỏa chẳng qua là khi hắn quay đầu lại về sau lập tức chính là s ư n g sở người này làm sao như vậy nhìn q u a n mắt đây không phải vừa mới trước khi cất cánh tiếp vào thông chi ngồi lên bản thân lần này máy bay chủ tịch sao nhìn thoáng qua phương thần giật về sau lữ động nhanh lên đem ánh mắt lần nữa tập trung đến trước người đồng hồ đo bên trên trong miệng thì là cười khổ một hồi hướng về phía sau lưng phương thần giật nói chủ tịch ngài hay là trước trở lại ngài khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đối với phương thần giật lời nói lữ động chỉ là bất đắc dĩ cười khổ đ a n đan nhìn phương thần giật tuổi đời này liền biết không lớn hơn nữa nhìn bộ dáng thậm chí còn không có đồ đệ của mình tiểu chu tuổi tác lớn tuổi tác như vậy cho dù là phi hành tốt nghiệp chuyên nghiệp cũng chính là giống như tiểu chu một dạng cái k i a tối đa cũng mới là hoa tiêu phụ cấp bậc t h ú n g chi tiểu chu thế nhưng là toàn bộ chi na sờ e là trẻ tuổi nhất cũng là tiến bộ nhanh nhất hoa tiêu phụ mà phương thần giật đối với cái này lữ cơ trưởng lời nói cũng là tin tưởng tin tưởng người cơ trưởng này nhất định sẽ dùng hết toàn lực của mình đi vãn hồi cục diện bất quá bây giờ cũng không phải nói nhảm thời điểm dù sao thời gian không đợi người cho dù là đối phương không bị thương phương thần giật cũng dám khẳng định bản thân tiến tới lái thành công hạ xuống tỷ lệ sẽ so với đối phương lớn hơn nhiều bởi vậy phương thần giật không còn nói nhảm trực tiếp dùng giọng ra lệnh nói hiện tại ta mệnh lệnh ta tới tiếp nhận máy bay chủ điều khiển người đi làm lái phụ lữ động đông mày không khỏi nhăn nhăn bất quá lại cũng không quay đầu cũng không có tại phản ứng phương thần giật cái này chủ tịch sống còn cái này không phải mình một cái mạng là mấy chục trên trăm đầu mạng người bản thân cục thật xin có khả năng đem tất cả dễ dàng giao ra cho dù đối phương là lao bảng của mình cũng không được đây là nguyên tắc làm người thấy đối phương căn bản không để ý bản thân phương thần giật trong lòng mặc dù vui mừng nhưng là càng nhiều hơn là sinh khí cái này đến lúc nào rồi không có thời gian đang l ạ n g phí khẽ vươn tay kéo ra bao da của mình đem túi đan dẹt từ bên trong lấy ra một bên tiểu không t ỉ thấy thế có chút không biết lao bản đây là muốn làm gì lúc này lấy ra một túi đến chẳng lẽ là muốn đem lữ cơ trưởng bộ lên đánh một trận thật nếu là như vậy bản thân đến cùng muốn hay không ngăn cản a l i ê n ở tiểu không t ỉ do dự thời điểm chỉ thấy phương thần giật khẽ vươn tay tại trong túi bệnh xoát lên đưa tay từ trong túi bệnh lấy ra lúc trong tay đã nhiều hơn một cái màu xanh ra trời tiểu một bùn đem vợ trực tiếp tại lữ động trước mắt n h ó á n g một cái ngay sau đó mở miệng nói ba đây là ta phi hành giấy phép so ngươi đẳng cấp cao hơn nhiều hiện tại ngươi đem điều khiển quyền tạm giao cho lái phụ ngươi lập tức rời đi vị trí lái đ ổ i ta đến điều khiển nhanh một cái khác động cơ đã bốc khói tại bút tích liền không còn kịp rồi đang ở toàn thân tâm điều khiển máy bay lữ động s ư ơ n g sở mở mười năm máy bay chiến đấu mười lăm năm máy bay hành khách hắn chỉ là quét qua mắt liền nhận ra vừa mới bản kia phi hành bằng lái xe cái kia không đúng là mình tha thiết ước mơ trung cực phi hành bằng lái xe còn có thể là cái gì ba hiện tại là đặc thù thời kỳ Lữ động tại một sướng tại suốt chút về ba n hai đã một nói xong lữ động nhanh chóng dùng một cái tay phải đem điều khiển quyền chuyển giao cho tay lái phụ sau đó không chút do dự bắt đầu nhanh chóng thời ra trên người mình dây an toàn đứng lên liền hướng lấy vị trí kế bên tài xế vào tới thấy thế phương thần giật cũng không do dự nữa một cái lắc mình a n vị tại vừa mới lưu động vị trí bên trên hai tay nhanh chóng đem dây an toàn bục lại sau đó hai tay nhanh chóng một trận thao tác đem điều khiển quyền thu hồi hơn nữa tại sáu dây bên trong hoàn thành bên trái máy chóc ra cái thủ đoạn này nhìn tay lái phụ một bên hướng dẫn lưu động liên tục gật đầu hơn nữa không thể không lại trong lòng thừa nhận một câu bản thân không bằng đối phương lấy lại tinh thần xem xét tay lái phụ tiểu chu lúc này vậy mà tại hai mắt tiểu tinh tinh nhìn xem đang nhanh chóng điều chỉnh máy bay góc độ giảm xuống phương thần giật l ư động lập tức tức giận dùng cái kia không có bị thương tay tại tiểu chu trên đầu gõ một cái. Cái này đến lúc nào rồi? còn dám không ấ t t h hổ là siêu cấp kỹ xảo lái tại phương thần giật một trận thao túng mạnh như còn phía dưới máy bay vậy mà từ từ trở nên bình ổn nhìn thấy cái này lữ động tiểu chu cùng cái tiêm một mực chờ ở bên này tiếp viên hàng không lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra hô còn tốt chủ tịch ngài tại và không chỉ sợ đợi đến máy bay triệt để bình tĩnh lại lữ động thật dài thở hắt ra về sau bay đầu vẻ mặt bội phục mở miệng hướng về phía phương thần giật nói ra phương thần giật thì là cười khoát tay áo ba nơi này giao cho ta ngươi nhanh đi xử lý một chút tay của ngươi đi thôi ta có thể không muốn mất đi một vị ưu tú cơ t r ư ở n g bên này tiếng nói vừa mới rơi xuống bên kia vô tuyến điện bên trong nhưng là đột nhiên chuyển đến đài quan sát kêu gọi chương một trăm sáu mươi bảy thật muốn hạ cánh khẩn cấp sao bốn china s ở e là chín nghìn năm trăm hai mươi bảy độ cao mời bảo t r ỉ chín nghìn lặp lại china s ở e là chín nghìn năm trăm hai mươi bảy độ cao mời bảo chỉ chín nghìn nghe vô tuyến điện bên trong chuyển tới thanh âm phương thần giật cùng lữ động l i ế t nhau cùng nhìn ra hai bên trong mắt bất đắc dĩ đưa tay nắm lên vô tuyến điện đè xuống trò chuyện phương thần giật thanh â m vang lên nói bảo chị không được nữa động cơ mất một cái china sợ e là chín nghìn năm trăm hai mươi bảy dưới sự yêu cầu năm nghìn hơn nữa chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp gần nhất mấy trận lặp lại china sợ e là chín nghìn năm trăm hai mươi bảy dưới sự yêu cầu năm nghìn hơn nữa chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp gần nhất mấy trận chi chi động cơ mất một cái china sợ e là chín nghìn năm trăm hai mươi bảy tình huống như thế nào phương thần giật không tiếp tục bắt lời ra hiệu lữ động bên kia trả lời bên này thì là thiết lập tốt phi trường gần nhất về sau tiếp tục quan sát đến máy bay trạng thái mặc dù bây giờ ổn định nhưng là vừa mới phía bên phải động cơ thế nhưng là cũng có rất nhỏ bốc khói lúc này cũng không phải phớt lờ thời điểm lại nói lúc này trong b u ồ n g phi cơ vừa mới máy thoát ly lập tức gây đám người một trận kêu sợ h ã i khủng hoảng cho dù tiếp viên hàng không tại quảng bá bên trong không ngừng quảng bá đây là tất yếu biện pháp nhưng là lòng của mọi người thái vẫn không có chuyển biến tốt đẹp thằng đến máy bay từ từ bình ổn xuống tới thậm chí ngay cả sóc này cảm giác đều biến mất về sau đám người cái này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại ngay sau đó chính là một trận g e o hỏ ngồi ở trong khoang hạng nhất bách mộng hàm cũng là thật dài nhẹ nhàng là không cho phương thần giật thêm phiền phức nàng một cái đều không dám động địa phương hiện tại máy bay vững vàng tựa hồ cũng đã vượt qua nguy cơ lúc này mới vỗ ngược một cái thở ra dây an toàn đứng dậy đi ra khoang hàm nhất n g h e phía sau gieo họ bách mộng hàm tâm tình cũng là rất kích động vừa mới còn tưởng rằng sẽ phải rời khỏi đây đưa tay gọi lại một cái tiếp viên hàng không mở miệng hỏi các ngươi phương đồng bây giờ ở nơi nào ba cái kia tiếp viên hàng không không phải người khác chính là mới vừa rồi bị phương thần giật chặn ngang ôm lấy m i ễ n ở bị thương tiệu không tỉ nhìn xem trước người cái này so với chính mình đẹp không biết bao nhiêu đại mỹ nữ trong lúc nhất thời trong lòng đúng là c h u chát cũng may nàng rất tự biết mình biết do chủ tịch nam nhân như vậy không phải mình có thể có được thế là hướng về phía bách n g ọ n g hàm mỉm cười sau đó một chỉ buồng lái này phương hướng cung kính đ ố i bách n g ọ n g hàm mở miệng nói phu nhân chủ tịch đang điều khiển khoang thuyền điều khiển máy bay hắn đang điều khiển máy bay đây bách n g ọ n g hàm bất đắc dĩ lắc đầu cười cười ngay sau đó gật đầu một cái ra hiệu tự mình biết về sau nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt buồng lái này cửa ba nơi này là khoang điều khiển hành khách nghiêm cấm đi vào mới vừa vừa đi vào lữ động liền to mày mở miệng nói bất quá không đợi bách mộng hàm mở miệng phương thần giật thanh âm liền văng lên mộng hàm sao ngươi hiện tại nguy hiểm còn không có giải trừ nói xong nhìn một chút liên tiếp phía sau mình một vị trí tiếp tục nói ngươi cứ ngồi lại nơi này đi một bên lữ động thấy thế há to miệng muốn nói điều gì lại cũng không nói ra miệng phương thần giật tự nhiên là nhìn trong mắt thế là bất đắc dĩ cười cười lão lữ ta biết ngươi nghĩ nói nơi này là khoang điều khiển ngoại nhân không thể tiến vào nhưng phải không nói nàng thân phận liền nói nàng bay kỹ xảo so với tiểu chu đến vậy cũng phải không hoảng nhiều để phương thần giật cái này nói thật đúng là không phải nói ngoa trước đó đến ba di thời điểm phương thần g ậ t chỉ là dạy bách ngộng hà một đường cũng đã có thể nắm vững tất cả dụng cụ bao quát ngay lúc đó hạ xuống đó đều là phương thần giật chỉ huy bách mộng hàm tiến hành thao túng chính yếu nhất thông qua mới vừa phối hợp phương thần giật cũng cảm thấy cái kia gọi tiểu chu hoa tiêu phụ điều khiển trình độ nói bách mộng hàm gần giống như hắn cái kia hoàn toàn chính là sợ hắn xuống đài không được hướng về phía lữ động cùng tiểu chu mỉm cười gật đầu về sau bách mộng hàm liền ngồi ở phương thần giật sau lưng đợi đến ngồi xuống về sau bách mộng hàm nội tâm tùy theo một trận nhẹ nhõm phải biết vừa mới nàng một người ở trong khoang hạng nhất là hết sức g à y vò nàng có thể không e ngại sinh tử nhưng lại sợ một thân một mình hiện tại có thể cùng người yêu ngồi cùng một chỗ bách mộng hàm cả trái tim cũng đi theo vừa mới ta tới thời điểm phía bên phải động cơ cũng xuất hiện rất nhỏ bước khói tình huống ngươi nếu là có thể kiên trì liền đến đằng sau khoang thuyền đi kiểm tra một lần máy tình huống a nghe xong chủ tịch nói phía bên phải cũng có bước khói xuất hiện lữ động tâm chính là hơi hồi hộp một chút chịu đựng trên tay đau đớn trực tiếp đứng lên liền hướng về phía sau khoang thuyền đi đến đi ra bên ngoài nhìn xem tất cả hành khách trên mặt đều mang theo kiếp sau dư sinh vui sướng lữ động cũng rất là cảm k h á i còn tốt chủ tịch tại trên máy bay này à bằng không hậu quả thiết tượng không chịu nổi đang suy tư đấy phía sau hành khách cũng nhìn thấy một thân cơ trưởng phục lữ động lập tức một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt kèm theo tiếng hoan hô vang vọng tại cả khoang bên trong cơ trưởng Tốt! quá tuyệt vời cơ trưởng cảm ơn ngài ngài khổ cực nghe từng tiếng cảm tạng lữ động trong lòng một trận h ổ thẹn tại cần có nhất bản thân thời điểm bản thân vậy mà bị thương p h ầ n này cảm kích bản thân không chịu nổi a nghĩ như thế lữ động nâng lên không có bị thương tay trái đ ể é p sau đó vẻ mặt xấu hổ mở miệng nói mọi người im lặng một lần an tính một chút nói thật ta thực sự rất hộ thẹn các ngươi không cần cảm ơn ta cứu mọi người không phải ta hoa lời vừa nói ra lập tức đưa tới dối loạn tưng ơ bừng mọi người ngơi một câu ta một câu nhao nhao nghị luận cái này máy bay vững vàng an toàn không cần cảm ơn tạ ơn cơ t r ư ở n g vậy phải cảm ơn ai vậy nghĩ đến bản thân còn muốn đi xem xét máy tình huống lữ động lần nữa giơ tay lên một cái liền chuẩn bị đem phương thần giật cứu chuyện của người k h á c tình nói ra chỉ là hắn vừa mới giơ tay lên để mọi người im lặng một lần còn không đợi mở miệng cũng cảm giác rơi chân một trận lay động ngay sau đó không có nịt dây nỉ tan toàn lữ động trực tiếp bị cái kia sóc này cho té ngã trên đất ngồi một chặt chẽ vững vàng mông lớn vừa mới còn mọi người hưng phấn lập tức trong lòng lần nữa một lộp bộ đây là thì thế nào không tốt rồi không tốt rồi bên này động cơ lửa cháy rồi lửa cháy rồi không cần mọi người nghi vấn đã có người cấp ra đáp án lữ động chật vật từ dưới đất b ò dậy đến lôi kéo chỗ ngồi miễn cưỡng chạy đến cửa sổ chỉ thấy lúc này phía bên phải cánh phía dưới đã vọt lên một trận á n h lửa trong lòng lộp bộ một tiếng nhìn đến cái này là lao thiên c ố ý muốn làm bản thân những người này à. có ba mươi năm phi hành kinh nghiệm hắn thật sâu biết rõ máy bay mất đi hai cái động cơ về sau chờ đợi cũng chỉ có rơi vỡ một con đường dù sao nếu như máy bay mất tốc độ chỉ có thể trở thành vật rơi tự do mặc dù phía dưới là mịt mờ đại hải nhưng là tại cao tốc trùng kích vào mặt nước cùng thạch đầu không khác lại nhìn bên trong buồng lái này một trận còi báo động chói hai lần nữa điên cuồng văng lên mẹ hắn nên đến cuối cùng vẫn là đến con mắt nhìn thoáng qua bây giờ phi hành số liệu độ cao 6.000, tốc độ 7 0 0 0 0 0 m n g m ỗ i giờ 6 0 0 0 g à n m độ cao thật chẳng lẽ muốn tiến hành hạ cánh khẩn cấp sao t r ă m s á ư ơ i tám nhiều nhất còn có hai phút đồng hồ thời gian vị trí hiện tại vẫn ở vào trong hát hải van xin khoảng cách phi trường gần nhất cũng cần nửa giờ hành trình Đã mất đi mất china là sở e là n chín h nghìn năm trăm hai mươi bảy đài ậ t đ a n g s u y t ư thời đ i ể mời bên tiểu báo c h o ả n g hồn. Chủ t ị c h c huống ủ tịch, cái c i c ù động cơ cũng cơ h ỏ a c h ú n g t a sao làm bây g i ờ l à m sao Ai, bây giờ, làm sao bây giờ à? Ai, hiện t ạ i nếu china ó t ể có c một á dù h ả y tốt b o n sở e là c ó p h ả n ứ nghìn tiểu ư ơ n thần g giật t h là suy g h ĩ đưa đ ế n ngọn nguồn m u ố n l à m t hai ế nào. n c h i Sở L9527, đ à quan sát kêu sát gọi, mươi ờ i báo cáo n g tình tại. huống hiện tại. Lặp bảy đài quan sát kêu gọi mời báo cáo ngươi tình huống hiện tại vô tuyến điện bên trong chuyền tới thanh âm một mực ở kêu gọi phương thần giật hai tay gắt gao điều khiển máy bay căn bản không dành đi để ý tới về phần nói tay lái phụ t i ể u chu không biết có phải hay không sợ c h o n g váng một mực ở nơi đó lẩm bẩm lại nhải xem còn là đang cầu khẩn lấy cái gì mở dạng bởi vì máy bay động cơ từ từ mất đi động lực thêm nữa lại là một bên có động cơ bởi vậy toàn bộ máy bay hiện tại đã bắt đầu nghiêng bởi vậy lữ động bên kia muốn trở lại phòng điều khiển đã rất khó khăn theo máy bay nghiêng trong buồng phi cơ mặt nạ oxy cũng bắn ra ngoài loạn tung tùng phèo hành khách không nói chỉ nói bên trong buồng lái này ngồi ở phương thần giật sau lưng bách mộng hàm tốn sức khí lực dò ra thân thể nắm qua vô tuyến điện ngay sau đó hướng về phía đài quan sát bên kia hồi báo lên tình huống đến ta là china sở e chín r ă m hai b ê n trái động cơ bốc cháy nghiêm trọng sau lấy tiến hành tách rời hiện tại phía bên phải động cơ cũng đã lên hỏa thân máy bay lấy rõ ràng nghiêng lặp lại trong nước vận tải đường thủy trung tâm chỉ huy rất nhanh được tin tức này cùng một thời gian tv truyền thông cũng là chiếm được tin tức internet trong nháy mắt liền nổ tung china s r ă m hai hai cái động cơ toàn bộ bốc cháy g qua hai giây đồng hồ vô tuyến điện bên trong lần nữa chuyển đến đài quan sát thanh âm china sợ e là chín năm g trăm hai mươi bảy các ngươi chung điện quanh không có lục địa mặt biển chiều sâu tại bảy trăm linh một n đến một trăm sáu mươi ba m có thể thử nghiệm trên biển hạ cánh khẩn cấp thượng cấp đã tiếp vào thông chi lục soát cứu đoàn đội đã xuất phát mặt biển hạ cánh khẩn cấp lời nói này nhẹ nhàng linh hoạt bao quát trong đài quan sát cùng các cấp lãnh đạo các loại tất cả mọi người rõ ràng đây quả thực so chúng sổ số, số tỷ lệ còn thấp hơn nhiều nói là cựu tử nhất sinh đó đều là tỷ lệ quá cao dù sao trên biển hạ cánh khẩn cấp phải cân nhắc nhân tố cùng đối cá nhân thao túng trình độ yêu cầu đều gần như h ạ khắc m a china s ở e là chín b ê n trên lữ động cơ trưởng mặc dù rất có bản sự nhưng tựa hồ khoảng cách yêu cầu như vậy còn kém một chút như vậy về phần nói david so với lữ động còn muốn kém xa thì càng không ở cân nhắc trong phạm vi phương thần giật một bên cố gắng thao túng máy bay vừa hướng tay lái phụ tiểu chu mở miệng nói thời gian thực báo cáo phi hành số liệu ba nhưng mà tiểu chu lại tựa như căn bản liền làm như không nghe thấy cái này khiến phương thần giật cái này im lặng à cái này đến lúc nào rồi lại còn đang xuất thần không còn đi gọi tiểu chu mà là lớn tiếng hô lao lữ n g ư ờ i tới tiếp nhận lái phụ ba lần này vẫn không có ai trả lời phương thần giật không đợi hắn đang đ e u sau lưng bách n g ộ n g hàm đã cắn răng khởi ra dây an toàn ngay sau đó theo nghiên trượt đến lái phụ vị trí bên cạnh đưa tay kéo lại tiểu chu trên cánh tay tay áo vừa lay động hai lần một bên trong miệng hô ngươi xu Ta tới tiếp nhận lúc á i phụ. m này phương thần giật thanh âm cũng là văng lên tiểu chu ngươi xuống tới nắm vững vô tuyến điện bảo trì cùng đài quan sát liên hệ mộng hàm ngươi đi tiếp nhận lái phụ nghe được chủ tịch đều lên tiếng tiểu chu do dự một chút cũng biết rõ mình bây giờ tình huống đã không cách nào tại tiến hành điều khiển thế là dứt khoát thời g a trên người mình dây an toàn hao hết khí lực bỏ hướng trước đó lưu động đang ngồi vị trí một cái cơ lấy vô tuyến điện liền bắt đầu cùng đài quan sát bên kia liên hệ tới mà bách mộng hàm tại tiếp thủ lái phụ về sau phát hiện cái này cùng bản thân tiến tới lúc mở chiếc phi cơ k i a trên sự thao túng không kém là bao nhiêu l i ề n để cho nàng có không ít lòng tin cơ trưởng độ cao 4.900, t ố c độ phi hành 560 km h độ cao bốn n t ố c độ phi hành năm km h độ cao bốn n Tốc độ phi hành 560 k mặc, mặc dù đồng hồ đo bên trên biểu hiện ra máy trạng thái làm việc nhưng lại không cách nào bày biện ra lúc này bốc cháy trạng thái nếu như thế lửa cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng bản thân hoàn toàn có thể đem dưới phi cơ đến một ngàn mét trong vòng tiến hành tầng trời thấp phi hành thế nhưng là nếu như đang nhanh chóng giảm xuống quá trình bên trong đột nhiên q u a y h xong vậy liền thật một điểm lướt đi hạ cánh khẩn cấp khả năng cũng không có nghìn cân treo sợi tóc thời khắc vùng lái này cửa khoang đột nhiên bị người tốn sức đẩy ra sau đó chỉ thấy trước đó bị phương thần giật tiếp lấy tiểu không tỉ miễn cưỡng bỏ vào nhìn hắn trên c h á n lưu lại máu tươi liền biết bỏ qua đến dọc theo con đường này thu bao nhiều tổn thương phương thần giật căn bản không để ý tới chuyện bên này tiểu không tỉ đi vào sau miễn cưỡng đem bỏ tới trước đó Bách sau đó đem bản thân treo trên cổ máy truyền tin lấy được phương thần giật bên hai chi chi theo một trận chi chi âm thanh trong máy bộ đàm rất nhanh liền truyền đến một cái hết sức quen thuộc lại thanh âm lo lắng cơ trưởng động cơ thiêu đốt tình huống cũng không phải là đặc biệt kịch liệt phiến lá xoay tròn bình thường dự tính có thể c h ẹ o c h ố n g hai phút đồng hồ trong vòng tiếp xuống ta biết thời gian thực báo cáo động cơ trạng thái nếu như nhất định phải thoát ly trước tiên báo cáo hoàn tất nghe được cái này thanh âm phương thần giật hơi s ư ơ n g sở ngay sau đó chính là một trận đại hỷ cái này lao lư quả nhiên là một hoàn bị cơ trưởng biết rõ lúc này bản thân cần nhất chính là như vậy số liệu sẽ chớp mắt l à qua có khả năng một giây sau liền sẽ phát sinh biến cố bởi vậy phương thần giật không dám lại do dự Trước sát tại ta muốn tiến hành lao xuống. Lão lữ, hiện tại bắt thẳng bất ta thời tay trong mắt quét mắt một lần máy bay các số liệu, ngay sau đó trực ra đường Lưu Hướng sớm Chinas chú các cơ có cố cho cùng bách các 169, L9527, Bình hàm, hạng hiện hành hiện phán. phía hàm pho ánh hạng liệu, biến giây gian. đài giao liệu, lên An. Mộng quan muốn xuống. đứng xuống, động động mộng song, lần ngay lao Lao lao bay số số sau ở lữ, lữ đầu đó gì, máy ý kỳ dự về đột nhiên đáp xuống biến cố để trên máy hành khách lập tức bắt đầu giật mình hét lên a ta đây là phải chết sao ta còn không muốn chết ta cứu mạng a ta mới mười bảy tuổi a em đi t h i ệ n ta về đi ta muốn về nhà ta lại cũng không đến hoa hạ du lịch các loại các dạng thanh â m tại vô tuyến điện bên trong chuyển vào phương thần giật lỗ t a i phương thần giật nhưng lại như là c ũ n g không nghe thấy a xong rồi chúng ta xong rồi máy bay mất tốc độ chúng ta lập tức liền muốn rơi xuống biển rồi không vẹn vẹn là đằng sau hành khách hét lên ngồi ở bách mộng hàm sau l ư n g tiệu chu lúc này cũng đã ôm vô tuyến điện kêu lên sợ hãi một đầu khác trong nước hàng không trong trung tâm chỉ huy tất cả mọi người tại n g h e được cái thanh âm này thời điểm trong lòng cũng là lộn bột một tiếng ngay sau đó chính là trầm xuống người phụ trách càng làm ộ t tay lấy cái mũ trên đầu lôi xuống ngay sau đó một cái cơ lấy trước mặt vô tuyến điện thanh âm có chút nghẹn nào nói china s ở e là chín nghìn năm trăm hai mươi bảy lên đường bình an người chung quanh thấy thế cũng là nhao nhao đứng lên túi đầu mà giờ này khác này tại hắc hải trên mặt biển một chiếc treo một to lớn đầu lâu cờ xí thuyền lớn bong thuyền một dây lớn hai tay để trần có viên đạn túi trong tay mang theo thương gia hỏa nhao nhao khiếp sợ chỉ cách đó không xa bầu trời trong miệng phát ra hàng loạt quái khiếu o、oh, hát mi gột ta nhìn thấy cái gì máy bay muốn rớt xuống sao o、oh, hát mi gột bọn họ hưng phấn gào thét trong tay điện thoại cũng là đối chuẩn giữa không trung thẳng tắp tung tích máy bay muốn đem cái này khó gặp một màn ghi chép lại lại nói trên máy bay phương thần giật đang nỗ lực n ắ m trong tay máy bay trên n ó đã toát ra từng k h ỏ a mồ hôi bách n g ọ n g hàm cùng lữ động nhanh chóng không ngừng báo cáo máy bay các hạng số liệu độ cao hai n t ố c độ c h í kmh độ cao một n t ố c độ c h í kmh độ cao 1.600, t ố c độ 900 kmh theo bách mộng hàm thanh âm bao quát phương thần giật ở bên trong tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi nhanh nhanh xuống đến 900 l i ề n kéo phương thần giật một bên gắt gao nắm máy bay cần điều khiển một bên ở trong lòng âm thầm tính toán nhưng vào lúc này thời gian vô tuyến điện bên trong lữ động thanh âm nhưng là đột nhiên kêu lên sợ hãi không được động cơ không kiên trì nổi mau đỡ thăng tại lữ động thoại âm cửa ra trong nháy mắt phương thần giật liền không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhanh chóng điều khiển phương hướng mượn nhờ máy bay thiếu khuyết một mặt động cơ mà nghiên cường độ trực tiếp tới lăn mình một cái ngẫu nhiên một cái độ khó siêu cao diều hâu xoay người nguyên bản thẳng tắp hướng về phía dưới mặt biển phóng đi máy bay vậy mà như kỳ tích bị sa bằng cũng ngay một khắc này bịnh một tiếng v a n g trầm bộ kia duy nhất động cơ trực tiếp hóa thành vô số lưu tinh trực tiếp trên không trung giải thể hô không hổ là siêu cấp phi hành bằng người sở hữu kỹ thuật này ta còn kém xa l ắ m a cảm thụ được máy bay vậy mà bình tĩnh lại trong b u n g phi cơ bị đụng xưng mặt sưng mũi lưu động vẫn còn có tâm tư cảm thán một câu cảm thán một câu qua đi hắn lại bắt đầu lo lắng mặc dù độ cao hạ xuống nhưng là bây giờ động cơ nhưng là không có không có động cơ ở nơi này ngàn mét không trung rất xuống tới lui. bên trong buồng lái này gắt gao năm cần điều khiển phương thần giật nhìn thấy thành công một khoảng cách tử thần chỉ có một cma bên này trong lòng cảm thán bên tiêu tiểu trụ nhưng là ngạc nhiên lớn tiếng hô lên a ta không không có chết không có chết ha ha ha chúng ta còn sống còn sống xuyên đấu qua vô tuyến điện hoa hạ hàng không trung tâm chỉ huy đang nghe cái này ngạc nhiên gọi về sau đám người đầu tiên là sức sở ngay sau đó sau khi phản ứng càng là đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt đã trong mắt chứa nước mắt quan chỉ huy càng là hướng về giữa không t r u n g hùng hàng cơ cơ quả đ ấ m ngay sau đó cầm lấy vô tuyến điện lo lắng hỏi thăm về 9527 t ì n h huống đến có lẽ là bởi vì hưng phấn tiếng nói đều mang nhỏ nhẹ run r u y china s a i mươi b các ngươi là hạ cánh khẩn cấp thành công không không không có chúng ta còn đang bay bất quá chúng ta rất hấp chúng ta khoảng cách mặt biển rất hấp nghe được vô tuyến điện bên trong thanh â m tiểu chu cũng không biết trả lời như thế nào bởi vì hắn đều không biết vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thế là về đ ạ t một câu về sau liền đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phương thần giật bên kia phương thần giật không có phản ứng đến hắn trước người bách mộng hàm thì là đưa tay nhận lấy vô tuyến điện đến ta là china s ở là c h í r ă m h a chúng ta vừa mới lợi dụng động cơ công t ắ c cuối cùng phía dưới 1100, bất quá hai đài động cơ cũng đã giải thể máy bay đang lấy tám mươi s m ỗ i giờ tốc độ trượt bên t h i ê nguyên n bản trầm t ĩ n h lại trung tâm chỉ huy mọi người tại nghe được cái này thanh em về sau một trái tim lần nữa nhấc lên hai đài động cơ cùng đã giải thể độ cao một nghìn một trăm tốc độ tám trăm sáu mươi tựa hồ bây giờ nguy hiểm so với vừa mới cũng không có giảm xuống bao nhiêu à. china s ở e là chín nghìn năm trăm hai mươi bảy các ngư d i n dầu nhiên liệu còn thừa lại bao nhiêu trung tâm chỉ huy chúng ta dầu nhiên liệu còn lại bảy mươi ba tấn b á n h ngậm hàm thanh em rơi xuống trung tâm chỉ huy bên kia lập tức lâm vào một trận trầm mặc quan chỉ huy đứng ở trung tâm chỉ huy trước màn ảnh lớn trong lòng thoáng tính toán một chút lập tức hướng về phía vô tuyến điện nói ra lập tức phóng thích dầu nhiên liệu q u a nhưng c ỉ h u nghĩ i ệ lại một khi phát sinh va chạm từ đó dầu nhiên liệu bạo tạng như vậy dầu nhiên liệu cũng tương tự sẽ tiết lộ hơn nữa hậu quả thiết tương không chịu nổi nhanh chóng tính toán lợi hại quan hệ quan chỉ huy lập tức hạ phóng thích dầu nhiên liệu chỉ thị nổi. lái máy bay phương thần giật nhưng là trực tiếp đưa tay cầm lên trước mặt mình cùng bách mộng hàm cái kia tương liên vô tuyến điện không chút do dự như đinh chém s á t mở miệng nói ra không được dầu nhiên liệu tuyệt không thể phóng thích hai chương một trăm bảy mươi cái này tưởng t ư ở n g đặc biệt có chút hô t r a trung tâm chỉ huy n g h e được phương thần giật thanh âm đều là s ư ơ n g sở không minh bạch vì sao đối phương sẽ nói ra tuyệt đối không thể phóng thích dầu nhiên liệu phải biết hạ cánh khẩn cấp mặt nước không phóng thích dầu nhiên liệu tình huống phía dưới tỷ lệ thành công là một phần vạn như vậy thả ra dầu nhiên liệu về sau tối thiểu nhất cũng là một phần ngàn trên mặt biển phóng thích dầu nhiên liệu đối hải dương sinh th trung tâm chỉ huy bên kia quan chỉ huy hơi hơi nhăn đầu lông mày ngay sau đó hướng về phía bên người một người trung niên nói ra các người cái này phi công tên gọi là gì ngươi cho là hắn có mấy phần chắc chắn có thể thành công trung niên nhân ngay xong đổi vội trả lời hắn gọi lưu động là chúng ta china sở e la trước mắt tốt nhất phi công một trong ta tin tưởng nếu như hắn không thể làm được như vậy chúng ta china sở e la liền không ai có thể làm được quan chỉ huy gật đầu một cái điểm này từ vừa mới cái này phi công có thể tại động cơ bốc cháy trạng thái đem máy bay độ cao nhanh trong k é o xuống liền có thể nhìn ra hắn kỹ thuật điều khiển độ cao ngay sau đó quay đầu hướng về phía phụ tá bên cạnh nói ra đội cứu viện xuất phát sao báo cáo đã liên lạc quốc tế cứu viện gần nhất ít quốc đã phái ra cứu v i ệ n thuyền bất quá căn cứ bọn họ bên kia cho hồi báo nói p h i ế kia hải vực hàng năm có hải tặc hoạt động quan chỉ huy lông mày không khỏi thật sâu nhữ lên trong miệng thì là bất đắc di thở dài nói ra cái này thật đúng là là một lớp đã san bằng một lớp khác lại lên á chỉ mong bọn họ bình an trở về a một bên trung n i ê n nhân cũng là tự động tiếp lời nói đúng vậy a hy vọng bọn họ bình an a ai chúng ta chủ tịch còn ở phía trên đây a quan chỉ huy s ứ n g sở quay đầu có chút nghi ngờ hỏi các ngươi chủ tịch ở phía trên nhìn xem phía dưới m ê n h mông đại hải phương thần giật bây giờ là thật sự có chút nhức đầu kỹ thuật của mình cho dù tốt có thể thành công hay không hạ cánh khẩn cấp đến trên mặt biển cũng phải cần vật khí nói câu khó nghe tỉ như ba ả lúc này vùng lái này cửa chính lại một lần nữa bị người đẩy ra một thân chật vật lưu động vào, vào nhìn thấy chỗ ngồi lái xe bên trên không phải tiểu chu mà là bách ngộng hàm sau chính là xương sở bất quá nhìn xem bách ngộng hàm bây giờ cái kia so tiểu chu mạnh không biết bao nhiêu lần thuần t h ụ động tác lợi ra đến khoẻ miệng lại nén trở về đi tới phương thần giật sau lưng để tiểu không tỉ đi đến phía sau chỗ ngồi rồi mới hướng phương thần giật mở miệng nói chủ tịch dựa theo hiện lại máy bay trạng thái hẳn là còn có thể trượt khoảng ba phút ta phương thần giật gật đầu một cái ân nhiều nhất không cao hơn hai phút dưới đợi đến tốc độ xuống đến ba trăm năm mươi trên dưới chính là chúng ta tốt nhất hạ cánh khẩn cấp cơ hội độ cao năm trăm tốc độ bốn trăm hai mươi độ cao ba trăm m t ư ơ i tốc độ ba trăm chín mươi bách mộng hàm mỗi một lần báo ra một con số đám người trái tim liền tiến triển một phần rốt cục tại bách n g ọ n g hàm báo ra độ cao một trăm bảy mươi tốc độ ba trăm sáu mươi thời điểm phương thần giật lựa chọn hạ cánh khẩn cấp điều chỉnh xong góc độ cố gắng đem đầu phi cơ kéo cao hơn cho phép chỉ chờ lấy máy bay mất tốc độ tại phương thần giật đầu phi cơ vừa mới kéo sau một khắc máy bay to lớn thân hình b ỗ n g một trận ngay sau đó hướng về phía dưới nước biển vô xuống đi ẩm á y bay cùng mặt nước tiếp xúc trong nháy mắt cũng may có dây an toàn bảo hộ toàn bộ sức trùng kích to lớn để phương thần giật mấy người kém chút bị quăng ra ngoài nghìn cân treo sợi tóc thời khắc phương thần giật nhận thụ lấy chỗ ngược dây an toàn chuyển đến to lớn cảm giác áp bách hai tay gắt gao giữ chặt cần điều khiển khống chế cánh góc độ để cho trên mặt biển trượt quá trình bên trong không đến mức hướng về đáy bi Máy bay bên trái cánh rốt cục vẫn là không thể chịu đựng ở nước biển to lớn trùng kích mạnh mẽ bẻ gãy đã mất đi một bên cánh về sau thân máy bay trực tiếp liền hướng về mất đi cánh một bên bên cạnh lật lại trong buồng phi cơ đám người còn không có tại sức trùng kích to lớn phía dưới chậm lấy lại tinh thần cũng cảm giác thân thể trực tiếp xoay tròn nửa treo ở trên ghế ngồi mẹ hắn thiên đạo hảo luân hồi a đây là lao thiên đang cùng ta đùa thôi sao ba giờ này khác này đã không phải là phương thần giật có thể chi phối hai tay bắt lấy cần điều khiển ánh mắt lại là nhìn về phía dưới bách mộng hàm gặp hắn cũng đang mỉm cười nhìn bản thân lúc một cổ mánh liệt cầu sinh dục tại phương thần giật trong lòng triệt để bước lên bản thân tuyệt đối không thể chết mình còn có phụ mẫu muốn phụ dưỡng còn có lao bà không có cưới chính mình mới vừa mới lấy được nhặt ve chai hệ thống còn không có tốt tốt hưởng thụ đi đến nhân sinh đỉnh phong khoái cảm bản thân sao có thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ treo đây đột nhiên nghĩ tới điều gì phương thần giật trước mắt lập tức chính là sáng lên sau đó trong đầu điên cuồng kêu gạo hệ thống hệ thống ngươi ở đâu đây ngươi có thể không có thể giúp chúng ta vượt qua trước mặt cửa hải khó khăn miễn là ngươi có thể trợ giúp ta vượt qua cửa hải khó khăn ta hứa hẹn lấy không một t u ầ lễ không lấy không một tháng rắp p h ư ơ nghe t ầ n trong lòng vừa mới la lên song, n giật mới t r o la vừa được hệ ậ t vang lên h thống thanh âm phương thần giật kém chút không cười ra t n m đến liền được cứu rồi liền được cứu rồi hạnh phúc tới quả thực quá đột nhiên a thế nhưng là nghĩ lại nhưng lại có chút vận động giàu tùy ý nhặt vật phẩm nhưng là bây giờ bản thân đi đâu đi nhà ta không thể lại do dự hiện tại máy bay thân máy bay đã bắt đầu vang lên kẹt kẹt chỉ sợ lại có mười mấy giây liền phải giải thể nghĩ như thế phương thần giật một cái liền đem dưới đáy mông đang ngồi túi đan dệt cầm lên nhìn cũng không nhìn tiện tay liền đem trước mặt vô tuyến điện lôi xuống ném vào trong túi bệnh vừa mới ném vào túi đan dệt trong đầu liền vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở chủ nhân nhặt được vô tuyến điện máy bộ đảm một cái kích phát hệ thống chỉ định tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng t ự c phẩm gỗ tử đàn tinh xảo ná cao su một cái đặc chất bi thép đánh năm trăm viên ban thưởng siêu cấp ná cao su kỹ năng ná cao su đã để vào trong túi đ siêu cấp ná cao su thuật đã tồn nhập chủ người thức hải xin chủ nhân tự động rút ra cái gì ná cao su n g h e trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở phương thần giật suýt nữa không chửi mẹ mình bây giờ tính mệnh du quan này làm sao còn phần thưởng bản thân một cái phá ná cao su a t r ư ớ c 171, chạy trốn cũng may hiện tại tất cả mọi người không d à n h bận tâm phương thần giật bên này bằng không thì nhìn thấy tại khẩn cấp như vậy thời khắc phương thần giật vẫn còn có tâm tình nhặt ve chai nội tâm không phải hỏng mất không thể thiếu một ngây người, người công pháp phương thần g ậ t lập tức ở trong lòng la lên, lên hệ thống đến thế nhưng là mặc cho hắn làm sao kêu gọi hệ thống thanh âm lại cũng không có xuất hiện ẩm g i a n g d ắ c theo máy bay bị trên mặt biển quay c u ồ n g một hồi một tiếng vang thật lớn qua đi còn dư lại một cái khắc cánh cũng theo tiếng bẻ gãy ba nhưng mà theo cái này cánh bẻ gãy toàn bộ thân máy bay vậy mà như kỳ tích chuyển trở về không chỉ như thế toàn bộ máy bay liền như là một cái đại hình b á n lướt sóng cuối cùng vậy mà thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại mười giây hai mươi giây ba mươi giây gần một phút trượt qua đi máy bay như kỳ tích ngừng lại cảm thụ được máy bay giống như một con thuyền một dạng trên dưới chập trùng phương thần giật bách ngọc hàm cùng lữ động cùng tiểu chu cũng là nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra cả người cũng cảm giác đã tiêu hao hết khí lực toàn thân một dạng k é nằm trên chỗ ngồi kiếp sau dư sinh vui sướng nhưng là một câu khó đồng hồ phía sau trong buồng phi cơ từng người từng người hành khách tại một trận kinh ngạc qua đi kiếp sau dư sinh tâm tình triệt để bạo phát kêu khóc cười lớn trong lúc nhất thời toàn bộ trong máy bay tràn đầy vui sướng lữ động hướng về phương thần giật mười điểm bội phục dơ ngón tay cái lên đến chủ tịch ta lữ động thật dùng xong ngại kỹ thuật điều khiển không ai bằng a lời nói này có chút khoát r ư ơ n g nhưng là phương thần giật kỹ thuật xác thực cao siêu n ư ờ i khoát tay á o được rồi lao lữ bây giờ còn chưa phải là cung duy thời điểm chúng ta mặc dù hạ cánh khẩn cấp thành công thế nhưng là còn có một cái vấn đề khó khăn lớn hơn đang chờ chúng ta đây lữ động nghe xong gật đầu một cái trong miệng nói ra đúng vậy à, chúng ta vị trí hẳn là tại h ắ t hải vị trí trung tâm lục địa đội cứu viện chạy tới ít nhất cũng phải nửa giờ mà vừa mới cùng mặt biển ma sát khẳng định đúng không cơ tạo thành không nhẹ tổn hại nếu như cabin nước vào cái kia tất cả liền đều ưng phí khởi dây nỉ tan toàn ra đứng lên đi tới bách mộng hàm bên người trên giới cha xét một phen bách mộng hàm cũng không có sau khi bị thương phương thần giật lúc này mới cười g ú t hắn cũng khởi dây nỉ tan toàn ra ngươi lại làm ta lau mắt mà nhìn a bảo bối bà bối một bên tiểu chu thì là yên lặng thấp địa vị thấy thế phương thần giật đưa tay vô vỗ tiểu chu tiểu chu biểu hiện cũng rất tốt bây giờ còn có một hạng trách nhiệm giao cho ngươi nhanh cùng trung tâm chỉ huy liên hệ tranh thủ nhanh chóng cứu viện a nói xong sau phương thần giật dẫn theo mấy người cùng đi ra khoang điều khiển đám người gặp một lần lữ động lại một lần nữa rối rít vô tay cơ trưởng cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi ta có tiền cơ trưởng ngươi về sau không dùng tại lái phi cơ quay đầu lên bờ ta cho ngươi bao cái trăm vạn đại hồng bao đám người nghe một lời hắn một câu nói l ữ động là thật có ý tốt đưa tay để ép sau đó nói mọi người an tâm chớ đội an tâm chớ đội ta trước đó liền còn chưa nói hết hiện tại ta tới cùng mọi người giới thiệu một chút nói đến đây l ữ động một chỉ trước mặt phương thần giật tiếp tục nói vị này chúng ta china sở e là chủ tịch phương đ ộ n g mới vừa máy bay chính là phương đ ộ n g tự mình điều khiển chúng ta mọi người cũng bởi vậy mới có thể sống sót đám người nghe xong cũng là s ứ n g sở máy bay dĩ nhiên là tên tiểu t ử này mở điều này sao có thể nhất là hàng chức người trung niên kia trước đó liên tục đội phương thần giật hai lần còn đối với hắn chẳng thèm nó tới không nghĩ tới đối phương chẳng những thân phận n g ư ỡ bức cuối cùng bản thân tính mệnh cũng là người ta cứu được trung nhiên nhân cũng coi là có trách nhiệm nghĩ vậy trực tiếp thời ra trên người dây an toàn đứng lên bịch một lần liền quỵ ở phương thần giật trước mặt thật xin lỗi phương đồng trước đó là ta không phải thứ gì là ta phương thần giật s ứ n g sở không nghĩ đến cái này trước đó gây khó khăn đủ đường mình ra hỏa vậy mà đưa cho chính mình q u ỳ xuống mặc dù ra hỏa này lúc trước nhưng là rất làm người tức giận nhưng dù gì cũng xem như đồng hoạn nạn một lần thế là phương thần giật tiến lên một bước nhanh lên đem hắn đỡ lên được rồi l o cả bây giờ còn chưa phải là cảm tạ thời điểm đừng quên chúng ta còn đang trong biển hiện tại mọi người nghe ta nói tất cả mọi người đều mặc tốt áo cứu sinh cùng chạy trốn vật phẩm tiếp viên hàng không nhóm chỉnh lý tất cả có thể ăn thức ăn cùng nước ngọt sau đó phân phát cho mọi người lữ cơ trưởng ngươi trước xử lý một chút trên tay ngươi tổn thương sau đó ngươi tới tổ chức cho mọi người phân phát vật phẩm cùng chạy trốn kỹ xảo phương thần giật lúc này ở trong lòng của mọi người đã là người đáng tin cậy thần đồng dạng tồn tại nghe phương thần giật lời nói về sau tất cả mọi người hành động rất nhanh trên máy bay liền bắt đầu bận rộn đợi đến tất cả mọi người v ữ n vàng phương thần giật lúc này mới hài lòng gật đầu một cái lôi kéo bách n g ộ n g hàm cùng một chỗ về khoang hạng nhất đầu tiên là giúp đỡ hắn mặc áo cứu sinh sau chính mình cũng khoác lên một kiện làm xong tất cả những thứ này phương thần giật khẽ vươn tay đem túi đan dệ đem ra tại bách n g ộ n g hàm nghi ngờ nhìn soi mói từ trong túi b ậ y lấy ra một cái tinh xảo ná cao su phương thần giật đem cái kia ná cao su giấu ở áo cứu sinh trong túi về sau lại tại túi đan dệ móc ra một nắm lớn đen nhánh viên châu tiếp tục hướng trong túi trang một màn này nhìn bách n g ộ n g hàm phải không biết rõ nên khóc hay nên cười đều nói nam nhân vô luận bao lớn đều có một khoả hải tử tâm quả là thế một lần nữa đem túi đan dệ x lại không yên lòng đem cúc áo cũng cài lên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau mười phút lần nữa đứng ở trong cabin nhìn xem trước mặt tất cả mọi người đã mặc xong áo cứu sinh mà ở phương thần giật bên chân thì là để đó năm cái còn chưa thổi p h ồ n g cứu sống thuyền vỏ cao su cánh đá bẹ gãy thân máy bay đã có rất nhỏ gì nước máy bay rất có thể tại trong nửa giờ chìm vào đáy biển cho nên chúng ta muốn lập tức rời đi máy bay sau đó ngồi lên thuyền cứu nạn rời xa máy bay bất quá bây giờ cabin cửa không có thể mở mở sau sẽ tràn vào nước biển đến lúc đó chúng ta liền cơ hội chạy trốn cũng không có Hiện chúng thiết chắn tại, đi ra mấy cái điểm, đi gió cường trắng điểm, chúng ta đi đem trước mặt đem ra mấy bị phân a ra. tranh ra lê Lữ đập động, trật xếp p người ở nơi này chỉ huy mọi người trật tự, xếp thành hàng không muốn tranh đoạn, tất cả mọi người ngoài. mọi mọi ở huy chỉ cả có thể h tự, tất phó xong phương thần giật trực tiếp mang theo năm sáu cái thanh niên tiểu h ỏ a tử liền hướng về khoang điều khiển đi đến đi tới khoang điều khiển phương thần giật phát hiện tiểu chu đang l i ề u mạng đối với vô tuyến điện tiêu to có thể tựa hồ là vô tuyến điện hư hại căn bản cũng không có một chút xíu thanh âm vỗ vô tiểu chu bà vai để cho nhanh đi thay đổi áo cứu sinh về sau một chỉ phía trên nhấc khối kêu pha lê hướng về phía mọi người mở miệng nói trước tìm đồ đem nơi này kiếm đến chúng ta liền đập phía trên nhất khối kia pha lê đám người đáp ứng sau tìm tới toa ăn những vật này dẫm ở dưới chân chốc lát liền có thể chạm đến phía trên nhất khối kia thủy tinh tốt hiện tại chúng ta đem hắn đập ra ẩm ẩm theo phương thần giật ra lệnh một tiếng mấy người nhao nhao vung trong tay đều tự tìm đến ra hỏa thế nhưng là pha l ê n h ư n g l à như vậy kiên cố mặc cho bọn họ dùng sức khí lực cũng không làm nên chuyện gì ba nhưng mà mọi người ở đây vẻ mặt buồn t h ê u thời điểm tại thủy tinh bên ngoài nhưng là lộ ra hai gương mặt xanh đen chương một trăm bảy mươi hai mới ra hang hổ lại và hổ sói hai tấm xanh đen hai bên nhìn thấy bên trong có người cũng tại đập cửa sổ tựa hồ không có chút nào ngoài ý mớn mà là vỡ r a miệng lớn cười hắc hắc sau khi cười xong trực tiếp từ phía sau lấy ra một vật dưới đáy phương thần giật cùng mấy cái thanh niên gặp một lần không khỏi nhao nhao lui lại trong tay hai người cầm không đặc biệt chính là hai thanh trùy sắt lớn ha ha chúng ta có thể cứu rồi bọn họ nhất định là đội cứu viện a chúng ta có thể cứu rồi nghe bên người mấy người hưng phấn gọi phương thần giật nhưng là lạ ở chỗ nào máy bay từ động cơ bốc cháy đến bây giờ tổng cộng còn chưa vượt qua mười lăm phút đội cứu viện làm sao có thể liền nhanh như vậy chạy tới đương nhiên nếu như vừa vặn có đội tuyển ở phụ cận nhận được cứu trợ tín hiệu cũng có chút ít khả năng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy bất kể như thế nào hiện tại việc cấp bách hay là t r ư ớ c sống s ó t ra ngoài ẩm ẩm ẩm một trận đại truy nện ở pha lê bên trên thanh âm vang lên mắt thấy pha lê tại mấy truy qua đi bắt đầu xuất hiện tỉ mỉ mặng n ệ n phương thần giật bất an trong lòng càng máy liệt các ngơi chức ở chỗ này chờ ta đi đằng sau thông báo một chút mọi người nói xong sau phương thần giật quay người liền hướng về trong buồng phi cơ đi đến hắn muốn đi cùng lữ động bọn họ điện thoại cái tốt nhất có cái xấu nhất chuẩn bị tâm lý gian giác g phương thần giật vừa mới đi vào ca bin thông đạo liền nghe một trận tiếng cạch cạch kèm theo pha lê phá toái thanh âm vang lên ngay sau đó sau lưng bên cạnh vang lên một trận k ỳ lý cô lỗ tiếng quay thiếu lại là nghe không hiểu ngoại ngữ kiểm tra đến chủ nhân cần nắm vững tiếng thổ dân đặc biệt mở mở chỉ định tưởng thường đặc biệt một lần xin chủ nhân tùy ý nhạc vật phẩm phương thần giật bước chân dừng lại ngay sau đó hai mắt tỏa sáng trực tiếp sờ tay vào ngực lấy ra túi đang lăng dệt nhìn cũng không nhìn tùy tiện nhặt lên trên mặt đất không biết ai rơi xuống đồ vật liền ném vào trong túi đang lăng dệt chủ nhân nhặt được băng vệ sinh một bao k í c h phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng hoa rồi ngữ kỹ năng một phần ban thưởng đã tổn nhập chủ người thức hải chủ nhân có thể từ được rút ra sử dụng ách băng vệ sinh nghe trong đầu thanh â m nhắc nhở phương thần giật cái này im lặng à bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này học xong cái này cái gì hoa rồi n ữ về sau, sau l ư n g tiếng cười to lập tức nghe rõ hoa ha, ha đập ra à đập ra rồi bên trong là da vàng da hỏa bọn da hỏa này đáng tiền nhất nhanh đi nói cho thủ lĩnh phương thần giật lông mày không khỏi hơi hơi nhữ lên quả nhiên giống như bản thân đoán nghĩ như vậy bọn da hỏa này căn bản cũng không phải là đội cứu viện lại vọng lại trước đó hệ thống ban thưởng cho mình ná cao su khó đến nói lúc ấy hệ thống liền biết mình không chết được mà sở dĩ ban thưởng ná cao su hoàn toàn là là đối phó những cái này d a h ỏ a dùng càng nghĩ càng có loại khả năng này nếu biết đối phương không phải người tốt như vậy hiện tại liền đem tất cả nam sĩ tổ chức t h â sơ giản lựa quét một vòng một trăm tên người bên trong có sức chiến đấu nam nhân nói ít cũng có năm mươi sáu mươi người đây tuyệt đối là một nguồn sức mạnh không yếu một hồi đi ra cũng tốt không bị bọn họ khống chế ba nhưng mà ý nghĩ là đầy đ ạ n hiện thực nhưng là cốt cảm l i ê n ở phương thần giật đi tới đằng sau trong v u ồ n g phi cơ còn không đợi hắn mở miệng sau lưng chuyển tới một trận ồ n nào ngay sau đó mấy tên kia đập cửa sổ thanh niên liền hốt hoảng chạy vào vừa chạy trong miệng còn một bên hô to cứu mạng a có hải tạc a tại phía sau của bọn hắn hai tên kia vừa mới đập ra máy bay thủy tinh giá hỏa chính mỗi người bưng một cái súng tiểu liên c ư ờ i toét miệng lớn cởi cùng ở sau lưng hắn phương thần giật thấy thế nhanh chóng lôi kéo bên người bách mộng hàm một cái lắc mình liền chui vào một gian trong khoang hạng n h ấ t mặt không cần nói người trước ở nơi này trốn một hồi nói xong sau phương thần giật một tay lấy ná cao su nắm trong tay trong đầu thì là nhanh chóng suy nghĩ lên đối sách tại phương thần giật suy tính thời điểm hai tên người da đen đã tới trong buồng phi cơ trong tay hai thanh súng tiểu liên trực tiếp nhắm ngay trên máy bay đám người sau đó trên mặt mang hung ác lớn khích lệ ngõ lạp hét to một phen thế nhưng trừ bỏ phương thần giật bên ngoài không ai có thể nghe hiểu được giá hỏa này lại nói cái gì hai tên giá hỏa hô sau một lúc tựa hồ cũng biết ngôn ngữ không thông chuyện này hai người lên nhau ngay sau đó trao đổi ba lưu đản g bọn họ giống như nghe không hiểu hai ta nói chuyện à chúng ta muốn không cần nổ súng giết chết hai cái trước cho bọn hắn tới một gia vai phủ đầu nghe lời này một cái phương thần giật lập tức liền hình giận trong tay ná cao su cũng là kéo ra tùy thời chuẩn bị ra ngoài cho hai người này đến một lần bản thân lực đạo siêu quẩn tăng thêm vậy cường đại ná cao su thuật phương thần giật có lòng tin một lần có thể đem cái kia đặc chế bi thép xuyên tấu đầu của đối phương thao chó lưu con ngươi có phải hay không nấc cả ở trong này nổ súng nếu như đánh xuyên máy bay hai ta còn có thể ra hay sao lại nói n g ư ơ i không có nghe thủ lĩnh nói à cái này có thể một số người thế nhưng là có thể đổi tiền n g ư ơ i tránh ra xem ta sau khi nói xong cái này ba lư đạn tiến lên một bước dùng thương miệng một chỉ trước mặt nhất một người trung niên ngay sau đó trong miệng q ó anh kêu một tiếng hơn nữa ngoắc n g ó tay trung niên nhân không phải người khác chính là trước đó đôi hai lần phương thần giật tên kia nhìn thấy cái này hai chân mềm nún kém chút không tiểu trong quần ba lư đạn gặp một lần lập tức lông mày đứng lên tiến lên một bước một cái liền s á c h lấy hắn cổ áo bên người lữ động thấy thế tự động tiến lên liền chuẩn bị ngăn cản thế nhưng là sau một khắc một cái họng súng đen ngòm liền chỉ ở trên đầu của hắn ngay sau đó ba lư đạn trong miệng một bên q u á i khiếu một bên đồng d ạ n g kéo một phát lữ động cổ áo đem hai người cùng một chỗ túm đi ra t r u n g quanh nguyên bản dục dịch người nhìn thấy hai cây súng cũng đều dừng bước không có cách nào cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bị kéo ra ngoài ra ngoài sau ba lư đạn liền khoa tay múa chân đang diễn bày ra lại gọi tới đến mấy người rốt cục để cái này những người này đánh thành một loạt hướng về khoang điều khiển đi đến nhìn xem xếp thành một hàng dài đi ra ngoài đám người chó liêu con không khỏi đuổi ba lư đạn đếm ngón tay cái ngay sau đó cầm lấy trên bả vai tay đài mở miệng nói thủ lĩnh trong máy bay người đã chuẩn bị xong hiện tại vừa muốn đi、ra. ngài bên kia chuẩn bị xong lời nói ta liền bị người lên rồi chi chi lên đây đi từng cái từng cái đến không nên gấp gáp tỉnh có người sấn luận chạy trong khoang hạng nhất phương thần giật nghe động t ĩ n h bên ngoài trong lòng cũng đã có dự định bất kể như thế nào hiện ở trong phi cơ mặt là tuyệt đối không thể n ố c cùng bồi tiếp máy bay cùng một chỗ chìm vào đại hải còn không bằng đi ra ngoài trước lên rồi nhóm này hải tặc t u y ể n tối thiểu nhất cứ như vậy còn có sống sót hy vọng cũng chính bởi vì cái này hắn mới không có lao ra ngăn cản dù sao nếu như phương thần giật nguyện ý vài phút liền có thể giải quyết hai cái này ngủ xuân hải tặc tại hai cái hải tặc á p dài phía dưới lữ động cái thứ nhất bị yêu cầu đi lên theo hải tặc lấy xuống cái thang lữ động chịu đựng trên tay kịch liệt đau nhức chật vật leo ra ngoài máy bay cửa sổ nhìn xem trước mặt dính sát tựa ở máy bay bên cạnh tàu thủy cùng hắn b o n g thuyền cái kia hơn mười người cầm trong tay vũ khí người đeo dây băng đạn hải tặc lữ động tâm chính là mắt lạnh ai mới ra hang hổ lại và ổ sói á t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba tự cứu liền ở lữ động nhìn qua trước mặt thật cao thanh nẹp ngẩn người thời điểm liền nghe phanh phanh phanh liên tiếp tiếng súng văng lên sau đó trên bông đám hải tặc một bên hướng về bầu trời nổ súng vừa hướng hắn lớn tiếng gào thét nguyên bản là quân nhân xuất thân bởi vậy đối phương nổ súng căn bản liền c h ấ n nhiếp không đến hắn nhưng là suy nghĩ một chút đại trượng phu co được g i ã n được liền lắc đầu dựa theo bọn hải tặc thủ thế hướng về bong thuyền bông ra thang dây đi đến lữ động bắt đầu trên máy bay người lục tục theo phiến kia phá toái cửa sổ bỏ ra ngoài rất nhanh tại hải tặc bong thuyền liền tụ tập một trăm tên người nhìn thấy đã không còn người bỏ lên trên bong d â u q u a y nón hải tặc đầu lĩnh cầm lấy bộ đàm liền đối với phía dưới hai người thủ hạ ô chó l i u con phía dưới không có người nào sao chi chi một trận d ò n điện tiếng q u a đi chó l i u con thanh âm nơi tay trong đài vang lên thủ lĩnh, trong chúng ta bây giờ điều tra một lần nhìn xem có hay không cá l ọ lưới thủ lĩnh hài lòng gật đầu một cái sau đó phân phó nói ân không muốn bông u tha một người à còn có các ngươi tìm kiếm một lần nhìn xem trong máy bay có cái gì đáng tiền đ ổ tốt kết thúc cuộc nói chuyện về sau hai tên gia hỏa không khỏi bắt đầu hưng phấn lên chó l i ê u con chúng ta vẫn là dành thời gian tìm kiếm nhìn xem có hay không đáng tiền đ ổ tốt ta đến lúc đó hai anh em ta một người một nửa hai người lính nhau toàn bộ đều thấy được hai bên trong mắt hưng phấn trên máy bay này hiện tại cũng chỉ có hai người mình cái kia còn không vớt lên một bút các loại gì chứ kết quả là hai người bắt đầu ở trong cabin một trận tìm kiếm thỉnh thoảng còn truyền đến hai người tiếng kêu hưng phấn chỉ trong chốc lát tại cabin trung ương bộ phận đã nhiều hơn to lớn trồng chất cái dương ba lô những vật này bên trong cũng tất cả đều là hai tên giá hỏa vơ vét đến thứ đáng giá bởi vì hai người là hai tay đệ trần bởi vậy hai người trong đũ ú quần lúc này đã chất đầy lục hoa hoa tiền mặt giật chúng ta làm sao bây giờ trong khoang h ạ m nhất nghe hai cái càng ngày càng gần tiếng bước chân bách ngộng hàm tiến triển nắm lấy phương thần giật quần áo phương thần giật thì là khỏe môi n h ế lên cời lạnh nhẹ nhàng vô vô bách ngộng hàm phía sau lưng hắm đang đợi đang đợi một cái cao nhất cơ hội. chỉ chốc lát sau cơ hội này rốt cục nhường hắn trở đến liền ngay bên ngoài đột nhiên vang lên lần nữa tay đại thanh âm chó liêu con phía dưới cái gì tình huống các ngươi hai cái đang làm cái gì đây cho láo tử nhanh lên t h i ế p qua một giờ như vậy ra hỏa sẽ phải chạy đến đang cố gắng hướng bản thân trong đúng quần nhét đ ồ vật hai người nghe được lão đại thanh âm cũng là một cái giật mình sau đó tranh thủ thời gian hồi đáp thủ lĩnh chúng ta đang ở thu thập đáng tiền ngoạn ý đã nhanh thân thiết rồi bất quá đ ồ vật hơi nhiều hai chúng ta cầm không đi lên a thủ lĩnh nghe lời này một cái một gương mặt mo bữa nay lúc lộ ra nụ cười đến đồ vật tốt bao nhiêu à, liền sợ đồ vật quá ít đây vung tay lên mười mấy tên thủ hạ lập tức đều chạy tới nguyên một đám tất cả đều nóng lòng muốn thử muốn xuống dưới khuôn đồ nói đùa người nào không biết xuống dưới thanh lý hiện trường là cái chất béo mười phần việc làm tốt a thủ lĩnh thấy thế lập tức k h í một trận mắng to hôn đản mặn ý các ngươi tất cả đi xuống để lão từ tự mình nhìn xem lấy đám này tù binh a người người người người người mấy người các ngươi xuống dưới bị điểm đến tên sáu người đều là gương mặt hưng phấn nguyên một đám quay người liền hướng về bong thuyền bên cạnh chạy tới sợ đi trễ đồ tốt bị người khác đặt đi còn dư lại mười một người nhưng là hoàn toàn ý nghĩ. Nguyên một đám lời ô vô i cái linh thấy thế trực tiếp vung tay lên mở miệng động viên nói, yên tâm đi các vinh đệ, một hồi lấy tới đồ tốt, trực tiếp kéo khí cho lực. trực các trực các đầu, động đệ, đồ hưu vung lộ lên lấy một một ra trận tay mở tâm Thủ thấy thế tốt, yên n ư g này vừa ra quả nhiên quản sự nguyên bản đủ rũ cuối đầu đám hải tặc trong lúc nhất thời tất cả đều ngao ngao kêu to lên lại nói trong buồng phi cơ đợi đến bên này hai người thông hết lời phương thần giật nhẹ nhàng vô vô bách n g ộ n g hàm bà vai ra hiệu nàng lưu lại nơi này không nên động về sau bản thân rón rén hướng về cửa ra vào vị trí sờ s ạ n g nhẹ nhàng đẩy cửa ra xuyên thấu qua khe cửa liền gặp được hai tên gia hỏa lúc này đang ở c u i đầu cổ đạo trong đúng quần đồ vật phương thần giật k h ỏ e miệng tà tà cười một tiếng cái này thật đúng là một cơ hội tốt nói chuyện trong tay cầm b ư ớ c lên hai k h o ả đ ặ c chất bi thép theo bản năng đem toàn bộ đặt ở ná cao su phía trên cánh tay dùng sức ná cao su bị hắn nhẹ nhõm kéo căng khoe mắt thoáng ngắm một lần ngón tay buông lỏng liền nghe vù vù hai tiếng tiếng xé gió văng lên hai cái bi thép trong nháy mắt đã đến hai người phụ cận ngay sau đó lại là phốc phốc hai tiếng hai người còn không chờ phản ứng lại hai khoả bi thép liền trực tiếp xuyên thấu qua hai người cái cổ ở giữa không trung lưu lại hai bầm huyết vụ cái này cũng chưa hết theo hai bầm huyết vụ dâng lên sau một khắc lại là kèn kèn kèn hai、tiếng. sau một khắc hai sợi ánh nắng trực tiếp từng có trên thân phi cơ vừa mới xuất hiện hai cái lỗ nhỏ g i a o nhau chiếu xạ tại cabin trên mặt đất b ị c h bịch hai tên hải tặc thi thể ứng thanh ngã xuống đất phương thần giật thì là đã mắt cho váng trong miệng có chút lẩm bẩm mở miệng nói ta ta dựa vào cái này đây là ná cao su sao nay cũng gặp phải súng trường rồi a kiểm tra đến chủ nhân nghi vấn hệ thống cho giải đáp chủ nhân sử dụng chính là đặc chất xuyên giáp bi thép uy lực có thể so với bảy sáu mươi hai mm viên đạn lực xuyên ấ u có thể so với bảy sáu mươi hai viên đạn mẹ a đây cũng quá ngưu bơ ca ná cao su vậy mà có thể cùng súng trường so sánh ngư bức không cho hắn quá nhiều thời gian suy tính máy bay trên đỉnh đã truyền đến đông đông đông tiếng bước chân thu hồi tâm thần phương thần giật vội vàng hai ba bước liền chạy tới khoang điều khiển bên ngoài trước người là khoang điều khiển bên cạnh chính là mình trước đó ngốc khoang h ắ m nhất ở vị trí này bên trên đánh phục kích là tốt nhất cẩn thận phân biệt một lần tiếng bước chân thô sơ giản lược đ o á n g trừng hẳn là tại năm sáu người tà hữu lần này phương thần giật cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ lập tức mở mười mấy người đến lúc đó bản thân cho dù là lợi hại hơn nữa cũng không thể thần không biết quỷ không hay đem hắn gi h ẳ ngay càng lúc càng gần tiếng bước chân phương thần giật hít một hơi thật sâu trong tay ná cao su một lần nữa cắm trở về đến áo lót bên trên cả người cơ bắp cũng bắt đầu căng cứng toàn bộ thân thể trốn ở phía sau cửa giống như một cái xúc thế đai phát báo ha ha vàng bạc tài bảo ta tới rồi một tiếng cười quái dị qua đi một bóng người nhanh chóng chạy ra khỏi khoang điều khiển cùng phía sau cửa nhắm ngay thời cơ phương thần giật không chút do dự liền xông ra ngoài đã lao ra một mét ra ngoài đen hán tử còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác mắt tối sầm lại ngay sau đó toàn bộ thân thể đều đã mất đi khí lực Trước 174, thả ta 174, mắt ộ lộ t đầu xinh lộ A. m cấp bách nhanh tay một cái đao thủ chém vào tên này hải tặc sau chỗ cổ không đợi hải tặc ngã xuống đất phương thần giật đưa tay hất lên liền đem hắn thân thể ném vào bên, cạnh khoang hạng nhất bên trong buồng lái này giống như thứ một hải tặc m ư dạng tiếp xuống sau cũng là trước tiên hướng về trong buồng phi cơ phóng đi không chỉ như thế g i a hỏa này tựa hồ là sợ người phía sau xuống quá nhanh thậm chí còn cố ý dùng chân b ấ p cái thang một lần cứ như vậy cái thang có chút như lệ phía trên hải tặc lập tức mắng một lần nữa đem cái thang bày ngay ngắn quay đầu liếc nhìn còn không có hạ xuống đồng bọn g i a hỏa này trên mặt treo đ ầ y nhìn có chút hạ hê biểu lộ một màn này xem ở phương thần giật trong mắt nhường hắn có chút rợ khóc rợ cười da hỏa này đây là đang giúp mình đây áp vội vàng trở lại mới vừa vị trí trở lấy người thứ hai hải tặc xông lại về sau đồng dạng một kế thủ đao đao đem hắ cho dù là phương thần giật tại cẩn thận bên này cũng là có động tính nhưng là những cái này động tính nghe vào đằng sau hải tặc trong hai tự cho là đúng trước mặt đồng bọn tại giật đồ cái này khiến bọn họ càng thêm gấp gáp cứ như vậy liên tiếp bốn người liền khinh địch như vậy bị phương thần giật chặt c h ó n g sau ném tới bên cạnh khoang hạng nhất bên trong thằng đến cuối cùng hai cái hải tặc tựa hồ là hai người quan hệ đặc biệt tốt một lần này thứ người thứ năm hải tặc tiếp x u ố n g sau dám chờ lấy người cuối cùng tiếp x u ố n g sau mới cùng một chỗ hướng về trong b ù n g phi cơ phóng đi bất quá chuyện này cũng không có gì quan hệ sau lưng không có những người còn lại liền dễ nói phương thần giật vẫn như cũ trốn ở phía sau cửa trong góc đợi đến hai người một chiếc một sau xông ra về sau vọt tới trước tay nâng chửng rơi hung hăng đánh vào đằng sau hải tặc trên cổ bởi vì khoảng cách quá gần trước người hải tặc nghe được sau l ư n g tiếng rên dị bước chân lập tức một trận dừng bước lại hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại đã thấy đến một cái họng súng đen ngòm chính chống đỡ tại chắn của mình bên trên không muốn chết liền đem miệng của ngươi nhắm lại sờ lấy họng súng thương ném xuống đất nhanh lên phương thần giật trong tay nắm chính là mới vừa rồi đánh mất xịu hải tặc trong tay một cái lao á cờ súng trường trong miệng nói cũng là bọn họ mà nói hải tắc x ngay sau đó dọa đến một cái giật mình không minh bạch vì sao sau lưng lại đột nhiên nhảy ra một người bất quá nhìn thấy cái tia họng súng đen ngòm tuổi đời này cũng không tính lớn đặc biệt hải tặc rõ ràng là sợ hãi thanh thanh thật thật nắm chặt họng súng đem hắn cẩn thận để dưới đất bất quá rất hiển nhiên cái tia thỉnh thoảng liếc về phía sau lưng ánh mắt nói cho phương thần giật ra hỏa này trong lòng đang tính tính lấy cái gì bất quá phương thần giật cũng không sợ hắn ra vẻ dù sao bây giờ trong buồng phi cơ đứng trừ mình ra cùng đối với phương ngoại cũng chỉ còn lại có một cái bách mộc hàm phương thần giật nhìn ra đối phương làm u ố n đợi vừa mới xuống đến đồng bạn cứu mình kho trong lòng cũng là có một ý kiến trong tay họng súng chỉ tên kia hải tặc sau đó dương lên đầu trong miệng dùng bọn hải tặc ngôn n g ự a nói ra tất nhiên ngươi muốn tìm đồng bạn của ngươi vậy thì đi thôi hai tay ôm ở trên đầu đi lên phía trước nghe nói như thế hải tặc rõ ràng vui vẻ đợi lát nữa đến người của mình trước mặt bản thân chỉ cần nhanh chóng chạy đi đối phương họng súng như vậy bản thân liền an toàn không chỉ như thế một cái đôi tám cái cái này đổ khỉ r a vàng khẳng định chơi xong nghĩ như thế hải t ắ c tranh thủ thời gian xoay người hướng về trong buồng phi cơ đi đến chỉ là nhường hắn càng chạy càng khủng hoảng là lúc này trong buồng phi cơ im lặng liền tựa như căn bản không có người mở dạng chẳng lẽ đồng bạn của mình đều tao nộ bất chắc quả nhiên lại đi đến cabin về sau hải t ắ c lập tức chính là một cái giật mình vào mắt liền thấy được hai người đồng bạn nằm vật xuống trong vũng máu nhìn hắn không n ú c nhích bộ dáng h i ệ n nhiên đã là chết không thể chết lại cho đến lúc này g i a hỏa này mới thành thành thật thật hai tay ô m đầu ngồi s ổ m dưới đất trong miệm thì là hoàng sợ hỏi ma quỷ người đem đồng bạn của ta đều rét chết sao mặc dù mình nhìn xem hai cái kia bộ thi thể cũng hết sức khó chịu nhưng là nghĩ đến bọn họ là hải tặc lạm sát kẻ vô tội hải tặc trong lòng lúc này mới thoáng an tâm một chút nhìn thấy bộ dáng của đối phương phương thần giật biết rõ kế hoạch của mình có thể áp dụng hướng về phía tên này hải tặc quỷ dị cười trong miệng thì là l ệ n h lùng nói không sai đều bị ta giết chết tính cả ngươi đúng lúc là tầm cái nói một chút đi trước khi chết ngươi còn có cái gì tâm nguyện không có n g h e xong phương thần giật lời nói hải tặc lập tức liên hoảng liên tiếp lui về phía sau lấy cầu xin tha thứ không ngươi không thể giết ta không thể giết ta bọn họ đều là chết cũng xứng đáng ta và bọn họ không giống nhau không giống nhau van cầu ngươi đ ừ n g giết ta đ ừ n g giết ta ta đem ta tất cả tài phú đều cho ngươi ta g i à n h được hai nữ nhân cũng cho ngươi van cầu ngươi đ ừ n g giết ta a không giống nhau ngươi và bọn họ không giống nhau ha ha ta ngược lại thật ra muốn nghe xem đến cùng có cái gì không giống nhau dựa theo kế hoạch của mình hẳn là lại kéo dài một hồi thời gian vừa vặn khoảng thời gian này thật tốt đe dọa một lần đối phương cũng tốt làm cho đối phương sau đó tốt hơn phối hợp bản thân cái kêu hải tặc nghe xong đối phương vậy mà cho bản thân cơ hội nói chuyện vội vàng mở miệng giải thích ta giết người là ít nhất thật trên tay của bọn hắn cũng là mười mấy nhân mạng mà ta chỉ có một đầu ta liền giết qua một người cho nên ngươi không thể giết ta nghe lời này một cái phương thần giật kém chút không trực tiếp đem hắn cho bằng bởi vì ngươi liền giết qua một cái người cho nên không thể giết ngươi ta có thể đi ngươi lại ra a đừng nói là ngươi giết một người liền xong ngươi vừa mới nói ngươi đoạt hai nữ nhân nên giết ngươi hít một hơi thật sâu phương thần giật vẫn là đẻ xuống giết chết đối phương xúc động bất quá bây giờ lại nhìn nằm trên đất hai cái k i a câu thi thể đã không có loại tia tự trách cảm giác người cặn bã như vậy bại hoại giết cũng liền giết miễn cho lại đi thai họa người khác cưỡng chế để cho mình bình tĩnh lại tâm t ì n h đến lúc này mới đem ánh mắt lần nữa rơi tại ánh mắt của đối phương bên trên ngay sau đó trong miệng từ từ nói ra cho ngươi lưu một đầu sinh lộ cũng không phải không có thể bất quá liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không phối hợp có thể hay không nắm cơ hội này hải tặc nghe xong thật còn có đường sống lập tức đầu điểm cùng chống lúc lắp một dạng trong miệng liên tục nói xong nhất định phối hợp chỉ định nắm lấy cơ hội phương thần giật thấy thế gật đầu một cái lúc này mới lên tiếng nói ra rất tốt tất nhiên ngươi nguyện ý cái kia ngươi hay nghe cho kỹ một hồi làm như vậy đem chính mình muốn đối phương việc làm nói một lần về sau không không i ta lung nhất định về quyền lợi phối hợp chỉ cầu ngươi có thể nói lời giữ lời cuối cùng thả ta một đầu sinh lộ chương một trăm bảy mươi lăm du lịch xâm nhập thuyền hải tặc bong thuyền hơn một trăm tên trên máy bay xuống hành khách lúc này tất cả đều ngồi ở bong một góc nhỏ chung quanh bị năm sáu danh thủ cầm ạc hải tặc trông coi vẻ mặt hành lục hải tặc thủ lĩnh đứng ở rào chắn trước hướng về máy bay lối đi ra cao mày nay cũng thời gian dài bao lâu làm sao một người cũng không có đi lên liên ở hắn cầm lấy bộ đàm dự định hỏi một chút tình huống bên trong lúc trong tay bộ đàm đột nhiên t r u y ề n đến một trận chi chi âm thanh ngay sau đó vừa đến như có như không thanh â m t r u y ề n ra a không một lần này tấn hoàng kìm các ngươi không thể mất riêng hẳn là giao cho thủ lĩnh xử lý hải t ắ c thủ lĩnh nghe thấy bước nhỏ là xứng sở ngay sau đó sắc mặt một trận đại biến thanh âm là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ chuyển tới rất hiển nhiên là đang len lén hướng mình báo tin đám hôn đ n g kia một tấn hoàng kim đều muốn n u ố t riêng thực sự là ăn tự tìm cái chết hung hăng vỗ trước mặt lan can ngay sau đó một cái cơ lấy sau lưng có một cái mới tinh á cờ vung tay lên khi t h ế hung hăng mở miệng nói lưu lại năm người trông coi những người còn lại đều cùng ta xuống dưới nói xong sau dẫn đầu hướng về thông hướng máy bay thang dây đi cùng lúc đó máy bay trong buồng phi cơ tên hải tặc kia v ẻ mặt định nọt cầm trong tay bộ đàm đưa cho trước mặt cái này ra vàng sát thần trong miệng cẩn thận cung kính nói ta đã dựa theo phân phó của ngài làm hiện tại ngài có thể thả ta sao phương thần giật có chút nhìn thẳng nốc một dạng nhìn đối phương một cái trong miệng có chút im lặng nói ra ngươi thật đúng là đủ đơn thuần bây giờ thả ngươi sau đó ngươi đi ra ngoài cho lao đại của ngươi báo tin tất nhiên ta nói sẽ không giết ngươi vậy liền không chắc là sẽ không giết ngươi nhưng là bây giờ tuyệt đối sẽ không thả ngươi hải tặc nghe xong lập tức lộ vẻ do dự hơi chút sau khi tự hỏi hướng về phía phương thần g ậ t mở miệng nói ra vậy ngài dự định sao không đợi đối phương nói cho hết lời. phương thần giật đã động nhanh chóng một kế thủ đạo đánh ở đối phương chỗ cổ sau một k h ắ c hải tặc liền phù phù một tiếng nằm trên đất nói nhảm thật đúng là là không ít chúng ta hoa hạ có câu nạn g ngữ quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy tất nhiên nói không giết n g ư ơ i vậy liền phải không giết n g ư ơ i nói xong sau không dám lại do dự mà là nhanh chóng hướng về buồng lái này vị trí chạy tới ba nhưng mà tựa hồ là hoàng kim lực hấp dẫn quá lớn bên này còn không có chạy đến buồng lái này vị trí thậm chí còn không có chạy ra mấy bước bên kia hải tặc thủ lĩnh đã khí thế hung hăng nhảy xuống khoang điều khiển theo hắn rơi xuống thủ hạ sau lưng cũng là theo sát lấy bỏ số giới mắt thấy tình huống không ổn phương thần giật trực tiếp một cái lắc mình n u ố t ở khoang hạng nhất cùng ca bin tương liên trối mặt bên trong hôn đ à n các ngươi đều ở làm sao đều cút ra đây cho lão tử thật to gan hoàng kim cũng là lão tử ai cũng không được núp ních mang theo sáu tên thủ hạ khí thế hung hăng một đường hướng về ca bin chỗ sâu đi tới rất nhanh là đến trong lối đi nhỏ lại hướng phía trước hai bước đã đến cùng phương thần giật cân bằng vị trí ba lúc này phương thần giật đã hai tay thật chặt kéo ra ná cao su chuẩn bị cho đối phương tới một đột nhiên tập kích không có cách nào một lần này đang suy nghĩ từng cái từng cái đánh hôn mê hiển nhiên là không thể nào để tự mình một người đơn đấu người ta bảy người rất hiển nhiên đó cũng là người xin ó i mộng dù sao đối phương trong tay bưng cũng không phải thiêu hỏa côn vượt mức quy định đi hai bước phương thần giật đều đã thấy đối phương n ò n g súng mắt thấy đi một bước nữa phương thần giật liền sẽ b u n g ra giữ chặt ná cao s u tay thế nhưng là đối phương s á t thực n g lại biến cố này để phương thần giật đã bách mộng hàm có thể chỉ ở bên cạnh trong bao xương a không được tuyệt đối không thể để mộng hàm gặp nguy hiểm nghĩ như thế phương thần giật liền chuẩn bị lách mình lao ra cho đối phương tới một đánh bất ngờ có thể sau một khắc liền nghe hải tặc đầu lĩnh đột nhiên gầm thét một tiếng ngay sau đó giận đùng đùng v ậ ra hỗn đản là hoàng kim các ngươi vậy mà tự giết lẫn nhau đều là không tiếp là ai ra tay trước là ai ra tay trước biến cố này để phương thần giật s ứ n g sở nhìn tình huống này đối phương là thấy được nằm còn trên đất ba cái kia hải tặc bất quá hiển nhiên đối phương cũng không nghĩ tới hai cái kia ngã trong vũng máu hải tặc là bị ngoại nhân giết chết còn tưởng rằng là bởi vì cướp đoạt hoàng kim dựng lên lục đ ủ c á i này thật đúng là một cơ hội tốt ta theo tên kia hải tặc thủ lĩnh xông ra sau khi đứng dậy đồng thời cũng xông lại ba tên hải tặc theo sát ở phía sau tận dụng thời cơ phương thần giật trong tay ná cao su nhanh chóng đ ô n ra h u g h ó c ken một đạo tiếng x é gió ở trong cabin phá lệ trói thai thanh em rơi xuống đi tại lao đại bên người một tên hải tặc thân thể cứng đờ không chỉ như thế ở sau lưng hắn trên thân phi cơ cũng xuất hiện một cái thấu ngày lô thủ nhỏ g n h u g h ó c ken lại là một đạo tiếng x é gió một tên khác thủ hạ cũng là thân thể cứng đờ h u g h ó c ken thẳng đến đạo thứ ba tiếng x é gió vang lên người thứ nhất hải tặc thân thể mới phủ p h ủ một tiếng mới ngã xuống đất ngay sau đó là người thứ hai người thứ ba đợi đến hải tặc thủ lĩnh kịp phản ứng bên cạnh mình ba tên thủ hạ đã toàn bộ mới ngã xuống đất thấy thế thủ lĩnh giơ lên trong tay thương liền chuẩn bị sung cha tìm thế nhưng là lúc này lại là một đạo tiếng xé gió vang lên mặt âm mộng đất. Bằng không thì cái tiếp theo chết Thẳng thần giật thanh âm vang lên, hải tạc thủ lĩnh còn vẫn như cũ ở vào mộng bức trạng thái,、Hán、thấy, ra tay với bọn họ nhất định là trước hết nhất đúng đến định Văng văng vẫn vào với không ngươi. phương lên, lĩnh còn như hắn bọn xuống những hải họ cái cũ bức là là ra ở cũng là lúc này mặt khác ba tên thủ hạ cũng đã vọt ra chỉ là nhìn thấy tình huống trước mặt không đúng về sau tất cả đều theo bản năng ôm súng nằm trên đất hugh fokken hugh fokken hai tiếng tiếng xe gió vang lên đằng sau hai người trên c h á n phân biệt xuất hiện một cái lỗ thủ nhỏ g n nghiêng đầu một cái liền triệt để cút ba nhưng mà đối phương trong ba người một tên sau cùng hải tặc thấy tình thế không ổn một cái lật đật lăn tròn lần nữa về tới khoang hạng nhất trong lối đi nhỏ cứ như vậy phương thần giật ná cao su trong lúc nhất thời đã đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp không chỉ như thế đối phương đã ý thức được người đối diện tuyệt đối không phải là của mình đồng bạn dù sao dạng này xuất thần nhập hóa thương pháp hắn những đồng bạn kêu bên trong có thể không ai có thể làm đến cũng chính là bởi vì như vậy gia hỏa này trực tiếp ôm s ú n g hướng về phía trong buồng phi cơ liền bóp lấy có súng tiến hành một trận lung tung bắn phá phanh phanh phanh phanh a cờ to lớn lực xuyên thấu trực tiếp đem trong buồng phi cơ vách tường đánh ra một dây lớn lỗ thủng bởi vì gia hỏa này không giống phương thần giật như thế tận lực k h ô n g chế góc độ bởi vậy ở nơi này một trận tiếng súng bên trong có vài chỗ trực tiếp đánh thấu thân máy bay cùng nước biển tiếp xúc vị trí trong lúc nhất thời nước biển theo lô đạn điên cuồng gia nhập phiếu tên i sách thuận tiện đọc chương một trăm bảy mươi sáu bạo lực bách mộng hàm nhìn xem cái kia càng ngày càng nhiều nước vào khổng hiện tại còn không có ảnh hưởng gì nhưng tại tiếp tục như thế một khi họng súng quá dày đặc nước biển áp lực rất có thể đem lỗ hổng chống ra như vậy phương thần giật cùng mộng hàm cũng không cần hứng ra nhưng là đối phương hỏa lực lại quá mạnh trong lúc nhất thời phương thần giật bị áp chế căn bản là không có cách thò đầu ra cứ như vậy tràn g diện lâm vào thế bí tốt tại gia hỏa này tại đánh quan g một con toi viên đạn về sau đình chỉ xa kích vốn chỉ một u phu ố đối đối n mượn nhờ đối phương đổi đạn kẹp công phương đem m đổi tới kẹp lao ra đem đối phương tới một nổ đầu, tiếng h ư n là tiếng xe gió kèm theo vào thị thanh âm thủ lĩnh trong miệng phát ra một trận thê thảm tiếng gạo lại nhìn một cái chỉ thấy cái này thủ lĩnh vươn đi ra trên cánh tay đã nhiều hơn một cái lỗ máu cũng may qua vừa mới liên tiếp xa kích phương thần giật nắm giữ l ự c đạo của mình một lần này chật hẹp nhỏ bé mặc dù mặc qua tay cánh tay đính tại cabin trên sàn nhà nhưng cũng không có đem hắn đánh xuyên hữu i phốc lại là một tiếng tiếng xe gió là phòng ngừa ra hỏa này t ạ i lên ý đồ xấu phương thần giật trực tiếp đem thủ lĩnh một cánh tay khác cũng cho đánh cái xuyên đấu chỉ là theo hai cái này phía dưới thủ lĩnh cũng đã thấy phương thần giật nhìn xem trước mặt một cái da vàng ra hỏa trong tay cầm một cái ná cao su đầu lĩnh kém chút không mắc mồm kinh ngạc ông trời ơi gia hỏa này lại có thể dùng ná cao su giết người đây là cái gì tao thao tác thông qua thủ lĩnh ánh mắt khoang h ạ m nhất trong lối đi nhỏ hải tặc cũng đã đại khái đã đoán được phương thần giật tần thân vị trí ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hung á c về sau nhẹ nhàng bước chân hướng về phía trước lối đi nhỏ miệng chuyển đi hắn phải cẩn thận đi qua sau đó hướng về phía phương thần giật tần thân đại khái phương hướng tại đến một trận bắn phá cứ như vậy cho dù không đem đối phương tiêu d i ệ t cũng có thể thấy rõ đối phương vị trí cụ thể nhưng mà hết thảy phương thần giật nhưng là hồn nhiên không biết phía một cái thủ lĩnh gặp cánh tay kia đã không thể tại cầm lấy súng lúc này mới lần nữa đem lực chú ý thả lại từng tới đầu đường trong lối đi nhỏ ra hỏa ngươi tốt nhất vứt bỏ ngươi vũ khí trong tay đi tới bằng không thì ngươi thủ lĩnh mặt chó ta coi như lấy đi theo phương thần giật nói xong liền nghe bành một tiếng súng vang sau một khắc nằm dưới đất hải tặc thủ lĩnh trên đầu đã nhiều hơn một cái l ỗ máu nhìn xem tất cả những thứ này phương thần giật không khỏi xức sở n g o ạ tạo đây là tình huống gì bọn họ chẳng lẽ không phải một bọn sao mà cũng chính là phương thần giật một lần này ngây người công phu, trong lối đi nhỏ đột nhiên dối ra một cái thương đến không nói hai lời trực tiếp bóp lấy cỏ súng gặp phải không tốt phương thần giật vội vàng một cái trước nào lộn một viên đạn lướt qua phía sau lưng của hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua nhanh chóng ghé vào một hàng ghế ngồi phía dưới cảm thụ được phía sau chuyển tới nóng bỏng cảm giác phương thần giật trong miệng nhịn không được mắng câu đáng chết không nghĩ tới cái này hải tặc liền một điểm nhân tình vị đều không có liền lao đại của mình đều giết phanh phanh phanh phanh một t r ô i tiếng súng đánh phương thần giật bên người mảnh vụ bay loạn từng khỏa viên đạn trực tiếp dán phương thần giật bên người bay loạn từng xa mới ở đây trong tay mặc dù nắm ná cao su tuy nhiên lại căn bản không có thời gian ngắm trục chuẩn l i ê n ở phương thần giật nhữ mày suy tính thời điểm đối phương tiếng súng nhưng là im bặt mà dừng cùng lúc đó bịch một tiếng vang trầm cũng là chuyển vào phương thần giật trong lỗ thai viên đạn đánh xong không đúng nghĩ vậy phương thần giật trong nháy mắt đứng dậy trong tay ná cao su cũng là hướng về hải tặc bên kia ngắm đi chỉ là sau một khắc phương thần giật trong tay ná cao su lại để xuống trên mặt cũng là phủ lên một vòng thần sắc cổ quái tung người một cái nhảy ra một đống phá toái chỗ ngồi sau đó hướng về lối đi nhỏ miệng chạy tới hai ba bước chạy đến lối đi nhỏ miệng một cái liền đem mang theo một cái bình chữa lửa suất thần bách mộng hàm kéo tại trong n ự c lách mình nút ở hành lang trong góc ta giết người giật ta giết người bị phương thần giật như vậy ôm một cái nguyên bản ngây ngốc xứng sờ xuất thần bách mộng hàm lập tức hồi phục thần trí một cái nào vào phương thần giật trong ngực trong miệng bắt đầu sợ thì t h ầ m lên ngươi lai、like, vừa mới tên hải tặc kia áp chế phương thần giật không dám thò đầu ra thời điểm trong khoang h ạ m nhất bách mộng hàm mang theo một cái số lớn bình chữa lửa đi lặng lẽ đi ra cũng chính bởi vì trong buồn g phi cơ tiếng s ú n g nghiệm hộ hơn nữa tên hải tặc kia hoàn toàn không có nghĩ qua sau lưng còn có người bởi vậy thẳng đến bách mộng hàm cắn chặt răng tương diện súng đạn hung hăng đập ở đối phương chết nót đối vỗ nhẹ nhẹ lấy bách mộng hàm phía sau lưng vớt ve chắp sau phương thần giật trong miệng cửa ra an ủi bọn họ đều là hải tặc giết người như n g ó é người xấu chết chưa hết tội ngươi không cần tự trách thật mộng hàm ngươi dạng này nghĩ nếu như ngươi không giết chết hắn như vậy hắn sẽ giết chết ta phương thần giật trong ngực bách mộng hàm nghe được câu này toàn bộ thân thể cũng là r u lên sau đó lại nhìn hướng trên mặt đất tên hải tặc kia thời điểm trong mắt ấ y n ấ y cùng bất an đã nhạt rất nhiều thế nhưng là thế nhưng là ta giết người giật ta phải không là muốn đi ngồi tù giật ta không muốn rời đi ngươi ta không muốn rời đi ngươi giật ách mẹ ai dám đánh lén lao tử ba nhưng mà, l i ê n ở phương thần giật còn muốn mở miệng an ủi bách n g ộ n g hàm mấy câu thời điểm trên mặt đất bị bách n g ộ n g hàm đập phải hải tặc nhưng là đột nhiên v ò chắp sau hót bao lớn chậm rãi ngồi dậy muốn nói bách n g ộ n g hàm mặc dù thể lực không sai nhưng dù sao chỉ là một nữ nhân vừa mới một lần này chỉ là trùng hợp đem đối phương cho đập g ộ n g nằm trên mặt đất chậm trong chốc lát hải tặc lại từ từ thanh tỉnh thấy một màn như vậy phương thần giật cùng bách n g ộ n g hàm cùng nhìn nhau một cái ngay sau đó phương thần giật một cái nâng cao trần một cước trực tiếp nện ở vừa mới làm lên hải tặc sau chỗ cổ bình một tiếng vừa mới ngồi dậy hải tặc lần nữa nằm trên đất Ách, haha, lúc này ngươi cũng không có giết người nhẹ nhàng sờ sờ bách mộng hàm cái mũi phương thần giật là thật có chút bội phục bách mộng hàm bách mộng hàm con mắt nhìn một cái lần nữa ngã nằm dưới đất hải tặc có chút bận tâm hỏi giật hắn lại bị ngươi đánh n g ấ t đi sao phương thần giật điểm một cái một bên đem bách mộng hàm một lần nữa kéo về khoang hạng nhất bên trong một bên nói an ủi yên tâm đi ta liền là đem hắn đánh n g ấ t xịu phương thần giật đương nhiên sẽ không nói cho bách mộng hàm vừa mới một cất kia trực tiếp đá gậy đối phương xương cổ trước sau tổng cộng tiến vào mười bốn cái hải tặc vừa mới cái kia đầu lưới nói bọn họ tổng cộng mười chín người bên ngoài còn có năm cái hải tặc ngươi trước ở nơi này tránh một chút nghe được tiếng súng bọn họ hẳn là sẽ phái người xuống tới xem xét tình huống chương một trăm bảy mươi bảy toàn quân bị diệt đệm ộ t c càng quả nhiên rất nhanh máy bay trên đỉnh liền truyền đến một loạt tiếng bước chân cái kia thủ lĩnh b ờ vai bên trên treo vô tuyến điện cũng văng lên nghe thanh âm phía sau năm cái hải tặc cũng không có tất cả xuống cái này khiến phương thần giật có chút nhăn lông mày không có cùng một chỗ xuống tới nói cách khác còn có người ở phía trên tạm giam lấy con tin cứ như vậy cũng có chút không dễ làm bất quá bọn hải tặc hành động cũng không biết hắn có thể quyết định để bách n g ọ n g hàm trốn ở trong khoang hạng nhất về sau phương thần giật một cái lắc mình lần nữa chạy tới ban đầu ẩ n nút trong góc rất nhanh xuống ba cái hải tặc nhẹ nhõm bị phương thần giật đánh lén đánh n g ấ t xỉu lại đợi một lần không có nghe được trên máy bay có người đi lại phương thần giật lúc này mới đem bách n g ọ n g hàm gọi đi qua hai người tới trong khoang điều khiển nhìn xem phía trên phá toái pha lê phương thần giật do dự một chút hướng về phía bách ngọc hàm mở miệng nói ngọc hàm người trước lưu lại nơi này ta đi lên xem một chút tình huống bách ngọc hàm muốn nói điều gì phương thần giật nhưng là đối với hắn cười một tiếng sau đó ở tại trên miệng nhỏ bẹp một cái yên tâm đi nam nhân của ngươi thế nhưng là rất lợi hại à. bách ngộng hàm sau khi nghe không khỏi che miệng cười một tiếng dám thúi giao phó xong bách ngộng hàm phương thần giật chậm rãi theo cái thang bỏ lên chỉ là thân thể mới leo ra một nửa trên đỉnh đầu liền vang lên hét lớn một tiếng ngươi là ai chúng ta người đây ánh mắt hướng về phía trên b o n g thuyền nhìn tới chỉ thấy một cái ghìm súng hải tặc chính ngắm chuẩn lấy đầu của mình trong miệng quát hỏi phương thần giật con ngươi đảo một vòng liền có chủ ý ngay sau đó l à bộ kinh hoàng hồi đáp ta là phương ụ trách trong giữ hoàng n giữ g kim ờ người i mọi người của các thần giật lời nói đối phương trực tiếp liền tin tưởng không phải nói bọn họ gốc chủ yếu bọn họ đi xuống mười cái võ trang đầy đủ hướng đệ muốn nói bị một cái này tay không tất sắt ra hỏa tiêu diệt vậy bọn hắn là tuyệt đối không tin có lẽ là bởi vì tin tưởng lời nói của phương thần giật đối phương trực tiếp lung lay họng súng nói ra bản thân bỏ lên nhanh lên phương thần giật cũng không có trả lời đối phương nhanh chóng leo ra cửa sổ sau đó giống như là sợ hai bên trong tiếng súng một dạng chạy chậm đến thang dây bên trên bắt đầu nhanh chóng trèo lên trên đi tới bóng thuyền q u é tại m ắ lữ động nhìn g g một về phía phương thần giật thời điểm phương thần giật vừa vẫn cũng nhìn về phía hắn hai người mắt đôi mắt một cái lữ động trong lòng chính là khẽ động chủ tịch cái tia ánh mắt dường như là muốn nói cho con sự tính gì a mà đúng lúc này thời gian giao chắn trước hải tặc nhưng là đi tới dùng thương víu vào kéo phương thần giật đi đến cái kia bên cạnh đi nhìn xem gần trong gang tức hải tặc lại dùng khoe mắt liếc qua quét mắt bên kia hải tặc phương thần giật trong lòng thoáng tính toán mình ở hai giây đồng hồ bên trong đem đối diện ra hỏa giải quyết hết sau đó đối diện hải tặc đập trong quá trình này đã có đầy đủ thời gian giơ súng đương nhiên nếu như lữ động bên kia có thể nhảy ra phối hợp bản thân vậy liền chớ b ả n những thứ khác l à m bộ có chút sợ đem một q u ạ n nhìn về phía đám người nhìn thấy lữ động vậy mà đối với mình gật đầu một cái phương thần giật khỏe miệng lúc này mới phủ lên một vòng cười xấu x a nhìn cái gì vậy, nhanh lên một chút đi. bởi vì phương thần giật đi lên cái kia phụ trách trông coi đám người hải tặc cũng là đem con mắt nhìn tới tận dụng thời cơ bây giờ chính là thời cơ tốt nhất hướng về phía lữ động len lén làm thủ thế ngay sau đó như c h ố p giật xoay người một cái bắt được đối phương họng xuống hướng lên bầu trời bên trong vừa nhất phản ứng lại hải tặc theo bản năng bóp lấy co súng cộc cộc cộc liên tiếp viên đạn hướng về trên bầu trời đánh tới cùng lúc đó phương thần giật nhanh chóng một cái lấn người tiến lên khuỷu tay nâng lên hung hăng đụng vào hải tặc trên cằm sau một khắc trói hai tiếng súng liền nghe xuống dưới mà cùng một thời gian người sau lưng nhóm chỗ cũng là vang lên cộc cộc cộc tiếng súng liên tiếp viên đạn trực tiếp đem phương thần giật trước người một chỗ thật cao cột b ù m đánh thành hai đoạn nhanh chóng đem đối thủ của mình giải quyết xong về sau xoay người liền gặp được lữ động một con kia không có bị thương tay chính nắm chắc tên hải tặc kia thương trong tay mà cái kia hải tặc thì là một bên bót còn một bên nhấc chân hướng về lữ động đã tới biến cố này phát sinh quá nhanh đám người sau khi phản ứng đã là cục diện bây giờ phương thần giật nhanh chóng đem ná cao su nắm trong tay còn không đợi hắn kéo ra ná cao su liền gặp được người bên kia nhóm đã tất cả đều vọt ra đem lữ động cùng tên hải tặc kia vây vào giữa chỉ là chỉ chốc lát sau hải tặc thương trong tay đã không có thanh âm. lại sau một lúc lâu một cái đã nghiêm trọng biến hình thương bị không biết ai cho ném đi ra nhìn xem vẫn như cũ còn đang quyền đấm c ư ớ c đá đám người phương thần giật yên lặng là bên trong hải tặc cầu nguyện một phen quay người theo thang dây trực tiếp trượt đến máy bay trên thân phi cơ hai ba bước chạy đến bên trong buồng lái này thướng về phía bên trong lớn tiếng hô n mậu hàm mau lên đây đưa tay đem bách n mậu hàm lôi ra khoang điều khiển đưa nàng nâng lên thẳng dây đem hộ tống lên rồi thuyền hải tặc phương thần giật xách theo tân cuối cùng là rơi xuống ba lúc này bên tia điên c ủ ngẩu đả hải tặc đám người cũng đã từ từ rừng động tất lại xoay người nhìn về phía phương th trong lúc nhất thời một bên hoan hô vỗ tay một bên lao đến mắt thấy đám người muốn đem mình và bách mộng hàm vây quanh phương thần giật vội vàng la lớn mọi người đừng kích động đừng kích động có cái gì hướng ta một người đến tuyệt đối đừng đụng vợ ta à bằng không thì nhưng chính là đùa nghịch lưu manh không đợi hắn đem lời hô xong cũng cảm giác toàn bộ thân thể nhẹ một chút sau một khắc cũng đã bị đám người ném ở giữa không trung giống giống giống bị người xuyên qua đám người bên ngoài bách mộng hàm nhìn xem giữa không trung giống như anh hùng một dạng phương thần giật trong mắt không khỏi hiện lên một trận tiểu tinh tinh cái này chính là bản thân nam nhân một cái không ai bằng nam nhân nửa ngày qua đi kích động đám người rốt cục tại phương thần giật tiếng cầu xin tha thứ bên trong đem hắn để xuống rơi xuống mặt đất phương thần giật chuyện thứ nhất chính là tranh thủ thời gian tìm vợ của mình nhìn thấy tình cảnh này mọi người chung quanh đều thiện ý ha ha phá lên cười một trận gieo họ qua đi phương thần giật dẫn đầu hướng về cái k i a bị đám người vây công hải tặc trước mặt đi đến chúng ta không phải hải tặc không thể giết người bất q u á đám hải tặc này táng tận thiên lương một hồi giúp nắm tay chúng ta đem đám gia hỏa này táng tận thiên lương vậy liền coi trọng ngày có hay không tha cho hàng nhóm nói được cái này phương thần giật mang theo đám người đã tới tên hải tặc kia trước mặt chẳng qua là khi thấy rõ cái kia hải tặc trạng thái bây giờ về sau phương thần giật trực tiếp liền trận tròn mắt cùng lúc đó sau lưng càng là vang lên một trận nôn mửa thanh âm. Trước nhâm tâm to gan n ặ t Trao tương ve chai. Trao hỏi mấy cái hỏi gan ba đối mấy lá lớn, n bốn cẳng đ e cái trực cái đức bước có đắc cảm chính máy đổi tiếp biển tại đi di tiếng này hoàn toàn thay đổi ra hòa trực tiếp ném vào trong rộng. này hạnh, hắn trong không nghĩa thắn vào thay bay đây hòa Bất một ra Đều đã đem đã gì. ý đi nhanh v ề nhanh nói không chừng lúc nào máy bay liền chìm a trên máy bay tất cả mọi người vây tại lan can chung quanh nhìn xem giống như mang theo cái gà con một dạng mang theo hải tặc phương thần giật khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc phương thần giật thấy thế c ư ờ i phất phất tay yên tâm đi mọi người ta đem bọn hắn đều vứt đi vào sau đó liền trở lại nói chuyện thời điểm cũng đã đến khoang điều khiển phá toái pha lê trước thuật tay liền đem cái kia hôn mê hải tặc ném xuống sau đó chính mình cũng đi theo bỏ t i ế n vào trên b o n g mọi người thấy bên này phương thần giật vậy mà cũng đi theo đi xuống không khỏi có chút kỳ quái phương đồng này làm sao lại đi xuống a không nói nghi ngờ đám người chỉ nói phương thần、Dật. đi tới trong máy bay về sau phát hiện trong máy bay đã bắt đầu rất nhỏ nước vào bất quá cũng không phải là rất nghiêm trọng rất hiển nhiên những cái này nước là từ mấy cái kia lộ thương vào một bên đem cái kia đã bất tỉnh hải tặc l â y đến một bên một bên bất đắc dĩ lắc đầu ngay sau đó khẽ vươn tay liền từ trong quần áo lấy ra một vật đi ra hai tay nhẹ nhàng lắc một cái sau một khắc một cái đỏ làm xen nhau túi đan d ệ t cũng đã xuất hiện ở phương thần giật trong tay khoe miệng phủ lên vẻ c ư ờ i khổ tự lẩm bẩm ai rất đáng tiếc máy bay à, cứ như vậy truy hủy thôi thôi tất nhiên đều đã không cách nào vắt hồi vậy liền để ngươi tại phát huy ngươi một chút sau cùng giá trị a nói chuyện khẽ vươn tay trong biên chế chê trong túi tốn ra thời gian thật dài vô dụng r á c rửa kẹp sung hơi đánh giá đúng vậy cũng đừng chọn chọn lựa lựa dành thời gian trông thấy cái gì liền nhặt cái gì à. chủ nhân nhặt được phá toái máy bay cần điều khiển một cái hệ thống ban thưởng một mươi tám sáu trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được c ũ n a t a cỡ bốn mươi bảy súng trường một cái hệ thống ban thưởng ba nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được thủy tinh dày cao góp một cái hệ thống ban thưởng bảy trăm nguyên ban t h ư ở n g đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận cứ như vậy phương thần giật cũng không soi mói khoản hắn có cái gì chỉ cần trông thấy đồ vật liền nhặt cũng không để ý tới trong đầu ban t h ư ở n g thanh â m nhắc nhở lúc trước đến sử dụng sau này không sai biệt lắm mười mấy phút rốt cục nhặt được phía sau khoang thuyền bên trong đem tiền hải trộm nhóm thu t ậ p được cùng một chỗ đồ vật toàn bộ nhặt xong nguyên bản còn dự định đang tiếp tục nhặt có thể phải không biết rõ có phải hay không máy bay còn lại mới có gì nước hiện tại toàn bộ khoang thuyền bên trong nước đã mặt qua mù bàn chân cuối cùng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu cảm thắn một câu đáng tiếc quay người lại một bên đem túi đan dệt một lần nữa xếp cất vào trong quần áo một bên ba bước cũng làm hai bước sông về khoang điều khiển vị trí theo thang dây dùng cả tay chân sông lên thân máy bay nhìn thấy phương thần giật đi ra đám người nhao nhao hướng hắn với tay trong miệng hô hào mau lên đây trở lại trên thuyền phương thần giật đem trên chân đã ướt đấm dày thời ra rồi mới hướng đám người cười ha ha ta sợ bọn họ hiện tại tỉnh lại liền lần lượt kiểm tra qua một lần được rồi hiện tại bọn hắn có thể sống sót hay không liền nhìn vận mệnh của bọn hắn a đi thôi láo lữ ngươi tổ chức một chút trước tiên đem thuyền cho liên lụy bên này phương thần giật nói xong mấy cái thanh niên tiểu h ỏ a t ử ba chân bốn cẳng liền đem thông hướng máy bay thang dây cùng cố định máy bay dây thừng cho các đức chỉ là lữ động nhìn xem phương thần giật nhưng là gương mặt vẻ u sầu thấy thế phương thần giật không khỏi cảm thấy rất ngờ vực gia hỏa này đây là thế nào mặc dù tiếp xúc thời gian không dài thế nhưng là phương thần giật cũng là nhìn ra người này tính cách tuyệt đối không phải là một lềm ề chậm chạp tính cách à, thế nào rồi lão lữ nghe được phương thần giật vấn đề lữ động bất đắc dĩ thở dài ai cái tia chủ tịch trước đó ở dưới ngày đi thời điểm ta liền hỏi qua mọi người chúng ta không có một cái nào biết lái thuyền, không có một cái nào biết lái thuyền. ta dựa vào không phải đâu nhiều người như vậy chẳng lẽ một người cũng không có phương thần giật ánh mắt quét mắt một vòng bị hắn nhìn thấy ánh mắt của mọi người cũng là một trận né tránh thấy thế phương thần giật bất đắc dĩ thở dài đây không phải n á o đây nha thuyền có kết quả không có một cái nào biết mở sớm biết liền lưu lại hai cái hải tặc hỗ trợ lái thuyền nhìn xem đã bị chặt đứt thang dây phương thần giật cũng bỏ đi ý nghĩ này đi lão lữ chúng ta đi phòng điều khiển đi xem một chút người sống còn có thể để n ẹ n nước tiểu chết ta sau khi nói xong lôi kéo bách mộng hàm tay liền hướng về trong khoang thuyền đi đến lữ động thấy thế đuổi theo sát một bên hướng về trong khoang thuyền đi một bên bách n g ộ n g hàm một bên nhỏ giọng hỏi giật chẳng lẽ ngươi biết lái thuyền sao nghe vậy phương thần giật xứng sở vốn là muốn nói không biết nhưng là nghĩ nghĩ l ờ i đến khỏe miệng lại thay đổi nói đùa nam nhân tại sao có thể tại trước mặt nữ nhân nói không được đây hướng về phía bách n g ộ n g hàm dám thúi cười ngay sau đó hỏi lại đến hắc hắc trên thế giới này còn có ngươi lão công sẽ không sao nghe vậy bách n g ộ n g hàm một ngón tay đâm tại dưới miệng một bên làm bộ mười điểm nghiêm túc suy tư một chút lúc này mới lên tiếng nói ra â thật đúng là ta nam nhân cái gì cũng biết cái kêu lao công chúng ta có thể hay không thương lượng chút chuyện người ta phải gìn giữ dáng người tất cả về sau hải tử liền từ ngươi tiếp sau a p h ố c đi theo phía sau lữ động nghe xong lập tức liền không có n h ị n xuống bật cười chẳng những là hắn phương thần giật cũng là lảo đảo một cái bị l ờ i này đ ố i không biết nói gì nhìn thấy phương thần giật quý dạng bách n g ọ n g hàm không khỏi che miệng hì hì nợ nụ cười rất nhanh ba người liền đi tới khoang điều khiển nhìn xem bên trong giống như ổ heo một dạng loạn tao tao bộ dáng phương thần giật c a o mày nhịn không được bưng kín cái mũi đám hải tặc này cũng quá không chú ý vệ sinh a một bên cau mày đánh giá bên trong đủ loại dụng cụ vừa hướng bách m ngươi chở ở cửa ta đi bách mộng hàm còn muốn nói không quan hệ mình có thể chịu đựng nhưng khi ánh mắt nhìn đến trước mặt cái trước thùng giấy con bên trong tán lạc một đống quang bàn về sau liền đỏ mặt gật đầu một cái chở ở ngoài cửa quay người lại đá một cái bay ra ngoài cửa ra vào c ả n ở trước người một cái thùng giấy c o n những cái này vẽ lấy nam nữ đánh nhau đĩa cd、si、cũng theo đó tán lạc một chỗ cùng lúc đó trong d ư ơ n g một cái rơi tràn đầy bụi bậm tàu thủy mô hình cũng xuất hiện ở phương thần giật trước mắt nhìn thấy cái này mô hình phương thần giật trước mắt đột nhiên sáng lên ngay sau đó tại lữ động ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói khẽ vươn tay liền đem trong ngực túi đang dậy vừa mới bản thân nhặt vừa bay cơ vật phẩm cũng chưa từng xuất hiện một lần tưởng thường đặc biệt không biết lần này có thể xuất hiện hay không kỳ trước í c h đây. t rốt nhặt cuộc Chủ là người nào người nhân mở máy bay. đây ư tường thường thưởng thưởng ợ c cụ kích đặc cấp cho đến chủ nát thuyền hình kiện, thống ban thuyền khiển, ban đến n phát một biệt, thuật hệ h điều mô đội kỹ loại đủ đã n xin chủ nhân tự động n thức tự rút hải, chủ g ra. a trong đầu thanh em, phương thần giật thống thật thân ta. phương không khỏi hưng phấn vung quyền Ngãi ngãi, nghĩ gì có cái gì, hệ thống này gì gì, đầu đầu. khỏi hệ âm, mà cái suy có là không nên hỏi không hỏi mà lúc này đây phương thần giật trực tiếp quay đầu nhìn thoáng qua lữ động sau đó một chỉ trước mặt bàn điều khiển vung tay lên đi tới cho ta làm cái phụ tá sau khi nói xong dẫn đầu hướng về bên trong đi đến chỉ chốc lát sau trên b o n g đám người cảm thụ chân này phía dưới thuyền lớn bắt đầu di động nhao nhao cao giọng hoan hô lên mà bên trong buồng lái này nhìn xem một bộ thần s ắ c như thường tại trước mặt dáng vẽ trên đài thao túng phương thần giật lữ động quả thực s ù n g bãi đầu dạp xuống đất cái này chủ tịch rốt cuộc là lai lịch thế nào à có tiền dáng dấp đẹp trai có được trung cực phi hành giấy phép bây giờ lại sẽ còn lái thuyền đổi lại người khác có thể nắm vững một hạng bản lĩnh đều đã rất như bức tình h u ố n phía dưới g i a hỏa này vậy mà tất cả đều biết hơn nữa còn tất cả đều tinh thông đây quả thực là toàn năng được tuyển thủ có hay không được rồi lão lư ngươi đi tìm thêm mấy người đi lên đem nơi này quét sạch xét điểm đúng rồi tiểu chu đi đâu rồi nhường hắn nghĩ biện pháp liên hệ cứu viện đợi đến đội thuyền vững vàng hành xử về sau phương thần giật rồi mới hướng một bên lữ động mở miệng phân p h ó nói lữ động nghe xong gật đầu liên tục không ngừng chạy tới hông người chỉ trong chốc lát phần phật một đám người liền chạy vào đám người ba chân bốn cẳng không dùng mười phút đồng hồ toàn bộ phòng điều khiển đã trở nên sạch sẽ trong lúc này mọi người thấy phương thần giật đứng ở cái kia liền anh t u â n l á i thuyền nữ nhân mắt buốc tiểu tinh tinh nam nhân thì là hâm mộ ghen ghét thu thập xong tất cả bách mộng hàm cũng cuối cùng đã đi tìm đến đứng ở phương thần giật bên người đi theo phương thần giật học tập lái thuyền trong đám người vốn là muốn đi qua bắt chuyện phương thần giật hai cái kia nữ v o n g hồng nhìn một chút bách mộng hàm cái kia nguyên trang thanh thuần khuôn mặt cùng vóc người hòa mỹ lập tức cảm giác có chút tự ti mặc cảm bán đi bước chân cũng dừng lại uy uy uy ta là china s ở e chín nghìn năm trăm hai mươi bảy kêu gọi trung tâm chỉ huy kêu gọi trung tâm chỉ huy một bên khác tiệu chu lần nữa làm lên cầm lấy mặc vào điện thoại vệ tinh bắt đầu liên hệ lên quốc nội cứu viện chi chi kèm theo một trận chi chi dòng điện âm thanh trên giường vô tuyến điện rốt cục văn g lên ta là trung tâm chỉ huy các ngươi thật là chi na sợ e l 9 5 2 7 các ngươi hạ cánh khẩn cấp thành công không Không đúng tín hiệu này sóng ngắn đây không phải là chúng ta tín hiệu a chẳng lẽ đội cứu viện liền nhanh như vậy chạy tới lần nữa thu đến đã mất liên lạc gần nửa giờ chi na sợ e l 9 5 2 7 t i tin tức bên trong trung tâm chỉ huy tất cả mọi người trở nên phấn khởi lên liên tiếp vấn đề hỏi t i ể u chu đều không biết trả lời như thế nào bản thân đám người này có thể sống sót nói thật thật đúng là một kỳ tích đầu tiên là đã trải qua máy bay hạ cánh khẩn cấp mặt biển sau lại đã trải qua hải tặc c ấ p đoạt một lớp đã san bằng một lớp khác lại lên liên tục hai lần chấn động khiến mọi người thể xác tinh thần đều hết sức m ỏ i mệt một bên lữ động gặp chính mình cái này h á i đổ dạ nửa ngày cũng không có nói rõ bạch dứt khoát một cái cầm qua hắn máy truyền tin trong tay hướng về phía bên trong mở miệng nói báo cáo ta là china sở e là chín nghìn năm trăm hai mươi bảy cơ trưởng lữ động phía dưới để ta tới hướng ngài báo cáo tình huống bên kia quan chỉ huy bên cạnh chi na sở a i r l i lãnh đạo nghe xong lữ động thanh â m lập tức kích động mở miệng hướng về phía quan chỉ huy mở miệng nói ra đúng đúng chính là hắn chúng ta chi na sở a i r l i vương bại phi công lãnh đạo ngài xem có thể hay không để cho ta nói với hắn hai câu Tốt, tốt, tốt. lữ động ngươi một lần này xem như lập công lớn thật cho chúng ta chi na sở a i r l i mặt giải a chúng ta niềm vui mới chủ tịch ngươi b i ế ta t quay đầu ta liền cùng mới chủ tịch cho n g ư ơ i thành công À, đúng rồi cũng không cần ta cho ngươi thành công nhìn ta trí nhớ này chúng ta mới chủ tịch liền ở ngươi trên máy bay thế nào chủ tịch không có bị thương chớ nghe được china sở e phó tổng tài thanh â m lữ động không tự chủ nhìn một chút một bên thật hết sức chuyên chú dạy vợ lái thuyền phương thần giật trong miệng trong lúc nhất thời lại có chút đắng chát ba cái kia cái kia lưu tổng ngài đích sắc thì không cần cho ta thành công bên kia china sở e phó tổng giám đốc nghe lời này một cái lập tức trong lòng cũng có chút không thoải mái cái này lao lư tính tình cũng quá thẳng rồi a cho dù là ngươi bây giờ cùng chủ tịch cùng một chỗ chủ tịch nhìn chúng ngươi ta đây dù sao cũng là phó tổng giám đốc a dù sao cũng là đang bày tỏ vì người xin công a cho dù là không cần tiếp tục ngươi cũng cần phải nói tiếng cảm ơn lấy đó lễ phép tha đương nhiên lúc này bất kể như thế nào cũng không thể phê bình cái này công Thần, cuối cùng lưu phó tổng giám đốc chỉ là tại quan chỉ huy nhìn soi mói ngượng ngùng cười một tiếng biểu thị ra lung túng sau đó cười ha ha một tiếng hướng về phía tay trong đài lữ động nói ra ha ha cũng đúng chủ tịch liền ở bên người ngươi còn cần đến ta đi mời công à, ha ha được rồi trở về sau ta cho các ngươi tự mình đón tiếp lữ động cho dù lại là một tây gân c ũ người có thể phân biệt tốt xấu thị phân phi, xấu l u Phó hắn Tổng tốt tự n ý y tứ đem máy bay hạ cánh khẩn cấp chẳng lẽ là david một nghe được cái này danh tự lữ động lập tức tức nghiến răng ngứa không phải tên hốn đ ả n kia bây giờ còn đang nằm ngáy ho ho đây đối diện lưu phó tổng nghe song lông mày lập tức liền n h í u lại bây giờ còn đang nằm ngáy ho ho chẳng lẽ hắn tại có phi hành nhiệm vụ thời điểm lại uống rượu còn có không phải ngươi mở cũng không phải đ a v i d mở chẳng lẽ là tiểu chu mở nếu là dạng này vậy tiểu tử kia thế nhưng là thật thâm tàng bất lộ a trở về liền cho hắn chuyển chính thức cơ trưởng một bên tiểu chu đồng dạng nghe lời này nhất thời trên một gương mặt treo đầy x ấ hổ lại thời điểm nguy hiểm nhất bản thân vậy mà sợ choáng cái này nói ra liền mất mặt lữ động cũng là lớp nhìn cái này ngày bình thường đắc ý nhất đồ đệ nhưng là bây giờ xem ra nhưng là thật sự có chút đỡ không nổi tường vị đạo hít một hơi thật sâu rồi mới hướng trong máy bộ đàm mở miệng nói phó tổng giám đốc lái phi cơ không phải ta cũng không phải david càng không phải là t i ể u chu mà là chủ tịch từ lúc máy bay động cơ xảy ra vấn đề chủ tịch liền tự mình tiếp thủ máy bay mà tay lái phụ là chủ tịch phu nhân Trước 180, 11 mô phỏng chân thật. Lưu người chân Cơ chính mô phỏng Phi Nghe được lời nói Ai? Lao Lai ai? là đem máy bay hạ cánh khẩn cấp dĩ nhiên là chủ tịch thàng đến lưu động lập lại một lần nữa bên kia lưu phó tổng giám đốc lúc này mới không thể không tin tưởng trong tay nắm sổ truyền tin trong miệng có chút bất đắc gì nói phó tổng giám đốc cái này cũng là vì cái gì ta nói không cần ngại cho ta t h ỉ n h công nguyên nhân không phải ta không muốn công lao này chủ yếu ta đây thật không có giúp một tay a bên kia trung tâm chỉ huy quan chỉ huy quay đầu nhìn về phía lưu phó tổng trên mặt gương mặt không hiểu hỏi các ngươi cái này chủ tịch đến cùng lai lịch thế nào a có thể ở xong bên cạnh động cơ bốc cháy mất linh tình huống phía dưới giảm máy bay thành công hạ cánh khẩn cấp đây tuyệt đối là cái phi hành cao thủ a lưu phó tổng giám đốc đập đi đập đi con mắt đồng dạng gương mặt không hiểu ba cái này ta liền biết chúng ta chủ tịch là bách đạn tập đoàn đệ tam đại cổ đông luis vũ ý tổng trung quốc đệ nhất cổ đông về phần nói chủ tịch lại có cao như vậy phi hành kỹ thuật điều khiển cái này ta còn thật chưa nghe nói qua ba nhưng mà ở nơi này bên cạnh lưu phó tổng giám đốc vẻ mặt mộng bức nói chuyện thời điểm bên kia lưu động thanh n â m lần nữa vang lên trung tâm chỉ huy chúng ta hạ cánh khẩn cấp sau gặp hải tặc uy hiếp lời này vừa ra trung tâm chỉ huy mọi người nhất thời chính là giật mình trước đó nhận được tin tức phiến kia hải vực thường xuyên có hải tặc cẩn h i ệ n không nghĩ tới vậy mà thật để chi na sợ là chín g ặ p phải nước xa không cứu được lửa gần phải làm sao mới ở đây hơi chút suy tư quan chỉ huy lập tức mở miệng nói các ngươi ngoan ngoan tiếp nhận tù binh không muốn tạo thành vô vị thương vong chuyện còn lại giao cho quốc gia tới xử lý ách không cần lãnh đạo chủ tịch đã xử lý tốt lữ động lại một lần nữa liếc nhìn vẻ mặt bình dị gần đuôi chủ tịch trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ chính là một cái như vậy nhìn xem người hiền lành người một mình đấu m ư danh thủ cầm vũ khí hải tặc đem mọi người cứu ra thời gian kế tiếp lữ động tường tường tế tế đem máy bay làm sao hạ cánh khẩn cấp quá trình cùng làm sao bị hải tặc uy hiếp bản thân những người này làm sao bị áp lên thuyền hải tặc sau đó phương thần giật lại là làm sao lấy sức một mình giải cứu mọi người t ặ n kẽ qua giảng thuật một lần ba toàn bộ giảng thuật quá trình nghe được trung tâm chỉ huy đám người là s ư ớ n g sốt một chút cuối cùng tổng kết lại chính là một câu cái này phương thần giật nhất định chính là cái sụp mặt a tốt à nói như vậy hiện tại các ngươi là an toàn như vậy thì tìm một cái địa điểm thích hợp chờ chúng ta đội cứu viện a chú ý bảo trì trò chuyện thông suốt sau khi phân pho xong trung tâm chỉ huy quan chỉ huy bung trong tay xuống vô tuyến điện xoay người đi cùng lao đại của mình báo cáo tình huống đi lại nói trên thuyền tại phương thần giật cẩn thận dưới sự dạy dỗ rất nhanh thông minh bách n g ọ n g hàm liền học được làm sao điều khiển dưới chân chiếc thuyền này về phần một bên tiểu chu cùng l ữ động thì là hoàn toàn hai mắt đen thui ra đơn giản nhất mấy chỗ bên ngoài là cái gì cũng không có học được xuyên t h ấ u qua cửa sổ nhìn xem bong thuyền hoặc nằm hoặc ngồi đám người phương thần giật quay đầu nhìn về phía bách mộng hàm trong miệng mở miệng nói ra mộng hàm ngươi trước điều khiển một hồi a ta đi tìm xem một chút mặc vào có hay không l không nghĩ một chút biện pháp sợ là ăn đồ ăn cũng là cái vấn đề a ai biết đội cứu viện lúc nào có thể chạy tới a cự tuyệt lưu động cùng tiểu chu cùng một đám nam sĩ muốn đi theo bản thân cùng một chỗ yêu cầu phương thần giật một thân một mình chạy hết xuống dưới có lẽ là đoán chừng trong khoang thuyền sẽ có nguy hiểm bởi vậy đám người tất cả đều đợi tại bóng thuyền không ai đi vào khoang thuyền nhìn xem không có một bóng người khoang thuyền phương thần giật rất là hài lòng gật đầu một cái đi tại rất là bẩn loạn trong khoang thuyền đưa tay liền túm ra túi đang ăn dệt con bản đó là con gấu cái này hải tặc hẳn là sẽ có rất nhiều bảo tàng a tất nhiên đều phải không nghĩa tài vẫn là để ta đem bọn hắn tất cả đều thu rồi quay đầu lấy ra hơn cần làm sự nghiệp từ thiện cũng là không sai nghĩ như thế trong tay rác rời kẹp liền bắt đầu nhanh c h ó n g trên dưới vũ động chủ nhân nhặt được phá dây băng đạn một đầu hệ thống ban thưởng một nghìn ba trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được vạch nước tay phục một kiện hệ thống ban thưởng một trăm n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được t i ể u điện ảnh quang bàn một dương kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng mười một cao mô phỏng chân thật lớn chạch mã lợi nha hoa, hoa một kiện ban thưởng đã để vào chủ nhân trong túi lắc xin chủ nhân tự động rút ra phấp nhìn cũng không nhìn liền đem một cái thùng giấy vứt đi túi đan dệt về sau trong đầu đột nhiên bắn ra t ư ở n g t h ư ở n g đặc biệt thanh âm nguyên bản nghe được t ư ở n g t h ư ở n g đặc biệt mấy chữ phương thần giật trở nên hưng ơ phấn dị thường cùng kích động chẳng qua là khi nghe rõ ràng t ư ở n g t h ư ở n g vật phẩm về sau phương thần giật nhưng là kém chút không một đầu mới ngã xuống đất ngoa tạo p h â n thưởng cái gì ngọn ý lớn trạch mã lợi nha một so nhất toa em bé ta con em ngươi anh em có vợ a muốn cái đồ chơi này có cộng lông dùng a hệ thống hệ thống chương một trăm tám mươi mốt mậm hàm ta nghĩ đến một cái thành ngữ hệ thống hệ thống n g ư ơ i nhà đi ra cho ta đây con mẹ nó tưởng thưởng là vật gì thật vất vả đụng tới một lần tưởng thưởng đặc biệt n g ư ơ i cái này cho ta làm một cái đồ chơi này đến đổi ta muốn đổi n g ư ơ i có thể hay không cho ta đổi một lần trong tay mang theo túi đan dệt đứng tại chỗ trên mặt gương mặt nhức cả trứng biểu lộ mà trong đầu thì là đang kêu gọi hệ thống này tựa hồ là hệ thống nghe được phương thần giật cái chủ nhân này kháng nghị tại phương thần giật kêu gọi xong về sau hệ thống thanh âm vậy mà thật vang lên keng kiểm tra đến chủ nhân đối vật phẩm đặc biệt ban thưởng có dị nghị hiện tại căn cứ vật phẩm nội dung tình huống cho ra hai lựa chọn một lớn chạch mã lợi nha một so nhất toa em bé hai lớn chạch mã lợi nha phụ cho vai chính đứa con trai em bé xin chủ nhân làm ra lựa chọn ngoa tạo hệ thống ngươi còn có thể ở buồn nôn một điểm không ta không muốn ta tự động từ bỏ lần này tưởng thưởng đặc biệt được rồi nghe được hệ thống trả lời phương thần giật kém chút không nhảy dựng lên phụ cho vai chính đứa con trai huệ cái này thật sự là thật là buồn nôn hệ thống thanh em vang lên lần nữa xin hỏi chủ nhân phải chăng lựa chọn hủy bỏ một lần này hệ thống tưởng thưởng đặc biệt g i chú hủy bỏ một lần này hệ thống tưởng th hệ thống sẽ xem là chủ nhân tự động từ bỏ từ hôm nay tất cả tưởng thưởng đặc biệt là không ba nguyên bản không chút nghĩ ngợi liền định lựa chọn là phương thần giật đang nghe hệ thống câu nói kế tiếp về sau doa đến lập tức chính là ruột cổ lại ngoa tạo còn mang chơi như vậy coi là từ bỏ tất cả tưởng thưởng đặc biệt vậy sau này mình còn thế nào đi đến nhân sinh điên điên thật chẳng lẽ dựa vào nhặt ve chai đổi tiền được rồi được rồi lớn chạch mã lợi nha liền lớn chạch mã lợi nha a cái kia không sao hệ thống sau khi nói xong phương thần g ậ t mang theo túi đan dệ tiếp tục bắt đầu nhặt lên rác rời đến liên quan tới hoa hoa sự tỉnh trực tiếp liền làm như không thấy đương nhiên Hắn trong lòng nghĩ đến, quay đầu tìm một chỗ không người đem cái đồ chơi như nhặt, trong lòng đến, người này ném đường đường nửa toàn tìm một một một giờ là đầu đem đồ được. đi quay sau, vậy cái Cứ bởi ộ trong khoang thuyền cơ hồ khiến thần giật khoang khiến phương không còn. hồ sạch cơ cấp b vì trước đó máy bay hạ cánh khẩn cấp cùng với hải tặc vật lộn điện thoại di động của mình đã không biết lộng đến nơi nào bởi vậy như vậy nửa ngày cụ thể thu nhập là bao nhiêu phương thần giật cũng không biết bất quá chỉ bằng vào thô sơ giản lược đoán chừng ít nhất cũng phải tại ba trăm năm trăm vạn tà h ư u từ nhất cuối gian phòng bên trong đi ra đến bất đắc dĩ lắc đầu nguyên bản còn muốn tìm tới hải tặc bà khố đem bên trong bà bối nhặt chính mình cũng có thể phát bút đại tài thế nhưng là đem thuyền này khoang thuyền lục xoát khắp cũng không có phát hiện quý trọng vật phẩm thật không biết là đám hải tặc này nghèo quá hay là nói đám hải tặc này đem phía trước cái gì cũng giấu ở hang ổ đi đến b o n g thuyền nói cho mọi người trong khoang thuyền đã không có uy hiếp mọi người có thể tự động đi vào trong tìm tới phòng nghỉ ngơi đám người lúc này mới một bên cảm tạ phương thần giật một bên cẩn thận hướng về trong khoang thuyền đi nhìn thấy đám người nao h nhao vào khoang thuyền phương thần giật liền chuẩn bị trở về phòng điều khiển thế nhưng là vừa mới quay đầu liền nghe được trong khoang thuyền chuyển đến mọi người cảm t h ẳ n tiếng hắc ngươi khoan hay nói đám hải tặc này còn thật sạch sẽ ngươi xem lấy gian phòng dọn dẹp đúng vậy à, cái này cùng trong nội tâm của ta hải tặc cái kêu bẩn loạn hoàn toàn tương phản à, ta vừa mới nhìn lướt qua chẳng những gian phòng bên trong liền trong hành lang cũng là dòng giã khiết ân xác thực xác thực chính là cái này hải tặc tựa hồ có chút nghèo rất mồng t ớ i à, trong gian phòng đó trừ bỏ giường bên ngoài đó là cái gì cũng không có à. sau l ư n g p h ư ơ n g thần giật nghe nghị luận của mọi người không khỏi nếp miệng sạch sẽ sạch sẽ ha ha nếu không phải mình giúp đỡ bọn họ tổng vệ sinh qua một lần đoán chừng bọn họ rất có thể tình nguyện đợi tại boong thuyền cũng không tiến bảo đương nhiên h ư nghe được l t động thanh em phương thần giật không khỏi xương sở ngay sau đó có chút lúng túng sở lỗ mũi một cái n g ư ờ i lây mọi bản thân chỉ lo nhặt ve chai đem cái này gốc giả quên đi lữ động gặp một lần phương thần giật bộ dạng này lập tức biết rõ đối phương nhất định là không có tìm được Đám hải tặc này lấy cướp đoạt đồ hải chắc chắn sẽ không chuẩn tặc bắt cướp cá này sống, mà lấy sẽ bị vừa ậ t tịch, ta phía dưới đi xem bọn họ một chút trong phòng tình hôm chúng ta chỉ phải giải quyết Chủ Chúng chỉ được phía họ phòng hôm phải A. bữa dưới đi giải rồi. xem bọn ăn là v mới ngại không ở tiếp vào trung tâm chỉ huy thông c h i china sở airlines đã từ p a z i khẩn cấp điều động một khung máy bay rơi vào khoảng cách chúng ta phi trường gần nhất vừa mới ta đã cùng phu nhân thương thảo qua đường dây dựa theo chúng ta tốc độ dự tính trưa mai liền có thể đến gần nhất bến tàu đến lúc đó đội cứu viện sẽ tại bến tàu chờ đợi chúng ta giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ bốn giờ chiều một mươi một trưa mai có thể tới cái này thật đúng là một tin tức không tồi gật đầu một cái để lữ động phía dưới đi sắp xếp mà phương thần giật thì là tiếp thủ bách mộng hàm làm việc mộng hàm bên kia có giường ngươi trước thích hợp nghỉ ngơi một hồi à. trong khoảng thời gian kế tiếp phương thần giật kiên trì không cho bách mộng hàm thay mình mở dòng giã trong một đêm thuyền đến sáng sớm ngày thứ hai mới đưa thuyền giao cho bách mộng hàm bản thân đi nghỉ ngơi đợi đến lần nữa mở mắt ra thuyền lớn đã rất xa có thể nhìn thấy đường ven biển phương thần giật là bị từng đợt tiếng hoan hô đánh thức đứng lên liếp nhìn như ẩn như hiện đường ven biển trong lòng cũng là khá là cảm cái ngắn ngủn một ngày đã trải qua rất nhiều người cả một đời cũng kinh lịch không tới sự tình ngươi tại ngủ một lát nhi a giật khoảng cách bến tàu còn muốn mở một giờ tà hữu đây đứng lên đi qua nhẹ nhàng giúp đỡ bách n g m n g hàm đ ớ t vớt tóc t ỉ n h ngủ tới đi hai ta cùng một chỗ mở a sau một tiếng thuyền hải tặc rốt cục tựa vào bên bờ bên trên đã sớm chờ ở chỗ này đội cứu viện mang theo chữa bệnh đội vội vàng vội lên lại qua hơn hai giờ về sau phương thần giật lôi kéo bách n g m n g hàm cùng chín năm trăm hai mươi bảy cả đám rốt cục ngồi lên phản hồi hoa hạ máy bay có lẽ là đã trải qua mấy trận sinh tử trong máy bay đám người nao nhau, nhau duy trì trầm m ặ khoang hạng nhất bên trong nhìn xe máy bay bên ngoài tầm mây phương thần giật là rất là ngươi nói một lần này hẳn là không sẽ tại gặp gỡ động cơ nấu cơm a phi phi đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ tức giận trợn nhìn nhìn phương thần giật một cái bách n g ộ n g hàm lúc này mới gác giọng ngươi liền không thể nói điểm tốt ta được rồi mệt m ỏ i thời gian dài như vậy ta vẫn là nghỉ ngơi một lát ta ngủ mở rớt vừa vặn khoảng tám giờ đêm đến kinh thành phương thần giật nghe bách n g ọ n g hàm lời nói khoe miệng treo lên một vòng cười xấu xa một bên đứng dậy đem khoang hạng nhất cửa phòng khóa kỹ hơn nữa điều chỉnh đến thỉnh không quay dày trạng thái vừa trà lấy hai tay hướng về bách mộng hàm đi đến hàm hàm hàm ta đột nhiên nghĩnh bách ngộng hàm xứ sở thành ngữ cái gì thành ngữ tiến triển cực nhanh gia nhập phiếu tên sách thuận tiện đọc chương một trăm tám mươi mốt bị nhận ra hệ thống hệ thống n g ư ơ i nhà đi ra cho ta đây con mẹ nó tưởng thưởng là vật gì thật vất vả đụng tới một lần tưởng thưởng đặc biệt ngươi cái này cho ta là một m cái đồ chơi này đến đổi ta muốn đổi ngươi có thể hay không cho ta đổi một lần trong tay mang theo túi đan d ệ t đứng tại chỗ trên mặt gương mặt nhức cả chứng biểu lộ mà trong đầu thì là đang kêu gọi hệ thống này tựa hồ là hệ thống nghe được phương thần giật cái chủ nhân này kháng nghị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 liền nghe được trong khoang thuyền truyền đến mọi người cảm tha tiếng hắc ngươi khoan hãy nói đám hải tặc này còn thật sạch sẽ ngươi xem lấy gian phòng dọn dẹp gọn gàng đúng vậy à, cái này cùng trong nội tâm của ta hải tặc cái kia bẩn loạn hoàn toàn tương phản à, ta vừa mới nhìn lướt qua chẳng những gian phòng bên trong liền trong hành lang cũng là dòng g ã k h í t khiết ân xác thực xác thực chính là cái này hải tặc tựa hồ có chút nghèo rất mồng tơi à, trong gian phòng đó trừ bỏ giường bên ngoài đó là cái gì cũng không có à. sau l ư n g phương thần giật nghe nghị luận của mọi người không khỏi nếp miệm sạch sẽ, sạch sẽ. ha ha nếu không phải mình giúp đỡ bọn họ tổng vệ sinh qua một lần đoán chừng bọn họ rất có thể tình nguyện đợi tại b o n g thuyền cũng không tiến vào đương nhiên hướng phương thần giật làm như vậy chuyện tốt không lưu danh tính cách tuyệt đối sẽ không chủ động đi nói bản thân giúp đỡ mọi người tiến hành bắt dọn trở lại khoang điều khiển nhìn xem đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý l á i thuyền lớn bách v n g hàm phương thần giật không khỏi một trận cảm thán cô nàng này làm gì giống cái gì à chủ tịch ngay trở về thế nào bắt cá công cụ đã tìm được chưa ta đây liền sắp xếp người đánh bắt cá nghe được lữ động thanh em phương thần giật không khỏi s ư ơ n g sở ngay sau đó có chút lúng túng sở lỗ mũi một cái n g ư ờ i lây m ộ i bản thân chỉ lo nhặt ve chai đem cái này gốc giả quên đi lữ động gặp một lần phương thần giật bộ dạng này lập tức biết do đối phương nhất định là không có tìm được đám hải tặc này lấy cướp đoạt mà sống chắc chắn sẽ không chuẩn bị bắt cá đồ vật chủ tịch ta phía dưới đi xem bọn họ một chút trong phòng ăn tình hương a chúng ta chỉ phải giải quyết hai bữa là được rồi vừa mới ngài không ở tiếp vào trung tâm chỉ huy thông chi china s i r l i đã từ ta di khẩn cấp điều động một khung máy bay rơi vào khoảng cách chúng ta phi trường gần nhất vừa mới ta đã cùng phu nhân thương thảo qua đường dây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 người tại ngủ một lát nhi a giật khoảng cách bến tàu còn muốn mở một giờ tà hữu lây đứng lên đi qua nhẹ nhàng giúp đỡ bách ngộng hàm vớt vớt tóc tỉnh ngủ tới đi hai ta cùng một chỗ mở a sau một tiếng thuyền hải tặc rốt cục tựa vào bên bờ bên trên đã sớm chờ ở chỗ này đội cứu viện mang theo chữa bệnh đội vội vàng vật lên lại qua hơn hai giờ về sau Phương thần giật lôi kéo bách Mộng hàm cùng phi ư phi đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ tức giận trận nhìn nhìn phương thần giật một cái bách mậu hàm lúc này mới gác giọng ngươi liền không thể nói điểm tốt ta được rồi mệt mỏi thời gian dài như vậy ta vẫn là nghỉ ngơi một lát ta ngủ mở rớt vừa vặn khoảng tám giờ đêm đến kinh thành phương thần giật nghe bách mộng hàm lời nói khoe miệng treo lên một vòng cười xấu xa một bên đứng dậy đem khoang hạng nhất cửa phòng khóa kỹ hơn nữa điều chỉnh đến thỉnh không quay dày trả thái vừa trà lấy hai tay hướng về bách mộng hàm đi đến hh mộng hàm ta đột nhiên nghĩ đến một cái thành ngữ không biết ngươi có nghe nói hay không qua bách mộng hàm s ứ sở thành ngữ cái gì thành ngữ tiến triển cực nhanh gia nhập phiếu tên i sách thuận tiện đọc chương một trăm tám mươi hai đây là bảo tạc tin tức a tiến triển cực nhanh đương nhiên nghe qua à xuất từ trang tử thu thủy nguyên văn là kỳ ký hoa lưu một ngày mà chỉ ngàn dặm thế nào nhìn xem bách mộng hàm cái kia vẻ mặt hồn nhiên bộ dáng phương thần giật khỏe miệng cười xấu xa vẫn không có biến mất hai tay t r à sát trong miệng thì làm mở miệng n h ấ c nhở không không ta không phải nói cái này hh ắ c ắ c dạng này ngươi đem thành ngữ này trước hai chữ cùng sau hai chữ dừng lại một lần đang học một lần thử xem bách mộng hàm ngẩng đầu nhìn phương thần giật cái kia cười xấu xa trong lòng biết rõ ra hỏa này khẳng định kìm nén chủ ý xấu bất quá trong miệng thì là dựa theo phương thần giật dạy pháp s ắ p thành ngữ đọc đi ra một ngày ngàn ách ngươi cái này tên đại bại hoại đại sắc lang không thể không nói cái này k h o a n h ạ n h ấ t cách t h m hiệu quả là thật mà mỹ cho dù là hai người ở bên trong đối chiến gần ba giờ bên ngoài vẫn là không có nghe được từng chút một thanh â m nửa đường lữ động tới qua một lần muốn hỏi thăm một chút máy bay hạ cánh về sau hợp báo sự tình nhưng nhìn đến trên cửa tỉnh h không q u a y dày về sau liền bay đầu rời đi dù sao chuyện lần này chủ tịch thật quá mệt mỏi hiện tại cũng coi là an toàn hảo hảo ngủi bù cũng là bình thường chỉ là hắn nhưng không biết ở hắn ý nghĩ bên trong vốn nên rất là mệt mỏi chủ tịch lúc này đang cùng vợ trải nghiệm tiến triển cực nhanh thành ngữ này hàm nghĩa chân chính bảy giờ rơi tối máy bay đúng giờ rơi xuống thủ đô sân bay t ừ n g c h i ế c đã sớm chờ đợi đang chạy đạo bên cạnh bên cạnh xe cứu thương nhanh chóng vọt lên đem mỗi một vị hành khách bị thương đều kéo đi đợi đến trên máy bay hành khách đều xuống không sai bị lắm phương thần giật lúc này mới vẻ mặt tinh thần h a n g hái lôi kéo vẻ mặt vẻ mệt m ỏ i bách n g ộ n g hàm máy bay hạ cánh mới vừa xuống phi cơ lữ động cùng một đám lớn nhỏ lãnh đạo liền xuất hiện ở phương thần giật cùng bách n g ộ n g hàm trước mặt cầm đầu một cái âu phục một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn trung niên nhân đi mo mấy bước nên tiếp phương thần g ậ t phương đồng ngài khỏi chứ ta là ngài phó tổng giám đốc lưu vừa bay ngài gọi ta lao phương thần giật cười h í p mắt cùng đối phương nắm tay nguyên lai、like、cũng là thủ hạ của mình à bất quá nghe được đối phương nhưng là s ư ơ n g sở gặp phóng viên gặp phóng viên làm gì muốn cho chính mình tới phỏng vấn đây cũng là là cái nổi d a n h cơ hội tốt bất quá nghĩ đến mình bây giờ trên người thế nhưng là có thiên đại bí mật tồn tại còn phải không muốn quá mức ra ánh sáng tốt miễn cho bị người hữu tâm chú ý tới thế là lắc đầu mở miệng hướng về phía lưu phó tổng nói phóng viên ta đã không thấy tăm hơi ngươi liền để l ữ động đi thôi liền nói lần này máy bay là hắn mở đem công lao đều thả ở trên người hắn là được rồi một bên đang tiếp thụ nhân viên y tế hiện trường xử lý vết thương lữ động nghe phương thần giật lời nói một cái khác không có bị thương tay đó là dùng sức lay động trong miệng cũng là liên tục nói xong không được không không không cái này không thể được nói đúng sự thật lần này chúng ta có thể còn sống trở về tất cả đều là chủ tịch một mình ngài không đúng tất cả đều là ngài cái bách phu nhân công lao a nếu n không phải là ngài hai vị chúng ta bây giờ chỉ sợ đã đều vào b ụ n cá lữ động còn muốn nói tiếp cái gì thế nhưng là phương thần giật lại phải không cho phép hoài nghi khoát tay não được rồi quyết định như vậy đi sau khi nói xong đem ánh mắt nhìn về phía lưu phó tổng có chuẩn bị cho ta xe à đi thôi trước tiên đem chúng ta đưa về tần hoàng đ ả o đi về phần sự tỉnh khác chờ trở, trở về đầu hai ta trong điện thoại nói đi nói xong sau cũng không cho tất cả mọi người tại chỗ cơ hội nói chuyện quay người liền hướng về cabin cửa ra đi chỉ là hắn không biết giờ này khắp này cabin cửa ra vào chỗ đã vây đầy cầm t r ư ờ n g thương đoàn pháo phóng viên liền đợi đến sự xuất hiện của hắn tại lưu vừa bay các loại một đám lãnh đạo cùng đi phương thần giật lôi kéo bách mộng hàm tay nhỏ rất nhanh liền đi tới lối đi ra queo qua một cái cua quẹo phương thần giật liền nhìn đến phía trước vô số phóng viên trong lúc nhất thời bước chân dừng lại sau đó quay đầu nhìn về phía lưu vừa bay lao lưu à, ngươi không có đem ta sự t ì n h tuyên ngôn cho bọn hắn à. lưu vừa bay xứng sở ngay sau đó lắc đầu nói là nói bất quá bọn hắn cũng không biết cụ thể lái phi cơ chính là n g ạ i nghe lưu vừa bay lời nói về sau phương thần giật hài lòng gật đầu một cái ân không biết là ta liền được được rồi ngươi để lão lữ bên kia chuẩn bị một chút quay đầu cũng có thể h à o h à o tuyên truyền một lần chúng ta china s ở a i l i n e hình tượng nói chuyện cả đám cũng đã xem đi tới lối đi ra bởi vì biết rõ đối phương cũng không biết mình phương thần giật lộ ra rất là thản nhiên tự nhiên lôi kéo bách mộng hàm tay nhỏ liền chuẩn bị thông qua khách quý thông đạo đi ra ngoài thế nhưng là đúng vào lúc này bên ngoài bị phóng viên vi trụ một số người nhưng là đột nhiên đưa tay chỉ phương thần giật mở miệng hương p h ấ n lớn tiếng nói tới rồi tới rồi phương chủ tịch ra ngoài rồi các ngươi thấy không kia chính là ta nói với các ngươi phương đồng cùng phu nhân của hắn lần này cần không phải bọn họ chúng ta vừa bay cơ người coi như tất cả đều xong đời rồi người này rõ ràng là mới vừa từ trên máy bay xuống hành khách bởi vì cũng không có cái gì tổn thất cũng không có thủ thường đang tiếp nhận đơn giản hỏi tham đăng cơ về sau liền để rời giống là như vậy hành khách cũng không ý, mà bọn họ mà cũng bọn ít, là ạ i liền viên ra sau, lanh đến phóng về l bị mắt các phóng viên là vây. Mà nhìn thấy Mà mặt nhìn ảnh, bọn họ ký giả cố ũ n nhiều như g g mặc kệ i vậy, n như g là cố ý khoe khoang một dạng có sắc có sắc cho các phóng viên nói về cố sự đến cũng chính là bởi vì như vậy china s ở e là chủ tịch tự mình lái phi cơ hạ cánh khẩn cấp cố sự cũng chạy truyền ra bị người này m ộ t hô còn lại mấy cái bị phóng viên vi trụ ra hỏa cũng nhao nhao chỉ phương thần giật lớn tiếng nói lên đây chính là phương chủ tịch cùng phu nhân của hắn trong lúc nhất thời các phóng viên phần phật một lần liền đem phương thần giật đám người vây vào giữa nhìn xem biến hoa bất thình lình phương thần giật cái này im lặng cũng không cần nói nhìn chung quanh phóng viên có chút ngượng ngùng cười một tiếng ba cái k i a các vị các ngươi có phải hay không nhận lầm người làm phiền các ngươi nhường một chút ta còn muốn về nhà nấu c ơ m đây đương nhiên về phần mà nói các phóng viên trực tiếp lựa chọn không nhìn nguyên một đám dơ mịt rổ phồn chính là một phen hỏi thăm phương đồng ngài khỏe chứ ta là hai mươi thời báo phóng viên xin hỏi ngài là làm sao đem máy bay thành công hạ cánh khẩn cấp xin hỏi ngài lúc ấy là nghĩ như thế nào phương đồng ta là hai mươi phóng viên đài truyền hình xin hỏi ngài có phi hành giấy phép sao phương đồng ta là lục soát mẹo giải trí phóng viên b ấ y dày một lần ngài thời gian ta nghe nói ngài không đan đan hạ cánh khẩn cấp máy bay còn đem uy hiếp các ngươi hải tặc dựa vào lực lượng một người cho tiêu diệt hết xin hỏi đây là thật sao người phóng viên này rõ ràng đụng phải hành khách là tương đối có thể kể chuyện xưa tại cái này trong thời gian thật ngắn chẳng những đem máy bay hạ cánh khẩn cấp sự tình nói xong t i ể u liên bị hải tặc uy hiếp sự tình cũng đã nói t r u n g quanh các phóng viên không ngừng tại đặt câu hỏi căn bản không cho phương thần giật cơ hội nói chuyện mà những ký giả này đặt câu hỏi cũng là đủ loại không vẹn vẹn là hỏi đi qua thậm chí còn có một chút nữ ký giả hỏi phương đồng ngài vì sao dáng